Chương 407, đột phá. trước đó chưa từng có hư thần lôi k i ế p siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hờ nguyên n g cảnh giới bán thần cảnh cựu trọng đình phong có thể ẩn tàng võ c h i đại đạo hôn nguyên thần tâm một trăm linh công pháp t h ô n thiên thần quyết viên mãn năm mươi lăm nghìn chín trăm chín mươi chín vạn năm mươi lăm nghìn chín trăm chín mươi chín vạn hôn nguyên bất diệt t h ầ n bán thần cựu trọng năm mươi lăm nghìn chín trăm chín mươi chín vạn năm mươi lăm nghìn chín trăm chín mươi chín vạn bất tử thần h ồ n quyết bán thần cựu trọng năm mươi lăm nghìn chín trăm chín mươi chín vạn năm mươi lăm nghìn chín trăm chín mươi chín vạn hôn nguyên tạo h ó a quyết đệ thập trọng sáu mươi nghìn vạn sáu mươi nghìn vạn vô thượng du giả mật thừa tầng thứ mười bảy bốn nghìn năm trăm hai mươi bảy sáu mươi bốn nghìn tám trăm bốn mươi lăm sáu mươi bốn nghìn vạn võ học hôn nguyên kiên quyết viên mãn năm mươi lăm nghìn chín trăm chín mươi chín vạn năm mươi lăm nghìn chín trăm c h ạ n không có giới vô tướng viên mãn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 hư thần cấp võ học đại phẩm thiên tiên quyết thượng sách đợi rút da hư thần cấp bảo vật tùy thân tiểu đ ộ n g tiên h đợi rút da hư thần cấp bảo vật nhật nguyệt long văn kiếm đợi rút da một mảnh ước chừng ngàn dặm phương viên trên cánh đồng hoang không lơ lửng tại cao mấy ngàn thức không bên trên hồng nguyên tiện tay đóng lại trước mặt mình màu lam nhạt bảng thuộc tính sau đó hắn chậm rãi thả ra đối t ự thân cái kia đã kéo dài hơn hai trăm năm áp chế trong n g a y mắt phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí lập tức cực tốc tụ đến cũng toàn bộ dung nhập vào hắn thể nội trước sau chỉ là không đến một phút theo cuối cùng một sợi thiên địa nguyên khí tràn vào hắn thể nội, đ h ụ c thân cùng thần hồn rốt cuộc triệt để viên mãn mà hắn trên đỉnh đầu cũng theo đó chậm rãi hiện ra một cái từ vô số màu đen x á m mây đen ngưng tụ mà thành vòng xoáy trong đó từng đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt màu tím lôi đ ỉ n h đang tàn phá bừa bãi ở giữa làm cho người sinh ra sợ h ã i đồng thời theo thời gian chuyển rời lôi vân đang lấy cực nhanh tốc độ hướng về bốn phương tám hướng lan tràn phát triển m à đi, lôi vân bên trong lôi đ ỉ n h cũng theo đó càng ngày càng kinh khủng nhìn đến trên không trung cái kia đã bao trùm toàn bộ ngàn dặm hoa nguyên đồng thời vẫn còn tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng đen kịt lôi vân hồng nguyên ánh mắt ngưng lại hơi nghi hoặc một ch đây chính là vô số bán thần đều e ngại hư thần kiếp sao nhìn đến giống như cùng ta biết không giống nhau l ắ m à. đối với hư thần lôi kiếp hắn so thiên tâm giới bất luận kẻ nào đều phải c à n g h i ể u hơn mà hết thể này tự nhiên đều là từ siêu thần võ đạo chân giải bên trong h i ể u được đến căn cứ siêu thần võ đạo chân giải ghi chép hư thần lôi kiếp cùng chia chín loại từ loại thứ nhất yếu nhất một thuộc tính lôi kiếp bắt đầu sau đó loại thứ hai là một lửa song trọng lôi kiếp loại thứ ba là một lửa thổ tam trọng lôi kiếp cứ thế mà suy ra năm vị trí đầu loại chính là từ một thuộc tính bắt đầu ngũ hành tương sinh ngũ trọng lôi kiếp sau đó loại thứ sáu nhưng là ngũ hành thêm phong lục trọng lôi kiếp thứ bảy loại là từ ngũ hành phong lôi tạo thành thất trọng lôi kiếp thứ tám loại là từ ngũ hành phong lôi âm tạo thành bắt trọng lôi kiếp thứ chín loại nhưng là từ ngũ hành phong lôi âm dương tạo thành cựu trọng lôi kiếp lôi kiếp mỗi tăng lên một trọng uy lực của nó đều đem gấp độ g i a tăng đổi xuống tới cựu trọng lôi kiếp uy năng chính là nhất trọng lôi kiếp trọn vẹn hai trăm năm mươi sáu lần đương nhiên những này lôi kiếp cũng không phải tùy ý hạ xuống mà là căn cứ tu hành giả sở tu đại đạo khó dễ trình độ tự thân tích lũy bao quát chân nguyên số lượng cùng cường độ nhục thân cường độ thân độ trên thân đoán sát chi khí mức độ đậm đặc chờ chút trải qua thế giới ý chí quan c h ắ c sau mới hạ xuống vậy phần như thế nào phân chia lôi kếp i trọng đếm một là lôi vân diện tích hai là lôi vân màu sắc dưới tình huống bình thường nhất trọng lôi kếp i diện tích chỉ có phương viên một trăm km trong lôi kếp i lôi đỉnh màu sắc cũng hiện ra lục quang nhị trọng lôi kếp i diện tích sẽ gia tăng đến phương viên hai trăm km trong lôi kếp i lôi đỉnh màu sắc nhưng là từ màu lục cùng màu đỏ tạo thành cứ thế mà suy ra lôi kếp mỗi tăng lên một trọng bao trùm phạm vi liền sẽ gia tăng một trăm km lôi đỉnh màu sắc cũng biết thêm ra một loại nói cách khác c ư ờ n g đại nhất cựu trọng lôi kiếp hắn phạm vi bao trùm cũng liền phương viên chín trăm km lôi đỉnh màu sắc cũng đạt tới khủng bố chín loại mà bây giờ hồng nguyên trên đỉnh đầu lôi kiếp phạm vi đã vượt qua phương viên một nghìn km nhưng trong đó vô tận lôi đỉnh màu sắc lại tất cả đều là ghi chép bên trong không sở hữu xuất hiện qua màu tím rất nhanh theo kiếp vân không còn quyết trương hồng nguyên lập tức có chút khiếp sợ lên tiếng kinh hô lại đã đạt tới phương viên một nghìn hai trăm km cái kia không được thập nhị trọng lôi kiếp cái kia uy lực ba mẹ lúc này đỉnh đầu hắn kiếp vân phạm vi bao trùm đã đạt đến khủng bố phương viên một nghìn hai trăm km t bất quá đối với tự thân hư thần lôi k i ế p uy lực hồng nguyên trước đây cũng đã có chỗ đoạn trước dù sao hắn nội tình tại cái tia để đó trước đó chưa từng có tuyệt phẩm nội đan mỗi một trọng muốn tu luyện đến cực hạn tạo hóa quyết từ thập đại đỉnh tiêm đạo ý chi chín tổ thành tự thân chi đạo vô thượng du già mận thừa đối với ngộ t ì n h mãi mãi để thăng còn có cường hát khủng bố nhục thân viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng chân nguyên cùng thần hồn nắm giữ trong đó bất luận một loại nào đều sẽ cực lớn để thăng lôi k i ế p uy lực càng đừng đề cập là đem toàn bộ hội tụ một thân cho nên hắn lôi k i ế p nhất định viễn siêu bất kỳ tưởng tượng khủng bố nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ như thế khủng bố mà liên tại hồng nguyên khiếp sợ thời điểm hắn lôi k i ế p bên ngoài đã có trên trăm đạo thân ảnh liên tiếp hiện hiện những n à y thân ảnh chính là thiên tâm giới hiện hữu tất cả bán thần cấp c ư ờ n g giả mà bọn hắn tự nhiên là bị hồng nguyên hư thần lôi k i ế p hấp dẫn mà đến bởi vì độ kép sau khi hoàn thành còn có thể dừng lại bảy ngày thời gian cho nên hồng nguyên cũng không có thông chi bất luận kẻ nào hắn muốn độ kép tin tức lúc này những này phân tán tại bốn phương tám hướng trên trăm vị bán thần đang top năm top ba bán thần tụ tập cùng một chỗ nhìn trước mắt cái kia khủng bố cảnh tượng từng cái thần hồn rung dậy thần s á c sợ hãi thiên tâm giới ghi chép bên trong xuất hiện tối cường lôi kiếp cũng chỉ là một lần bảy loại màu sắc thất trọng lôi kiếp đồng thời người độ kiếp cuối cùng còn thất bại mà bây giờ trước mặt hắn lôi kiếp phạm vi s o lần kia thất trọng lôi kiếp cũng lớn rất rất nhiều uy năng càng là khủng bố đến những này bán thần không cách nào tưởng tượng trình độ đây là cái gì thành thần chi tiết vì sao cùng ghi chép bên trong tranh lệnh to lớn như thế nào chỉ là đại đơn giản đại không hợp t h o i thường theo một tiếng văn giòn một đạo thâu to như thùng nước màu lục lôi đỉnh nương theo lấy khủng bố oanh minh đột nhiên từ trên cao bên trên bổ xuống bay thẳng trong lôi kiếp trung tâm một đạo cao lớn thân hành mà đi độ kiếp ngàn theo h lấy k dặm hoa nguyên bên trên theo một tiếng oanh minh một đạo m à u lục lôi đ ỉ n h trong nháy mắt sẽ xuyên qua vô cùng khoảng cách trực tiếp đánh r ứ t tại h ồ n g nguyên đỉnh đầu đối với những cái k i a phổ thông bán thần mà nói có lẽ cần cẩn thận chống cự nhưng h ồ n g nguyên lại không cần đến bởi vì hắn không có ở đây đạo lôi đ ỉ n h bên trong cảm nhận được bất cứ uy h ế t gì sự thật cũng xác thực như thế đây đạo lôi đ ỉ n h ngay cả hắn bên ngoài thân tầng ngoài cùng hộ thể chân nguyên cũng không thể công phá thì càng đừng đề cập làm bị thương hắn phải biết tại hắn bên ngoài thân thế nhưng là có trọn vẹn tầng chín hộ thể chân nguyên sau đó là từ năm kiện đỉnh tiêm phòng ngự loại bán thần khí tạo thành tầng năm p h ò n hộ cuối cùng mới là cái tia so bán thần khí còn kiên cố thân thể trừ cái đó ra hắn thần hồn cũng bị ba kiện bán thần khí một mực thủ hộ lấy tăng thêm hắn còn t ừ huyết tình lục xí hát văn cái kia học được khủng bố nhục thân phục hồi như cũ chi thuật tại cương đại như thế phòng ngự hệ thống phía dưới hắn đó là muốn chết cũng khó khăn rất nhanh theo đạo nhọn thứ nhất màu lục lôi đình trừ khử vô t u n g thứ hai đạo càng thô to màu lục lôi đình liền theo nhau mà đến sau đó là đạo thứ ba đạo thứ tư đạo thứ năm căn cứ ghi chép mỗi một trọng lôi k i ế p đều có chín đạo lôi đình cao nhất k i u trọng lôi kíp đó là trọn vẹn tám mươi mốt đạo lôi đình nhưng dù là yếu nhất đạo thứ nhất lôi đình uy lực của nó cũng đạt tới bán thần cựu trọng cấp bậc sau đó mỗi một đạo lôi đỉnh h ắ n uy năng đều sẽ so sánh với một đạo cường đại một thành cứ thế mà suy ra không sai biệt lắm tam trọng lôi kiếp cuối cùng một đạo lôi kiếp uy năng liền đem đạt đến bán thần cựu trọng đ ỉ n h phong lại sau đó từ đệ tứ trọng lôi kiếp bắt đầu lôi kiếp uy lực liền bắt đầu hướng về hư thần cấp bước vào mà từ đệ thất trọng lôi kiếp bắt đầu lôi kiếp uy năng liền đem chính thức tiến vào hư thần c h i cảnh cái kia đã đủ để đánh giết tuyệt đại bộ phận đỉnh phong bản thần cũng là cho đến tận này thiên tâm giới chưa từng người có thể thành công vượt qua lôi kiếp nhưng đối với hồng nguyên độ kiếp giả mỗi thành công tiếp nhận một tia chớp đều sẽ có một cỗ thế giới chi lực dung nhập vào độ kiếp giả thể nội mà thừa nhận lôi đình uy năng càng mạnh cái kia vượt qua sau dung nhập độ kiếp giả thể nội thế giới chi lực cũng càng mạnh về phần thế giới chi lực là vì vật gì cái kia chính là một phương thế giới bản nguyên chi lực không chỉ có thể trợ giúp độ kiếp giả khôi phục nhanh chóng lực lượng chữa trị thương thế còn có thể trong thời gian ngắn để độ kiếp giả thực lực bạo tăng từ đó gia tăng độ kiếp sát xuất thành công tại triệt để vượt qua lôi kiếp sau đó bản nguyên chi lực còn có thể chuyển hóa làm ngộ đạo chi lực để thăng độ kiếp g i ngộ tính lấy hồng nguyên thực lực h ắ n tự nhiên không cần đến tiêu hao bản nguyên chi lực đến độ lôi k i ế p cho nên tất cả dung nhập trong cơ thể hắn bản nguyên chi lực đều bị chứa được lên chờ sau này dùng đến để thang thực lực cứ như vậy thời gian một chút xíu trôi qua trên trời kiếp lôi cũng không ngừng bổ xuống chín đạo mười tám đạo hai mươi bảy đạo ba mươi sáu đạo tăng thêm mỗi tầng lôi k i ế p ở giữa khoảng cách thời gian cơ hổ mỗi qua một phút liền có nhất trọng tổng cộng chín đạo kiếp lôi bổ xuống trước sau chỉ là hơn nửa cách giờ liền đã có trọn vẹn năm mươi b ố đạo kiếp lôi rơi xuống hồng nguyên trên thân nhưng đều bị hắn mười phần tùy tiện chống đỡ được xuống tới mà lôi kép cũng theo đó tiến nh đây đã là hư thần cấp uy lực cũng là ngăn trở tuyệt đại đa số bán thần một kiếp rất nhanh Vâng. theo một tiếng oanh minh một đạo toàn thân xanh trắng lôi đỉnh trong nháy mắt sông phá tầng mây qua trong dây lát liền đánh rất tại h n g n g u y ê n trên thân đợi đến lôi đ ỉ n h tàn đi toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại h n g n g u y ê n hơi kinh ngạc lầm bầm đây chính là đệ thất trọng lôi kiếp sao uy lực quả nhiên có chất đề thăng thế mà đem ta tầng thứ nhất hộ thể chân nguyên đều làm hao mòn gần nửa không sai đây đã tương đương với hư thần cường giả tiện tay một kích lôi đỉnh cũng chỉ là đem hắn bên ngoài thân tầng thứ nhất hộ thể chân nguyên tiêu ma một nử nhưng uy lực này đã mười phần cao minh phải biết phía trước cái kia năm mươi b ố đạo lôi đ ỉ n h có thể đều là trực tiếp liền được hắn thôn thiên thần quyết nuốt trừ lấy không chỉ có không có thương tổn đến hắn còn để trong cơ thể hắn lực lượng tràn đầy vô cùng mà đây thứ năm mươi lăm đạo lôi đ ỉ n h mặc dù tại về số lượng chỉ so với thứ năm mươi bốn đạo lôi đ ỉ n h thêm ra chừng một thành nhưng phảng phất là lượng biến đưa tới chất biến hắn cô đ ộ n g trình độ lại là hắn hơn gấp mười lần cái kia uy lực coi như t r ê n h lệch nhiều lắm cái này cũng trách không được nhiều như vậy bán thần cuối cùng đều đổ vào đây nhất trọng lôi k ế p phía dưới bất quá đối với hồng nguyên mà nói cũng liền như vậy lấy hắn chân nguyên số lượng chỉ là thoáng qua giữa cái kia bị hao tổn gần nửa tầng thứ nhất hộ thể chân nguyên lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu rất nhanh thứ năm mươi sáu đạo kiếp lôi lại lần nữa đánh rớt nhưng cũng không thể chém nát hắn bên ngoài thân tầng thứ nhất hộ thể chân nguyên bất quá cũng dừng ở đây rồi sau đó thứ năm mươi bảy đạo kiếp lôi liền chém nát tầng thứ nhất hộ thể chân nguyên nhưng đây còn tại hồng nguyên trong phạm vi chịu đựng bởi vì tại thứ năm mươi tám đạo kiếp lôi rơi xuống trước đó hắn tầng thứ nhất hộ thể chân nguyên đã lần nữa khôi phục cứ như vậy kiếp lôi từng đạo không ngừng rơi xuống uy lực của nó cũng theo đó liên tục tăng lên thứ trực tiếp chém nát hồng nguyên bên ngoài thân hai tầng hộ thể chân nguyên nhưng còn tại hắn khôi phục phạm vi bên trong thứ sáu mươi ba đạo kiếp lôi trực tiếp chém nát hồng nguyên bên ngoài thân ba tầng hộ thể chân nguyên nhưng tương tự còn tại hắn khôi phục phạm vi bên trong mà lôi kếp i cũng theo đó tiến nhập đệ b ắ t trọng nếu như nói đệ thất trọng lôi kếp i uy lực xem như sơ nhập hư thần chi cảnh đến hư thần nhất trọng trung kỳ nói cái kia đệ b ắ t trọng liền xem như hư thần nhất trọng hậu kỳ thậm chí đ ỉ n h phong bất quá đồng dạng vô pháp uy hiếp được hồng nguyên rất nhanh theo thứ sáu mươi sáu đạo kiếp lôi rơi xuống hồng nguyên bên ngoài thần chức bốn tầng hộ thể lôi kiếp hạ lạc tốc độ chính thức vượt qua hắn khôi phục hộ thể chân nguyên tốc độ hắn bên ngoài thân hộ thể chân nguyên số tầng tùy theo càng ngày ít tám tầng bảy tầng sáu tầng sau đó thứ sáu mươi chín đạo kiếp lôi càng là liên tiếp chém nát hắn bên ngoài thân tầng năm hộ thể chân nguyên để hắn bên ngoài thân hộ thể chân nguyên chỉ còn lại có chỉ là một tầng tại thứ bảy mươi đạo kiếp lôi rơi xuống thời điểm cũng chỉ khó khăn lắm khôi phục lại bốn tầng cũng tại trong nháy mắt bị toàn bộ đánh tan kiếp lôi cũng chính thức rơi vào hắn bên ngoài thân bán thần khí phòng ngự bên trên nhưng bán thần khí phòng ngự n g a y cả hắn hộ thể chân nguyên cũng không bằng. chỉ là qua trong giây lát từ bán thần khí hình thành tầng năm phòng ngự liền toàn bộ bị đánh nát bất quá điều này cũng làm cho hắn khó khăn lắm chặn lại thứ bảy mươi đạo kiếp lôi nhìn đến một màn này hồng nguyên ánh mắt ngưng lại n h ế c miệng lên trong miệng tắc nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm rốt cuộc không phòng được sao là thời điểm nóng người đối với hắn mà nói trước đó bảy mươi đạo kiếp lôi ngay cả làm nóng người cũng không tính hắn thậm chí ngay cả phòng ngự thuật pháp đều không có thi triển hoàn toàn là dựa vào chân nguyên tự động hộ thể tại ngăn cản kiếp lôi không ngừng công kích anh. theo lại một tiếng kịch liệt anh minh hồng nguyên ánh mắt sáng lên trực tiếp một quyền liền đập đi lên trong chốc lát một đạo trường vạn mét phương viên cực lớn quyền ấn trong nháy mắt hiện hiện trực tiếp liền cùng hạ l ạ khủng bố lôi đỉnh đụng vào nhau chương bốn trăm h chín thần hồn chi kiếp vâng chỉ là một quyền h ồ n g nguyên liền đem bổ x u ố n g thứ 71 đạo kiếp lôi để vỡ nát sau đó thứ 72 đạo thứ 73 đạo thứ 70 y m ư bốn nói mỗi đánh rất một đạo kiếp lôi h ồ n g nguyên đều một quyền đập đi lên một quyền tiếp lấy một quyền không có một đạo kiếp lôi có thể đột phá đầy hắn một quyền chi vi. mà từ thứ 73 đạo kiếp lôi bắt đầu lôi kiếp đã tiến nhập đệ cựu trọng kiếp lôi uy lực cũng đã đột phá đến hư thần nhị trọng chi cảnh nhưng đều không phải là h rất nhanh thứ tám mươi mốt đạo kiếp lôi cũng bị hắn một quyền nện thành m ả n h vỡ nhưng trên không chúng kiếp vân cũng không có bất kỳ tán đi ý tứ còn tiếp tục hội tụ lôi đỉnh chi lực hiện nhiên hắn thực lực thực sự quá mạnh để thế giới ý chí cảm thấy cho dù là tối cường cựu trọng lôi kiếp đều không thể giúp hắn hoàn thành thần thể thuế biến không sai bản thần sở dĩ muốn độ lôi kiếp cũng không phải là hắn không vì thiên địa dung thân cho nên thế giới ý chí muốn hạ xuống lôi kiếp tiêu diệt chi mà là vì trợ giúp bản thần đem lục thân triệt để lộ sắc thành thần thể mà bản thần tích lũy càng đ ư dày cần thiết thần thể tự nhiên cũng càng cường đại cần thế giới ý nhưng thế giới bản nguyên cũng không phải vô cùng vô tận càng không khả năng vị ý ban cho x u ố n g dưới cho nên liền có lôi k i ế p vượt qua giả nâng cao một bước không độ được giả tự nhiên thân tử đạo tiêu hiện tại tích lũy quá mức khủng hậu thậm chí có chút khủng bố hồng nguyên trực tiếp đổi mới thế giới ý chí cực hạn để hắn lần đầu tiên bắt đầu hạ xuống để thập trọng lôi k i ế p Và anh, theo kiếp vân lực lượng tích xúc hoàn thành một đạo từ hai màu đen trắng sen lẫn mà thành kiếp lôi trong nháy mắt sông phá lôi vân bay thẳng phía dưới hồng nguyên rơi đập xuống uy lực này hư thần nhị trọng hậu kỳ sao chợt chợt. nhìn đến cái tia bay thẳng tới mình khủng bố lôi đỉnh, hồng nguyên ánh mắt chập ngón tay như kiếm theo một tiếng thầm thì một đạo màu vàng kiếm quang trong nháy mắt từ hắn đầu ngón tay động bắn mà ra suy theo kim quang t r ậ t lóe cái k i a bổ xuống hai màu đèn trắng lôi đ ỉ n h trong nháy mắt liền được kiếm quang trạm thành hai nửa nhưng lôi đ ỉ n h cũng không có như vậy tán đi mà là biến thành hai đạo tiếp tục bổ về phía hưng nguyên bất quá một phân thành hai bọn chúng uy năng đã giảm nhiều thậm chí cũng không bằng trước đó thứ tám mươi đạo kiếp lôi vê anh vê anh chỉ là tùy ý hai q u y ề n hai đạo lôi đình trong nháy mắt bị nện thành mảnh vỡ tràn lan giữa thiên đ i ệ xem ra tại ứng đối kích thì đạo kiếm loại này đạo kiếm cũng được nhìn đến mình kiếm quang trực tiếp đem trên trời lôi vân đều bổ ra một cái lỗ hổng hồng nguyên biết không phải mình kiếm quang yếu chỉ là không thích hợp ứng đối lôi kiếp thôi đã không thích hợp vậy hắn liền đổi một loại chiêu thức đến hắn hiện tại cảnh giới đã sớm nhất phát thông vạn pháp c â u thông bất quá so với kiếm pháp những chủng loại khác công kích đều phải yếu hơn cái một hai thành nhưng ứng đối kiếp lôi là đầy đủ theo trên không trung lần nữa ngưng tụ ra một đạo càng to lớn hơn hai màu đen trắng kiếp lôi hồng nguyên tay phải lập tức kim quang lưu chuyển sau đó anh, trong chốc lát theo hắn đưa tay vỗ nhẹ một đạo chỉ có ngàn mét p h ư n g viên nhưng ngưng tụ như thật bàn tay màu vàng nóng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình bay thẳng không trung rơi xuống tiếp lôi mà đi Phang. theo một tiếng thanh thúy lôi minh cái kia bổ xuống hắc bạch lôi đỉnh trong nháy mắt nổ tung thành c ạ t bã nhưng h ồ n g nguyên đánh ra bàn tay màu vàng nóng vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại ân dùng sức quá mạnh sao một màn này trực tiếp để h ồ n g nguyên sắc mặt xứng sở hắn có thể chỉ dùng ba thành lực không nghĩ tới kiếp này lôi cư nhiên như thế yêu đ ớt bất quá mạnh liệt liền mạnh liệt vì một ngày này hắn nhưng là sớm góp nhặt lượng lớn t ự c phẩm linh thạch cùng đủ loại ăn dược chuyên môn vì khôi phục tự thân chân nguy hắn đó là lại đánh ra một nghìn trưởng đối với hắn cũng chỉ là mưa bụi một dạng tiêu hao thôi thời gian cực nhanh h ồ n g nguyên không có giảm xuống công kích k y năng không ngừng hướng trên không trung bổ xuống từng đạo kiếp lôi đánh ra từng con bàn tay màu và nóng. vàng nóng vê a n g vê a n g vê a n g kịch liệt tiếng s ấ m không ngừng v a n g trị tận mây xanh thứ tám mươi bốn đạo kiếp lôi thứ tám mươi năm đạo kiếp lôi thứ tám mươi sáu đạo kiếp lôi rất nhanh theo thứ chín mươi đạo kiếp lôi cũng bị h ồ n g nguyên bàn tay màu vàng nóng đập nát điều này đại biểu lấy hắn đã thành công vượt qua đệ thập trọng lôi kiếp nhưng trên bầu trời đen kịp vân còn tại tích góp lực lượng hiện nhiên còn có tầ nhìn thấy một màn này hờ nguyên n g mắt sáng ngời thậm chí có chút chờ mong lẩm bẩm vẫn chưa x o n g sao xem ra thật có thập nhị trọng lôi kiếp cho đến bây giờ lôi kiếp đều không có đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì cảm giác khiến cho cái kia cường đại tu vi căn bản không chỗ thi triển cái này như cầm ý dạ hành làm cho người m ư ờ i phần khó chịu cho nên hắn cũng không hy vọng lôi kiếp như vậy kết thúc đồng thời lôi kiếp trọng đến càng nhiều cái kia vượt qua về sau hắn thu hoạch được chỗ tốt cũng biết càng lớn vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt nhưng tiếp vấn bên ngoài thiên tâm giới các tộc đông đảo bản thần lúc này thần sắc đã chết lặng cuối cùng càng làm một mực lật qua lật lại nói chút một câu đây là thứ mấy nói làm sao còn có đây là người sao hồng nguyên tự nhiên không đếm x ử a tới biết cái này chút bán thần bởi vì hắn trên đỉnh đầu thứ chín mươi mốt đạo kiếp lôi đã rơi xuống Vâng. theo một tiếng khủng bố lôi mình nhất đạo hơi mở lôi kiếp đột nhiên bổ xuống cũng không trở ngại chút nào đột phá hồng nguyên đánh ra bàn tay màu và nóng trực tiếp đập vào hắn trên n ó hừ hừ rất lâu t r a o mày hồng nguyên mới kêu lên một tiếng đau đớn thanh tịnh lại nhìn đến trên không chúng đã lần nữa ngưng tụ thành hình nửa trong suất lôi kiếp sắc mặt hắn ngưng trọng lẩm bẩm thân hồn chi kiếp không nghĩ tới đây t ầ n g thứ mười một lôi kiếp thì ra là như vậy không sai mới vừa thứ chín mươi mốt đạo kiếp lôi chính là một đạo chuyên công thần hồn thần hồn chi lôi mà không có chút nào phòng bị hưng nguyên có thể nói là rắn rắn chắc chắc chịu một cái thi đ ấ u túi còn tốt hắn thần hồn cũng không phải là không có chút nào phòng ngự không phải hắn liền không chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn chịu điểm vết thương nhẹ chỉ thấy hắn sau đó đem hai cái khôi phục thần hồn tổn thương đan dược ném vào trong miệng mi tâm tắc thần hồn chi lực mánh liệt cấp tốc ngưng kết ra từng tay thần hồn gai nhọn sau đó tại thứ chín mươi hai đạo kiếp lôi đánh rất thời điểm hắn ngưng tụ từng cây thần hồn gai nhọn cũng đi theo đâm thẳng mà lên trong chốc lát song phương liền trực tiếp đánh vào nhau không có va chạm không có oanh minh thậm chí ngay cả từng k i a âm thanh đều không có hai loại thần hồn công kích tại sau khi va chạm cứ như vậy vô thanh vô tức lẫn nhau tan giã rất nhanh đang tiêu hao chín cái thần hồn gai nhọn về sau thứ chín mươi hai đạo kiếp lôi rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn mà h n g nguyên lại trọn vẹn ngưng tụ ra ba mươi năm căn thần hồn gai nhọn đồng thời còn tại liên tục không ngừng ngưng tụ sau đó không lâu thứ chín mươi ba đạo kiếp lôi cũng đi theo bổ xuống tiêu hao hồng nguyên mười cái thần hồn gai nhọn thứ chín mươi bốn đạo tiêu hao mười hai cây thứ chín mươi năm đạo tiêu hao mười lăm căn thứ chín mươi sáu đạo tiêu hao hai mươi cây thứ chín mươi chín đạo tiêu hao hai mươi tám căn thứ chín mươi chín đạo tiêu hao ba mươi sáu cái thứ chín mươi chín đạo tiêu hao bốn mươi chín căn đến lúc này tầng thứ mười một lôi kiếp triệt để hoàn tất mà hồng nguyên trước người vẫn còn có hàng trăm cây thần hồn gai nhọn hiện nhiên đây tầng thứ mười một lôi kiếp ngoại trừ đạo thứ nhất đánh hắn một cái trở tay không kịp bên ngoài còn lại đều không có thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì bất quá trên không trung k i ế p vân còn không có tán đi chương bốn trăm mười kiếp tất đánh lén ngàn dặm hoa nguyên n g bên trên nhìn đến trên không trung cái kia còn tại xúc tích lực lượng đen kịt lôi vân hồng nguyên ánh mắt ngưng lại vẻ mặt nghiêm túc tự nói lên tiếng quả nhiên còn có đệ thập nhị trọng lôi kiếp tầng thứ mười một lôi kiếp đã để hắn cảnh giác đứng lên tại không biết đệ thập nhị trọng lôi kiếp cụ thể phương thức công kích trước đó hắn không dám có bất kỳ p h ấ t lờ rất nhanh theo kiếp vân lực lượng tích xúc đến cực hạ một đạo tiến biến thành màu đen khủng bố lôi đình trong nháy mắt sông phá tầm mây bay thẳng phía dưới hồng nguyên bổ tới đã sớm chuẩ trong chốc lát hồng nguyên thân thể liền được cái tia khủng bố màu tím đen lôi đỉnh hoàn toàn báo phủ rất nhanh theo lôi quang thắng đi toàn thân cháy đen hồng nguyên cảm thụ được nhục thân cái kia ước chừng một phần trăm tổn thương thăm dò nhìn này ánh mắt nóng bỏng quát lạnh nói không nghĩ tới cuối cùng này một kiếp cư nhiên là đặc biệt nhằm vào nhục thân nhục thân chi k i ế t tới đi liền để ta nhìn xem ngươi có thể đem ta làm bị thương trình độ nào hắn hiện tại tự tin nhất ngoại trừ tự thân cái kia có một không hai thiên địa hôn nguyên đại đạo tiếp xuống đó là n ụ c thân khôi phục lực đây hơn hai trăm n ă m đến hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp đến kiểm tra mình n ụ c thân nhưng cho dù là chính hắn một k í c h toàn lực cũng nhiều nhất liền có thể tổn thương tự thân một phần năm n ụ c thân đồng thời chỉ là thoáng qua giữa hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu cho nên hắn rất muốn biết đây đặc biệt nhằm vào n ụ c thân thiên k i ế p cuối cùng có thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương vì thế hắn thậm chí không có vội va đi khôi phục mình n ụ c thân bên trên tổn thương rất nhanh theo ứ hai đ càng thời đỉnh liền gian phá g Hồng Nguyên trôi ngăn cản qua tường đạo càng ngày càng thô to màu tím đen lôi đỉnh không ngừng rơi xuống cũng không nhìn bất kỳ phòng ngự vọt vào hồng nguyên thể nội hắn nục thân cũng tại từng đạo kiếp lôi công kích đến không ngừng tổn thương lấy một năm phần trăm m ư ờ i phần trăm ba mươi phần trăm trước sau chỉ là một phút đến lúc cuối cùng thứ một trăm l ẻ tám đạo kiếp lôi tán đi thời điểm h ồ n g nguyên nục thân đã tổn thương bốn mươi lăm phần trăm trở lên vượt qua bốn mươi lăm phần trăm tổn thương cái kia tương đương với cả người hắn đều chỉ còn t r ứ n g phân nửa thứ bên ngoài nhìn vào vậy thì thật là thê thảm đến thực hạ hai chân cùng một cây cánh tay tận gốc mà đức thân thể máu thịt bé bét nội tạng lộ ra ngoài con mắt cũng chỉ thừa một khỏa toàn thân càng là đèn kịt khô cạn một mảnh nhưng hồng nguyên trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ thống khổ ngược lại lộ ra một vẻ vui mừng bởi vì hắn trên đỉnh đầu lôi vân đang tại cực tốc tàn đi vậy đại biểu hắn rốt cuộc đ ộ kiếp thành công rất nhanh theo lôi vân tàn đi một đạo đường kính chừng trăm mét trắng o á n cổ sáng đột nhiên từ hư không bên trong động bắn mà ra trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn bao phủ trong chốc lát cổ sáng bên trong lần chứa lượng lớn thế giới chi lực liền nhanh chóng tràn vào hắn thể nội bắt đầu cực tốc cải tạo hắn một thân đan điển khí hải cùng mi tâm thức hải mà hắn trong đầu t ắ c liên tiếp vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng chúc mừng tốc chủ thành công đột ph n g ư ơ i thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn n g ư ơ i giống như bên dưới lựa chọn một cao điệu võ đạo c ư ờ n giả g thân là hư thần n g ư ơ i đã là phương thế giới này người mạnh nhất xương ba thiên hạ làm cho cả thế giới đều chuyển tụng lấy n g ư ơ i vi danh có thể đạt được chân thần cấp công pháp đại phẩm thiên tiên quyết bên trong sách hai nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tiếp tục điệu thấp tu hành có thể đạt được chân thần cấp võ học p h é p thiên thần trưởng bên trong sách keng chúc mừng túc chủ tu vi đã siêu việt thế giới hiện tại có thể dung nạp cực h ạ n người thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn người giống như bên dưới lựa chọn một thế giới hiện tại vô pháp dung nạp hư thần cấp trở lên cường giả túc chủ có thể mạnh kháng thế giới phản vệ ép ở lại tại giới này có thể đạt được chân thần cấp võ học cựu t r u y ề n huyền công thượng sách hai t h u ậ n theo thế giới bài xích rời đi giới này tiến vào một cái có thể dung nạp túc chủ thế giới mới có thể đạt được một lần lựa chọn thế giới mới cơ hội ngay tại hồng nguyên bị hệ thống tiếng nhắc nhở hấp dẫn thì một cấp tốc từ đằng xa chạy nhanh đến ở sau lưng hắn còn có vài chục vị nhân tộc bán thần theo sát về phần những dị tộc kia bán thần tắc cũng trở tại phía ngoài nhất không dám tùy ý tới gần nhưng không người nhìn thấy dẫn đầu cái kia đạo thân xuyên trường b à o màu đỏ vàng tóc bạc láo giả lúc này trong mắt đang lóe ra nồng đậm thâm độc cùng điên cuồng cái này người mặc trường b à o màu đỏ vàng tóc bạc láo giả chính là nhân tộc mười ba đại thế lực một trong thiên s á t điện điện chủ đoạn thiên hình cũng là vạn ma điện điện chủ ma chủ đoạn vô tình t r a ruột với tư cách bán thần thất trọng chi cảnh cơn giả hãn thần thất phạm vi đã đủ để bao trùm đến độ kiếp hồng nguyên tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia tàn khuyết không còn hình dáng thân thể cho nên đoạn thiên hình manh động một cái lớn mật mà điên cuồng ý nghĩ lấy bán thần tốc độ chỉ là hơn một n g h n km cơ hồ chớp mắt là tới mà lúc này h ồ nguyên n g ý thức đang bị hệ thống cho ra tiếng nhắc nhở hấp dẫn thân thể lại được vừa mới bắt đầu tiếp nhận thế giới chi lực sâu thể vẫn còn tàn phá bên trong hắn cũng tự nhiên cảm giác được những n à y nhân tộc bán thần đến bất quá hắn tạm thời không đếm x ỉ a tới sẽ nhưng là hắn không quan tâm lại để đoạn thiên hình sắc mặt vui vẻ sau đó hắn trên mặt vui mừng cấp tốc biến thành dữ tợn mà khủng bố sắc ý h ồ nguyên n g trả mạng lại cho con ta theo một tiếng khàn khàn g ầ m thét đoạn thiên hình trong tay lập tức hiện ra một mai toàn thân đen kịt dài ba tấm đinh cũng không chút do dự đem vung tay bắn về phía không n ú c n í c h hờ nguyên nhìn thấy một màn này cách đó không xa đường thiệu võ sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi lập tức gầm thét lên tiếng ngươi dám đồng thời hắn trong tay lập tức bắn ra một đạo kiếm quang muốn đem cái viên kêu màu đèn cái đinh đánh rơi đáng tiếc đoạn thiên hình h i ệ n nhiên sớm có phòng bị lập tức xuất thủ chặn lại đường thiệu võ công kích đây lập tức nhường đường thiệu võ lên cơn giận d ữ trong tay trong nháy mắt hiện ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm trực tiếp một kiếm liền chém về phía có chút bệnh hoạn đoạn thiên hình k h a n hai tới trậm vu thiên nhất cũng đi theo gia nhập chiến đoàn cũng cao g i n g phẫn nộ quát đoạn thiên hình ngươi làm gì người điên rồi sao mà những này nhân tộc bán thần bên trong. đã có người nhận ra cái viên kia cái đinh lai lịch đáng chết là độc s á t diệt hồn đinh đoạn thiên hình từ chỗ nào được đến loại này âm độc bảo vật hắn lại vì cái gì muốn công kích hồn g nguyên độc s á t diệt hồn đinh từ ba vạn năm trước một vị tà đạo bán thần độc s á t lao nhân châu nghiên cứu chế tạo duy nhất một lần bán thần khí chúng chiêu giả thần hồn đem bị gặp như dòi trong xương một dạng độc s á t chi khí không ngừng n g ăn mòn tăng h ăn giả cơ hộ không có thuốc có thể chữa chương bốn trăm mười một phi thăng tiên kiếm kỷ hiệp chuyện ngàn dắm hoa nguyên ở trung tâm keng theo một đạo thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh giữa sân tất cả nhân tộc b á n t h ầ n lập tức đều đem ánh mắt nhìn sang bao quát đang tại giao thủ đường t i ị u võ vũ thiên nhất cùng đoạn thiên hình ba người chỉ thấy đám người ở trung tâm hồng nguyên cái kia còn sót lại một cái tay bên trên đang dùng hai ngón tay một mực kẹp lấy một cây đen kịt đinh sát hồng nguyên chỉ là tạm thời không đếm x ỉ a tới biết cái này chút b á n t h ầ n cũng không phải là không thể để ý tới nhưng để hắn hắn không nghĩ tới là thời gian qua đi hơn ba trăm năm đoạn thiên hình thế mà lại ở thời điểm này vì cái kia gia nhập vạn ma điện nhi từ đánh lên hắn bất quá đối phương đánh lén nhưng cũng cho hắn để tình được cái kia chính là rời đi trước những cái kia cùng hắn có thủ liền không có sống sót cần thiết miễn cho cho nga mi kiếm tông cùng m ì n h sư tôn bạch mi chân nhân mang đến thiền phái gì lúc này đã làm ra lựa chọn h ồ n g nguyên ánh mắt tính m ị n h quét mắt một vòng sau đó một bên vuốt vuốt trong tay màu đen đình dài một bên nhẹ g i ọ n g cười nói a a đoạn thiên hình ngươi thật đúng là sẽ chọn thời điểm làm sao cảm thấy ta hiện tại rất suy yếu mà trong lúc nói chuyện trên người hắn thương thế cùng thiếu thốn tay chân con mắt đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc sinh trưởng chờ hắn tiếng nói vừa ra hắn n ụ c thân đã lần nữa khôi phục như lúc ban đầu trên thân cũng hiện ra một kiện mới tinh trường bảo màu xanh đây phá vỡ đám người tam quan một màn để một số nhân tộc bán thần nhận không kinh hô lên tiếng đây huyết nhục tài sinh đây là làm sao làm được không nghe nói những cái kia vượt qua lôi kiếp cường giả có năng lực này a mà đoạn thiên hình tắc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm h ồ nguyên n g khuôn mặt giữ tận giận giữ h ế t h ồ nguyên n g bất luận là nguyên nhân nào người giết nhi t ử ta vậy ta giết người liền thiên kinh địa nghĩa chỉ là không nghĩ tới hờ nguyên lập tức cởi lệnh đánh gây đoạn thiên hình nói a bất luận nguyên nhân dù là người nhi tử gia nhập vạn ma điện dù là ngươi nhi t ử đó là hiện nay vạn ma điện điện chủ cũng không quan trọng ừ vậy ngươi liền đi cùng hắn a ngươi toàn tộc cũng biết cùng đi cùng hắn đang khi nói chuyện hồng nguyên lập tức đưa tay khẽ vẫy trong chốc lát trong tay hắn màu đen đinh dài như tuấn di trực tiếp xuất hiện tại đoạn thiên hình trước mặt cũng trong nháy mắt chui vào hắn thể nội ngươi n g h e được hồng nguyên chuẩn bị để cho mình toàn tộc đều đi theo bồi táng đoạn thiên hình sắc mặt đại biến còn muốn nói nhiều cái gì a đáng tiếc độc s á t diện hồn đinh bên trên chỗ bám vào độc sắt chi khí đã dung nhập hắn thần hồn trực tiếp để hắn khuôn mặt dữ tợn trong miệm càng là không ngừng thê lương tiếng kêu tham thiết Một màn xem đám Mỹ mắt tộc trực tiếp tộc thần này, bán ngày lên. vây cả để sau đó Hồng h Nguyên k ô sự tình i thiên ế p tục để đoạn h liền đơn giản tại hồng nguyên mệnh lệnh dưới thiên sắc điện một cái khắc bán thần binh đang điện chủ bảo tọa c mặt mặt bao quát nhưng không giới hạn trong nguyên bộ thánh khí cùng nguyên bộ bán thần khí trước đó bị hắn cưỡng ép thu phục thông thần phủ hệ thống ban thưởng ngũ hành chiến khôi cùng từ tam hung thi thể luyện chế ba bộ bán thần đình phong cấp chiến khôi đủ loại khôi phục chân nguyên thần hồn nhục thân võ thánh cấp cùng bán thần cấp đang ăn dược bất quá ngoại trừ cố kêu bán thần cấp ngũ hành chính thôi còn lại những cái k ê u bán thần cấp bảo vật đều bị phong ấn ở thông thần phụ bên trong từ trong đó cái k ê u bị hắn một lần nữa cải tiến qua đại trận trận linh thủ hộ lấy chỉ có chờ bạch mi chân nhân chính thức đột phá đến bán thần cấp kỳ tài có thể lấy ra hắn lưu lại những cái k ê u bảo vật dù sao thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý hồng nguyên vẫn là hiểu còn lại thời gian hồng nguyên lại đem mình trước đó bố trí đại trận một lần nữa cải tiến một chút khiến cho hắn phát động càng nhanh uy lực cũng càng tiếp cận hư thần cấp trừ cái đó ra hắn còn tại lặng lẽ tại đan dược điện, điện chủ lý trường xuân thần hồn bên trong l chờ hắn phi thăng rời đi nửa năm sau viên kia kiếm chủng liền sẽ bạo phát để lý trường xuân thần hồn c ầ u diệt mà chết về phần hắn tôn tử lý thiên hữu đã tại hơn trăm năm trước đạt đến tuổi thọ đại nạn cứ như vậy bảy ngày thời gian thoáng qua tức thì một ngày này nga mi kiếm tông ra ngoài phát hiện đại lượng cường giả đầy đủ đều xa xa nhìn đến nga mi kiếm tông ở trung tâm không biết qua bao lâu một đạo to lớn cột sáng màu trắng đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống sau đó một đạo thân ảnh ngay tại cột sáng bao phủ xuống cấp tốc biến mất ở chân trời cái kia chính lá tiếp dẫn cột sáng sao ta khi nào mới có thể đạt đến loại kia cảnh giới rốt cuộc rời đi hư thần c h u y ể n thế hừ ta sớm tối có thể siêu việt ngươi phi thăng thật là khiến người hướng tới a nga mi kiếm tông trung ương đỉnh cao nhìn v ề chân trời rơi xuống cổ sáng màu trắng hồng nguyên biết mình đã đến đến giờ hắn không có phản kháng tùy ý hướng xung quanh tụ đến đông đảo trưởng lao gật gật đầu liền theo cổ sáng phá không mà đi thiên tâm giới bên ngoài hư không mới vừa rời đi hồng nguyên đột nhiên bị một đạo kim quang báo phủ ngăn lại hắn tiếp tục được cổ sáng mang đi đồng thời hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở kèn kiểm tra đến túc chủ đã rời đi thiên tâm giới thế giới lựa chọn thế giới mới cơ hội đã tự động sử dụng ngươi có phía dưới lựa chọn một tiến vào vô cực thần giới thế giới thiên tâm giới thế giới thượng giới cao nhất có thể dung nạp thiên thần cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả hai tiến vào tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới từ t ú c chủ biết phim truyền hình tiên kiếm kỳ hiệp truyện một ba dung hợp mà thành cao nhất có thể dung nạp thiên thần cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả ngươi có mười giây thời gian làm ra lựa chọn như thời gian sau khi kết thúc không có làm ra lựa chọn hệ thống đem ngẫu nhiên giúp tốc chủ làm ra lựa chọn ngay trong đầu hai lựa chọn hầu nguyên ánh mắt h ư n g tụ hơi kinh ngạc l tiên kiếm k ỳ hiệp truyện thiên thần cảnh chân thần bên trên cảnh giới sao đối với vô cực thần giới hắn hoàn toàn là hai mắt đen u i nhưng tiên kiếm k ỳ hiệp truyện thế giới hắn vẫn hơi hiểu biết chỉ cần hắn không chủ động t r e o chọc mấy cái tia đại lao đối phương cũng sẽ không để ý tới hắn tối thiểu nhất tại hắn cường đại trước đó có thể cam đoàn tự thân an toàn cho nên chỉ là làm sơ suy nghĩ hắn liền trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ mà tại hắn làm ra lựa chọn trong chốc lát hắn bên ngoài thân kim quang trong nháy mắt hào quang tỏa sáng trực tiếp lôi cuốn lấy hắn phá vỡ tiếp dẫn c ộ sáng gọc lấy qua trong dây lắt liền tr trong u đầu sau cuối y ệ diện n chính ban thần bản cổ sau khi chết thân thể biến thành, cũng cuối cùng thế từ chết thể t chi khi hóa h giới, giới. cổ lục là ra e thứ tự t h là, ầ i i giới, nhân giới, ma giới, yêu giới, quỷ giới cùng tiên liên giới. ớ nhân cùng Trong ma yêu quỷ đó thần giới nằm ở cựu thiên bên trên là từ bản cổ thân thể vỡ vụn sau thanh khí hội tụ m à thành thần ở trong đó có được vĩnh hằng sinh mệnh nhân giới nhưng là từ thần giới tam hoàng một trong nữ hoa ban đầu c h i thần bản cổ sau khi chết linh thể hóa thành ba chủ thần phục hy t h ầ nông nữ hoa lợi dụng bản cổ vỡ vụn sau vô tận trọc khí sáng tạo là nhân loại chủ yếu tụ tập cùng sinh tồn chi địa ma giới nhưng là thần giới mặt đối lập tồn tại ở bản cổ thế giới âm diện cũng liền nhân giới phía d ư ớ i cùng là một cái không gian cùng thời gian rối loạn thế giới có một tòa thần ma chi giếng nối thẳng thần giới yêu giới tồn tại ở nhân giới hạch tâm t h u ộ c sơn nội bộ khu vực hạch tâm trong đó yêu căn bản là từ phi cầm tàu thú tu luyện m à thành Quỷ giới nhưng là luân hồi điểm cuối cùng cùng điểm xuất phát nằm ở đại địa nội bộ là tất cả bỏ mình người thần yêu ma linh hồn nơi hội tụ cuối cùng tiên giới tắp nằm ở nhân giới côn lôn sơn trí đình là một chỗ thiên địa tự nhiên thai ngén thế giới mới mà tiên cũng là người cùng thần giữa quá độ trạng thái người có thể tu luyện bị tiên tiên có thể được sắc phong làm thần cả hai chỉ là khác biệt hai loại trạng thái không nhất định cái nào thực lực càng mạnh những này chỉ là hầu nguyên nhớ kỹ một chút thế giới quan về phần cụ thể có hay không xuất nhập hắn cũng không biết lúc này đã là hắn đi vào tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện thế giới ngày thứ hai hắn cũng đã dò xét đến trước mắt thời gian tuyến bởi vì hắn gặp được nhân vật chính c ả n h thiên thân phận thần giới đại tướng quân phi bồng truyền thế với niên hiệu cầm đồ tiểu nhị thiên mệnh nhân vật chính cảnh giới không có tại ư c h không n biết những đại lão này cụ thể cảnh giới trước đó hắn cũng không muốn lấy biến số thân phận xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt mà hắn muốn thay đổi nhập biến tước chừng chỉ có cảnh thiên hai vị hào hữu hứa mậu sơn cùng làm gì bình kết cục bất quá bây giờ nói những ngày còn quá sớm so với thông thần phủ cái này phúc địa tùy thân tiểu động thiên bên trong diện tích lớn nhiều gấp một ư ơ i bên trong thiên địa nguyên khí nồng độ càng là mạnh gấp trăm lần nhiều nhưng chân chính để hắn cảm thấy mừng rỡ nhưng là tùy thân tiểu động thiên bên trong tốc độ thời gian trôi qua tùy thân tiểu động thiên bên trong tốc độ thời gian trôi qua là có thể mình điều tiết thấp nhất vì ngoại giới một nửa cao nhất nhưng là ngoại giới gấp hai đây tương đương với tại kịch bản bắt đầu trước hắn có thể tại tùy t h ầ n tiểu động tiên h bên trong bế quan mười bốn năm thời gian nồng đậm tiên h địa nguyên khí tăng thêm lúc trước hắn thu hoạch được tám cái có thể tại trong vòng ba canh giờ tăng cường hư thần gấp đôi ngộ tính minh linh thần đan chín cái có thể tại trong một tháng để hư thần ngộ tính gấp đôi hư đạo minh thần đan k h i độ k i ế p thu hoạch được thế giới bản nguyên tri lực thời gian mười bốn năm đầy đủ hắn đem thực lực mình để thăng một mạng lớn về phần cuối cùng có thể đạt đến loại cảnh giới nào liền nhìn hắn vật khí hôn nguyên động tiên hờ nguyên cho mình tùy thân tiểu động tiên nổi lên danh tự bên trong hờ nguyên xếp bằng ở toàn bộ động tiên thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất trung tâm đỉnh nú mà hắn trước mắt một đạo màu lam n h ạ t màn sáng đang l o ạ ánh sáng n h ạ t siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh h ồ nguyên n g cảnh giới hư thần cảnh tam trọng đ ỉ n h phong có thể ẩn tàng võ tri đại đạo hôn nguyên hư thần đạo ba mươi chín phần trăm công pháp t h ô n thiên thần quyết viên mãn sáu ư c sáu ư c hôn nguyên bất diệt t h ầ n hư thần nhất trọng sáu ư c sáu ư c bất tử thần h ồ n quyết hư thần nhất trọng sáu ư c sáu ư c hôn nguyên tạo h ó a quyết đệ t h ậ p trọng sáu ư c sáu ư c vô thượng du giảm m t thừa tầng thứ mười bảy bốn nghìn năm trăm hai mươi bảy chín mươi sáu nghìn bảy trăm bốn mươi năm sáu mươi bốn nghìn vạn võ học hôn nguyên kiế quyết viên mãn sáu ứ c sáu ứ c không có giới vô tướng viên mãn sáu ứ c sáu ứ c vạn h ồ n quyết viên mãn sáu ứ c sáu ứ c tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t ba nghìn năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng do xét hư thần cấp bảo vật minh linh thần đan tám cái đợi rút ra hư thần cấp bảo vật hư đạo minh thần đan chín cái đợi rút ra duy nhất một lần hư thần cấp bảo vật chu hồn diện phách đinh ba cái đợi rút ra hư thần cấp bảo vật nhật nguyệt long văn kiếm đợi rút ra nhìn đến mình cái kia mới tinh bản t h u tính hồng nguyên khỏe miệm nhẹ nhàng dâng lên hài lòng gật đầu lẩm bẩm lôi kết quả nhiên là cái thứ tốt hắn cuối cùng hạ xuống thế giới bản nguyên cổ sáng thế mà để ta tại trong thời gian ngắn ngủi liền được cảnh giới tăng lên tới hư thần tam trọng đình phong ngày đó mặc dù bị đoạn thiên hình tập kích nhưng cũng không có đánh gãy bản nguyên cổ sáng đối với hắn có thể tại loại này cơ hội trời cho phía dưới h n g nguyên đương nhiên sẽ không buông thai nổ lông dê cơ hội lập tức dùng thần hồn tham lam thôn vệ lấy bản nguyên t r i lực để hắn ngộ tính trực tiếp tại trong thời gian ngắn ngủi tăng lên mấy chục hơn trăm lần nếu không phải bản nguyên cổ sáng tiếp tục thời gian quá ngắn tại đem hắn đụ thân đan đ i ể n khí hải cùng mi tâm thức hải cải tạo sau khi hoàn thành liền tiêu tán vô tung đồng thời còn vô pháp giữ lại hắn tu vi tuyệt đối còn có thể lại để t h ă n g rất nhiều bất quá có thể liên tiếp đột phá hai trọng cảnh giới hắn đã hết sức hài lòng rất nhanh hồng nguyên thu liễm phát tán ý thức cũng phất tay đóng lại bảng lật tay lấy ra một mai toàn thân hiện lên m à u bạch kim đan g dược bắt đầu đi đánh giá một chút trong tay minh linh thần đan hồng nguyên tự nói một tiếng trực tiếp cầm trong tay đan dược ném vào trong miệng trong chốc lát hắn cũng cảm giác thần hồn thanh minh ý như suối tuân vô số đối t ư thân đại đạo cảm ngộ lập tức cùng đùn ké hắn lập tức nhắm hai mắt bắt đầu đem những n à y cảm lộ hóa thành tự thân đại đạo một bộ phận rất nhanh ba canh giờ lạng yên mà qua cái thứ nhất minh linh thần đan dược hiệu cũng theo đó cấp tốc rút đi bất quá hồng nguyên cũng không có tỉnh lại mà là không ngừng trở về chỗ náo hải ngàn vạn cảm lộ không biết qua bao lâu t r ờ trong đầu cảm lộ bị tiêu hóa không sai biệt lắm về sau hắn mới lần nữa lật tay lấy ra một mai minh linh thần đan cũng không chút do dự đem ném vào trong miệng cứ như vậy một mai tiếp lấy một mai hồng nguyên không ngừng đem từng viên minh linh thần đan ném vào trong miệng mà hắn hốn nguyên hư thần đạo độ hoàn hảo cũng theo đó nhanh chóng để thang đứng lên 40, khi minh linh thần đan tiêu hao sạch sau đó hắn lại tiếp tục phục d ụ n g hiệu quả càng tốt hơn hư đạo minh thần đan khi hư đạo minh thần đan tiêu hao sạch sau đó hắn lại tiếp tục sử dụng trước đó khi độ kiếp góp nhặt đại lượng thế giới bản nguyên tri lực mà thời gian cũng tại hắn bế quan quá trình bên trong không ngừng trôi qua mà qua một tháng hai tháng nửa năm một năm chương bốn trăm mười ba bảy năm đại mạc mở ra hôn nguyên động thiên trung tâm đỉnh cao c h i đ ỉ n h đã không biết ngồi xếp bằng bao lâu hồng nguyên chậm rãi mở hai mắt ra trước mắt một đạo màu lam nhạt màn sáng lạng yên hiện, hiện hiện siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới võ thánh cửu trọng đình phong hư thần cảnh cửu trọng đình phong ẩn tàng bên trong võ c h i đại đạo hôn nguyên hư thần đạo 99%. c ô n g pháp thôn thiên thần quyết viên mãn một ư ơ i ư c một ư ơ i ư c hôn nguyên bất diệt t h ầ n hư thần ngũ trọng 2 5 4 3 1 h ì n 5 ă m t c bất tử thần h ồ n quyết hư thần ngũ trọng 2 5 4 3 g h ì n 5 ă m t c hôn nguyên tạo h ó a quyết đệ thập trọng 6 ứ c 6 ứ c vô thượng du giảm ậ t lửa tầng thứ một mươi bảy bốn nghìn năm trăm b ạ n võ học hôn nguyên kiên quyết viên mãn m ư ờ i ba ước m ư ờ i ba ước không có giới vô tướng viên mãn m ư ờ i ước m ư ờ i ước vạn hữu quyết viên mãn m ư ờ i ước m ư ờ i ước tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t ba nghìn năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng do xét chân thần cấp võ học phách thiên thần trưởng bên trong sách đợi rút r a duy nhất một lần hư thần cấp bảo vật chu hồn d i ệ t phách đinh ba cái đợi rút r a hư thần cấp bảo vật nhật nguyệt long văn kiếm đợi rút da hư thần cấp bảo vật ngàn kiếp tử tinh thần giáp đợi rút da hô nhìn trước mắt bảng bên trên mình cái tia mới tinh t h u ộ tính hồng nguyên thở dài n h ả nhóm sau đó nhẹ dọn g lẩm bẩm không nghĩ tới những cái kêu b ả o vật thế mà trực tiếp đem ta tu vi tăng lên tới hư thần cảnh cực hạ đó là đáng tiếc còn kém một chút như vậy bất quá mặc dù không thể đột phá đến chân thần cảnh nhưng h ồ n g nguyện tâm tình cũng khá dù sao từ hắn vượt qua lôi k i ế p đến nay cũng chỉ đi qua chỉ là mười mấy năm mà thôi hắn tu vi có thể trực tiếp đạt đến hư thần cảnh cực hạ nói ra có thể khiếp sợ chết bất kỳ một cái nào hư thần phải biết hư thần tuổi thọ thế nhưng là dài đến hai mươi vạn năm đâu chỉ là mười mấy năm ngay cả số lẻ số lẻ đều không đủ về phần hắn công pháp và võ học tại hắn thu hoạch được cái kia hơn năm mươi loại hư thần cấp bảo vật bên trong liền có mấy loại hư thần cấp công pháp và võ học t ỷ như đại phẩm tiên tiên quyết thượng sách phách thiên thần trưởng thượng sách lôi h o a n g thiên lô tâm kinh thượng sách tham chiếu tự thân đại đạo cùng những công pháp này cùng võ học hắn thành công đem tự thân công pháp và võ học thôi diễn tăng lên tới hư thần ngũ trọng trở lên hôn nguyên kiếm quyết tức thì bị hắn thôi diễn đến hư thần cảnh bắt trọng hắn thấy công kích đó là tối cường phòng ngự thời gian không sai bịt lắm là thời điểm đi ra xem một chút rất lâu nhìn đủ hồng nguyên hài lòng gật đầu tự nói một tiếng liền vất tay đóng lại trước mặt bản g thuộc tính cũng lách mình biến mất không còn t â m tích hắn tại đây h ố n nguyên động thiên bên trong đ ã bế quan một mươi ba m ư ơ i bốn năm đổi xuống tới ngoại giới cũng đã quá khứ sáu bảy năm nghĩ đến khoảng cách tiên kiếm ba kịch bản chính thức bắt đầu đã không có mấy ngày hắn đã đến phương thế giới này một chuyến dù là không chuẩn bị can thiệp cái gì nhưng đi gặp một phen cũng vẫn là tất yếu hồng nguyên bế quan tri địa ngay tại du châu thành bên ngoài một tòa hoàng sơn trong lòng núi chỉ thấy hoàng sơn chi đỉnh lưu quang t r ậ t l õ e hắn thân ảnh liền xuất hiện tại ngoại giới chỉ là thần niệm bất qua hắn liền phát hiện mình đi ra sớm mặc dù lúc này cảnh thiên đã lớn lên trưởng thành nhưng vĩnh an hiệu cầm đồ trưởng quỹ vẫn là cái kia tên là lục thúc trung nhân nhân hắn còn không có về nhà chiếu cố mình la bà vậy đã nói rõ cảnh thiên còn không có t ử lưu tinh ở bên trong lấy được cái kia nửa khối nhân duyên ngọc bội cũng còn không có bị đường môn bổ nhiệm làm vĩnh an hiệu cầm đồ mới trưởng quỹ mà cái kia nửa khối nhân duyên ngọc bội chính là toàn bộ cố sự bắt đầu cho nên hồng nguyên đi ra sớm nhưng cũng sớm không được mấy ngày dù sao cảnh thiên đã lớn lên trưởng thành như hồng nguyên sở liệu chỉ qua bảy ngày thời gian đêm tối du châu thành trên không đột nhiên rơi ra mưa sa băng mà tại cái k i a từng đạo màu bạch kim mưa sa băng bên trong lại xen lẫn một đạo màu vỏ quýt quang mang mà l i ê n tại hồng nguyên nhìn thấy cái k i a đạo màu vỏ quýt quang mang thời điểm hắn trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi thấy bị thần giới nguyệt lão ném vào nhân giới âm dương nhân duyên ngọc đội bên trong dương nhân duyên ngọc đội ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên giới lựa chọn một vật có kỳ chủ không dành để ý có thể đạt được chân thần cấp bảo vật thanh dương luyện thần đan ba cái hai ngày cho không lấy phản chịu tội、lỗi. xuất thủ đem dương nhân có thể đ ngay sau hệ â thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên tự nói một tiếng không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng đây đối với âm dương nhân duyên ngọc b ộ i thế nhưng là tất cả điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng trên đó nhân quả quá lớn không chỉ có thần giới nguyệt lão cùng tịch giao đang ngó trừng thi triển hồi hồn tiên mộng trở lại quá khứ lý tiêu giao đồng dạng nhìn chẳng chẳng hiện tại hắn còn không thích hợp xuất hiện tại những người này trong tầm mắt theo hồng nguyên làm ra lựa chọn không lâu cái tiêu đạo màu vỏ quýt quang mang phẳng phất bị người không chế đồng dạng vọt thẳng tiến vào du châu nội thành cũng đã rơi vào đ à n g tại hứa hẹn cảnh thiên trong tay nhìn đến một màn này hồng nguyên ánh mắt tính mịch nhẹ dọn lẩm bẩm đại mạc rốt cuộc bắt đầu bởi vì hồng nguyên cũng không có bất kỳ can thiệp kịch bản hành vi cho nên sự tính phát triển vẫn là như nguyên tắc đồng dạng ngày thứ hai tại cảnh thiên tìm kiếm mình đồ cổ sư phụ đinh thì ngạn g á m định dương nhân duyên ngọc bội thì hắn cũng thành công thu hoạch được vinh an hiệu cầm đồ trường quỹ chi vị một ngày trải nghiệm thẻ sau đó tâm tình thật tốt cảnh thiên tại tế bái qua mình liền mang theo mình tiểu đệ h ứ a n g mậu sơn ra ngoài chuẩn bị bán đi trong tay nhìn đến rất đáng tiền dương nhân duyên ngọc bội cũng tại đường phố bên trên đụng phải thiên mệnh nữ chính đường tuyết kiến đây cũng không phải là hồng nguyên lần đầu tiên thấy đường tuyết kiến hắn cũng đã sớm dò xét qua đối phương tin tức thính danh đường tuyết kiến thân phận từ thần giới thần thụ thủ hộ giả tự giao lấy thần thụ quả thực cùng c ả n h lá sáng tạo mà sinh cảnh giới hậu tiên h võ giả tư chất tuyệt thế yêu nhiệt yêu nhiệt tuyệt thế vạn năm không ra tại một đôi âm dương nhân duyên ngọc bội lẫn nhau cảm ứng hấp dẫn giới hai người trực tiếp liền được cưỡng ép hút vào một đỉnh đi ngang qua kiệu hoa bên trong Sau đó, hai người đầu tiên là lẫn nhau mắng lại đang r ã y rủa bên trong ngã nát cái tiệu n g ệ n t r á n g đường tuyết kiến đồng thời cũng làm cho vây xem người biết đường đường đường ra đại tiểu thư trên đường bị người phi lễ với tư cách tại đường môn giới t r ư ơ n g kiếm ăn cảnh tiên tự nhiên quen biết đường tuyết kiến tự biết gây đại họa hắn vội vàng thoát đi hiện trường sau đó hắn liền đụng phải xuyên việt thời không mà đến h ắ c y nhân lý tiêu giao thính danh lý tiêu giao thân phận năm mươi năm sau thiên mệnh nhân vật chính tiêu giao kiếm tiên cảnh giới bán thần cảnh cựu trọng đình phong tư chất tuyết thế yêu nhiệt yêu nhiệt tuyệt thế vạn năm không già chương bốn trăm m ư ơ i bốn vĩnh an hiệu cầm đồ một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh hồng nguyên nhìn đến mình dò xét đến tin tức ánh mắt ngưng tụ hơi kinh ngạc lầm bầm bán thần đ ỉ n h phong yếu như vậy nhưng chỉ là nghĩ lại hắn đã cảm thấy đây rất bình thường dù sao lý tiêu giao thiên tư mặc dù không tệ đồng thời kỳ nộ không ngừng nhưng hắn tu luyện thời gian quá ngắn có thể có bán thần đ ỉ n h phong tu vi đã rất nhanh nếu là thành hư thần hoặc là chân thần đó mới là thật không bình thường mà liên t ạ i hắn dò xét đến lý tiêu giao tin tức thời điểm hắn trong đầu lập tức nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở、Ken. ngươi đụng phải thi triển hồi hồn tiên mộng xuyên việt thời không mà đến lý tiêu giao ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn cướp đi, cản đi cảnh thiên trong tay dương nhân duyên ngọc bội có thể đạt được hư thần cấp bảo vật thế thân thần phù ba tấm thế thân thần phù khi gặp phải bỏ mình chi uy thì có thể thay người sử dụng tiếp nhận hẳn phải chết công kích một lần ân ngay xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên hơi kinh ngạc lẩm bẩm hư thần cấp ngũ hành chiến khôi như thế cái thứ tốt có lẽ theo vừa chuyển động ý nghĩ hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên lập tức làm ra lựa chọn ta chọn một n g ũ hành chiến khôi với tư cách hư thần cấp khôi lỗi linh trí đã sớm vượt qua nhân loại bình thường càng là đã hiểu được độc lập suy nghĩ cho nên hắn hoàn toàn có thể tính làm là một cái đã thành thần khôi lỗi sinh mệnh mà hồng nguyên chuẩn bị làm sự tình rất đơn giản cái k i a chính là lấy n g ũ hành chiến khôi đến thay thế hắn xuất hiện tại phương thế giới này các đại cường giả trong tầm mắt về phần hắn tự nhiên là dấu ở phía sau màn mà tại hắn làm ra lựa chọn không lâu sau lý tiêu giao liền dùng trong tay một bức ghi lại ba trăm thiên hậu nhân gian cảnh tự vẽ cưỡng ép đ ổ i đi cảnh thiên trong tay dương nhân duyên ngọc đội cũng bay thẳng đi sau đó cảnh thiên liền được theo sát mà tới đường môn bên trong người bắt vào đường gia bảo chuẩn bị giết cảnh thiên lấy máu tươi đến rửa sạch bản thân đại tiểu thư đường tuyết kiến trên thân chỗ bẩn sau đó đúng lúc gặp đường tuyết kiến muốn nghĩ quẩn vì mạng sống cảnh thiên lập tức sung phong nhận việc tiến đến thuyết phục cũng tại một đám đường môn người phối hợp xuống đến lấy thành công nhưng đường môn đám người cũng biết hắn thân phận cùng tính danh tại hắn sau khi rời đi trực tiếp liền chuẩn bị đem hắn đó mới là một ngày không đến trưởng quỹ chi vị cho rút lui mà đây chính là h ầ nguyên lựa chọn điểm vào hắn muốn từ đường m tại thiên tâm giới thì hồng nguyên khôi lỗi chi đạo liền được hắn tu luyện đến b á n t h ầ n đ ỉ n h phong cấp bậc. hiện tại theo hắn cảnh giới đột phá đến hư thần cựu trọng đ ỉ n h phong chỉ là làm sơ tu luyện hắn khôi lỗi chi đạo liền tự nhiên mà vậy tăng lên tới hư thần cấp cho nên tại cảnh thiên bị đường môn người mang đi thì hồng nguyên liền triển khai đối với ngũ hành chiến khôi cải tạo đầu tiên là bề ngoài hắn đem cải tạo thành cùng hắn có cái bề ngoài biểu lại bám vào một tầng vỏ ngoài là được sau đó hắn phong cấm ngũ hành chiến khôi bản thân ý thức cũng đem tự thân một sợi thần hồn bám vào tại khả năng lượng hạch tâm bên trên chỉ là làm sơ thuận ngũ hành chiến khôi liền phản phất thành hắn phân thân đồng d ạ n g như cánh tay sai sự mà hết t h ể này hắn chỉ dùng hai phút đồng hồ liền hoàn thành lúc này cảnh tiên vừa mới bắt đầu dùng đủ loại phương pháp kích thích đường tuyết kiến lấy bỏ đi hắn tự sát suy nghĩ rất nhanh theo cảnh tiên thuyết phục thành công hồng nguyên liền đem cái tia đã bị hắn đào thải tùy thân động phụ cho ngũ hành chiến khôi cũng chỉ huy hắn tiến đến tìm đường môn người mua sắm b ì n h an hiệu cầm đồ về phần thân phận hắn đem ngũ hành chiến khôi giả trang thành một cái gia đạo xa s u ố đến du châu thành kiếm ăn trường an thương nhân bởi vì cái gọi là có tiền có thể mà xui quỷ kiến hồng nguyên có tiền sao Đó là tương đương có tiền. năm đó tại hắn vẫn là tông sư vẫn là đại tông sư thì liền thu hoạch được mấy dương lớn vàng bạc châu đ á u theo hắn thực lực đề thăng những vật này cũng một mực bị hắn trồng chất tại trong góc hiện tại là thời điểm cầm một điểm đi ra phát huy một cái nhiệt lượng thừa cuối cùng chỉ dùng chỉ là ba trăm lượng hoàng kim hắn liền từ đường môn trong tay thu hoạch được vinh an hiệu cầm đồ phong ốc khế đất cùng cửa hàng thương khế sau đó hắn tại cảnh thiên trở lại vinh an hiệu cầm đồ trước đó ngay lập tức tiếp quản hiệu cầm đồ cũng trưởng quỹ trong nguyên tắc đường môn điều động tham tài keo kiệt hiếp yếu sợ mạnh triệu văn thịnh tới lấy thay cảnh thiên vinh an hiệu cầm đồ trường qu tại cảnh tiên khi trở về triệu văn thịnh càng là muốn đem cảnh tiên đ ồ vật đầy đủ đều ném ra hồng nguyên đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy ngoại trừ hồng nguyên hiện tại vĩnh an hiệu cầm đồ hết thảy còn có bốn người l i n h thị ngạn cảnh tiên đổ cổ sư phụ cảnh tiên hứa mậu sơn cùng làm gì bình trong đó l i n h thị ngạn là trong tiệm giám định sư phó cảnh tiên nhưng là hắn đồ đệ hỗ trợ đánh một chút ra tay hứa mậu sơn cùng làm gì bình hai người nhưng là hai cái làm việc lặt là vặt chủ yếu đó là phụ trách nấu nước nấu cơm quét dọn vệ sinh đưa đón khách nhân lợi hồng nguyên vừa tiếp nhận hiệu cầm đồ không bao lâu cảm giác tránh thoát một kiếp cảnh thiên liền cao hứng bừng bừng trở về đáng tiếc hắn còn không có cao hứng vài phút liền từ đâu tất bình trong miệng biết được hiệu cầm đồ đã đổi chủ cảnh thiên trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất không còn tăng tích cũng chỉ vào hồng nguyên hô hồ lớn cái gì đường môn đem hiệu cầm đồ bán cho hắn vậy ta đây người trưởng quỹ hồng nguyên lập tức một mặt mỉm cười ngắt lời nói ngươi cái này trưởng quỹ tự nhiên là không có bất quá ta cũng sẽ không sa thải các ngươi đồng thời cho các ngươi tiền công toàn bộ gấp bội nghe được hồng nguyên nói cảnh thiên trên mặt lập tức lộ ra nồng đầm mỹ tiếu cũng lần nữa hô lớn tiền công gấp bội thật sao đà tạ lão bản đại khí chúc lao bản tài nguyên dậu v à o phúc như lông hải nhìn đến thao thao bất tuyệt cảnh thiên hờ nguyên n g có chút vô ngữ lắc đầu hắn thực sự xem không h i ể u cảnh thiên tại cao hơn cái gì phải biết hắn một ngày tiền công chỉ có đáng thương một đồng tiền mà thôi liền tính gấp b ộ i đây cũng là hai văn tiền một cái bánh bao thịt lớn đều phải hai văn tiền đâu bất quá trong tiệm cầm đồ bao ăn bao ở cảnh thiên tiền công là thuần rơi xuống đáng tiếc hàng này thích cờ bạc đồng thời còn mười lần đánh cược chín lần thua xem xét cũng không có cái gì tại vợ sau đó hờ nguyên khoác khoắt tay đánh gây thao thao bất tuyệt cảnh thiên cũng nhẹ giọng tự giới thiệu mình ta họ hồng các ngươi sau này liền xưng hô ta là hồng tiên sinh đều đi làm việc ca tốt lão hồng tiên sinh tốt hồng tiên sinh nghe được phân phó mấy người lập tức các bận bịu cắt đi hồng nguyên tắc bắt đầu cẩn thận đánh giá đến vĩnh an hiệu cầm đồ vĩnh an hiệu cầm đồ phía trước là một gian ước chừng năm mươi m hai đại đường nhưng là hiệu cầm đồ tiếp đ a i khách nhân địa phương khi cửa hàng đằng sau nhưng là bốn gian phòng một gian là thương khố dùng để chất đ ố n g đủ loại cầm cố chi vật một gian là phòng bếp k i m nhà ăn một gian là cái tiên h ư ớ n ậ u sơn cùng làm gì bình ba người hợp ở phòng úc cuối cùng một gian đó là hầu nguyên chỗ ở về phần đinh thị ngạn h n tắc cùng mình vợ con ở tại mình tại thành bên trong trong nhà chương bốn trăm mười lăm mua sắm lương thực độc nhân hiện thân vĩnh an trong tiệm cầm đồ hầu nguyên vòng vo một vòng to sau đó đẩy cửa đi vào mình gian phòng gian phòng bên trong chỉ có một cái giường một cái tủ treo quần áo một cái b à n cùng hai cái ghế không có cái khác bất kỳ trang trí chi vật đánh giá một chút hầu nguyên vung tay lên một cái một bộ mới tinh giường chiếu chăn đệm ấm trà ly trà liền chỉnh t ề bày ra tại giường bàn bên trên sau đó hắn đưa tay l i n chút từng đạo ngũ sắc ấ n phủ lập tức ngưng tụ mà ra cũng cấp tốc khắc sâu tại gian phòng các nơi rất nhanh một đạo giản dị bản ngũ hành luân c h u y ể n đại trận liền bố trí xong bản đầy đủ ngũ hành luân c h u y ể n đại trận chính là hồng nguyên tự sáng tạo một bộ hợp lại hình đ ỉ n h phong bán thần cấp đại trận tập công kích phòng ngự cách âm huyễn thuật mê trận chờ làm một thể là hắn vì nga mi kiếm tông bố trí hộ tông đại trận một trong bị đơn giản hóa về sau uy lực của nó cũng đạt tới võ thánh đ ỉ n h phong tại này nhân gian giới có thể kẻ phá trận sợ là lác đắc không có mấy cứ như vậy đi nhìn đến thành hình đại trận hồng nguyên hài lòng gật gật đầu dù sao chỉ là cái lâm thời chỗ ở cũng không còn thả bảo vật gì Về p hồng nguyên bản đã tự nhiên cũng cảm giác được đường tuyết kiến đến nhưng hắn không để ý đến đồng thời còn đối với mậu mậu cùng làm gì bình thi triển mù chú phòng ngừa bọn hắn đột nhiên tỉnh lại quáy dày đến cảnh thiên hai người rất nhanh theo nắp ấ m trà làm tốt nâng e rằng mặt gặp người đường t u y ế t kiến đang cảnh cáo cảnh thiên một phen về sau liền cầm lấy đồ vật cấp tốc rời đi một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai hồng nguyên đem cửa hàng giao cho đinh thị ngạn cùng cảnh thiên ba người chăm sóc mình tắc đi ra cửa hắn nhớ kỹ tại tà kiếm tiên xuất thế sau từng cùng cảnh thiên đánh cược tiền đặt cược đó là thành bên trong tất cả mọi người đồ ăn cuối cùng cảnh thiên thua mậu mậu vì không cho đám người chịu đói liền dùng trên người mình thịt cùng phích lịch đường lại như liền trao đổi lương thực cái này cũng khiến cho mậu, mậu cuối cùng cắt thịt mà chết cũng bởi vì đã mất đi nhục thân mà vô pháp phục sinh h ồ n g nguyên muốn ngăn cản một màn này phát sinh tự nhiên muốn sớm chữ hàng điểm lương thực rất nhanh hắn ngay tại thành bên trong tìm kho hàng lớn đến với tư cách lương thực trạm trung chuyển sau đó hắn liền tiến về nội thành các đại lương cửa hàng đặt hàng lương thực cũng để bọn hắn đem lương thực toàn bộ chất đống tại thương khố bên trong bởi vì hắn muốn lượng có chút lớn cho nên một ngày thời gian khẳng định là kết thúc không thành hắn cũng không nội dù sao khoảng cách tà kiếm tiên xuất thế còn có ước chừng một năm lâu đ â u tại đ m d u châu nội thành hiểu rõ kích cỡ lương cửa hàng đều định một lần về sau hưng nguyên lại t u ầ n di đi đến xung quanh những thành trí khác đặt hàng lương thực cứ như vậy tại liên tiếp chạy hơn ba mươi tòa thành trì về sau trên người hắn tiền bạc cũng bị bỏ ra bảy tám phần mà hắn chỗ đặt hàng lương thực đã đầy đủ một vạn người ăn được ba năm bất quá lương thực còn tại gom góp trên đường ước chừng bảy ngày sau mới có thể toàn bộ đến đ ô n g đủ lúc này sắc trời đã tối chạy cả ngày hồng nguyên cũng một lần nữa trở lại du châu thành b ì n h ăn trong tiệm cầm đồ bất quá hắn cũng không có nhìn thấy cảnh thiên từ mậu mậu trong miệng biết được đối phương giống như chạy tới thục sơn dưới chân nhìn cái gì mưa sao băng đi ngay sau mậu mậu giải thích hồng nguyên vất tay để mậu, mậu đi á cơm hắn tắc đem mình ánh mắt nhìn về phía tây nam phương hướng cũng nhẹ dọc l mưa bầm. m sao băng xem ra độc nhân muốn xuất hiện thục sơn ngay tại du châu thành tây nam phương hướng đồng thời khoảng cách không xa ước chừng chỉ có hơn trăm dặm mà thôi cảnh thiên mặc dù chưa từng học qua võ nhưng hắn tư chất còn tại đó tại hắn thể nội cái kia thần cấp hồn phách chậm chạp tầm bộ d ư ớ i hắn hiện tại lục thân đã tương đương với tiên thiên thất bát trọng võ giả không ngừng cảnh thiên như thế đường tuyết kiến cái này thần thụ quả thực cũng giống như thế phải biết phương thế giới này chân chính hạch tâm chính là thần giới cùng mà giới nhân giới cũng chỉ có số ít như t h ụ sơn dạng này tiên sơn tồn tại đại lượng thiên địa nguyên khí có thể cung cấp tu luyện cái khác phần lớn địa phương giống như kiếp trước địa cầu đồng dạng lấy người bình thường chiếm đa số có tu vi giả lác đ ắ c không có mấy thiên thiên võ giả đã rất mạnh mẽ giống chiếm linh to lớn du châu thành đường gia bảo là người mạnh nhất đường môn môn chủ đường khôn cũng chỉ là cái đại tông sư mà thôi ngay cả bay cũng không biết trái lại thục sơn biết bay chỗ nào cũng có bất quá đường môn tinh thông chế độc có chút chân tàng cổ độc thậm chí ngay cả võ thánh đều có thể hạ độc được cho nên đường môn người cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài thực lực tựa như hiện tại đường môn con t ứ đường l í vì trả thù xem thường hắn đường môn người cùng cướp đoạt đường môn trước chứng môn liền cấu kết p h í c h lịch đường đường chủ lại như liệt chế tạo ra khủng bố độc nhân hắn chế tác độc nhân là ngay cả thuộc sơn trưởng lão đều cảm giác t h ú c thủ vô sách quỷ dị đồ vật lấy hồng nguyên tu vi chỉ đơn thuần là hơn trăm dặm tự nhiên một chút liền có thể nhìn thấy nơi đó xảy ra chuyện gì bất quá hắn biết cảnh thiên cùng tiến đến thu thập bách hoa lộ thủy đường tuyết kiến chỉ là hữu kinh vô hiểm cho nên hắn chỉ là nhìn đến cũng không tính đi qua rất nhanh như nguyên tắc đồng dạng hắn liền thấy những cái được gọi là độc nhân xuất hiện cùng phim truyền hình bên trong xuất hiện độc nhân đồng dạng từng cái đều dài hơn lấy hai cây thật dài độc giam nanh hai mắt đỏng mà ngốc trệ lại hành động ch không có chút nào lý tính theo độc nhân xuất hiện hồng nguyên trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi đụng phải đang nhận độc nhân công kích cảnh thiên cùng đường t u y ế t kiến ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một thợ ơ lạnh nhạt không dành để ý có thể đạt được võ vương cấp bảo vật hóa độc tráng huyết đan ba cái hai xuất thủ đem hai người cứu có thể đạt được võ vương cấp bảo vật bách độc linh thạch một mai nếu như đã lựa chọn không đi qua cái kêu hồng nguyên tự nhiên là sẽ không xuất thủ cho nên hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng về phần hệ thống ban thường hai loại bảo vật hóa độc tráng huyết đan là một loại giải độc đan sau khi phục dụng có thể đem người dùng thể nội độc tố chuyển hóa làm khí huyết trí lực không chỉ có độc tố d i ệ t hết còn có thể để thăng thực lực bách độc linh thạch đồng dạng là một loại giải độc bảo vật chỉ cần đem dán tại trái tim phụ cận liền có thể đem chúng độc giả thể nội độc tố toàn bộ hút ra đến bất quá hai loại bảo vật chỉ là võ vương cấp cho nên cao nhất cũng chỉ có thể giải võ vương cấp kịch độc đối với hồng nguyên mà nói cái gì dùng đều không có mà theo hắn làm ra lựa chọn không bao lâu một đạo toàn thân áo trắng thân ảnh liền từ đằng xa cực tốc chạy như bay tới từ trường canh sao do xét thính danh từ trường khanh thân phận phái thục sơn trưởng môn thân truyền đại đệ tử phái thục sơn đại sư minh nữ hoa hậu nhân tử huyền c h i ái người đời thứ ba thân cảnh giới võ hoàng cảnh n h ị trọng tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t kinh thế yêu n g h i ệ t năm nghìn năm mươi r chương bốn trăm một mươi sáu song bạc truyền đ ị a võ hoàng n h ị trọng cũng không tệ lắm nhìn đến dò xét đến tin tức hồng nguyên nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó liền thu hồi ánh mắt không tiếp tục để y đã từ trường khanh đã xuất hiện cái kêu cảnh t i ê n hai người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai h ồ n g Nguyên tiếp tục lấy mình thu lương đại nghiệp không ngừng đem những cái kia đã trở vào các nơi trong kho hàng lương thực toàn bộ từng cái thu vào mình tùy thân động phủ bên trong lấy tùy thân động phủ cái kia trừng phương viên mười mấy km diện tích chất đống một chút lương thực vẫn là dư xài đồng thời hắn còn bố trí trận pháp thủ hộ dù là để đặt một trăm n ă m một nghìn năm cũng sẽ không biến chất không thể dùng ăn căng sẽ không bị ẩm mốc neo r ắ n nảy mẩm sau đó ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm hắn mỗi ngày đều đi sớm về trễ không ngừng vãng lai tại cái kia khắp nơi thuê đến thương cố giữa mà liên t ạ i hắn vội vàng thu thập lương thực thì bởi vì đối với năm đến độc nhân t h u ố c thủ vô sách cho nên thục sơn không thể không điều động cùng dương trưởng lão cùng từ trưởng khanh c á c đệ tử đến đây du châu thành muốn tìm kiếm đường r a bảo trợ r ú t hồng nguyên tự nhiên biết độc nhân sự tình c h â n tướng bất quá hắn không rảnh cũng không muốn để ý tới đi vào đường r a bảo từ t r ư ờ n g khanh đầu tiên là xuất thủ chế trụ đường môn môn chủ đường không tương thế sau đó lại tại ban đêm từ độc nhân trong miệng cứu cảnh thiên hai người cũng mang theo hai người không ngừng điều tra lấy độc nhân nguồn gốc cùng tìm kiếm giải quyết chi pháp rất nhanh bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua hồng u y ê n cũng rốt cuộc thu thập được đầy đủ lương thực bất quá hắn cảm thấy chỉ có lương thực khẳng định là không đủ làm sao cũng phải xứng điểm ăn thịt trái cây rau quả bánh ngọt cái gì trừ cái đó ra dầu muối tương giống những này cũng phải đ ồ điểm mà những này đều cần tiền nhưng là hiện tại hồng nguyên đã không có tiền gì cho nên đại tam nguyên danh tự này cũng không tệ nhìn đến trước mặt mạ vàng bảng hiệu hồng nguyên gật gật đầu sải bước đi đi vào nơi đây chính là hai ngày trước cảnh thiên mang theo từ trường khanh tới sòng bạc mà sòng bạc dưới mặt đất chính là p h í l ị c đường luyện chế độc nhân địa phương độc nhân mẫu thể bây giờ đang ở sòng bạc dưới mặt đất trong mật thất khóa lại bất quá hồng nguyên đến đây chỉ là vì làm ít tiền cái khác không có quan hệ gì với hắn mà tại hắn thần thức phía dưới trong sòng bạc tất cả đều không chỗ che thân chỉ dùng chỉ là nửa khắc đồng hồ hắn liền đem trong tay chỉ là trăm lượng hoàng kim tiền vốn biến thành một vạn lượng phải biết hắn mua xuống toàn bộ vĩnh an hiệu cầm đồ cũng chỉ bỏ ra chỉ là ba trăm lượng hoàng kim mà thôi một vạn lượng hoàng kim đã đầy đủ mua xuống ba mươi bốn mươi ở giữa cửa hàng mà hắn thắng nhiều như vậy tiền tự nhiên đưa tới sòng bạc người chú ý bất quá sòng bạc chú trọng là h y tín hai chữ cho nên tại sòng bạc bên trong bọn hắn là không dám đem hồng nguyên thế nào không phải bọn hắn đây sòng bạc coi như không mở nổi càng hướng hồ lấy hồng nguyên tu vi như thế nào lại quan tâm chỉ làm ấy cái phạm nhân uy hiếp bởi vậy hắn vẫn còn tiếp tục rơi xuống chú thằng đến sau nửa canh giờ sòng bạc thật sự là rốt cuộc không bỏ ra nổi một đồng tiền đi ra hồng nguyên mới coi như thôi bất quá hiện tại thời đại còn chưa có xuất hiện kim phiếu cùng ngân phiếu loại vật này cho nên rời đi sòng bạc hồng nguyên trọn vẹn dơ lên mười lăm miệng dương lớn trong đó năm dương là đồng tiền bảy dương là bạc còn lại ba dương mới là vàng nhiều cái dương như vậy chỉ dựa vào người k h i ê n khẳng định không thực tế nhất là cái kêu ba đại dương vàng mỗi một dương đều chừng hơn ba vạn hai đổi xuống tới cái kia chính là hơn ba ngàn cân sợ là mười cái tráng hắn đều nhấc không nổi cái kia năm dương đồng tiền cùng mười thùng bạc cũng tương tự không nhẹ mỗi một dương cũng có gần hai nghìn cân cho nên h ồ nguyên n g dùng tiền tìm tới năm chiếc xe bỏ mới đưa tất cả cái dương toàn bộ chứa đ ư ợ c sau đó lưu lão bản hôm nay trước hết dạng này chuẩn bị kỹ càng tiền ta ngày mai c ò n tới đi tại hướng sòng bạc lão bản nói một tiếng về sau hắn ngay tại hắn cái kia thâm độc ánh mắt nhìn soi mói ngồi ở giữa trên xe bỏ chậm rãi r ờ i đi đi đi đi theo hắn tìm cơ hội nhớ kỹ nhất định phải cho ta đem đồ vâng ậ t trở còn bạc nguyên Song bản kéo lao về. m l h nhìn h n t o á qua đà i xa vừa Hồng hướng Nguyên, bên chủ mấy người các ngươi theo ta đi cái kia thủ hạ lập tức thấp giọng đáp ứng sau đó trực tiếp đối sau lưng nói một tiếng liền lặng lẽ hướng về hồng nguyên đuổi theo hắn thích lịch đường thế nhưng là lập trí muốn sưng bá toàn bộ giang hồ làm sao có thể chịu được như thế đại tổn thất đáng tiếc cái này họ lưu đà chủ một mực chờ đến trời tối cũng không đợi được mình mấy tên thủ hạ kia thất ảnh hắn chưa từng nghĩ tới những người kia dám tham ô những cái kia vàng bạc một là bọn hắn phụ mẫu vợ con đều tại phích lịch đường k h ô n g chế phía dưới hai là trên người bọn họ có thể đều có đường chủ tự tay gieo xuống hóa huyết chi độc nếu như trong một tháng không thể ăn vào áp chế độc tính đều g i ả i dược vậy bọn hắn liền sẽ tạ i ngắn ngủi một phút bên trong hóa thành một bãi máu s ề n sệt. cho nên cái này lưu đà chủ biết hắn lần này là đụng phải kẻ khó ăn hắn nhưng cái kia thủ hạ sợ cũng là giữ nhiều lãnh ít như cái này lưu đà chủ đoán hầu nguyên không bao giờ là một cái thiện nam tín nữ cho nên những cái k i u đổi kịp sòng bạc người tất cả đều bị hắn tiện tay thiêu thành cho tàn đây là hắn tại phương thế giới này lần đầu tiên giết người hắn cũng bởi vậy đến lấy nhìn trộm đến phương thế giới này một chút vận chuyển á o rượu luân hồi c h u y ể n thế đây là hắn lần đầu tiên đụng phải chân chính tồn tại luân hồi thế giới giống hắn tại t h ụ c sơn chuyện bên trong đụng phải lý anh kỳ liêm hình như thế mặc dù nói là c h u y ể n thế nhưng chỉ là linh hồn tái tạo mà thôi cùng chân chính luân hồi c h u y ể n thế một mao tiền quan hệ đều không có bị hút vào quỷ giới đi sao có cơ hội ngược lại là có thể đi nhìn xem nhìn đến cái kia từng đạo cấp tốc biến mất không còn tâm tích linh hồn hồng nguyên hơi kinh ngạc nhẹ sau đó hắn liền không lại để ý tới trực tiếp phất tay thu hồi trước mặt cái tiên một đống đã bị tháo xuống hòn g ỗ lớn nếu có cơ hội tiên kiếm thế giới lục giới hắn đều sẽ đi vòng vòng vậy đối với hắn l ĩ n h nộ cùng hoàn thiện tự thân hôn nguyên đại đạo nhất định có lợi thật lớn bất quá hiện tại còn không phải thời điểm cầm tới tiền về sau thừa dịp s ắ t trời còn sớm hồng nguyên lần nữa bắt đầu trắng trận mua sắm đứng lên trước đó thương khố hắn hết thẻ thuê một tháng thời gian mà bây giờ mới đi qua bảy ngày cho nên hắn lần nữa giao tiền đặt hàng đại lượng rau quả trái cây gà vịt heo dê cùng trà mét dầu mới những vật này c ũ n g để bọn hắn toàn bộ đem đồ vật đưa đến chỉ định thương cố chờ thu được hàng hắn trả lại số dư cứ như vậy bận rộn hơn nửa ngày theo mặt trời hoàn toàn xuống núi hầu nguyên trên thân những cái tia thắng đến tiền cũng tiêu xài hơn phân nửa nhìn sát trời đại ảm đạm hắn chuẩn bị ngày mai lại tiếp tục nhưng khi hắn trở lại vinh a n hiệu cầm đồ thời điểm hắn lại phát hiện mình hiệu cầm đồ trở nên loạn thất bát tao mà hết thể này người khởi xướng chính là đường gia đại tiểu thư đường tiết k ế n nguyên lai、like, là đường tiết kiến phát hiện cảnh t i ê n cho nàng phòng chế cái tia nắp tấm trà bên trong thế mà khắc họa lấy heo bà hai chữ cho nên liên đến hiệu cầm đồ đến tìm cảnh chương bốn trăm mười bảy lục nhãn độc nhân vĩnh an hiệu cầm đồ phòng trước đại đường bên trong ngươi còn có ngươi nhanh đi đem cảnh thiên cho ta gọi đi ra không phải ta liền đập ngươi cửa hàng đốt đi ngươi phòng ở nói chuyện chính là đường ra đại tiểu thư đường tuyết kiến mà tại hắn đứng trước mặt nhưng làm ậ u mậu cùng làm gì bình hai cái thằng xui x ẹ o về phần đinh thì ngạ đã sớm thấy tình thế không ổn chuẩn mất nhìn đến không công tha đường tuyết kiến làm gì yên ổn mặt buồn khổ lần nữa giải thích nói đường đại tiểu thư cảnh thiên hắn thật không tại a ngay nhìn sắc trời cũng không sớm nếu không ngày mai lại đến m ậ u m ậ u cũng ở một bên không điểm đức đầu phụ hòa nói là thật ta l á o đại thật không tại đáng tiếc đang tại nổi nóng đường t u y ế t kiến căn bản nghe không vào lần nữa khóc lóc gom sòm nổi điên hô lớn ta mặc kệ ta mặc kệ ta hôm nay nhất định nhìn thấy hắn hôm nay không gặp được ta sẽ không đi đáng tiếc nàng không biết là cảnh thiên đã bị nàng hiếu tâm cảm động cho nên một lần nữa làm cái mới nắp t ấm trả cũng tiến về đường ra bảo cho nàng đưa đi mà nàng lại đến vịnh an hiệu cầm đồ tìm đối phương có thể nói là âm sai lại dương sai mà đây cũng là mới vừa trở về hồng nguyên nhìn thấy một màn lúc này đã trải qua một phen tìm kiếm cùng bắt thục sơn tất cả mọi người vẫn là không thể tìm tới độc nhân mẫu thể ở đâu mà đường môn đã điều phối tốt mắt đỏ độc nhân giải dược cho nên đi qua một phen sau khi cân nhắc h ơ n thiệt thục sơn mọi người đã mang theo đường môn điều phối tốt độc nhân giải dược trở về thục sơn đi mà thục sơn đám người lúc rời đi đường tuyết kiến vì để cho mình ra ra an tâm cho nên muốn hướng từ trường khanh người nam này hai thổ lộ đáng tiếc nàng lấy dũng khí thổ lộ lại bị cảnh thiên làm cho dối tinh dối mụ nàng hoàn thành đường môn đám người trọ cười cảnh thiên cũng bởi vậy biết đường tuyết kiến vì sao muốn làm như vậy cho nên mới trong đêm một lần nữa làm cái mới nắp tấm trả muốn cho đường tuyết kiến chịu nhận lỗi đáng tiếc vẫn là bỏ qua cũng có hồng nguyên hiện tại nhìn thấy một màn này khu khu theo một tiếng ho nhẹ hồng nguyên chậm rãi đi vào vĩnh an hiệu cầm đồ cũng lạnh g i ọ n g quát là ai như vậy đại l á gan lại muốn đập ta cửa hàng còn muốn đốt đi ta phòng ở nhìn thấy hồng nguyên xuất hiện làm gì bình giống như là tìm được tâm phúc đồng dạng vội vàng chạy tới cũng chỉ vào đường tuyết kiến nói hồng tiên sinh ngài trở về là nàng nàng muốn đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết liền được đường tuyết kiến đánh gãy đường tuyết kiến một bên đánh giá hồng nguyên một bên hiếu kỳ mở miệng nói ngươi chính là t â n nhiệm vĩnh an hiệu cầm đồ trưởng quỹ k h ô nhưng g tệ, tiểu t là bản đại ó i đ á n lúc o tại một bồi ngươi i g a này không giống ngày xưa đi qua nhiều ngày như vậy vất vả hiện tại vĩnh an hiệu cầm đồ đã bị hắn bày ra nhiều tòa giản dị bàn đại trận mặc dù mỗi một tòa cũng chỉ là võ thánh đình phong cấp bậc nhưng này ai nhiều tổ hợp lại với nhau lựa biến đã gây nên chất biến toàn bộ trận pháp toàn lực bạo phát uy năng đã đạt đến bán thần cấp chỉ bất quá phần lớn trận pháp đều vẫn còn trạng thái ngủ đông mà thôi mà lấy đường ra bảo đây chỉ là một cái p h ạ m nhân thế lực đó là đầy đủ b á n cũng mua không nổi một tòa võ thánh cấp đại trận chớ nói chi là bán thần cấp cho nên hầu nguyên lời mặc dù để đường tuyết kiến cảm thấy hoang đường nhưng là sự thật tựa như hiện tại nghe được hắn nói đường tuyết kiến lập tức xù lông lên một mặt ngươi điên rồi biểu lộ nhìn đến hắn cũng cao giọng chất vấn ngươi nói cái gì cứ như vậy một gian tiệm nát ngươi lại dám lấy ra cùng ta toàn bộ đường ra bảo so ngươi đi ngươi có tin hay không là tùy ngươi hồng nguyên không muốn nói nhiều chỉ là tùy ý đối nó khoát khoát tay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trốn ở một bên mậu mậu hai người cũng lên tiếng phân phó nói mậu mậu làm gì bình những ngày này bên ngoài không yên ổn hai người các ngươi đi đem cảnh thiên tìm trở về vâng hồng tiên sinh t ố t hồng tiên sinh nghe được hắn phân phó mậu mậu cùng làm gì bình hai người vội vàng lên tiếng sau đó liền chạy mệnh giống như đi ra cửa nhìn hai người sau khi rời đi hồng nguyên lại đối còn không muốn đi đường tuyết kín nói còn có ngươi sắc trời không còn sớm những ngày này bên ngoài cũng không quá bình ngươi vẫn là về sớm một chút đi có việc ngày mai lại nói còn có nếu là tốc độ nhanh một chút ngươi có lẽ còn có thể nhìn thấy ngươi ra ra một lần c u ố i không phải nghe được hắn nói đường tuyết kiến giống như là nhớ ra cái gì đó sắc mặt lập tức biến đổi cũng mở miệng chất vấn ngươi có ý tứ gì hồng nguyên lắc lắc đầu nói chờ ngươi về đến nhà tự nhiên sẽ biết ta nói là có ý gì ngươi hừ ta còn sẽ lại đến tìm ngươi nếu là ra ra ta có cái không hay xảy ra ta không tha cho ngươi đã có chút hoảng hốt đường tuyết kiến chỉ vào hồng nguyên hừ lạnh một tiếng vội vàng hướng bên ngoài chạy tới mà tại hắn bước ra hiệu cầm đồ đại môn thời điểm hờ nguyên n g phảng phất nói một mình cao giọng nói ra đại ta nguyên ngược lại là c h ỗ t ố t đáng tiếc cái này thích lịch đường độc ẩu ngày mai sợ là phải đóng cửa sau đó nhìn đến nổi giận đùng đùng nơi xa đường tuyết kiến hắn lại cười nhẹ lắc đầu lẩm bẩm a、ah, a thật là một cái không tầm thường ban đêm a hắn đã bên trên thiên tuyến người đương nhiên sẽ không cùng một cái mười tám mười chín tuổi tiểu cô nương so đo cái gì về phần hắn cuối cùng câu nói kia chỉ là thuận miệng chôn xuống một khỏa giống nhìn chung toàn bộ đường môn cũng liền đường khôn cái này đường tuyết kiến ra ra coi như chính trực nhìn đến h ắ n cứ như vậy bị đường lít hại chết quả thực có chút đáng tiếc. Nếu như đường Tuyết Kiến có đáng sau đó thể hiểu đ sợ hãi làm gì bình không muốn để ý tới trực tiếp chạy trốn mậu mậu cùng cảnh thiên tắc cùng một chỗ trượng nghĩa xuất thủ từ độc n Mậu Mậu hai â n t người học được về sau đầu tiên là tìm tới độc nhân đàn thí nghiệm một phen an hồn chú có thể bởi vì một cái tên là văn hiên độc nhân quá nhiễu từ trường khanh an hồn chú cũng không có truyền đầy đủ khiến cho hai người một phen thổi không dùng được hai người cũng không biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào quyết định đi theo đám này rõ ràng có tổ chức độc nhân đàn nhìn xem xem bọn hắn chuẩn bị đi cái nào Thậm chí đ bốn trăm mười tám ngũ độc thú đối với cảnh thiên mấy người tao nộ hồng nguyên nhìn rõ ràng đồng thời tại mọi người tao nộ độc nhân công kỳ í hắn còn thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn cùng lúc trước đồng dạng hắn vẫn là không có lựa chọn xuất thủ lần này hắn tác thu hoạch được võ vương cấp bảo vật bách độc linh thạch một mai mà liên tại hắn làm ra lựa chọn sau không bao lâu sớm đường chạy làm gì bình liền chạy mệnh giống như chạy trở về vĩnh an hiệu cầm đồ cũng y ê u cha gọi mẹ hướng hắn giảng thuật lên bên ngoài xảy ra chuyện gì đối với cái này hờ nguyên n g một bên nhìn chăm chú lên cảnh thiên bên kia một bên nhẹ giọng an ủi làm gì bình đối với hắn mà nói những cái k i a độc nhân tự nhiên không có chút nào nguy hiểm lật tay có thể diện nhưng làm gì bình chỉ là một cái không đến hai mươi tuổi tiểu hòa kế trong mắt hắn hoàn toàn đó là cái tiểu h ả i tử hắn thậm chí ngay cả du châu thành đều không từng đi ra ngoài làm sao từng gặp khủng bố như thế đồ vật an ủi sau khi hờ nguyên đối làm gì bình khoát khoát tay nói khẽ sắt trời không còn sớm mau đi về nghỉ đi nơi này rất a n toàn độc nhân là vào không được làm gì bình ánh mắt sáng lên có chút khẩn trương lại có chút chờ mong nhìn đến hồng nguyên dò hỏi thật sao độc nhân thật vào không được thiên sinh ngài sẽ không gạt ta a a a nhìn đến chính mình nói cái gì liền tin cái gì làm gì bình hồng nguyên bật cười một tiếng nhẹ nhàng gật đầu xác nhận nói đương nhiên là thật ta lúc nào lửa qua ngươi vậy thì tốt quá ta cái này đi tìm cảnh thiên cùng mậu mậu trở về ẩn nút làm gì bình sắc mặt vui vẻ lập tức cao hứng hô to một tiếng sau đó trực tiếp chạy ra ngoài ai ngươi thôi nhìn thấy một màn này hồng nguyên đưa tay còn muốn nói chút gì nhưng lại chậm rãi để xuống đây có lẽ đó là vận mệnh b ạ n h răng số mệnh a n bài hắn muốn tiến đến cứu c ả n h thiên mặc dù tham tài lại tính toán trí ly nhưng tâm địa vẫn còn tính thiện lương cũng không n g ồ n g công ta chuẩn bị cứu n g ư ờ i một mạng tự nói một tiếng về sau hắn ánh mắt tiếp tục xuyên thủng hư không lần nữa nhìn về phía đã tiến vào đường ra bảo bên trong c ả n h thiên hai người nhìn đến bởi vì độc nhân xuất hiện mà giống như năm bẻ b ả y mảng các cố tự vệ thậm chí thấy chết không cứu đường ra bảo đám người lại so sánh một cái biết rõ bên ngoài nguy hiểm còn muốn ra ngoài làm gì bình hồng nguyên có chút vơ ngữ lắc đầu bật cười nói. đường môn a a thật sự là một đám á n h mắt thiệt cận lòng dạ nhỏ mọn b ẹ lũ s u nịnh thế hệ cứ như vậy đường môn hắn không nghĩ ra là như thế nào tồn tại đến nay lại là như thế nào có thể cùng lại như liệt tranh chấp lâu như thế mà đường thái cái này đường môn người đứng thứ hai đường tuyết kiến tam thúc bá căn bản không liên quan tâm bên ngoài độc nhân bao nhiêu ít ngược lại ép hỏi đường tuyết kiến đường môn thủ hộ thú ngũ độc thú ở đâu đường tuyết kiến tự nhiên không biết ngũ độc thú hạ lạc lập tức chạy đi tìm mình ra ra hỏi thăm đáng tiếc g a g a của nàng đường không đã bị đường đ í c mang theo phích l ị c đường người bắt đi nàng tự nhiên không tìm được nhưng điều này cũng làm cho nàng nhớ tới hồng miên nói cái kia hồng tiên sinh làm sao biết biết ta đã về trễ rồi chỉ thấy không đến ra ra chẳng lẽ hắn có chưa bộc tiên tri tri năng vẫn là hắn biết ra ra ta là bị ai bắt đi cùng đường tuyết kiến cùng một chỗ đến tìm đường k h ô n c ả n h tiền nghe được đường tuyết kiến tại cái kia thấp giọng tự nói lập tức la hét hô lớn cho ăn ngươi tại nói nhỏ nói cái gì đó cái gì hồng tiên sinh lý tiên sinh ta còn ân hồng tiên sinh lão bản của chúng ta lão bản của chúng ta thế nào ta cho ngươi biết lão bản của chúng ta người rất tốt không chỉ có cho chúng ta tiền công gấp đội còn để cho chúng ta mỗi ngày đều có thì ăn ngươi cũng đừng có ý đồ xấu gì không phải ta không thà cho ngươi cái gì loạn thất bát tao đi mau a đừng để độc nhân xông vào đường tuyết kiến căn bản nghe không vào cảnh thiên nói đưa tay hất lên trực tiếp liền hướng cửa chính chạy tới chờ ta một chút tại ba trăm n h ụ c thân cường hãn toàn thân là độc lại lực lớn vô cùng độc nhân trước mặt đường ra bảo đại môn rất nhanh liền bị công phá đường môn người cũng chết tử thương tổn thương ngoại trừ số rất ít lần nút kịp thời may mắn phần lớn người đều bị độc nhân trào thương hoặc cắn bị thương sau đó cũng đi theo biến thành độc nhân mà tại hồng nguyên xem ra phích lịch đường c h u nghiên cứu chế tạo những này độc nhân rất như là nước ngoài loại kia d ọ m bị cùng hóa hạ cương thi hợp thành phẩm hành động chậm chạp không biết mệt mỏi e ngại ánh nắng không có cảm giác đau cùng thị giác toàn bộ nhờ âm thanh cùng hô hấp đến phân rõ người sống vị trí đồng thời cực kỳ truyền nhiễm tính chỉ là xuất hiện thời gian quá mức ngắn ngủi chỉ có mắt đỏ cùng lục nhãn hai loại không biết cuối cùng có thể hay không tiến hóa ra như hạt bạn tướng thần như thế kinh khủng tồn tại đến lúc này theo đường ra bảo đại môn bị công phá thấy tình thế không ổn được biết kiến lập tức lôi kéo cảnh thiên tiến nhập đường ra cấm địa bách đ ư c lâu Mà tìm một muốn mật này ngoài độc đường đi được đi đấu, độc độc đường đạo, đi đi cùng cũng chiến bách cất cũng nhân nơi phen người hiện bên trong ngũ trốn Thái theo hai phát thú theo lâu vào. qua dấu ra ý sau đó không lâu hai người đã tìm được ngủ say tại một chỗ ao nước bên trên ngũ độc thú hoa doanh đây chính là ngũ độc thú sao quả nhiên d à i giống khỏa tiểu khoai tây nhìn thấy viên kia bị đường tuyết kiến móc ra tiểu khoai tây h ồ nguyên n g trong mắt lóe lên một tia tò mò cũng thuận tay ném ra một đạo thuật thăm dò Thính danh, hoa doanh. Tộc, ngũ độc thú. thân phận quý hiếm tiên thú đường n ô n thủ hộ thú cảnh giới võ vương nhất trọng ngươi thấy được có thể giải quyết độc nhân thai họa ngũ độc thú ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một thiên mệnh tiên sủng linh chọn kỳ chủ không dành để ý tuy ý hắn mình chọn lựa chủ nhân có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật thiên độc linh châu một mai hai uy hiếm tiên sủng người có đức theo chi cước ép thu phục ngũ độc thú có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật cựu thiên băng lộ một trăm l n h tích thiên độc linh châu giải độc trí bảo có thể giải thiên độc hồng nguyên tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất t u y ể n hạn g lần nữa thu hoạch một kiện đối với hắn không có tác dụng gì vật sưu tập mà tại hắn làm ra lựa chọn thì cảnh thiên hai người đã tại ngũ độc thú dẫn đầu dưới rời đi dưới mặt đất mật đạo một lần nữa trở lại đường gia bảo sau đó sự tình cùng nguyên tắc không sai bị lắm vừa trở lại đường gia bảo không bao lâu tham tài cảnh thiên liền được một cái đã biến thành độc nhân đường gia bảo người trào thương cánh tay cũng rất nhanh liền biến thành một cái mắt đỏ độc nhân đường tuyết kiến lập tức không ngừng thi triển an hồn chú đem không chế lại một bên khác làm gì bình đã tìm được mộ mộ cũng đi theo mậu mậu cùng một chỗ đi vào đường ra bảo tìm kiếm cảnh thiên muốn mang theo hai người trở về vịnh an hiệu cầm đồ ẩn nút nhưng hai người một phen la to lại đưa tới một đống lớn độc nhân vây công may mắn biết được tin tức từ trường khanh đã mang theo thuộc sơn đệ tử trở lại du châu thành cũng xuất thủ cứu hai người sau đó ba người đi theo bảo bên trong không ngừng vang lên an hồn chú tìm được đường tuyết kiến cùng đã biến thành độc nhân cảnh thiên tại mậu mậu liều chết bảo vệ dưới đám người chỉ có thể t r ư ớ c đem cảnh thiên an trí trong phòng chờ trời sáng sau lại nói đáng tiếc theo hương đông khôi phục tự thân ý thức cảnh thiên nhìn đến mình hình dạng liền để lại một phong thư trực tiếp chạy trở về vĩnh an hiệu cầm đồ mà nhìn một đêm hí hồng nguyên vẫn ngồi ở hiệu cầm đồ phòng trước bên trong chương bốn trăm mười chín cứu chữa vĩnh an hiệu cầm đồ phòng trước nhìn đến trước mặt sắc mặt tái nhợt hai mắt b í c h lục răng nanh lộ ra ngoài móng tay đen nhánh c ả n h thiên hồng nguyên biết rõ còn cố hỏi chơi bừa c ả n h thiên ngươi làm sao biến thành bộ này quỷ bộ dáng chật chật thật đúng là thê thảm a nhìn đến hồng nguyên không chỉ có không sợ biến thành độc nhân mình còn dám mở miệng đùa dỡn cành t i ê n một mặt khiếp sợ chỉ chỉ hồng nguyên có chỉ mình la lớn ta ngươi ta đều biến thành dạng này ngươi không sợ sao nhìn đến có chút nói năng lộn xộn c ả n h thiên h ồ nguyên n g cười nhẹ lắc đầu nói sợ hãi tại sao phải sợ không phải liền là lục nhãn độc nhân n h a đây có cái gì tốt sợ hãi cũng không phải chỉ không hết ân nghe được hắn nói c ả n h thiên cái t i u bích lục hai mắt lập tức thẳng thả lục quang cũng kinh ngạc mở miệng nói ngươi ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi biết làm như thế nào chữa cho tốt ta sao chuyện nào có đáng gì chỉ cần ngươi mở miệng c ầ u ta ta liền cho ngươi giải dược hờ nguyên tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào muốn cứu chữa cạnh thiên mà là bởi vì k e n n g ư ơ i đụng phải hóa thân lục nhãn độc nhân cành thiền n g ư ơ i thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn n g ư ơ i giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn mình tra tấn mình có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật thú linh đan ba cái hai ra tay giúp giải thích độc có thể đạt được đặc thù bảo vật bản m ệ n h kiếm phôi một thanh thú linh đan linh thú chuyên dụng đan dược linh thú sau khi phục dụng có thể tăng cường linh thú linh tính tinh thuần linh thú huyết mạch bản bệnh kiếm phôi từ một sợi thiên địa bản nguyên chi khí ngưng tụ mà thành bảo vật đi qua túc t r ù b ồ dưỡng có thể không hạn trường thành tiếp có lẽ là bởi vì liên tiếp nhiều lần hệ thống mỗi l hắn đều lựa chọn thờ ơ lạnh ạ t cho nên lần này hệ thống trực tiếp cho hắn một cái vô pháp cự tuyệt tuyệt hạng về phần như thế nào trị liệu không so sánh trước thu hoạch được hóa độc tráng huyết đan vẫn là hắn vừa thu hoạch được không lâu thiên độc linh châu cũng hoặc là hắn tự mình xuất thủ cảnh thiên trên thân đây điểm độc đối với hắn đều không hề khó khăn cầu ngươi nghe được hồng nguyên muốn mình cầu hắn cảnh thiên lập tức xù lông lên nhưng chỉ là trong n y mắt hắn liền trực tiếp quỳ gối hồng nguyên trước mặt không hề đứt đoạn chắp tay trước ngực khẩn cầu nói hồng tiên sinh van cầu ngài nhanh cho ta giải giật a ta thật là khó chịu van cầu ngài nhìn đến một màn này hồng nguyên có chút vô ngữ bật cười nói a a thật đúng là co được giãn được a cho ngươi đang khi nói chuyện hắn liền vất tay ném cho cảnh thiên một cái màu trắng bình xứ nhìn đến trước mặt bình xứ cảnh thiên thần sắc vui vẻ liền vội vàng đem chi cầm đứng dậy đồng thời lập tức mở ra bình xứ đổ ra bên trong đang ăn dược sau đó ba mẹ thối như vậy đây là cho người ta ăn sao ngươi không phải là tại lửa gạt ta đi bình xứ bên trong chứa lấy chính là hóa độc tráng huyết đan nhưng cái đồ chơi này không chỉ có toàn thân lấm tấm màu đen hơn nữa còn không ngừng tản ra nồng đậm tanh hôi làm cho người buồn ôn bất quá mặc dù mùi cùng bề ngoài cũng không tốt nhưng là bởi vì cái gọi là lấy độc trị độc khó coi lại khó ngửi hóa độc tráng huyết đan nó hiệu quả cũng tuyệt đối tiêu chuẩn cho nên nhìn thấy cảnh thiên một mặt ghét bỏ bộ dáng hồng nguyên trực tiếp đưa tay đòi hỏi nói ta lừa gạt ngươi ngươi cũng đã biết viên đan dược kia nếu là cầm lấy đi bán ít nhất cũng có thể trị mười vạn lượng hoàng kim ngươi nếu là không muốn ăn vậy liền trả lại cho ta nghe được hồng nguyên nói cảnh thiên hai mắt lần nữa t o á t ra nồng đậm đ ư c quang cũng cao giọng hoảng sợ nói ngươi nói cái gì liền đây phá loạn ý có thể đáng mười vạn lượng vẫn là hoàng kim hồng nguyên lần nữa vây tay nói làm sao không tin vậy liền trả lại cho ta đi hắn xác thực không có nói lung tung hóa độc tráng huyết đan thế nhưng là võ vương cấp đan dược căn bản không phải phạm gian vàng bạc có thể định giá có thể mười vạn lượng hoàng kim mua được đều đã là kiếm lời lớn ta ta tin ta đương nhiên tin nhìn thấy hồng nguyên lần nữa mở miệng đòi hỏi cảnh thiên trần trờ một chút sau đó không chút do dự đem đan dược ném vào trong miệng cũng trực tiếp như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống mà đúng lúc này mậu mậu làm gì bình đường tuyết kiến cùng từ trưởng khanh mấy người cấp tốc xuất hiện tại vịnh an hiệu cầm đồ bên ngoài mấy người nhìn thấy trong đại s ả n h đứng đấy c ả n h thiên từng cái sắc mặt vui vẻ vội vàng đi đến nhưng mấy người còn chưa kịp nói chuyện a một đạo có chút thê lương tiếng kêu thảm thiết lại đột nhiên từ c ả n h thiên trong miệng phát ra sau đó hắn toàn thân làn da càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên đỏ bừng một mảnh như là đùn sôi tôm bự đ ồ n g dạng còn búp hơi nóng nhìn thấy một màn này mấy người biến sắc t ử trường khanh càng là tay kết p h á t quyết trực tiếp dậm trận tại chỗ tiến lên liền muốn thi pháp giải cứu cành thiên nhưng hắn vừa mới bắt đầu di động hầu nguyên cái kia không hề bận tâm âm thanh ngay tại mấy người vang lên bên hai ngươi nếu làm u ố n để hắn khí huyết n g ị c h hướng mà chết vậy ngươi liền đối với hắn t h i pháp a nghe được hắn mở miệng mậu mậu vội vàng chạy tới lo lắng dò hỏi hồng tiến sinh ta lao đại đây là thế nào hắn nhìn đến thật là khó chịu a hồng nguyên l ờ i n h ắ c giải thích cái gì chỉ là tùy ý khoát tay một cái nói gấp cái gì ở một bên nhìn đến liền tốt chuyện này với hắn thế nhưng là chuyện tốt chuyện tốt mấy người nhìn đến toàn thân đỏ bừng một mảnh c ả n h tiền thực sự nhìn không ra đ â y coi như là chuyện gì tốt nhưng bọn hắn cũng không dám tùy ý tiến lên cái giày sợ thật sẽ như hồng nguyên nói tới như vậy hại chết cài tiên cảnh thiên mặc dù chỉ là bị độc nhân trào thương cánh tay nhưng hắn chính là thần giới đại tướng quân truyền thế cho nên cùng phổ thông độc nhân cũng không giống nhau không chỉ có thể nội độc tố tăng trưởng tấn mãnh chỉ là một đêm liền từ mắt đỏ độc nhân tiến ra i thành lục nhãn độc nhân với lại hắn còn có thể sớm từ an hồn chú bên trong tỉnh táo lại cũng khôi phục tự thân ý thức tuyệt đối xem như độc nhân bên trong dị loại cho nên hồng nguyên cũng không biết hắn tạ i hóa độc tráng huyết đan trợ giúp bên dưới sẽ tăng lên bao n h i ê u thực lực rất nhanh ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau cảnh thiên cái tia đỏ bừng thân thể liền bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường mà hắn trên thân cái k i a thuộc về độc nhân tiêu chí cũng theo đó từng cái rút đi tái n h ậ t khuôn mặt khôi phục màu máu b í c h lục con ngươi trở nên đ e n nhánh đen dài móng tay trở lại màu da trước sau không đến một phút đồng hồ cảnh thiên liền hoàn toàn khôi phục bình thường đồng thời hắn trong miệng r ă n g n a n h cũng không có như nguyên t ắ c dụng mà làm ộ t lần nữa rụt trở về mà theo cảnh thiên khôi phục bình thường h n g nguyên trong đầu t ắ c vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được bảo vật bản bệnh kiếm t h i cái tia đang lúc bế quan bản thể lập tức đem lấy ra xem xét đứng lên mà hắn cái này phân thân tắc một cái thuật thăm dò đã đen qua Thính danh, cảnh thiên, thân phận. t h ân giới đại, tướng quân phi đại tông sư thất trọng đề thăng thật đúng là không biết nhìn đến dọ xét đến tin tức hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ nhẹ dọn g tự nói phải biết trước đó cảnh thiên thực lực vẫn chỉ là tiên thiên võ giả mà thôi hiện tại trực tiếp nhảy qua tông sư đặt đến đại tông sư thất trọng tương đương với trực tiếp tăng lên hai cái đại cảnh giới có thể nói nhanh bay lên chương bốn trăm hai mươi lựa chọn cáo chi vĩnh an trước mắt viện đại đường nhìn đến cảnh thiên khôi phục bình thường mậu mậu lập tức một mặt lo lắng tiến lên hỏi hàn ân cần nói lão đại n g ư ơ i không sao chứ lão đại n g ư ơ i cảm giác thế nào a n g ư ơ i mới v ừ a bộ dáng thật là dọa người a đối với mậu mậu mà nói cảnh thiên đó là hắn trên đời này duy nhất một người thân nếu như có thể cho dù là dùng hắn mệnh đến đ ổ i cảnh thiên mệnh hắn cũng sẽ không một chút nhữ m ẩ y hắn không chỉ là nghĩ như vậy tại sao đó trong đời cũng là làm như vậy hắn là như thế này cảnh thiên đối với hắn cũng giống như thế có thể nói hai người mặc dù không phải thân huynh đệ nhưng tuyệt đối so với trên cái thế giới này bất kỳ một đôi thân huynh đệ đều phải thân làm gì bình cũng theo sát phía sau tiến lên ân cần nói cảnh thiên nguyên cảm giác thế nào a có hay không chỗ nào không thoải mái a ta biến trở lại ta thế mà thật biến trở lại cảnh thiên không đếm xỉa tới sẽ hai người mà là không ngừng s ở lấy mình toàn thân các nơi thật phần vui vẻ nói một mình lấy rất nhanh xác nhận mình thật không còn là độc nhân về sau hắn lập tức cung kính đối hồng nguyên hành lễ nói cảm ơn hồng tiên sinh đa tạ hồng tiên sinh chờ ta về sau phát tài rồi nhất định sẽ báo đáp lại mậu mậu cùng làm gì bình mặc dù không biết cảnh thiên tại sao phải cảm ơn hồng nguyên nhưng cũng cùng nhớ hồng nguyên hành lễ nói nói cảm ơn cảm ơn hồng tiên sinh đối với cái này hồng nguyên không nói gì chỉ là cười nhẹ gật gật đầu sau đó từ trường khanh tắc tiến lên hiếu kỳ đánh giá cảnh tiên cũng hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi cảnh tiên huynh đệ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi làm sao đột nhiên liền từ độc nhân biến trở lại cái này a hồng tiên sinh ta có thể nói sao cảnh tiên cũng không có trả lời ngay mà là đem ánh mắt nhìn về phía hồng nguyên muốn trưng cầu hồng nguyên ý kiến dù sao đan dược là hồng nguyên đồng thời còn đắc như vậy với tư cách tham tiền tiền tại không để ra ngoài đạo lý cảnh tiên vẫn là biết hồng nguyên đương nhiên sẽ không ngăn cản cái gì lần nữa k h ẽ gật đầu một cái nhìn thấy một màn này cảnh thiên lập tức đem sự tình chân tướng nói một lần đám người cũng biết hồng nguyên trong tay lại có hóa độc tráng huyết đan loại bảo vật này hồng tiên sinh cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp không biết ngài trong tay phải c h ẳ n g còn có loại kia đan dược có thể nhìn đến muốn nói lại thôi từ trường khanh hồng nguyên đưa tay đánh gây đối phương cũng nhẹ nhàng lắc đầu nói từ trường khanh ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng đó là không có khả năng không nói tay ta bên trên chỉ còn lại có hai viên đan dược căn bản cứu không được nhiều như vậy độc nhân liền xem như số lượng sung túc t A cánh ũ n không g sẽ đem loại à y vạn kim bảo thiên n g ư ờ thường kia r thân. không Sau đó, không được đ á mặc người phản bác, hắn n trước cửa một khối chỉ bác, cửa vào một n đến ngàn g â n nói、khẽ. Cảnh thiên, nhìn thấy cổng ụ đá sao? Đi, đánh nó một trường. À, à. Cảnh thiên ụ ụ đá đá Đi, khẽ. thấy mặc một sao? dù nghi hoặc tại sao phải làm như thế nhưng vẫn là nghe lời đi tới vừa vặn hắn hiện tại cảm thấy toàn thân đều là dùng không hết khí lực vừa vặn đi phát tiết một chút nhưng là Vừa anh. khi c ả n h thiên một t r ư ờ n g vỗ ở trên đ ô n đ á thì ụ đá trực tiếp liền đoành một tiếng chia năm xẻ bày ra ngoa tạo tatata ta ta. đây đây đây nó nó nó một m à n này d o a cảnh thiên trực tiếp nhảy lên cao ba trượng trong miệng càng là nói năng lộn xộn không biết nên nói cái gì sau đó theo bịch một tiếng không có chút nào huấn luyện cảnh thiên trực tiếp ném xuống đất ai yêu ta c á i mông nhìn thấy cảnh thiên rơi xuống mậu mậu vội vàng chạy tới đem đỡ dậy cũng một mặt lo lắng lại hiếu kỳ dò hỏi lão đại ngươi không sao chứ ngươi làm sao làm được thế mà một trưởng liền đem như vậy một khối to t ả n g đã đập thành khối vụn còn có thể nhảy so phòng ở đều cao ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy sau khi đứng dậy cảnh thiên nhìn đến mình đôi tay một mặt mở mịt lắc đầu nói ta ta cũng không biết hồng nguyên lại lần nữa mở miệng nói cảnh thiên đây chính là ta vì cái gì nói cho ngươi ta đang dược sẽ giá trị trọn vẹn mười vạn lượng hoàng kim nghe được hồng nguyên nói cảnh thiên trong nháy mắt trận to hai mắt một m ặ t khiếp sợ hoàng sợ nói cứ nhiên là thật mười vạn lượng hoàng kim cái này cần là bao nhiêu tiền a cho đến giờ phút này hắn mới thật tin tưởng hồng nguyên trước đó nói sau đó hắn vội vàng đẩy ra mậu mậu cũng bước nhanh đi vào hồng nguyên trước mặt cũng lớn tiếng nói đây đây đây sớm nói xong à là ngươi tự nguyện đưa cho ta không phải ta muốn à ta cũng không có tiền trả lại ngươi à, hồng nguyên chỉ là cười cười không nói gì hắn cũng không thể nói là cảnh thiên quỳ xuống đi cầu hắn đi cái k i a cảnh thiên còn không phải tìm khe nước chui xuống dưới hồng nguyên mặc dù giúp cảnh thiên giải độc nhưng cái này cũng không hề quá ảnh hưởng sau này kịch bản phát triển tại biết trong tay hắn chỉ còn lại có hai viên đan dược về sau đám người chỉ có thể tìm phương pháp khác cứu chữa độc nhân mà bọn hắn nghĩ đến phương pháp nhưng là tìm tới đang nằm tại đường tuyết kiến trong bọc ngũ độc thú hoa doanh dựa theo nguyên bản kịch bản cảnh thiên độc đó là ngũ độc thú hỗ trợ giải đám người cũng biết hắn đó là ngũ độc thú nhưng bây giờ bị h ồ nguyên can thiệp đám người tự nhiên không có biết cho nên hồng u yên đúng lúc mở miệng nói các ngươi là đang tìm ngũ độc thú sao đường t u y ế t kiến lập tức gật đầu nói đúng a đúng a hồng tiên sinh ngài biết ngũ độc thú hạ lạc còn có g i a g i a ta n g à i hôm qua t r ạ n g vạng tối nói ta đi về trễ liền nhìn không thấy g i a g i a ngài là không phải biết một chút cái gì keng thiên mệnh nữ chính đường t u y ế t kiến muốn hỏi thăm ngươi ngũ độc thú cùng nàng g i a g i a đường không hạ lạc ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một việc không liên quan đến mình treo lên thật cao để hắn mình đi tìm có thể đạt được võ vương cấp bảo vật thứ phẩm chú nhan đan một mai hai giúp người giúp đến cùng đưa phật đưa đến tây nói cho thứ năm độc thú cùng đường k h ô n hạ lạc có thể đạt được đặc thù bảo vật nữ hoa linh thạch một mai thứ phẩm chú nhan đan luyện chế chú nhan đan thì xuất hiện tàn thứ phẩm có thể bảo vệ võ vương trở xuống tu hành giả ba trăm năm dung nhan không thay đổi nữ hoa linh thạch tiên kiếm thế giới nữ hoa bổ thiên thì lưu lại một khối linh thạch ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực trị được càng bất k ỳ nhục thân tổn thương ân có ý tứ nghe được trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ trực tiếp lựa chọn cái thứ hai từng hạng sau đó hắn lập tức kh ngươi tiểu nha đầu này vẫn còn xem như thông minh sau đó hắn chỉ vào đường tuyết kiến bên hông ba lô nhỏ lần nữa mở miệng nói kỳ thực các ngươi đã sớm gặp qua ngũ độc thú chỉ bất qua các ngươi không nhận ra mà thôi về phần ra ra ngươi hắn đã bị ngươi nhị thúc đường l í c h cùng phích lịch đường người bắt đi mà phích lịch đường ngay tại đại tam nguyên bên trong mật thất dưới đất nhìn thấy hồng nguyên chỉ mình ba lô đường tuyết kiến vội vàng từ trong đó móc ra một khỏa khoai tây cũng hơi kinh ngạc dò hỏi ngài là nói nàng đó là ngũ độc thú cảnh tiên tắc đi theo lớn tiếng nói đại tam nguyên đây không phải là s ò n bạc sao nguyên lai、like、phía dưới kia cư nhiên là phích lịch đường ta nói làm sao lão ở nơi đó thua tiền t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi một chân linh chi háo theo một đoàn người từ hồng nguyên trong miệng biết được ngũ độc thú cùng đường không hạ lạc bọn hắn lập tức liền hành động đứng lên cũng nhớ kéo lên hồng nguyên cùng đi nhưng lại bị hắn cự tuyệt mà bọn hắn mục tiêu thứ nhất chính là đại tam nguyên sòng bạc dù sao độc nhân có thể đợi lát nữa lại cứu nhưng đường k h ô n có thể đợi không được nếu là bởi vì cứu độc nhân mà chậm trễ thời gian từ đó làm cho đường k h ô n mất mạng cái kia đường tuyết kiến nhưng phải hối hận cả một đời có chuẩn xác địa điểm một đoàn người rất nhanh liền đi tới đại tam nguyên sòng bạc bên ngoài Với tư cuối á phát c độc h nhân bạo t r n nguyên xung quanh đã sớm trở nên loạn không người g tâm, tam trở thất bắt đào, không có một t sớm đám người cấp tốc tiến vào đại đã hai ao, cấp có c t ế kiếm n nguyên bên trong tìm kiếm đứng lên. vào đại tam tìm cùng u ố i c như nguyên tắc đồng dạng cảnh thiên cùng đường tuyết kiến hai người đang uống nước thì phát động cơ quan mở ra thông hướng dưới mặt đất phích lịch đường thông đạo sau đó nghe được động tính đám người lập tức đi vào theo cũng tìm được trong đó đang cùng một cái hồng y độc nhân chiến đấu phích lịch đường đường chủ la như liệt nguyên lai、like, tối hôm qua tại đường l í c h đem đường không t ó i đến phích lịch đường về sau hắn liền không ngừng bức bách đường k h ô n đem đường môn môn chủ chi vị truyền cho hắn mà chuyên vị mấu chốt chính là ngũ độc thú đường k h ô n tự nhiên liệu chết không theo c h ọ n vẹn dày v ò hơn phân nửa gia hậu không thu hoạch được gì đường l ích chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ ép hỏi nhưng hắn chân trước vừa rời đi la như liệt lại tìm đường khôn cùng thực hiện dương độc công bắt đầu thôn vệ hắn thể nội công lực thàng đến h ư ớ n g đông chờ đường l ích trở về đường khôn công lực đã bị l a như liệt thôn vệ hơn phân nửa sau đó hai người một lời không hợp liền ra tay đánh nhau đáng tiếc đang hấp thu đường khôn công lực l a như liệt trước mặt đường l ích căn bản không phải đối thủ rất nhanh liền thua trợ sau đó không cam tâm đường ích lấy bí pháp kích thích độc mẫu để hắn cùng tính đại phát tiến đến công kích la như liệt đường ích tắc nhân cơ hội này mang theo đường k h ô n đường chạy đây cũng là đám người xuống tới thì nhìn thấy chẳng cảnh mà trước mặt mọi người đang cùng la như liệt chiến đấu hồng y độc nhân đó là tất cả độc nhân mẫu thể đám người không có vội vã gia nhập chiến đoàn mà là ở một bên xem kịch đường t u y ế t kiến cùng cành thiên hai người tắc tiếp tục hướng bên trong chạy tới tiến đến tìm kiếm bị đường lích bắt đi đường khôn cuối cùng như nguyên tắc đồng dạng ngũ độc thú xuất thủ thôn vệ đường lích tu luyện mấy chục năm đường môn độc công để đường t u y ế t kiến thành công cứu mình ra ra đường khôn la như liệt tắc cùng nguyên tắc khác biệt tại trong nguyên tắc hồng y độc mẫu tại kỳ nhi tử văn hiên quấy nhau bên dưới ngắn ngủi khôi phục ý thức từ đó để la như liệt đến lấy lần nữa đ nhưng bởi vì hồng nguyện can thiệp hồng y độc mẫu không có nhận bất kỳ quái n h i ê u nào cho nên một mực sinh long hoạt h ổ không ngừng công kích tới la như liệt cuối cùng hắn cùng la như liệt lưỡng bại câu thương cũng thành công bị từ trường khanh dùng an thần chúa khống chế lại la như liệt t ắ c bị từ trường khanh sư đệ thường giận một kiếm đâm chết rồi sau đó sự tình liền đơn giản mấy người cấp tốc mang theo hồng y quỷ mẫu đường x cùng c bản thân bị trọng thương đường k h ô n trở lại đường gia bảo cũng từ ngũ độc thú xuất thủ để hồng y quỷ mẫu cùng một đám độc nhân hoàn toàn khôi phục bình thường sau đó đường k h ô n đầu tiên là mở miệu giáo dục một phen nội bộ lục đục đường môn đám người sau đó tự biết không còn sống lâu nữa hắn liền đem ngũ độc thú chính thức chuyển cho đường tuyết kiến cũng khi biết cảnh t i ê n đó là hắn h ả o hữu cảnh giật tiên sinh con trai độc nhất sau đó xin mời cầu cảnh t i ê n về sau chiếu cố thật tốt đường tuyết kiến cảnh t i ê n tự nhiên một lời đáp ứng theo sát đám người mậu mậu thì tại một phen minh tư khổ tưởng sau đó cuối cùng nhớ ra đường tuyết kiến thân phận hắn cũng không phải là đường ra đại tiểu thư mà lại như hắn bình thường là cô nhi đáng tiếc hắn cũng không hề nói ra mà là bị t ử trướng khanh cho ngăn trở một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai thục sơn đám người liền trở về thục s ơ n đi đường tuyết kiến cũng từ từ trường khanh trong miệng biết được da da của nàng bệnh sợ là t r ị không hết cho nên không lâu sau đó hồng nguyên trong tiệm cầm đồ lại lần nữa nên đón đường tuyết kiến cái này khách không ngợi mà đến nhìn thấy hồng nguyên đường tuyết kiến trực tiếp bịch một tiếng liền quỳ xuống cũng âm thanh giòn giã khẩn cầu nói hồng tiên sinh ngài đã có bảo vật có thể giải rơi cảnh thiên trên thân độc nhân tri độc vậy ngài nhất định có biện pháp chữa cho tốt da da ta bệnh van cầu ngài mau cứu ra da ta a đang khi nói chuyện hắn liền bắt đầu không ngừng hướng hồng nguyên đập lấy đầu mà theo hắn tiếng nói vừa ra Hồng n g u y một r n g đường không tuổi thọ đã hết thiên m ệ n h có trái cự tuyệt đường tuyết kiến thỉnh cầu có thể đạt được võ vương cấp bảo vật thú linh đan ba cái hai đáp ứng đường tuyết kiến cũng xuất thủ chữa cho tốt đường không bệnh tiêu k h ắ t chứng bệnh có thể đạt được đặc thù bảo vật chân linh chi áo một kiện chân linh chi áo linh hồn phòng ngự trí bảo từ thế giới bản nguyên chi lực dung hợp vô số sinh mệnh chân linh châu ngưng tụ mà thành có thể thông qua thần hồn chi lực không ngừng ôn dưỡng để thăng không có cực hạng ân nghe được trong đầu hai cái tuyển hạng hồng nguyên ánh mắt lập tức sáng lên nhịn không được ở trong lòng lầm bầm chân trước mới từ cảnh thiên trên thân đạt được một kiện có thể không ngừng trưởng thành bản bệnh kiếm phôi đây chân sau liền lại tại đường tuyết kiến trên thân tuân ra một kiện chân linh chi háo chật chật về phần bệnh tiêu k h á t chứng bệnh đây chính là cổ x ư ơ n g tại hiện đại tên là bệnh tiểu đường nhưng bất luận là tại cổ đại vẫn là hiện đại bệnh tiêu khắc chứng bệnh đều là không thể khỏi hẳn bệnh nan y, y nếu như phát bệnh sau trễ trị liệu rất dễ dàng liền sẽ mất đi tính mạng bất quá tại tu tiên thế giới không có cái gì là c h ị không hết dù là nhục thân không có đều có thể một lần nữa tái tạo một bộ đi ra chớ nói chi là chỉ là bệnh tiểu đường tại thuộc sơn chuyện bên trong hồng nguyên sư tôn bạch my chân nhân liền từng ngay trước hắn mặt vì liêm hình tái tạo nhục thân mà hắn lúc ấy tu vi mới chỉ là nửa bức võ thánh m à t h ô i bất quá cái này cũng không biểu thị là cái võ thánh liền có thể giúp người tái tạo nhục thân mà là cần lĩnh ngộ được tạo hóa c h i đạo mới được nhưng tạo hóa c h i đạo tại thập đại đạo ý bên trong cũng là bài danh năm vị trí đầu tồn tại toàn bộ tiên kiếm thế giới sợ cũng liền nữ o a nương nương cùng thần nữ tịch giao lĩnh ngộ đương nhiên còn có hồng nguyên cho nên, vì chân linh chi áo hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai t u y ề n hạng bất quá hắn có thể không biết dễ dàng như thế liền đáp ứng đường tuyết kiến t h ỉ n h cầu vậy đối kịch bản cải biến cũng quá lớn trời mới biết sẽ phát sinh cái gì cho nên ta là có biện pháp cứu ngươi ra ra nhưng cũng ra ra đoạt được bệnh tiêu khát chứng bệnh thế nhưng là bệnh bất trị cho nên cứu chữa hắn cần thiết bảo vật nhưng so sánh cho cảnh thiên viên k i a hóa độc tráng huyết đan muốn đắt nhiều ngươi xác định ngươi mua lên sao nghe được hồng nguyên thật có biện pháp đã đập cái chán đỏ bừng đường tuyết kiến lập tức kinh hỉ ngầm đầu nhưng nghe tới rất đắt thời điểm nàng lại do dự ta nàng thế nhưng là biết cảnh thiên viên đan dược kia giá trị trọn vẹn mười vạn lượng hoàng kim cái kia đã tương đương với hơn phân nửa đường gia bảo s o cái kia còn đắt đồng thời còn đắt hơn nhiều nàng thực sự không dám tưởng tượng sẽ có đắt cỡ nào bất quá chỉ là trần trờ một chút đường tuyết kiến liền trịnh trọng mở miệng nói ngài nói đi dù là dốc hết tất cả ta cũng ở đây không tiếc một trăm vạn lượng hoàng kim nghe được h ồ n g nguyên ra giá đường tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh cũng trực tiếp lên tiếng kinh hô một trăm vạn lượng vẫn là hoàng kim đây chính là đem ta toàn bộ đường gia bảo bán cũng mua không nổi hồng nguyên tự nhiên cũng biết đường tuyết kiến mua không nổi đây chính là hắn muốn chỉ thấy hắn lần nữa mở miệng nói đương nhiên ngươi có thể lựa chọn loại phương pháp thứ hai nghe được còn có loại phương pháp thứ hai đường tuyết kiến vội vàng truy vấn phương pháp gì bán mình cho ta chương 422, m à tôn trọng lâu vĩnh an hiệu cầm đồ tiền viện đại đường đường tuyết kiến đôi tay ôm ngực một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm hồng nguyên hô l ơ n nói cái gì bán mình ngươi muốn làm gì nhìn thấy đường tuyết kiến bộ dáng hồng u y ê n có chút vô ngữ lắc đầu khẽ cười nói a、ah, ngươi tiểu nha đầu này thật đúng là sẽ suy nghĩ lung tùng yên tâm ta đối với ngươi không hứng thú nghe được h ồ n g nguyên không phải ham nàng sắc đẹp đường t u y ế t kiến có chút xấu hổ thả xuống ôm ngực đôi tay sau đó cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi vậy ngài muốn cho ta làm gì ta lại làm cái gì mới có thể giá trị một trăm vạn lượng hoàng kim rất đơn giản chờ ngươi ra ra khỏi h ắ n sau đó ta muốn ngươi tại sau đó trong một năm không được lại trở về đường gia bảo đồng thời muốn một mực đi theo cảnh thiên nghe được h ồ n g nguyên cái thứ hai tuyển hạng đường t u y ế t kiến khiếp sợ mở to hai mắt trực tiếp lên tiếng tinh hô trong một năm không thể trở về đường gia bảo còn muốn một mực đi theo cái kia chết đầu hủ tối chỉ đơn giản như vậy cũng không phải có bao nhiêu khó mà là quá đơn giản đơn giản để đường tuyết kiến cảm giác là đang nằm mơ nhìn đến khiếp sợ đường tuyết kiến h ồ nguyên tắc nhẹ nhàng gật đầu nói không tệ chỉ đơn giản như vậy ngươi là lựa chọn đưa tiền đâu vẫn là lựa chọn đi theo cảnh thiên đâu ta ta lựa chọn đi theo cái kia đầu hủ tối mặc dù rất muốn đưa tiền nhưng đường tuyết kiến đang trần c h ờ một cái về sau không chút do dự lựa chọn đi theo cảnh t i ề n không gì khác không có tiền ngươi nghe được đường tuyết kiến lựa chọn h ồ nguyên gật gật đầu hắn đã sớm ngờ tới còn có như vậy chọn chỉ thấy hắn lật tay lấy ra một mai tản da nồng đậm dị hương màu đỏ đan dược một bên đem đan dược đưa ra ngoài một bên nhẹ giọng mở miệng nói đã như vậy vậy liền ăn nó đi đây là thực cốt mất hồn đan thời kỳ ủ bệnh một năm nếu như trong một năm ngươi đều tuân thủ hứa hẹn vậy ta đến lúc đó tự sẽ cho ngươi giải dược nếu như không có vậy ngươi liền sẽ tạ i trong nháy mắt hóa thành một đám nung huyết hình thần câu diện sau đó hắn lại tiếp tục nói bổ sung còn có không nên cảm thấy ngươi có ngũ độc thú bên người liền có thể bình an vô sự nàng nhưng giải không được ta g i e xuống đ ộ n tất ta đáp ứng ngươi đường tuyết kiến khẽ quát một tiếng một thanh nhận lấy trong tay hắn đ a n dược cũng trực tiếp ném vào trong miệng n u ố t xuống hồng nguyên cho ra tự nhiên không phải cái gì thực cốt mất hồn đan mà là lúc trước hắn thu hoạch được cái viên kia thứ phẩm chủ nhan đan mà hắn sở dĩ làm như vậy chẳng qua là vì để cho kịch bản đi đến quỹ đạo thôi vì thế hắn cũng thật là thao nát tâm cứu chữa đường k h ô n quá trình rất đơn giản hồng nguyên đầu tiên là lấy một giọt đường k h ô n tâm đ ầ u huyết sau đó trong lòng hắn huyết làm h ạ c h tâm lấy tự thân tạo hóa chi đạo vì chất dinh dưỡng cấp tốc liền tái tạo ra một cái giống như đúc nhưng lại mượi phần khỏe mạnh được khôn sau đó hắn vất tay rút ra đường khôn hôn phách cũng tại hắn tiến vào quỷ giới trước đó đem dung nhập vào thân thể mới bên trong cuối cùng hắn thởi xuống đường khôn cũ trên thân thể quần áo xuyên qua thân thể mới bên trên cũng đem cũ thân thể triệt để hủy thi d i ệ t tích mà hết thẻ này trước trước sau sau chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ liền hoàn thành đương nhiên đường khôn một mực đứng tại trong hôn mê đường tuyết kiến cùng đường ra đám người t ắ c đều tại ngoài phòng trở lấy cho nên cũng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy hồng nguyên là như thế nào thi cứu mà bị giam tại ngoài cửa phòng đường môn đám người tắt không ngừng mở miệng châm chọc lấy đường tuyết kiến cùng hồng nguyên nói cái gì đường tuyết kiến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. thế mà tìm một cái mở hiệu cầm đồ cho đường không chữa bệnh còn nói cái gì toàn thành danh ý đều không chữa cho tốt hồng nguyên nếu có thể chữa cho tốt bọn hắn liền không học đường đường tuyết kiến mặc dù tâm địa thiệt lương nhưng tại gia gia của nàng trong chuyện này nàng cái gì đều làm ra được cho nên đối mặt đường môn đám người chỉ trích vốn là nhanh m ồ m nhanh miệng đường tuyết kiến không cam lòng yếu thế đầy đủ đều nhất nhất trở về đoán trở về mà liền tại song phương ngươi tranh ta ẩm ĩ thời điểm hồng nguyên đã kết thúc cứu chữa cũng mở cửa đi ra đến nhìn thấy hồng nguyên đi ra đường tuyết kiến không lo được cãi vã nữa lập tức chạy lên đến đây một mặt lo lắng dò hỏi hồng tiên sinh ngài làm sao nhanh như vậy liền đi ra ra ra ta hắn thế nào có phải hay không nói xong lời cuối cùng đường tiết kiến thần sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên n hạ xuống đứng lên mà nhìn đến nàng cái dạng này xung quanh lập tức có người mở miệng c h â m trọng nói ta đã nói rồi hắn chỉ là cái mở hiệu cầm đồ hắn nào hiểu đến chữa bệnh gì cứu người đó là chính là toàn thành nhiều danh ý như vậy ngươi không tin cứ muốn tin một cái làm ăn tiểu trường quỹ thật sự là chết cười cá nhân hừ mới ra đến liền thấy cái này khiến người bực bội một màn hồng nguyên lập tức ánh mắt l ạ n lẽo hừ lạnh lên tiếng mà theo âm thanh rơi xuống hắn một tia chân nguyên trong nháy mắt xuyên qua mấy cái kia nói năng lô mãng người thân thể trong chốc lát mấy người kia liền được đập bay ra ngoài đồng thời phát hiện mình rốt cuộc không phát ra thanh âm nào đến các ngươi đã sẽ không thật dễ nói chuyện vậy lời này t ử liền vĩnh viễn đ ừ n g lại mở miệng h ồ n g nguyên không có ý định giết người nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha hắn đã triệt để hủy đi những người kia t i ế nói g n đồng thời bọn hắn tứ chi cũng sẽ ở sau đó trong nửa tháng từ từ khí huyết suy bại triệt để tê liệt loại kia chỉ có thể nhìn không thể động không thể nói còn không thể viết trạng thái tại đây cổ đại xã hội đủ để đem người b ư ớ điên vậy nhưng so giết bọn hắn khó chịu rất rất nhiều chừng phạt xong mấy người về sau hồng y ê n mới đúng bên cạnh đường tuyết kiến nói khẽ Gia ra ra ngươi đã không sao ít nhất sống thêm cái ba mươi năm mươi năm không thành vấn đề ta cho ngươi ba ngày thời gian cùng hắn ba ngày sau ngươi muốn đúng giờ xuất hiện tại ta trong tiệm cầm đồ còn có bất luận là vô tình hay là cố ý ngươi đường ra bảo người nếu dám xuất hiện tại ta vinh an hiệu cầm đồ phương viên trăm mét bên trong chết theo tiếng nói vừa ra hắn trực tiếp một trưởng vô tại đường không phòng trước trên mặt đất vờ anh trong chốc lát một đạo chừng mấy chục mét phương viên màu vàng trưởng ấn trong nháy mắt rơi xuống trực tiếp đem mọi người trước mặt mặt đất ném ra một cái sâu đạt mấy trượng ra cái mọi người đại đem đậu.、Sau、đó, ném mấy Sau sâu hắn không tiếp tục đã ể ý sợ h i đ ư ờ nghĩ môn đám dầm người, trận tiếp tại trực c ỗ rời đi đi. Hắn đã Hắn h n g thông suốt nói cho cùng hắn hiện tại cũng chỉ là c ố khôi lỗi c h i thân thôi cùng lắm là bị người trục chết cái kia lại không gây thương tổn được hắn bản thể một sợi l ô n g hắn có cái gì tốt sợ cho nên hắn quyết định không còn co đầu rút cổ chuẩn bị đi theo nhân vật chính đoàn cùng một chỗ mạo hiểm chỉ có dạng này hắn có thể liên tục không ngừng thu hoạch được đại lượng siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn mới có thể nhanh chóng biến cường đi qua một phen bận rộn lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống chính hành đi tại trở về hiệu cầm đồ trên đường hồng nguyên đột nhiên ánh mắt n g ư n g tụ sau đó lập tức nhìn về phía tây nam phương hướng nơi đó chính là thục sơn ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác được thục sơn phương hướng chuyển đến một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức đồng thời cỗ khí tức kia còn tràn đầy vô tận hủy diện s á t lục t à ác h ỗ n loạn chờ chút đủ loại mặt trái khí tức cảm giác được cỗ khí tức này hồng nguyên bấm ngón tay tỉnh toán lập tức biết đây là thuộc về a i khí tức cái này khí tức là chân thần trở lên mà tôn trọng lâu sau chương bốn trăm hai mươi ba tỏa yêu thắc phá không n g ờ đường đi bên trên đột nhiên ngừng chân hồng nguyên ánh mắt tính mịch nhìn đến thuộc sơn phương hướng trong mắt l ó e ra nồng đậm hiếu kỳ đây chính là ma tôn trọng lâu tiên kiếm lục giới người mạnh nhất một trong có thể cùng địch nội cũng liền đã chuyển thế phi b ồ n g cùng hậu kỳ hóa hình mà ra tà kiếm tiên đương nhiên không có xuất thủ qua thiên đế có lẽ cũng có thể mà từ hắn trên thân hắn có lẽ có thể tìm tỏi toàn bộ tiên kiếm thế giới tối cường cái kia một t i ể u ba người thực lực chân chính cho nên có lẽ thưa một chút theo một tiếng thầm thì hầu nguyên ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng hư không bắn thẳng đến thuộc sơn trên không chỉ là thoáng qua giữa h ắ n ngay tại một tòa tầm chín tháp cao trên đỉnh tháp thấy được một đạo cao lớn thân、anh. hắn khuôn mặt cứ ư nghị n g thân hình c a o lớn một thân hắc ý ỉ đỉnh đầu mọc ra một đôi màu đèn sơn dương sừng nhưng chân chính để khắc sâu ấn tượng là hắn cái k i a một đôi màu tím đen con n g ư ơ i không giờ khắc nào không tải tản ra khủng bố ma huy lực khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt hầu nguyên không chút do dự hướng hắn ném ra một đạo thuật thăm dò sau đó hắn lại lập tức thu hồi mình á n h mắt thính danh trọng lâu thân phận ma r ơ i c h i tôn cảnh giới chân thần cảnh cựu trọng đình phong tư chất thần cấp bất tử ma thay năm vạn năm không ra ngươi thấy được tiến về thuộc sơn tỏa yêu tháp tuyển chọn ma kiếm ma tôn trọng lâu ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn phá hư tỏa yêu thắp cũng lấy đi ma kiếm có thể đạt được chân thần cấp bảo vật hủy diệt chiến khôi một bộ hai xuất thủ ngăn cản trọng lâu lấy đi ma kiếm có thể đạt được thiên thần cấp công pháp đại phẩm thiên tiên quyết bên dưới sách nhìn đến dò xét đến tin tức h ồ n g nguyên nhẹ giọng lẩm bẩm chân thần cựu trọng đ ỉ n h phong không có đạt đến thiên thần chi cảnh sao về phần hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng trừ phi hắn đầu ó c có ngâm không phải hắn chỉ có thể lựa chọn cái thứ nhất đây chính là chân là chân hắn một cái hư thần cấp khôi lối lại thế nào được nổi về phần xuất động bản thể hắn còn không muốn tìm cái chết là hắn bản thể là có thể vượt cấp m à chiến nhưng đến hư thần đây một cấp bậc mỗi một trọng tiểu cảnh giới ở giữa t r ê n lệnh đã càng lúc càng lớn hiện tại hắn tối đa cũng liền có thể vượt lên năm sáu cái tiểu cảnh giới mà hắn cùng trọng lâu hiện tại thế nhưng là kém chừng đủ chín cái tiểu cảnh giới đồng thời ở giữa còn kém chân thần đây một cái đại cảnh giới đâu lấy hắn từ siêu thần võ đạo chân giải bên trong hiểu biết đến chân thần cảnh thực lực hắn hiện tại chân thật chiến lực không sai biệt lắm ngay tại chân thần cảnh tứ trọng khoảng còn lâu mới là trọng lâu đối thủ mà liền tại hồng nguyên thu hồi ánh mắt thì trọng lâu đã lỏng có cảm giác đem ánh mắt quay lại bất quá hồng nguyên ánh mắt chỉ là vừa chạm vào tức thu cho nên trọng lâu cũng không có phát hiện là ai đang dình coi hắn đúng lúc gặp lúc này t h u c sơn mọi người đã phát hiện tòa yêu tháp xuất hiện d ị biến cực dương nhanh chạy đến đây lập tức phân tán trọng lâu lực chú ý để hắn tưởng lầm là t h u c sơn người đang nhìn c h r n g hắn sau đó sự tình phát triển cùng nguyên tắc cùng loại trọng lâu chỉ là tiện tay hai đao tòa yêu tháp tầng cao nhất liền được trực tiếp chém nát trong chốc lát trên trăm con bị phong ấn ở tòa yêu tháp tầng cao nhất tà linh lập tức xông ra tòa y c ũ ngươi c thấy ó k h bị ma tôn trọng lâu phá vỡ thuộc sơn tỏa yêu tháp tầng cao nhất bên trong xông ra đại lượng tà linh ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý những ngày tà linh xông phá thuộc sơn đệ tử phong tỏa làm hại nhân dân gian có thể đạt được hư thần cấp bảo vật núi cao ấn một kiện hai xuất thủ đánh giết những cái kia xông phá thuộc sơn phong tỏa tỏa tà linh mỗi đánh giết một cái có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một kiện hư thần cấp bảo vật ân hôm nay thật đúng là ta ngày may mắn a nghe được trong đầu vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở h ồ nguyên n g ánh mắt sáng rõ đây đã hắn hôm nay thu hoạch được lần thứ ba siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn đồng thời lần này ban thưởng có lẽ có thể giúp hắn tiến thêm một bước cho nên hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ hai t u y ầ n hạ về phần cái k i a núi cao ấn nhưng là một kiện hư thần khí lúc thi triển có thể hóa thành một tòa ngàn trượng núi cao đánh tới hướng định nhân uy lực coi như không tệ đáng tiếc hờ nguyên không cần thật lâu không có ra ngoài đi, đi. theo một tiếng thầm thì hồng nguyên thân ảnh trong nháy mắt trốn vào hư không biến mất tại đường đi bên trên chờ hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới thục sơn bên ngoài trong một cái rừng trúc lúc này trọng lâu đã rút ra m a kiếm cũng hóa thành một đoàn to lớn hỏa quan g phóng hướng chân trời mà ở sau lưng hắn một đạo màu bạch kim kiếm quang đang theo đuổi không bỏ biết rõ nguyên tắc hồng nguyên tự nhiên biết đó là ai thục sơn trưởng môn thanh vi đạo giải về phần hắn thực lực thì tại bán thần thất trọng chi cảnh đây đã mười phần biến thái phải biết theo hồng nguyên biết thanh vi tuổi tác mới ba trăm tuổi khoảng trừng mà thôi so với bán thần cái kia trọn ngay cả số lẻ số lẻ đều không đủ thậm chí tu vi để t h ă n g tốc độ so hồng nguyên còn nhanh hơn nhưng hắn tư chất chỉ là cái năm nghìn năm không g i a kinh tế h yêu nhiệt g mà thôi mà hết thẻ này tắc đều phải quy công cho thục sơn cấm thuật đến tịnh pháp đến tịnh pháp hiệu quả thập phần cường đại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thanh vi năm người cảnh giới để t h ă n g ngàn v ộ n lần nhưng hắn tác dụng phụ lại quá lớn dựa theo hồng nguyên suy đoán bài trừ toàn bộ tà niệm năm người tuổi thọ sợ cũng tùy theo giảm b ấ t đi nhiều không phải năm người cũng sẽ không tại chỉ là trăm năm ở giữa hình tượng liền từ một cái trung niên người biến thành hiện tại dâu tóc bạc trắng giả mua bộ dáng cho nên liền tính để hắn đạt được đến tịnh pháp hắn cũng không dám tu luyện trọng lâu giống như đang cố ý chờ thanh vi đồng dạng tốc độ chậm làm cho người căm phẫn đường đường chân thần đ ỉ n h phong cường giả thế mà rất nhanh liền bị thanh vi cái này bán thần đ ổ i kịp hồng nguyên tắc lời nhắc chú ý bọn hắn mà là đem ánh mắt nhìn về phía tòa yêu tháp phương hướng nơi đó từ trường khanh dẫn đầu thục sơn chúng đệ tử tại trận pháp g i a chỉ dưới đã đem phần lớn trốn tới tà linh một lần nữa thu phủ nhưng cường đại nhất mấy cái kia lại cấp tốc xông phá trận pháp phong tỏa bay thẳng bốn phương tám hướng đi một đám thục sơn đệ tử cũng không dám tùy tiện đuổi theo không có trận pháp ra chỉ bọn hắn thật luận tu vi cũng không nhất định địch nổi những cái kia tà nhưng bọn hắn không truy có người truy một mực nhìn lấy hồng nguyên nhìn rõ ràng hết thể có bảy con tả linh xông p h á trận pháp phong tỏa mỗi một cái tu vi đều tại võ thánh chi cảnh trở lên tại phái thục sơn sợ cũng liền mấy vị bán thần trưởng lao có thể thu phục được bọn chúng nhưng đối với hồng nguyên mà nói chỉ là mấy lần thuấn di những này mới vừa chạy ra t h u c sơn phạm vi tả linh liền từng cái hình thần câu diện hồng nguyên cũng theo đó thu hoạch được trọn vẹn bảy kiện hư thần cấp bảo vật mà ở trong đó liền có một mai hắn tâm tâm niệm niệm hư đạo minh thần đan chương bốn trăm hai mươi b ố bát cửu huyền công du châu thành ngoài mấy chục dặm một tỏa vô danh hoang sơn sâu trong lòng đất. nơi đây đó là h ồ n g nguyên ẩn tàng tự thân hốn nguyên động thiên t r i địa cũng là hắn bản thể nơi bế quan hắn đem mình hôn nguyên động thiên huyên hóa thành một hạt bụi trừ phi có chân thần trở lên cường giả từng t ứ c từng t ứ c mà trải thảm lục soát không phải đừng nghĩ tìm tới hắn lúc này động tiên h trung tâm h ồ n g nguyên lật tay lấy ra một mai tản ra mùi thơm đan dược sau đó trực tiếp đem ném vào trong miệng cái kia chính là hắn mới vừa thu hoạch được cái viên kia hư đạo minh thần đan hiện tại hắn cách chân thần chỉ thiếu chút nữa xa có thể thành công hay không đột phá thành bại tại đây nhất cử rất nhanh theo dược hiệu phát huy tác dụng hắn liền lâm vào cấp độ sâu nội đ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn cái kia sợi phân hồn tiếp tục khống chế ngũ hành chiến thôi dù sao đan dược là bản thể ăn dược hiệu không có khả năng truyền lại đến phân hồn bên này đương nhiên muốn nói không hề ảnh hưởng vậy khẳng định là không có khả năng nhưng ảnh hưởng không lớn thục sơn bên ngoài h ồ n g nguyên tại đem tất cả thoát đi t à linh đánh g i ế t sau đó liền trực tiếp trở về vĩnh an hiệu cầm đồ đi một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau tại phân phó cảnh t i ê n mấy người coi trừng tiệm một chút sau đó hắn liền ra ngoài tiến về từng cái thước hố tiếp tục thu lấy trước đó đặt hàng những cái kia rau quả trái cây gà vịt đáp cùng trà nhưng ở chính giữa giữa trưa hắn đột nhiên cảm giác được một cố vượt qua hắn thiết lập cảnh giới tuyến lực lượng muốn đột phá hắn trận pháp tiến vào vịnh an hiệu cầm đồ bên trong hắn ánh mắt lập tức xuyên thủng hư không nhìn sang xuất hiện trong mắt hắn là một cái râu tóc bạc t r ắ n g hòa ái lao đầu hư ảnh lúc này hắn đang trái đột phải hướng muốn đi vào vịnh an hiệu cầm đồ bên trong đáng tiếc đều bị một tầng vô hình lực lượng cho đẩy đi ra đây là thanh vi sao muốn cho cảnh thiên bám hậu hắn lập tức nhận ra đối phương thân phận cũng biết đối phương lai lịch mà liên tải hắn nhìn thấy thanh vi thời điểm hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nh t h ạ c sơn trưởng môn thanh vi một sợi lực lượng thần hồn muốn đột phá ngươi thiết lập phòng hộ trận cho cảnh thiên bám ngộng ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một thả ra trận pháp phòng ngự tùy ý thanh vi cho cảnh thiên bám ngộng có thể đạt được hư thần cấp bảo vật hạ phẩm thần thạch một trăm cái hai tăng lớn trận pháp phòng ngự ngăn cản thanh vi bám ngộng có thể đạt được hư thần cấp công pháp la hán phiên tiên ấn hạ phẩm thần thạch ngược lại là có chút dùng nhìn đến hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng hồng nguyên tự nói một tiếng cũng không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất mà theo hắn làm ra lựa chọn, hắn lập tức tâm Cái k theo hắn biết thanh vi sau đó còn đi theo một cái mà tôn trọng lâu đâu hắn trận pháp toàn lực bạo phát là có thể ngăn trở thanh vi nhưng lại không có khả năng chống đỡ được trọng lâu cho nên hắn chỉ có thể đi đầu đem chết hồi về phần hạ phẩm thần thạch là vì vật gì hắn thì tương đương với thần cảnh linh thạch theo siêu thần võ đạo chân giải ghi chép thần thạch tổng cộng có ba cái cấp bậc cái tia chính là hạ phẩm trung phẩm cùng thực phẩm phân biệt đối ứng hư thần chân thần cùng thiên thần về phần bên trên là cái gì h ồ nguyên cảnh giới không đủ còn vô pháp xem xét vĩnh an trong tiệm cầm đồ nhưng u y ê n tắc đồng dạng tại thanh vi sau đó ma tôn trọng lâu cũng đi theo tới cửa mà theo trọng lâu xuất hiện một mực thông qua trận pháp quan sát h ồ nguyên trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k h e n ma tôn trọng lâu xâm nhập ngươi hiệu cầm đồ bên trong muốn để ngươi tiểu nhị cảnh thiên tới quyết đấu ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một việc không liên quan đến mình k h ô ngay rảnh chân thần cấp công pháp bát kiểu huyền công, thượng thể pháp sách, để đạt được ý có cấp cảnh bát kiểu tôn trọng thể đạt thiên thần thuật, bát hồng ân, học lâu. kiểu u Có được cấp chi hóa h võ ề n công. Nghe xong hệ thống cho ra hai lựa chọn h ồ n g nguyên ánh mắt sáng lên cũng không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng mặc dù cái thứ hai tuyển hạng cho ban thưởng rõ ràng càng tốt hơn nhưng bây giờ hắn đánh không lại trọng lâu a dù là hắn hiện tại có hệ thống ban thưởng chân thần cấp hủy diệt chiến khôi đồng dạng vẫn là đánh không lại trọng lâu dù sao khôi lỗi cuối cùng chỉ là khôi lỗi cùng cảnh giới tu hành giả đủ để lấy một địch hai tích lũy hùng hậu giả thậm chí có thể địch ba địch bốn Thậm chí nhiều hơn. giống hồng nguyên cùng cảnh giới khôi lỗi trong tay hắn tựa như đồ chơi đồng dạng đến bao nhiêu cũng vô dụng trọng lâu mặc dù không có hắn dạng này không phải người tích lũy nhưng ít nhất cũng có thể lấy một địch ba cho nên hủy diệt chiến khôi nhiều nhất chỉ có thể để hắn dùng cho tự vệ cái khác liền lực như chưa đến làm ra lựa chọn về sau vì để tránh cho bị trọng lâu phát hiện hồng nguyên liền thu hồi mình ánh mắt không còn quan tâm sau này sự tính phát triển dù sao cảnh thiên lại không chết được sau đó h mà bây giờ môn công pháp này cứ như vậy xuất hiện ở hắn trong đầu dù là chỉ là thượng sách trước chừng một phút về sau hồng nguyên liền đối với bát cựu huyền công có sung túc lại chuẩn xác hiểu rõ toàn bộ hoàn chỉnh bát cựu huyền công tổng bị phân làm bát trọng cảnh giới mỗi một trọng lại bị chia nhỏ vì cựu chuyển bởi vậy hoàn chỉnh bát cựu huyền công tổng cộng có bát trọng bảy mươi hai chuyển Mà Hồng Nguyên trong tay b á t cửu huyền công t với tư cách tam thanh một trong nguyên thủy thiên tôn chỗ sáng tạo công pháp hắn bất luận là hiệu quả còn là tu luyện độ khó đều là hồng nguyên như thế liên nói nhập môn đi muốn tu luyện b á t cửu huyền công đệ nhất trọng đệ nhất chuyển điều kiện tiên quyết liền muốn t r ư ớ c đem thập đại tối cường đạo ý bên trong lực chi đạo ý l ĩ n h ngộ h o à n c h ỉ n h cũng lấy chi vì sao hạch tâm l ĩ n h ngộ bán thần cấp đại đạo đến mà đây lực chi đạo ý cùng lấy chi làm hạch tâm l ĩ n h ngộ đại đạo cũng là toàn bộ bát c ử u huyền công hạch tâm đây có lẽ cũng là vì sao tại phong thần diễn nghĩa bên trong nguyên thủy thiên tôn đồ tử đồ tôn nhiều như vậy cũng chỉ có dương tiễn một cái có thể tu thành bát c ử u huyền công nguyên nhân bất quá bát c ử u huyền công tuy mạnh nhưng lại không hoàn toàn thích hợp h ồ n nguyên hắn nhưng là lĩnh ngộ thập đại tối cường đạo ý bên trong chín loại cho nên hắn tự sáng tạo hôn nguyên bất diệt thân cũng ẩn chương 425, đột phá chân thần so sánh hầu nguyên tự sáng tạo hôn nguyên bất diệt thân cùng mới được bát cửu huyền công tại nhục thân phòng ngự bên trên tự nhiên là bát cửu huyền công càng hơn một bậc có thể xưng cùng d a i vô địch bách tiếp bất ma nhưng tại nhục thân khôi phục bên trên hắn hôn nguyên bất diệt thân lại muốn vung bát cửu huyền công mấy con phố trừ cái đó ra hắn nhục thân âm dương điều hòa ngũ hành luân chuyển nhân quả không dính vận mệnh không làm cho, cũng có thể vượt qua thời không tăng thêm một chiêu một thức giữa đều ẩn chứa khủng bố lực lượng hủy diệt bất kỳ công kích đến hắn nhục thân, thân thôn vệ luyện hóa suy yếu công kích đồng thời còn có thể bổ sung tự thân tiêu hao có thể nói ngoại trừ cứng r ắ n phòng ngự không bằng bát cựu huyền công bên ngoài hồng nguyên hỗn nguyên bất diệt thân tại cái khác bất kỳ phương diện đều toàn thắng bát cựu huyền công đây cũng không phải nói hồng nguyên so nguyên thủy thiên tôn lợi hại hơn ngược lại hoàn toàn tương phản đồng dạng đều ẩn chứa hoàn chỉnh lực chi đạo ý nhưng hắn đ ụ c thân lực phòng ngự lại không bằng bát cựu huyền công bởi vậy hồng nguyên quyết định tham khảo bát cựu huyền công đến hoàn thiện tự thân hỗn nguyên bất diệt thân tranh thủ đem trở nên càng mạnh nói về chính đề đi nguyên tắc đồng dạng trọng lâu tìm tới cảnh thiên mục đích đó là cũng đem từ tòa yêu tháp bên trong rút ra ma kiếm ném cho cảnh thiên cảnh thiên mặc dù sau khi ăn xong hồng nguyên đ a n dược sau nhục thân thực lực đột nhiên tăng mạnh nhưng lại làm sao có thể có thể là trọng lâu đối thủ tại đơn giản n é m thử sau đó lập tức bắt đầu tìm đủ loại lấy cơ muốn chạy trốn đáng tiếc hắn chỉ là một cái p h à m nhân lại thế nào chạy ra đường đường ma tôn lòng bàn tay rất nhanh đi qua một phen dây dưa đã nhanh bị buộc đến tuyệt cảnh cảnh thiên liền được đột nhiên xuất hiện từ trường khanh ngự kiếm cứu đi n g u y lai tối hôm qua tại trọng lâu phá hủy tòa yêu tháp về sau không chỉ có thả ra tính ra hàng trăm tà linh còn để ta kiếm tiên cái này trung cực đại b ộ cũng dục dịch mặc dù cuối cùng bị ngũ đại trưởng láo hợp lực đè ép trở về nhưng đây cũng chỉ là tạm thời mà muốn giải quyết triệt để rơi cái này thai hoàng ẩm nhất định phải đem bỏ vào lục giới thuần khiết nhất tri địa thần giới thiên trì nhưng bây giờ thần giới đã bị thiên đế phong bế chỉ có đạt được hắn tán thành thiên nhân mới có thể tiến nhập mà cảnh thiên đó là cái kia thiên nhân từ trường khanh cái này thuộc sơn đại sư mình nhưng là được phái tới tiếp cảnh thiên cái này thiên nhân tiến về t h u ộ c sơn từ trường khanh tại đêm qua đã từng gặp qua trọng lâu lợi hại cho nên hắn nắm lấy cảnh thiên liền hướng thục sơn bay đi đáng tiếc chỉ có võ hoàng tri cảnh từ trường khanh làm sao có thể từ trọng lâu vị này chân thần trong tay đó thoát tại bị đùa bỡn sau khi liền được đánh trọng thương ngã gục sau đó v ì cứu từ trường khanh cũng đem trọng lâu c h i đi cảnh thiên đầu tiên là lấy một đồng tiền mua trôi này mà kiếm sau đó lại hoang sưng mình có ba cái nguyện vọng cần thực hiện không toàn bộ thực hiện hắn liền vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực nguyện vọng thứ nhất là hắn còn không có tìm tới âu yếm cô đương nguyện vọng thứ hai là từ trường khanh người xuất r a này còn chưa kết hôn Cái cái chữ cái còn không có thi đậu nguyên đây cái nguyện vọng. cái thứ nhất còn có chút khả năng, cái thứ hai cùng cái chịu cứ biết thi hai tại nói nổi tin tiền rời đi. thứ trạng thứ nhất thứ thứ toàn trọng thật Thế theo một nhưng không không khả hoàn Nhưng không hắn như ba ba ba mang nguyện vọng này lớn nguyên nguyện vọng, năng, đồng mẫu mẫu đều đậu lâu mấy đầy bậy. vậy là là à. mà đó sau đó tại trải qua một phen thiên tân b ạ n khổ trèo non lội suối sau đó cảnh thiên đem trọng thương ngã gục từ trường khanh thành công đưa về thục sơn hắn cũng rốt cuộc gặp được cái kia thường xuyên cho hắn báo mậu tóc trắng lao đầu t h ụ sơn trưởng môn thanh vi sau đó liền m ệ n mọi đã ngủ say mà liên tại hắn mê man quá khứ thời điểm d trong, trong. Kia kia trong chốc n lát toàn bộ tiểu động thiên bên trong thiên địa nguyên khí đều cực tốc hội tụ đến hắn trên đỉnh đầu cũng liên tục không ngừng tràn vào đến hắn thể nội trừ cái đó ra trước đó thu hoạch được cái tiêm một trăm linh cái hạ phẩm thần thạch cũng toàn bộ bị hắn lấy ra lơ lửng tại thân thể xung quanh cứ như vậy không biết kéo dài bao lâu chờ tất cả bình lặng thời điểm cái tiêm ộ t trăm linh cái hạ phẩm thần thạch bên trong hơn phân nửa đều hóa thành một phấn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 một cao điệu võ đạo c ư ờ n g giả thân là hư thần ngươi tại phương thế giới này đã đủ để trở thành chúa tể m ộ t phương xưng b a m ộ t phương làm cho cả thế giới đều chuyển t ụ n g lấy ngươi b i danh có thể đạt được thiên thần cấp công pháp mang ngục huyền thai trải qua thượng sách hai nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tiếp tục điệu thấp t u hành có thể đạt được thiên thần cấp võ học phách thiên thần trưởng bên dưới sách ân mang ngục huyền thai trải qua đây là nơi nào công pháp chỉ là thượng sách liền đạt đến thiên thần cấp được rồi không quan trọng nhìn đến hệ thống cho ra hai cái tuyển hạ hồng nguyên tự nói một tiếng không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng hắn cũng không muốn ra ngoài muốn chết mà tại hắn làm ra lựa chọn thì hắn trước mặt đã lặng yên hiện ra một đạo màu lam nhạt mạn sáng siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh h ồ nguyên n g cảnh giới võ thánh c ử u trọng đ ỉ n h phong chân thần cảnh nhất trọng ẩn tàng bên trong võ tri đại đạo hôn nguyên chân thần đạo một mươi hai công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn m ư ờ i ước m ư ờ i ước hôn nguyên bất diệt thần hư thần bất trọng hai nghìn sáu trăm bốn mươi ba hai mươi sáu nghìn một trăm hai mươi năm mười ước bất tử thần hữu quyết hư thần ngũ trọng hai nghìn sáu trăm bốn mươi ba năm mươi chín nghìn hai trăm bốn mươi năm mười ước hôn nguyên tạo hóa quyết đệ thất trọng sáu ước sáu ước vô thượng du giảm ậ t thừa tầng thứ mười bảy bốn nghìn sáu trăm hai mươi bảy chín mươi sáu nghìn bảy trăm bốn mươi lăm sáu mươi bốn g h ì n vạn võ học hôn nguyên kiếm quyết viên mãn mười ba ước mười ba ước không có giới vô tướng viên mãn mười ước mười ước vạn h ồ n quyết viên mãn mười ước mười ước tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t ba nghìn năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng do xét thiên thần cấp võ học phép thiên thần trưởng bên d ư ớ i sách đợi du giả, chân thần cấp võ học phép thiên thần trưởng bên trong sách đợi rút da chân thần cấp bảo vật thanh dương luyện thần đan ba cái đợi rút ra chỉ là nhìn thoáng qua hồng nguyên tiện tay đóng lại trước mặt bản g thuộc tính sau đó hắn thừa dịp thể nội hư đạo minh thần đan dược hiệu còn không có tàn đi tiếp tục bắt đầu bế quan tu luyện chương bốn trăm hai mươi sáu t ạ kiếm tiên theo hồng nguyên bản thể lần nữa lâm vào bế quan bên trong thục sơn bên trên lúc này đã là cảnh tiên leo lên thục sơn ngày thứ hai theo cảnh tiên tỉnh táo lại thanh vi lập tức phái người đem hắn mời đến vô c ự cắt c gặp mặt về sau hai người trải qua một phen đơn giản nói chuyện với nhau t h a nguyên h v lai tại hai mươi lăm năm trước thiên địa lục g i ớ i bên trong yêu giới cùng tà linh giới l ư ợ n g giới liên minh hợp lực xâm chiếm nhân gian tại l ư ợ n g giới liên quân trước mặt phái thục sơn rất nhanh liền bị đánh liên tục bại lui dưới sự bất đắc dĩ thục sơn ngũ đại trưởng lão thanh vi tịnh minh cùng dương thương cổ cùng ngũ huyền đầy sư h u n h đệ năm người nhiều lần thương thảo cuối cùng quyết định cộng đồng tu tập phái t h ụ sơn cấm thuận đến tịch pháp tại đến tỉnh pháp trợ giúp giới năm người đem thể nội tà niệm toàn bộ sắp xếp tỉnh từ đó làm bọn hắn công lực tăng lên ngàn v ạ n lần sau đó công lực đại tăng năm người chỉ dùng bảy ngày thời gian liền giải quyết yêu giới cùng tà linh giới xâm lấn sự kiện cũng khiến người ta ở giữa khôi phục bình thường trật tự nhưng bọn hắn hành động nhưng lại sáng tạo ra một cái đối với nhân gian đối với lục giới càng lớn thái hoạn cái kia chính là ngày đó bị bọn hắn năm người bước ra tà niệm năm người đi qua nhiều phiên nếm thử làm sao đều không thể đem tà niệm triệt để tiêu diệt cuối cùng năm người chỉ có thể thừa dịp tà niệm chưa thành hình đem nuốt vào tòa y ê u tháp nhớ dựa vào tòa y ê u tháp chi lực đem triệt để làm hao màu rơi nhưng không như mong muốn bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn bài xuất tà niệm cư nhiên là lấy giữa thiên địa tất cả tà niệm làm sinh tồn chất dinh dưỡng mà tòa y ê u tháp chính là cả nhân giới tà niệm ta khí nồng nặc nhất c h i địa ở chỗ này bọn hắn tà niệm đến lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành càng ngày càng mạnh còn nếu là để kỳ thành công tu luyện thành hình cái kêu hắn là sẽ trở thành siêu thoát lục giới bên ngoài khủng bố ta thể đến lúc đó hắn liền sẽ hóa thành tiên kiếm ba cuối cùng đại bốt tà kiếm tiên đương nhiên hiện tại tà kiếm tiên mặc dù cường đại, nhưng còn không có hóa hình mà ra cảnh giới tối đa cũng thì tương đương với bản thần đ ỉ n h phong nhưng liền tính như thế hợp ngũ đại trưởng lao chi lực cũng không thể đem từ tòa yêu tháp bên trong lấy ra cho nên thanh vi mới đưa hy vọng ký thác vào cảnh thiên cái này từ thần giới đại tướng quân phi bồng chuyển thế mà thành thiên nhân trên thân cảnh thiên nào hiểu đến cái này hoàn toàn không biết nên làm sao làm chỉ có thể tùy tiện hướng tà kiếm tiên giống lên một cúng họng chỉ là trong một chớp mắt t à kiếm tiên ngay tại ngũ đại trưởng lao cái kia kiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói ngoan, ngoan tiến nhập lưu ly li trong hộp sau đó tại ngũ đại trưởng lao hợp lực phong cấm lưu ly li hộp t ì một mực cổ nào lấy muốn đi ra tà kiếm tiên lại bị cảnh thiên hét lớn một tiếng dọa không nói thêm gì nữa cùng giấy ruộng từ đó để ngũ đại trưởng lao đến lấy thành công đem hộp phong cấm đầy thần kỳ một màn lần nữa để ngũ đại trưởng lao khiếp sợ không tên sau đó thanh vi lại đem cảnh thiên dẫn tới phái thuộc sơn một chỗ khác địa vực thông thiên thạch cũng hướng hắn giảng thuật chỉ có đem tà kiếm tiên để vào thần giới thiên t r ỉ đây lục giới tinh khiết nhất chi địa tài có thể đem tiêu diệt mà muốn đi vào thần giới chỉ có những cái kia đạt được thiên đế tán thành thiên nhân mới có tư cách mà cảnh t i ê n đó là một vị thiên nhân chỉ cần đồng thời đem hai vị thiên nhân máu tươi đánh vào thông thiên thạ Thông sau đó tại h n giới đ môn liền mở ra đối với cái này, cảnh này, c thiên tự ý tưởng đột phá phía dưới lôi kéo từ t r ư ở n g khanh cùng hắn cùng một chỗ đem máu tươi bôi lên tại thông thiên thạch bên trên trong chốc lát thông thiên thạch bên trên liền sáng lên từng đạo kim quang cũng ở trên không ngưng tụ ra một bức thông hướng thần giới lên trời đồ một màn này để một đám thục sơn trưởng lão biết nguyên lai từ trưởng khanh đó là bọn hắn tìm kiếm cái thứ hai thiên nhân nhưng lúc này vĩnh an trong tiệm cầm đồ đã trở về hồng nguyên lại một m à t xoắn suýt chầm tư ngay tại trước đó không lâu theo còn chưa hóa hình tà kiếm tiên bị cảnh t i ê n từ tòa yêu tháp bên trong gọi ra nhìn chằm chằm vào đây hết thể hồng nguyên liền thuận tay ném ra một cái thuật thăm dò đi qua Thính danh, tà kiếm thiên, ấu sinh thể. thân phận thục sơn ngũ đại trưởng lão thể nội tà niệm tụ tập thể thiên mệnh đại phản p h i cảnh giới bán thần cảnh cựu trọng đình phong tư chất tuyệt thế yêu nhiệt g yêu nhiệt g tuyệt thế v ạ năm n không ra k e ngươi đụng phải còn chưa hóa hình thiên mệnh đại phản phái t à kiếm tiền ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn tiếp tục hấp thụ tàn niệm làm hại nhân gian có thể đạt được duy nhất một lần chân thần cấp bảo vật chu hồn diện phách thần châu ba cái hai lịch thiên mà làm tại hắn hóa hình mà ra trước đó sớm đem chu diện có thể đạt được thiên thần cấp bảo vật đại ngũ hành hủy diệt chiến khôi nam cỗ giữa lúc hồng nguyên không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm theo thông thiên thạch sáng lên kim quang hắn trong đầu vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở k e n thiên mệnh c h i tử cảnh thiên cùng từ trường khanh hợp lực mở ra thông hướng thần giới thông đạo ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hai người hoàn thành tự thân sứ mệnh có thể đạt được hư thần cấp bảo vật định hỏa thần châu một mai hai gia nhập hai người đội ngũ trợ giúp bọn hắn đem phong ấn c ố tà t kiếm tiên hộp ném vào thần giới thiên trì có thể đạt được duy nhất một lần chân thần cấp bảo vật â m dương phá diệt kiếm khí ba đạo liên tiếp hai nhiệm vụ để hồng nguyên trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào cả hai đều là nhằm vào tà kiếm tiên cái này trung cực đại bốt nhất là cái thứ nhất siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn chỉ cần hắn hiện tại có thể giết tà kiếm tiên vậy hắn liền đem thu hoạch được c h ọ n vẹn năm cỗ thiên thần cấp đại ngũ hành hủy diệt chiến khôi vậy đại biểu hắn đem thu hoạch được c h ọ n vẹn năm cái có thể vì hắn xuất sinh nhập tử trung thành không hai thiên thần cấp người hầu phải biết lấy hắn dò xét đến tin tức tại toàn bộ tiên kiếm lục giới bên trong thiên thần cấp cũng tuyệt đối là phượng mao lân rắc một dạng tồn tại trong đó có khả năng nhất là thiên thần có lẽ cũng chỉ có đã sớm không biết tung tích thượng cổ thần giới tam hoàng phúc hy nữ o a cùng thần v ề phần cái thứ hai siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn thì phải nhìn hắn cái thứ nhất làm như thế nào lựa chọn nhưng là thành công tự nhiên thu hoạch to lớn thất bại đồng dạng sẽ nương theo lấy to lớn phong hiểm không nói trước sau khi thất bại chờ ta kiếm tiên xuất thế nhất định sẽ trước tiên tìm hắn phiền phức đó là thế giới ý chí cũng có thể là tìm hắn phiền phức hồng nguyên suy đoán ta kiếm tiên xuất hiện sợ là cũng có tiên kiếm thế giới thế giới ý chí tại quậy phá mà hắn mục đích hẳn là muốn đối t ự thân tiến hành tịnh hóa từ ban cổ khai thiên đến nay tiên kiếm thế giới đã tồn tại mấy ngàn vạn thậm chí trên triệu năm Vô sau đó hắn l lại bị dung hợp đông đảo cường giả lực lượng thiên mệnh tri tử cảnh thiên một kiếm giết chết hóa thành hư vô nhưng bây giờ hệ thống cho ra lựa chọn lại là để hồng nguyên lịch t i ê n mà làm sớm đem t à kiếm tiên bóp chết trong trứng nước cũng cấp ra như vậy phong phú thủ lao đây hoàn toàn là muốn cho hồng nguyên xé toan thế giới ý chí kịch bản sau đó y theo mình ý tứ đến tùy tiện diễn tiết ấ u mà làm như vậy kết quả không cần nói cũng biết nếu là hắn dám làm như thế cái kia đằng sau nhất định có đại nguy hiểm đang chờ hắn thì như thiên phạt nhưng là c ầ u phú quý trong nguy hiểm nếu quả thật thành công vậy ta tại đây tiên kiếm thế giới liền đem không sợ hãi liêu mạng chấm tư rất lâu hồng nguyên trong mắt lóe lên một vệ môn lệ sau đó hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng lịch thiên mà làm tại tà kiếm tiên hóa hình mà ra trước đó sớm đem chu d i ệ t về phần cái thứ hai siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn hắn đồng dạng lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng gia nhập cảnh thiên hai người đội ngũ trợ giúp bọn hắn đem phong ấn có tà kiếm tiên hộp ném vào thần giới thiên trì hai cái này cũng không xung đột chỉ cần hắn có thể thành công đem phong ấn có tà kiếm tiên cái hộp kia ném vào thần giới thiên trì hắn tự nhiên sẽ bị giết chết đến lúc đó hắn còn có thể mức độ lớn nhất chuyển di thế giới ý chí đối với mình chú ý có thể nói vẹn cả đôi đường về ph hồng nguyên n i ế t miệng lên ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía thục sơn lúc này thục sơn ngũ đại trưởng lão tại xác nhận từ trường khanh đó là bọn hắn muốn chở cái thứ hai thiên nhân sau đó l i ê n đem từ trường khanh dẫn tới một tòa trong mặt thất cũng đem năm người một bộ phận công lực cùng đối với đạo cảm nộ cưỡng ép quán đỉnh cho từ trường khanh mà tại hồng nguyên dọ xét phía dưới hắn phát hiện từ trường khanh cảnh giới trực tiếp từ võ hoàng nhị trọng bạo tăng đến võ thánh c ử u trọng đình phong nhìn thấy một màn này hồng nguyên nhịn không được nhẹ giọng sợ hai thắn nói năm người này thật đúng là dốc hết v ừ liếng thế mà cưỡng ép phân chia ra riêng phần mình đại đạo một bộ phận cho từ trường chật chật đây là một loại tổn hại mình lợi người hành vi những cái kia bị ngũ đại trưởng lão c ư ơ n g ép phân chia ra đi đại đạo cảm nộ ngũ đại trưởng lão sẽ v i n h v i ê n mất đi cái kia một bộ phận tự thân cảnh giới cũng biết tùy theo giang cấp muốn thu luyện trở về liền phải một lần nữa đem lại lĩnh nộ mộ một lần nó hiệu quả liền cùng loại với hồng nguyện từng từng thu được đạo ý mạnh vỡ truyền công kết thúc về sau cảnh thiên cùng từ trường khanh hai người liền mang theo rất nhiều ven đường cần dùng đến bảo vật chuẩn bị rời đi t h ụ sơn từ trường khanh cũng tại trưởng môn thanh vi mệnh lệnh giới yêu cầu bề ngoài ra tất cả đều phải lấy cảnh thiên vi tôn đối với cái này tôn sư trọng đạo từ trường khanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt đồng thời còn phát hạ thể đ ộ c rất nhanh tại một đám sư huynh đệ vui vẻ đưa tiễn phía d ư ớ i từ trường khanh cùng cảnh thiên hai người liền hạ xuống thục sơn mà bọn hắn tiến về trạm thứ nhất chính là khoảng cách thục sơn gần nhất du châu thành trước khi đến thần giới trước đó cảnh thiên muốn tới này gặp một chút hắn một đám cô nhân thuận tiện hướng hắn hai cái tiểu đệ khoe khoang một chút hắn hai ngày này phong quang sự tích nhưng bởi vì hồng nguyên can thiệp trước mắt thế giới đã cùng kịch bản có chút trệ hướng đầu tiên là cảnh thiên thực lực bị hồng nguyên tăng lên không ít khiến cho hắn cũng không có vứt bỏ trọng lâu tiên hắn ngàn năm mà kiếm tiếp theo là những cái k i a sông ra tỏa yêu tháp tà linh đã bị hồng nguyên toàn bộ chu diện từ trường khanh không cần lại bốn phía bôn u ba trừ yêu cuối cùng là đường tuyết kiến đường k h ô n không có chết đường tuyết kiến cái này thiên mệnh nữ chính tự nhiên cũng sẽ không bị đổi ra đường gia bảo bất quá vì để cho một thân sinh không thoát ly vốn có quy tích lại có một ngày thời gian hắn liền sẽ đi vào vĩnh an hiệu cầm đồ mà đến lúc đó cảnh tiên hai người cũng kém không nhiều trở lại du châu thành vạn sự sẵn sàng lớn nhất một t u ầ n kịch là thời điểm mở ra vĩnh an trong tiệm cầm đồ hồng nguyên nhìn đến cái tia một đường vừa đi vừa nghỉ đông chạy tây vọt cảnh tiên ánh mắt tính mịch như vực sâu sau đó hắn thu hồi ánh mắt đem tầm mắt nhìn về phía trong cơ thể mình tùy thân động phủ đã quyết định sớm giết chết t à kiếm tiền vậy hắn thu thập những này lương thực trái cây xem như trắng góc nhặt thôi trước để đó a dù sao có trận pháp thủ hộ liền tính vượt qua mấy trăm năm cũng hủy không được chỉ là nhìn thoáng qua hồng nguyên liền thu hồi ánh mắt không tiếp tục để ý cái kia trồng chất thành sơn đủ loại lương thực ăn thịt những vật này giữa trưa ngày thứ hai đường tiết kiến đúng giờ xuất hiện ở vịnh an hiệu cầm đồ bên trong mà tại đường đi cuối cùng một người có mái tóc hoa dâm phúc hậu lao giả đang nhìn đến bên này suy nghĩ xuất thần cái kia chính là đã khỏi hẳn đường môn, môn chủ đường khôn. có hồng nguyên lệnh cấm tại hắn cũng không dám vượt lôi chỉ một bước tiếp cận vĩnh an hiệu cầm đồ trăm mét p h ạ m vi bất quá tắc hạnh cũng liền một năm thời gian rất nhanh liền đi qua hơn nữa còn là đi theo con của cố nhân cảnh thiên bên cạnh đây để đường khôn bao nhiêu thả c h ú t tâm hồng nguyên tự nhiên cũng nhìn thấy đường khôn bất quá hắn không để ý đến mà là đối với đi đến trước người hắn đường tuyết kiến mở miệng nói đường tuyết kiến từ hôm nay trở đi đến một năm sau hôm nay ngươi cũng sẽ không tiếp tục là đường ra đại tiểu thư mà là một cái không nhà để về cô nhi mà ngươi một năm này cần làm đó là đi theo cảnh thiên ra ngoài du lịch đương nhiên ngươi cũng không cần chịu theo với hắn ngày bình thường nên cái dạng gì chính là cái gì dạng nghe được hồng nguyên nói đường tuyết kiến khiếp sợ trận to hai mắt hoảng sợ nói chỉ đơn giản như vậy ta không cần cho hắn làm nha hoàng cái gì hầu hạ hắn không cần chịu h ắ n khí dưới cái nhìn của nàng hồng nguyên như thế đại phí chu trương để nàng đi theo cảnh thiên làm sao cũng muốn để nàng làm chút gì mới phải không nghĩ tới thế mà cái gì đều không cần làm đương nhiên không cần nghe được hồng nguyên xác nhận là nàng nhớ như thế đường tuyết kiến vội vàng cao hứng k h ô n g người nói nói cảm ơn vậy nhưng quá tốt rồi đa tạ hồng tiên sinh hồng nguyên tùy ý k h o t tay một cái nói đi ngươi đi một bên ngồi cho biết cảnh thiên sắp trở về rồi chúng ta qua mấy ngày sợ sẽ muốn rời khỏi du châu thành nghe được chúng ta hai chữ trời sinh thông minh đường t u y ế t kiến lập tức hiếu kỳ dò hỏi chúng ta hồng tiên sinh ngài cũng muốn đi theo chúng ta ra ngoài du lịch sao ân hồng nguyên tùy ý gật gật đầu mà tại hắn gật đầu thời điểm cảnh thiên đã mang theo từ trường khanh trở lại vinh an hiệu cầm đồ nhìn thấy đường t u y ế t kiến tại trong tiệm cầm đồ cảnh thiên trên mặt lập tức lộ ra một vện cười sâu xa tiện hề hề trả hỏi a theo bà ngươi tại sao lại ở chỗ này tới tìm ta sao đường tuyết kiến cái kia vốn là cũng không tệ lắm thần s ắ c trong nháy mắt trở nên phẫn nộ dị thường trực tiếp đối chọi gây gắt hô lớn thử chết món nan răng thì ngươi ngươi cũng xứng ta là tới tìm hồng tiên sinh ngươi nhìn đến hai người vừa thấy mặt liền vật lộn đồng thời chuẩn bị tiếp tục bóp xuống dưới tư thế hồng nguyên vô ngữ lắc đầu ngăn cản nói đi hai người các ngươi đừng vừa thấy mặt liền đấu võ mồm a a cảnh thiên lập tức cười ngây ngô một tiếng không còn đấu võ mồm đường tuyết kiến cũng giống như thế dù sao ngày đó tại đường gia bảo hồng nguyên một trưởng kia vẫn là rất đáng sợ chương bốn trăm hai mươi tám tinh thần phân liệt long quỷ vĩnh an trong tiệm cầm đồ theo cảnh tiên cùng đường t u y ế t kiến không còn đấu võ mồm đã cùng hồng nguyên gặp qua một lần từ trường khanh lập tức hướng hồng nguyên hành l ễ nói từ trường khanh gặp qua hồng tiên sinh ân từ đạo trưởng mời ngồi hồng nguyên chỉ vào một bên cái ghế mịn cười gật gật đầu theo mấy người toàn bộ ngồi xuống hắn lần nữa biết rõ còn cố hỏi mở miệng d o hỏi không biết từ đạo trưởng tại sao đến đây cái này nghe được hỏi thăm từ trường khanh nhất thời không biết nên làm sao nói hắn lần này ra ngoài có thể là muốn thu thập ngũ linh châu cũng tiến về thần giới đồng thời chuyện làm còn quan hệ đến lục giới chúng sinh chi sinh tử vì thế hắn thậm chí bị thục sơn tạm thời xóa tên ở trong đó mỗi một kiện đều là hắn phái thục sơn cơ mật tối cao tuyệt đối không thể truyền ra ngoài nhìn đến ấp ba ấp đúng từ trường khanh hồng nguyên lần nữa truy vấn làm sao là có cái gì nan nôn c h i ẩn sao nghe được hồng nguyên mở miệng lần nữa hỏi thăm từ trường khanh đứng dậy có chút xấu h ổ nhẹ giọng mở miệng nói việc này liên quan đến thục sơn cơ mật cùng thiên hạ thương sinh an nguy xin mời hồng tiên sinh thứ trường khanh không thể b ẩ m báo nhìn thấy từ trường k h a không muốn nói hồng nguyên biết mình không nói chút gì là không được vì hoàn thành nhiệm vụ hắn nhất định phải đi theo cảnh t i ê n một bọn người mà gia nhập bọn hắn làm sao cũng phải lộ hai tay mới phải cho nên a a không phải liền là muốn đi thần giới giải quyết một cái phiền thoái nhỏ n h a đây có cái gì không thể nói ân nghe được hồng nguyên nói từ trường khanh khiếp sợ mở to hai mắt nhìn không được lên tiếng kinh hô hồ. hồng tiên sinh ngài làm sao biết hồng nguyên vất tay ra hiệu từ trường khanh ngồi xuống sau đó một mặt tùy ý nói khẽ không nên kinh ngạc như vậy các ngươi tại thục sơn bên trên điểm này sự t ì n h ta biết rõ ràng sau đó h ắ n chỉ vào bị cảnh thiên mang tại sau l ư n g ngàn năm ma kiếm lần nữa mở miệng nói không chỉ chừng này ta biết sự tình còn có thật nhiều thì như nàng cảnh thiên phản xạ có điều kiện một dạng bảo vệ mình bảo kiếm sau đó một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hồng nguyên lớn tiếng nói hồng tiên sinh ngài chỉ vào người của ta kiếm làm gì hắn nhưng là ta bỏ ra bỏ ra một nghìn không một vạn lượng bạc mới mua được từ trường khanh nhưng là nhìn lấy cảnh thiên dùng một đồng tiền từ trọng lâu trong tay mua được m ạ n kiếm cho nên thiên tính chân thật hắn lập tức cải chính cảnh huynh đệ là người muốn thành thật thủ tín ngươi không phải chỉ tốn một văn nghe được từ trường khanh chuẩn bị rũ ra mình nội tỉnh cảnh thiên vội vàng cao giọng ngắt lời nói trắng đậu hũ nhanh nhắm lại ngươi mượt túi ngươi nếu là dám nói ra ngươi liền mình đi kêu cậu thí thần giới đi bản đại gia ta không đi nghe được cảnh thiên dùng nhiệm vụ uy hiếp mình từ trường khanh sắc mặt ngưng tụ vội vàng khuyên giải nói cảnh huynh đệ sư tôn từng dạy bảo ta thành tín vì làm người gốc dễ ngươi ta ta thế nào không rồi không rồi không rồi nhưng hắn lời còn chưa nói hết cảnh thiên liền làm lên mặt quỷ chơi sọ là đánh gậy hắn a a nhìn đến cảnh thiên cùng ai đều có thể tranh đấu hai câu miệng h ồ nguyên n g có chút vô ngự khẽ cười nói cảnh thiên bất luận ngươi là dùng một đồng tiền vẫn là một vạn lượng mua thanh kiếm này ta đều sẽ không muốn ngươi đến sau đó hồng nguyên mới quay đầu đối mấy người tiếp tục nói chuyện này nói rất dài dòng tất cả đều phải ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước đó cho nên ta liền nói ngắn gọn sau đó hắn liền hướng mấy người giảng thuật ngàn năm trước khương quốc thái tử long dương hòa kỳ bội mội long q u ỷ giữa thê thảm chuyện cũ cuối cùng long dương chiến tử x a trường luân hồi truyền thế long q u ỷ tắt nhảy vào đúc kiếm lô đúc thành ra một thanh ma kiếm hắn linh hồn hôn hợp có bất d i ệ t chấp nhiệm biến thành ma kiếm kiếm hồn ngủ say tại trong kiếm chờ đợi cùng hắn ca ca long dương gặp lại lần nữa n g h e xong h ồ n g nguyên giảng thuật cảnh thiên nhìn mình c h ầ m c h ầ m trong tay phong cách cổ xưa ma kiếm hơi kinh ngạc lớn tiếng hỏi ngài là nói trong tay của ta thanh kiếm này đó là cái kia h ư ơ n g quốc công chúa long quỳ lấy tự thân huyết n ụ c linh hồn tạo mà hắn sở dĩ sẽ một mực đi theo ngươi cũng nghe ngươi nói đó là bởi vì ngươi chính là vị kia khương quốc thái tử long dương chuyển thế c h i thân cảnh thiên lập tức chỉ mình một mặt không tin lắc đầu nói ta thái tử long dương liền ta như vậy hồng tiên sinh ngài cố sự này biên giống thật đồng đạo ta kém chút liền tin lúc này làm gì m ì n h đã ôm lấy váy giải lưu tiên váy trở về a có đúng không hồng nguyên khép cười một tiếng đột nhiên lách mình xuất hiện tại cảnh thiên trước người một tay bắt lấy cảnh thiên tay phải một tay bắt lấy hắn trong tay mà kiếm suy trong chốc lát ma kiếm lơi kiếm liền từ c ả n h tiên trên bàn tay vạch một cái mà qua sau đó đỏ thấm máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ ma kiếm c ả n h tiên vội vàng tránh thoát hồng nguyên che lấy mình tay hết lớn a ngươi làm gì ta đây là thế nào nhưng hắn mới nói một nửa cái kia bị hồng nguyên cầm trong tay ma kiếm liền tản mát ra từng trận lam quang sau đó hắn liền tự động lơ lửng ở giữa không t r u n g thân kiếm bên trên lam quang cũng theo đó đ ạ i thịnh nhìn thấy một màn này hồng nguyên lập tức phất tay khép cửa phòng lại cũng đem mậu mậu cùng làm gì bình tiến đến hậu viện mà tại làm xong đây hết thẻ thì ma kiếm trên thân lam quang đã ngưng tụ thành một đại đoàn hoa rất nhanh theo lam quang tán đi một đạo mặc rách tung tóe thiếu nữ x i n h đẹp liền xuất hiện ở trước mặt mọi người hồng nguyên lập tức cầm trong tay váy dài lưu tiên váy nhét vào cảnh thiên trong tay cũng lách mình đi vào từ trường khanh trước mặt c h e hắn con mắt cái này quần áo rách dưới thiếu nữ chính là long quỷ tại c h e từ trường khanh con mắt về sau hồng nguyên lập tức một đạo thuật thăm dò đã đánh qua thính danh long quỷ lam y thân phận ma kiếm kiếm hồn ngàn năm trước khương quốc v o n g quốc công chúa cảnh thiên kiếp trước long dương thân muộn ngội cảnh giới thông sứ nhất trọng tư chất tuyệt thế yêu nghiệt trời sinh yêu nghiệt ba nghìn năm không ra thính danh long quỷ h ngươi y. Thân phận, m kiếm kiếm hắn, hắn gọi ra ý thức phân liệt lòng quỳ ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý kỳ ý biết tiếp tục phân liệt số dưới có thể đạt được võ thành cấp bảo vật ngàn năm địa tâm nước suối một bình hai ra tay giúp hắn khôi phục bình thường có thế ể đạt được đặc đ thù tỉnh thần kinh Chương 429, Thanh Chương công pháp kinh Vi n nhà. Vĩnh An hiệu c ầ mà đổ. Hồng nhìn đến đến Hồng nhìn ánh Thế Nguyên long tin ngưng dò xét đến long tin tức, ánh mắt ngưng tụ. quỳ m Ơn. duy nhất một lần xuất hiện hai đạo tin tức đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này về phần hệ thống cho ra hai lựa chọn cái thứ nhất ban thưởng ngàn năm địa tâm nước suối không có gì để nói nhiều một loại có thể tẩy địch rèn luyện nhục thân võ thánh cấp nước suối mà thôi đối với hồng nguyên không dùng được nhưng loại thứ hai ban thưởng tình thần kinh cũng tuyệt đối là cái thứ tốt mặc dù hồng nguyên còn không biết kỳ cụ thể hiệu quả nhưng với tư cách đặc thù công pháp nhất định có hắn chỗ kỳ lạ bất quá cụ thể lựa chọn như thế nào hắn muốn trước đi qua chính chủ đồng ý mới được hắn không biết ép buộc vương minh long quỳ rốt cuộc lại gặp được ngươi vương minh xin đừng nên lại bỏ xuống long quỳ lúc này mới vừa hiện thân long quỳ lập tức không chút do dự nhào vào cảnh t i ê n trong ngực trong miệng càng là không ngừng nói lấy để hắn đừng lại vứt xuống nàng một người cái gì hoàn toàn không nhìn xung quanh còn có mấy người nhìn đến bọn hắn đâu hồng tiên sinh ta đây nàng mỹ nữ đột nhiên ôm ấp yêu thương dọa cảnh t i ê n có chút nói năng lộn xộn không biết nên nói cái gì Cũng không phải cảnh ũ n không g h p i c ả thiên không thích chỉ h nữ ổng, chỉ là Long、quỷ、xuất bị mị là ta nói Khương Quốc công chúa Long Quỷ i đáp h h ư ơ n g t ứng một tiếng vội vàng đẩy ra trong ngực l o n g quỷ cũng cầm trong tay váy giải lưu tiên váy đưa tới váy d à i lưu tiên váy đây là vương minh đặc biệt vì l o n g quỷ chuẩn bị sao cảm ơn vương minh nhìn đến cảnh thiên đưa qua váy long quỷ trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng lập tức cao hứng liên tiếp quá khứ cũng lần nữa cho cảnh thiên một cái to lớn ôm một m à n này nhìn một bên đường tuyết kiến đó là nghiến răng nghiến lợi nhưng lại miễn cưỡng nhịn được chỉ có thể nói nữ nhân thật sự là ghen t ị ngay cả nam nhân thân mội mội đều có thể ghen t ị bên trên rất nhanh theo l a m quang trần lóe váy dài lưu tiên váy liền trực tiếp bọc tại long quỷ trên thân long quỷ cũng lắc mình biến hóa trở nên duyên dáng yêu kiểu mỹ lệ làm rung động lòng người hồng nguyên cũng thả ra từ trường k h a n con mắt nhìn thấy long q u ỷ thế mà chỉ là l ắ c mình biến hóa liền mặc vào váy dài lưu tiên váy cảnh thiên lập tức lui về sau xa ba mét một mặt khiếp sợ chỉ vào l o n g q u ỷ hoảng sợ nói hồng tiên sinh đây đây đây hồng nguyên tùy ý khoắt tay một cái nói ta nói nàng hiện tại chính là ma kiếm kiếm linh cũng không phải là người sống dạng này mặc quần áo không phải rất bình thường nhà có cái gì ngạc nhiên cảnh thiên vẫn còn có chút sợ hãi nhìn đến l o n g q u ỷ nhỏ giọng lầm bầm nói có đúng không nhưng là ngài còn nói ta là tiên là cái gì long dương thái tử truyền thế thân đây nghe a người không tin hồng nguyên lắc đầu k h é cười một tiếng sau đó chỉ vào cảnh thiên phía sau bao lần nói ngươi không phải đem long dương cái đầu kia khôi mang về s a o nếu như ngươi muốn biết ta nói đây hết thệ có phải là thật hay không vậy liền mang cho nó nghe được hồng nguyên nói cảnh thiên lập tức hoảng sợ nói ngài làm sao biết ta có cái đầu kia khôi nhưng là thanh vi lao đầu nói đồ chơi kia không thể tùy t i ệ n mang sẽ chết người hồng nguyên lần nữa lắc đầu k h ẽ cười nói à à người chết có ta ở đây ngươi chính là muốn chết cũng không xong ta nói có phải hay không a thanh vi đạo dài đang khi nói chuyện hiệu cầm đồ đại môn trầm rãi mở rộng lộ ra ngoài cửa một cái người mặc bà bảo dâu tóc bạc t r ắ n g hòa ái lao đầu cái kia chính là thục sơn trưởng môn thanh vi đạo d à i vô lượng tiên tôn văn bối thanh vi gặp qua hồng tiên sinh không nghĩ tại đây trong trần thế còn ẩn giấu đi ngài dạng này đắc đạo thượng tiên thanh vi thất tính nguyên lai、like, trước đây không lâu theo cảnh thiên cùng từ trường khanh đi vào vịnh an hiệu cầm đồ một mực thông qua truy tung thuật pháp quan sát hai người thục sơn trưởng lão trong nháy mắt đã mất đi hai người tung tích bọn hắn còn tưởng rằng là thuật pháp xảy ra vấn đề lại lần nữa thi triển nhiều lần nhưng bất luận bọn hắn như thế nào thi triển đều không thể gặp lại từ trường khanh cùng cảnh thiên hai người thân ảnh đây để mấy người sắc mặt đại biến tu vi cao nhất trưởng môn thanh vi lập tức phi thân đi tới hiệu cầm đồ bên ngoài muốn tìm tòi hư thực mà thục sơn đám trưởng lão thuật pháp sở dĩ mất linh tự nhiên là bởi vì toàn bộ vĩnh an hiệu cầm đồ đều bị hồng nguyên trận pháp bao vây lấy bọn hắn tu vi lại như thế nào phá được hồng nguyên trận pháp vậy dĩ nhiên là cái gì đều nhìn không thấy lao đầu sao ngươi lại tới đây trường khanh gặp qua t h ụ sơn trưởng lão nhìn thấy đi tới thanh vi cảnh t i ê n cũng đã bị trục xuất sư môn từ trường khanh vội vàng chào hỏi t h a n h vi chỉ làm ỉ m cười hướng hai người điểm một cái liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú đến hồng nguyên trên thân a a phương ngoại tác tiên không vào chính thống không đáng giá nhắc tới đạo trường xin mời ngồi đối với tiên kiếm thế giới người tu tiên mà nói chỉ cần ngưng tụ ra tự thân đại đạo hình thức ban đầu vậy coi như là đắc đạo nói cách khác tu vi đạt đến võ thánh chi cảnh liền tính đắc đạo về phần ban thần tác được xưng là điệu tiên lục địa thần tiên hư thần nhưng là thiên tiên cựu tiên tri tiên chân thần nhưng là chất tiên đắc đạo chất tiên mà bất luận là hư thần đối ứng tiên tiên hay là chân thần đối ứng chất tiên đối với nhân gian mà nói đều là thượng tiên đã không bị người ở giữa đ ớ t thuốc nghe được hồng nguyên nói thanh vi nhẹ g i ọ n g cười khổ nói a a hồng tiên sinh quá khiêm đường nghĩ hắn tu luyện mấy trăm năm càng là hao phí tuổi thọ tu luyện thục sơn cấm thuật đến tỉnh pháp cuối cùng cũng chỉ là cái điệu tiên đồng thời đời này đã vô vọng tiên h tiên mà trước mặt hắn vị này ít nhất là thiên tiên thế ngoại cao nhân lại còn nói hắn không đáng giá nhắc tới vậy hắn cái này điệu tiên đây tính toán là cái gì đối với thanh vi nói hồng nguyên không tiếp tục tiếp mà là nói sang chuyện khác ta biết ngươi tại sao đến đây yên tâm ta và các ngươi là một đám hiện tại cảnh h ỉ là đ tiên muốn biết tất cả là thật là giả vậy liền đội nó lên ta bảo đảm ngươi không chết được đây cảnh tiên có chút trần trờ đem ánh mắt nhìn về phía thanh vi dù sao đó là hắn nói đeo lên sẽ chết người nhưng lúc này không giống ngày xưa long quỷ đã xuất hiện thanh vi đã không sợ cảnh thiên vì tìm mội mội mà lãng phí đại lượng thời gian cho nên hắn đương nhiên sẽ không lại ngăn cản cảnh thiên đội nón an toàn lên nhìn thấy thanh vi gật đầu cảnh thiên lập tức xuất ra cái kia đỉnh tạo hình hoa lệ ngân quang tứ sắt m ũ giáp sau đó hắn quyết định chắc chắn chậm rãi đưa mũ giáp bọc tại mình trên đầu chương bốn trăm ba mươi phân liệt xuất phát theo cảnh thiên đưa mũ giáp mang trên đầu hồng nguyên lập tức phất tay đối đầu đỉnh mũ giáp đánh ra một đạo lưu quang trong chốc lát vô số thuộc về long dương ký ức bắt đầu từng cái tràn vào hắn não hải Mà mũ rắp b ê nhưng t ngay tại hai người mới vừa trưởng thành không lâu khương quốc nước láng giềng dương quốc tiến công thương quốc t h ư ơ n g quốc mặc dù cực lực ngăn cản nhưng giữa song phương lực lượng trên lệnh quá mức cách xa khương quốc liên tục bại lui đầu tiên là khương vương hậu vất vả lâu ngày thành tật đi đời nhà ma sau đó là khương vương bệnh nặng tất cả gánh nặng đều đặt ở thái tử long dương trên thân đ ộ c lưu long quỳ một người độc thủ thâm cung mà cuối cùng kết quả chính như h ồ n g nguyên trước đó giảng long dương chiến tử xa t r ư ờ n g luân hồi chuyển thế đi mất hết can đảm long quỳ tắt nhảy vào đúc kiếm lô đúc thành ra một thanh ngàn năm ma kiếm mà hắn linh hồn hỗn hợp có bất d i ệ t chấp nghiệm biến thành ma kiếm kiếm hồn tại rết sạch những cái kia đánh vào khương vương thành dương quốc quân sĩ về sau cùng toàn bộ khương vương thành cùng một chỗ giấc ngủ ngàn thu dưới mặt đất chờ đợi khi nào có thể cùng hắn ca ca long dương lại gặp nhau mà trong nón an toàn cảnh tượng cũng dừng ở đây rồi xem hết tất cả đường tuyết kiến cùng mậu mậu đám người lập tức trong mắt chứa nước mắt đồng tình nói long quỳ thật đáng thương đúng vậy a thật đáng thương cảnh thiên càng là đã sớm lệ như xuống chảo sau đó hồng u y ê n lại hướng đám người giảng thuật mấy trăm năm trước ma kiếm xuất thế mang theo vô tận quỷ khí tàn phá bừa bãi nhân gian cũng bị trước đây thuộc sơn trưởng môn thu phục đặt ở tòa yêu tháp đỉnh m à kiếm bên trong long quỳ cũng sau đó trong mấy trăm năm không giờ khắc nào không tại bị tháp bên trong vô tận yêu tả xúc phạm vì bảo hộ tự thân hồng y long q u cũng theo đó đạt sinh nghe được còn có cái cái gì hồng y long q u đường tuyết kiến nhìn từ trên xuống dưới nu nu nhược nhược lam ý l o n g quỷ một mặt hiếu kỳ dò hỏi hồng ý l o n g quỷ ở đâu ở đâu a a nhìn thấy từ trường khanh cảnh thiên mấy người cũng mặt lộ vẻ hiếu kỳ hồng nguyên khẽ cười một tiếng trực tiếp đưa tay đối cảnh thiên đưa tay bóp a thả ta ra tà ta tay tà ta chân a cảnh thiên lập tức bị một cố vô hình lực lượng bao vây trong miệng càng là không ngừng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết hoa trong chốc lát l o n g quỷ trên thân cái kia xanh thẳm váy dài lưu tiên váy liền biến thành màu đỏ trong tay trong nháy mắt một cỗ khủng bố thần uy trong nháy mắt đặt ở hồng y long quỷ trên thân lập tức hồng y long quỷ trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm hoảng sợ hắn trên thân quần áo cũng qua trong dây l á t liền một lần nữa biến trở về màu lam nhìn thấy long q u ỷ một lần nữa thay đổi trở về hồng nguyên chỉ vào hắn nói khẽ nhìn thấy không mới vừa cái kia chính là hồng y long q u ỷ bất kỳ có can đảm tổn thương làm y long q u ỷ hoặc cảnh thiên người đều sẽ trở thành hắn công kích mục tiêu bao quát các ngươi đ ư ờ n g t u y ế t kiến mậu mậu làm gì bình mấy người có chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước cũng liên tiếp hoảng sợ nói cái kia nàng chẳng phải là rất nguy hiểm nàng mới vừa ánh mắt thật h u nàng sẽ không đột nhiên cho ta đến một tiên a nhìn thấy đám người đều có chút sợ hãi long quỳ cảnh thiên vội vàng thả xuống mũ giáp có c hồng ú t vội vàng hướng h nguyên dò hỏi. Hồng tiên sinh, vậy ngài có biện pháp gì hay tiên ngài biện gì vậy có không có, có t h vậy. Vậy vội. vội vã đáp ứng mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên không biết làm sao lăng quỳ cũng nhẹ dọn dò hỏi lăng quỳ chúng ta nói chuyện ngươi cũng nghe đến ngươi cũng hẳn là đã sớm biết người thể nội còn có một cái khác mình hiện tại muốn hay không đem tách ra đầy đủ do ngươi mình đến quyết định long quỷ có chút mở mịt nhìn thoáng qua hồng nguyên sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cành tiên rụt rẽ lắc đầu nói ta ta không biết tất cả đều từ vương huynh làm chủ long quỷ nghe vương huynh đã như vậy cái kia hồng nguyên gật gật đầu trực tiếp đưa tay chộp tới long quỷ nhiếp ổn phân theo quát khẽ một tiếng trong chốc lát long quỷ trên thân quần áo liền bắt đầu không ngừng tại đỏ l à m giữa vừa đi vừa về hoán đổi nhưng chỉ qua mấy giây trước đó cái kia toàn thân như thiêu đốt lên liệt diễm hồng y long q u ỷ liền chậm rãi từ lam y long q u ỷ thể nội bị hồng nguyên bắt đi ra bởi vì cái gọi là giúp người giúp đến cùng đưa phật đưa đến tây với tư cách quỳ thể bất luận là lam y long q u ỷ vẫn là hồng y long q u ỷ đều là không thể xuất hiện tại dưới ánh nắng trói trang cho nên tại đem đỏ l a m hai cái long q u ỷ sau khi tách ra hồng nguyên lại phất tay cắt vỡ cảnh thiên cùng đỏ l a m hai cái long q u ỷ cổ tay bắt đầu lấy cảnh thiên máu tươi bên trong sung túc dương khí trung hòa lòng quỳ thể nội cái kia nồng đậm ấm khí vậy phần tại sao là cánh t i ê n trong nguyên tắc chính là như vậy diễn hồng nguyên cũng lười lãng phí nữa tế bào não cứ như vậy trước sau chỉ dùng không đến một phút một lạnh một nóng một nhu một cương hai cái long quỷ liền xuất hiện tại mọi người trước mắt mà hồng nguyên trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được đặc thù công pháp t ỉ n h thần kinh chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ hắn hiểu được liên quan tới t ỉ n h thần kinh tất cả không nghĩ tới c ư nhiên là một môn tăng cường thần hồn chi lực công pháp cảm thụ được trong đầu liên quan tới t ỉ n h thần kinh ghi chép hồng nguyên hài lòng gật gật đầu lúc này ngoại trừ hồng nguyên cùng thanh vi trong tiệm cầm đổ đám người đầy đủ để vây quanh hai cái long quỷ không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó sự t ì n h liền đơn giản thanh vi tại xác nhận từ trường khanh hai người vô sự cũng cùng hồng nguyên lại rảnh rỗi hàn h u y ề n sau khi liền cáo từ rời đi đi hắn còn muốn trở về ổn định tòa yêu tháp đâu hai cái long quỷ cũng từ từ cùng đường tuyết kiến mấy người quen biết mà theo hai cái long quỷ hấp thu c ả n h thiên máu tươi mặc dù để các nàng không còn e ngại ánh nắng nhưng các nàng cũng bởi vậy không cách nào lại trở lại ma kiếm bên trong đương nhiên chỉ huy một cái ma kiếm vẫn là làm được về phần c ả n h thiên năm đó luyện chế ma kiếm thời điểm vốn là dung nhập cành thiên kiếp trước long dương tâm đ ầ huyết cho nên cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng ma kiếm sau đó mọi người tại trong tiệm cầm đồ dừng lại hai ngày thời gian từ trường khanh liền thúc giục để cảnh thiên nhanh chóng lên đường bọn hắn thời gian cũng không nhiều cho nên tại ngày thứ ba sáng sớm ăn xong điểm tâm đám người liền bước lên tìm kiếm ngũ linh châu đường toàn bộ đội ngũ tổng cộng có bảy người một thú cảnh thiên từ trường khanh mậu mậu hai cái long quỷ đường tiết kiến ngũ độc thú hoa doanh cùng hồng nguyên mà bọn hắn chạm thứ nhất tên là an ninh thôn về phần vinh an hiệu cầm đồ tắc bị hồng nguyên giao cho làm gì bình cùng đinh thì ngạn hai người xử lý chương bốn trăm ba mươi một an ninh thôn không bình yên tại nguyên tắc kịch bản bên trong tiến về an ninh thôn chỉ có cảnh tiên từ trường khanh mậu mậu cùng lam y long quỷ bốn người bốn người ngự kiếm phi hành một thanh trên phi kiếm đứng hai người nhưng bây giờ bọn hắn một nhóm khoảng chừng bảy người ngự kiếm phi hành khẳng định là không làm được bất quá hồng nguyên đã sớm chuẩn bị lúc này mọi người đã rời đi du châu thành đang đứng ở ngoài thành một mảnh trên đất trống chỉ thấy hồng nguyên đưa tay lật một cái lòng bàn tay liền thêm ra một chiếc chỉ lớn bằng bàn tay tinh xảo thuyền nhỏ thân tàu toàn thân trắng bạc gôn nhỏ trên tàu tổng cộng có ba tầng đầu thuyền là loẽ lên một cái lấy kim loại sáng bóng màu đen mũi sừng ở đầu thuyền b o n g thuyền còn thả có một môn toàn thân đen nhánh đại pháo nếu như đem phóng đại gấp trăm ngàn lần cái t i a cảm thấy bá khí m ư ợ i phần nhưng bây giờ cảnh thiên nhìn đến trong tay hắn tinh xào thuyền nhỏ nhịn không được c h ê i bừa hồng tiên sinh đây là vật gì n g a i không phải là muốn nói chúng ta muốn ngồi cái đồ chơi này đi đường a đây ngay cả ta một cái tay đều trang không đi vào mậu mậu cũng đi theo phụ hòa nói đúng vậy a đúng vậy a nhỏ như vậy thuyền còn không có tay đại đâu làm sao mang bọn ta đi đường a hố hồ nơi này cũng không có sông liền tinh trang bên dưới chúng ta cũng không động được a ngoại trừ từ trường khanh những người khác cũng một mặt hiếu kỳ nhìn lại hồng nguyên lập tức khẽ cười nói a a đây là ta ngẫu nhiên đoạt được một kiện bảo vật bạc lưu phi thiên thuyền chiến về phần nói chứa không nổi các ngươi vậy dạng này đâu đang khi nói chuyện hắn đưa tay ném đi trong tay một bạc thuyền nhỏ lập tức đón gió phát triển qua trong dây lắt liền hóa thành một chiếc dài đến ba mươi mười ba trượng rộng cũng có mười trượng to lớn thuyền chiến thuyền chiến cũng không có rơi xuống đất liền như thế yên tính lơ lửng giữa không trung bên trong nhìn thấy đây thần kỳ một màn đám người lập tức khiếp sợ mở to hai mắt a、wow, đây đây đây thật là tốt đẹp chứa được một trăm cái ta đều không có vấn đề không chỉ là cảnh thiên mấy người trước đó còn một mặt phong khinh vân đạm từ trường khanh lúc này trên mặt cũng lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi không gì khác quá lớn hắn thục sơn lớn nhất chiếc chiến thuyền kia cũng không đến dài năm mươi mét chỉ có trước mặt chiếc này một nửa k í c h cỡ mà cái kia cũng là hắn phái thục sơn chiến lược tài nguyên không có chuyện trọng yếu là cầm sử dụng nhưng hắn không biết là trước mặt hắn chiếc này bạc lưu phi thiên thuyền chiến chính là hờ nguyên tại thiên tâm giới thì hệ thống ban thưởng mấy t r ụ kiện hư thần cấp bảo vật một trong mà hắn hiện tại hình thể chỉ là thuyền chiến bản thể một phần trăm mà thôi thật muốn mở ra hoàn toàn chính là một chiếc dài đến vạn mét khủng bố thế lực bá chủ mà hình thể càng lớn tiêu hao cũng càng lớn cũng không phải hồng nguyên cung cấp khó l ư ợ n g mà là bọn hắn liền bảy người căn bản không cần đến lớn như vậy thuyền rất nhanh sợ hai t h á n phục qua đi đám người liền được hồng nguyên lấy leo lên thuyền chiến sau đó thuyền chiến liền được một tầng vô hình màn sáng bao vây cũng trực tiếp phá không đi mà theo màn sáng dâng lên ngoại giới cũng triệt để đã mất đi thuyền chiến tung tích đó là thuyền chiến mang theo phụ trợ chất pháp t h n thân trừ cái đó ra thuyền chiến còn có thật nhiều phụ trợ chất pháp tụ năng lượng gia tốc kiên cố nội h u n g an ninh thôn khoảng cách du châu thành chỉ có hơn ngàn bên trong dù là hồng nguyên cố ý hãm lại tốc độ bạc lưu phi thiên thuyền chiến tốc độ phi hành cũng đạt tới gấp m ộ ư ơ i lần vận tốc â m thanh trở lên cho nên trước sau chỉ dùng hai ba phút đám người liền xuất hiện ở an ninh thôn bên ngoài phất tay hồng nguyên thu lại bạc lưu phi thiên thuyền chiến đám người cũng lập tức xuất hiện ở an ninh thôn cửa thôn nhìn đến cửa thôn môn lầu trên vài cái chữ to cảnh thiên một mặt khiếp sợ cao g i ọ n g nói an ninh thôn không phải nói có hơn nghìn dặm sao làm sao nhanh như vậy đã đến từ trường k h a cũng một mặt kinh ngạc hướng hồng nguyên chắp tay nói hồng tiên sinh bảo vật thật đúng là lợi h tốc độ c ư nhiên như thế nhanh chóng trường khanh bội phụ đi thôi vào xem hồng nguyên tùy ý k h o á t k h o á t tay nhanh chân hướng trong thôn đi đến những người khác lập tức theo sát ở phía sau lúc này chính vào sáng sớm thôn đường đi bên trên đang có không ít người nhưng những người này khi nhìn đến bọn hắn về sau liền như là gặp quỷ n h a o n h a o thoát đi đi nhìn thấy một màn này cảnh thiên hơi nghi hoặc một chút đối những người kia hô lớn cho ăn các ngươi chạy cái gì a cho ăn đang t i ế c bất luận hắn như thế nào la lên những người kia đều không có một cái quay đầu rất nhanh bọn hắn lại lần nữa đụng phải một cái tiểu phu từ trường khanh lập tức đi lên dò hỏi chào ngươi xin hỏi nhưng hắn mới vừa vặn mở miệng cái kia tiểu phu trực tiếp kinh hô một tiếng vứt xuống trên lưng tủi lửa liền chạy chạy hồng u y ê n tự nhiên biết đây hết thảy đều là bởi vì cái gì cho nên hắn chỉ vào một cái phương hướng hướng mọi người nói xem ra nơi này hẳn là xảy ra chuyện gì chúng ta qua bên kia nhìn xem cái hướng kia chính là hồ yêu vạn ngọc chi bày sạp địa phương lại nói ngày đó bị thục sơn nhị đệ tử thường g i ậ n đâm một kiếm thích lịch đường đường chủ l ạ i như liệt cũng chưa chết mà là tại đêm trăng tròn từ người vào yêu thành một cá nhân ma hắn tự biết không phải t h ụ sơn đám người đối thủ cho nên liền trốn xa tha hương muốn đợi ma công đại thành sau tại trở về báo thù rửa hận cứ như vậy la như l i ệ t một đường đông chạy tây vọt liền đi tới đây ngàn dặm bên ngoài an ninh thôn mà xem như nhân ma hắn mỗi khi gặp đêm t r ă n g trọn nhất định phải hấp thụ trưởng thành nam tính tinh khí lai trung hòa tự thân tà ma chi khí không phải liền muốn tiếp nhận thực quốc tiêu hồn thống khổ tại lúc nào tới đến an ninh thôn về sau lập tức liền cảm giác được đồng loại khí tức cái tiêu đạo khí tức chủ nhân chính là hồ yêu vạn ngọc chi vạn ngọc chi tồn tại lập tức đưa tới la như liền hứng thú cũng bắt đầu trong bóng tối điều tra đứng lên nhưng không biết hắn là như thế nào cha thế mà biết được thổ linh châu tồn tại đây lập tức để lại như liệt mừng rỡ như điên với tư cách thủy thuộc tính yêu ma thổ linh châu không chỉ có thể để hắn không còn sợ h ã i đêm trăng t r ọ n còn có thể làm hắn công lực đại tăng sau đó không lâu đang gặp đêm trăng t r ọ n vì để cho vạn ngọc chi giúp mình cầm tới thổ linh châu la như liệt liền đem cao vịnh vạn ngọc chi trượt phu tinh khí hút vào hơn phân nửa tại hút vào tinh khí thời điểm hắn còn đem trong cơ thể mình nhận chứa nồng đậm nước độc d ó t vào cao vịnh thể nội hắn độc chỉ có thổ thuộc tính bảo vật có thể giải mà gần nhất bảo vật chính là thổ linh châu bất quá vạn ngọc chi cũng không biết những này mà là một mực đang dùng mình tinh nguyên cho trượng phu tủ mệnh la như liệt cũng không dám tùy ý tới cửa nói cho vạn ngọc chi những này một mực đang tìm cơ hội sau đó tháng thứ hai tròn chi dạng la như liệt lại thôn v ẹ một cái nam nhân tinh khí cái kia thê thảm tử tướng làm cho cả an ninh thôn thôn dân đều người người cảm thấy bất an mà bây giờ đang gặp tháng thứ ba tròn chi dạng sắp tiến đến hồng nguyên những n à y kẻ ngoại lai đột nhiên đến tự nhiên để những thôn dân kia sợ hãi dị thường đối với hồng nguyên nói đám người không có bất kỳ cái gì hoài nghi lập tức liền cùng theo một lúc hướng cái hướng kia đi chỉ là vòng vo cánh mặt một đoàn người liền thấy một cái yên trì bột nước quán quán sau tắt đứng đấy một vị thân mang màu hồng quần áo thiếu phụ xinh đẹp chương bốn t r ư ơ i hai cổ đẳng lâm an ninh thôn bên đường nhìn thấy nữ tử kia hầu nguyên lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh vạn ngọc chi thân phận hồ yêu cảnh giới võ hoàng nhất trọng tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t b 0 0 g h ì n ă m không ra ngươi đụng phải vì cứu trượng phu bày sạp kiếm tiền đa tình đẹp hồ vạn ngọc chi ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên giới lựa chọn một không dành để ý t ù ân có ý tứ ta chọn hai nghe được hệ thống cho ra lựa chọn hồng nguyên tùy ý lựa chọn cái thứ hai đối với hắn mà nói hai cái tuyển hạng ban thưởng đều không cái gì dùng bất quá liên hướng vạn ngọc chi cái này đường đường võ hoàng chi cảnh hồ yêu thế mà như cái người bình thường đồng dạng thông qua bảy sạp kiếm tiền đến cho trượng phu bốc thuốc chữa bệnh cái kia hắn đã làm cho hắn giúp đỡ một đám mà tại hắn làm ra lựa chọn thì cảnh thiên mấy người đã cùng vạn ngọc chi trò chuyện với tư cách hoàng thất công chúa lam y long bị càng là liếc mắt một cái liền nhận ra vạn ngọc chi châu bán yên chi bột nước lai lịch tất cả đều là từ đủ loại mới mẹ hoa có chế tác mà thành thượng phẩm hàng đối với người biết hàng vạn ngọc chi tự nhiên rất là cao hứng nhưng trong khi nhìn thấy đội ngũ phía sau nhất cái k i a thân mang đạo bảo toàn thân kiếm khí ngút trời từ trường khanh thì sắc mặt lập tức biến đổi liền vội vàng nói mình có việc liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi đối với an ninh thôn sau đó đã phát sinh tất cả hầu nguyên tự nhiên nhưng tại tâm hắn có thể lười nhác tại đây lãng phí thời gian cho nên hắn trực tiếp mở miệm nói ngươi trượng phu bệnh nặng quân、thân. theo ta đoán, chính là bị người hút khô tinh khí cũng gieo một loại thủy thuộc tính kịch độc mặc dù ngươi một mực dùng mình tinh nguyên cho hắn treo mệnh nhưng cái này cũng không hề là kế lâu dài à. ngươi là ai làm sao ngươi biết những này nghe được hắn nói vạn ngọc chi lập tức dừng tay lại bên trong động tác trong nháy mắt ngẩng đầu lên một mặt kinh ngạc nhìn đến hồng nguyên h o à n g sợ nói ta là ai không trọng yếu nhưng ta có thể giúp chị cho ngươi tốt ngươi trợ phu mà tại hai người đang khi nói chuyện hậu phương t ử trường k h a n đã nhanh chân đi vào trước mọi người p ư ơ n g ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vạn ngọc chi nói hồng tiên sinh trên người nàng có yêu nhưng hắn lời còn chưa nói hết hồng nguyên liền lên tiếng xen lời hắn ta biết người phân người tốt người xấu yêu cũng chia tốt yêu h n g yêu không cần như vậy chết tấm nhìn thấy yêu liền muốn một gậy đầy đủ đánh chết như thế chỉ có thể hao tổn tự thân chi khí vận từ trường khanh tự nhiên không có khả năng bởi vì hồng nguyên hai câu nói liền cải biến thuộc sơn đối nó mấy chục năm dạy bảo cho nên hắn lần nữa tranh luận nói nhưng sư tôn dạy bảo chúng ta n h â n yêu khác đường nhìn đến ngu xuẩn mất k h ô n từ trường khanh hồng nguyên có chút vô ngữ lắc đầu ngắt lời nói tốt liền ngươi sư tôn mấy cái kia tiểu thi hải lại có thể minh mạch bao nhiêu ngày trí lý nếu quả thật đầy đủ minh mạch bọn hắn đã sớm ph tựa như nàng đường đường một cái tu luyện mấy trăm năm hóa hình hồ yêu vì cho mình trượng phu chữa bệnh không ăn trộm công đoạn mà là ở chỗ này bày sạp kiếm tiền ngươi cảm thấy nàng là tốt là xấu đây nghe được hồng nguyên nói từ trường khanh trong lúc nhất thời có chút không phản b ắ t được vạn ngọc chi tắc liền vội vàng không người hành lễ nói đa tạo vị tiền bối này lý giải không biết tiền bối như thế nào mới bằng lòng giúp tiểu nữ t ử chữa cho tốt trượng phu rất đơn giản muốn chị tốt ngươi trượng phu chỉ cần tìm tới thổ linh châu là được mà thổ linh châu chính ở đằng kia cổ đằng trong rừng cổ đằng lao quái trong tay nhìn thấy hồng nguyên chỉ vào phương hướng vạn ngọc chi thần sắc vui vẻ vội vàng lần nữa không người nói đa tạ tiền bối chỉ điểm vạn ngọc chi cái này tiến đến tìm kiếm thổ linh châu vì nàng trợ phu nàng ngay cả mệnh đều có thể không cần đương nhiên sẽ không sợ chỉ là một cái cổ đằng lâm hồng nguyên đưa tay ngăn lại đối phương cũng chỉ mình bên cạnh đám người mở miệng nói đừng nóng vội chúng ta cùng đi đối với ngươi mà nói nơi đó còn là có một chút điểm phiền phước đa tạ tiền bối vạn ngọc chi thần sắc vui vẻ liền vội vàng không người nói tạ sau đó hồng nguyên vất tay xuất ra mấy sâu chối tiêu giao cho cảnh thiên cùng mẫu mẫu liền mang theo đám người cùng một chỗ hướng cổ đằng lâm đi đến cổ đằng lâm khoảng cách an ninh thôn cũng không xa ước chừng chỉ có hơn hai mươi dặm đường tại hồng nguyên tiện tay tăng tốc độ thuật pháp ra chỉ dưới đám người chỉ dùng một phút liền đi tới cổ đằng ngoài rừng cổ đằng lâm bên trong chủ yếu sinh hoạt ba cái yêu tinh viên hầu tinh tinh thủ linh cổ đằng lao nhân t h ủ yêu cổ đằng lao yêu mà t h ủ linh châu ngay tại cổ đằng lao yêu thể nội rất nhanh tiến vào cổ đằng l â m b ê n t r o n g đám n g ư ờ i lại đụng phải viên hầu tinh tinh hồng nguyên cũng lần nữa thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn một là để hắn đường xuất thủ đối phó tinh tinh thứ hai là xuất thủ về phần ban thưởng đều là võ hoàng cấp, đối với hắn không có tác dụng gì. dù sao hắn cũng không n ộ i liền lựa chọn cái thứ nhất cũng để cảnh thiên cùng đường t u y ế t kiến mang theo chuối tiêu tiến lên đi rất nhanh tinh tinh đang đùa bỡn cảnh thiên hai người một phen về sau liền được cảnh thiên trong tay ma kiếm áp đảo nhường được ra hồng nguyên t ắ c tùy theo thu hoạch được võ hoàng cấp võ học phi long g i ò xét vân thủ chỉ là tâm niệm vừa động hắn liền đem phi long g i ò xét vân thủ tu luyện đến viên mãn tri cảnh cũng tiện tay đem truyền thụ cho cảnh thiên cáo biệt tinh tinh sau đó đám người tiếp tục hướng phía trước rất nhanh liền đụng phải một cái khác thủ quan bột cổ đằng lao nhân tự xưng tiên nhân cổ đằng lão nhân vẫn là có, có chút tài năng tu vi lại đã đạt tới bán thần ngũ trọng chi cảnh. như nguyên tắc đồng dạng cổ đẳng lão nhân yêu cầu đám người cùng hắn đánh cược nói hắn sẽ đọc tâm thuật có thể đoán ra giữa sân tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng nếu là toàn bộ đoán đúng cái tia đám người liền muốn tại đây cổ đẳng trong rừng cùng hắn ba trăm năm trăm n ă m nếu là đoán sai vậy hắn tự sẽ thả ra thông đạo để đám người đi qua mà hồng nguyên cũng theo đó lần nữa thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn một là để hắn ra ngoài cưỡng ép thông qua hai là để cổ đẳng lão nhân đoán hắn suy nghĩ trong lòng về phần cho ra ban thưởng các đều là hư thần cấp đối với hắn tác dụng không lớn làm sơ suy nghĩ về sau hồng nguyên lựa chọn cái thứ hai hắn muốn xem thử một chút. Khanh. tại cổ đằng lao trước mặt lão nhân những người này thú suy nghĩ trong lòng căn bản không chỗ chạy thân toàn bộ bị hắn từng cái đọc đến đi ra nhưng khi đến phiên đường tiết kiệm thì cổ đằng lao nhân sắc mặt trong nháy mắt ngưng tụ sau đó bấm ngón tay tính toán sắc mặt càng thêm ngưng trọng vội vàng biểu thị nhật vua hiện nhiên hắn đã tính ra đường t u y ế t kiến chính là từ thần giới mà đến trong đó nhân quả q u ả lớn hắn không thể nói cũng không dám nói nhìn thấy cổ đẳng lão nhân chuẩn bị rời đi hồng nguyên lập tức lên tiếng ngăn cản nói cổ đẳng lão nhân cái kia nàng không tính ngươi nhìn ta như thế nào hắn nhiệm vụ còn không hoàn thành đâu chương bốn trăm ba m ư thổ linh châu tới tay trường an cổ đẳng lâm bên trong ngươi nghe được hồng nguyên nói chuyện đang định rời đi cổ đẳng lão nhân hơi kinh ngạc quay đầu xem ra đây là lần đầu tiên có người chủ động tìm hắn độc tâm cho nên chỉ là làm sơ suy nghĩ hắn liền gật đầu nói t u t vậy liền nhìn xem ngươi nhưng là ân mới chỉ là nhìn thoáng qua cổ đẳng lao nhân liền kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn về phía hưng nguyên ngay sau đó hắn cấp tốc lách mình đi vào hưng nguyên trước mặt cung cung kính k í n h đến gập cả lưng làm một đại lễ dù g r ọ n g nói ra tiểu lao nhân bãi kiến thượng tiên xin thứ cho tiểu lão nhân có mắt như m ù chặn lại thượng tiên đường đi thực sự tội đáng chết và lần mong rằng thượng tiên đại nhân không chấp tiểu nhân bỏ qua cho tiểu lao nhân lần này hưng nguyên khỏe miệng có chút dưng lên lộ ra một v ệ nhàn nhạt nụ cười nhẹ giọng nói ra a a như thế nói đến ngươi không cách nào thấy rõ ta nội tâm ý nghĩ vừa dứt lời một cố vô hình uy áp bỗng nhiên h ẳ n lầm để xung quanh không gian đều chuyển đến từng trận nước ra thanh âm cổ đằng lao nhân trên trán lập tức mồ hôi lạnh chảy r ò n g r ò n g sắc mặt trắng bệnh vội vàng nơm nớp lo sợ hồi đáp đây tiểu lao nhân không quan trọng tiên thuật ngay cả gần ngài thân đều làm không được càng đừng đề cập giải đọc ngài tâm tư cầu tới tiên khai ẩ n bỏ qua cho tiểu lao nhân lần này a đang khi nói chuyện hắn càng là quỷ dạp xuống đất không ngừng mà dập đầu tạ tội hừ lần này liền bỏ qua cho ngươi cút đi đúng đúng đúng đà tạ thừa tiên. tiên đạt được hồng nguyên xá lệnh cổ đằng nhân vàng lao hóa vội theo, theo một đoàn người đi vào sơn động trước đó hồng nguyên trong đầu vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn lại đạt được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn cho ra hai lựa chọn rất đơn giản một là để hắn xuất thủ đối phó cổ đằng lao quái cũng lấy được thổ linh châu thứ hai là không xuất thủ hồng nguyên đã sớm dò xét đến cổ đằng lao quái cảnh giới võ thánh thất trọng cho nên hệ thống cho ra hai cái ban thưởng đều là bán thần cấp rất rưỡi đối với hắn không có tác dụng gì làm sơ suy nghĩ về sau hắn quyết định tuân theo nguyên tắc không xuất thủ sau đó hắn chỉ vào trước mặt sơn động đối mấy người nói khẽ cảnh t i ê n cổ đằng lao yêu hẳn là liền tại bên trong các ngươi vào xem ta ở chỗ này trông coi phòng ngừa hắn chạy trốn đây tốt ta vậy chúng ta tiến bảo cảnh t i ê n chờ một chút lập tức gật gật đầu liền dậm trận tại chỗ hướng sơn trong động đi đến từ trường khanh mấy người lập tức đi theo chỉ có hồ yêu vạn ngọc chi có chút sợ hãi lưu lại nàng chỉ là cái võ hoàng nhất trọng tiểu yêu nhưng cổ đằng lao quái thế nhưng là võ thánh hậu kỳ đại yêu chỉ là hắn vô ý thức ở giữa tản mát ra khủng bố yêu khí liền dọa nàng chân cẳng như nhốt ra đối với cái này h ồ n g nguyên không nói gì thêm tùy ý hắn đi theo mình đợi tại ngoại giới hai người không có chờ bao lâu một đạo tản r a h à o quang màu vàng đất hạt châu lại đột nhiên từ trước mặt bọn hắn sơn động bên trong sông ra cũng bị Hồng nguyên ở giữa nắm ở trong tay. Mà hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nh nhắc nhở hắn thu hoạch được một kiện bán thần cấp bảo vật từ quan g độ thiên cánh nhưng ngay lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên từ một bên sông ra bay thẳng hồng nguyên trong tay thổ linh châu bắt tới sau đó liền không có sau đó lao ra chính là đã biến thành yêu la như liệt hắn thực lực cũng chỉ là khó khăn lắm đạt đến võ hoàng c h i cảnh m à thôi lại thế nào khả năng từ hồng nguyên trong tay cướp được đồ vật hồng nguyên chỉ là sau đó lắp một cái la như liệt liền được đánh bay ra ngoài sau đó một đoàn tử sắc liệt diễm trống rông hiện hiện trực tiếp đem la như liệt bao quanh bao phủ qua trong dây lát liền đem nó nung thành một đoàn hư vô lúc này cảnh thiên mấy người mới khó khăn lắm từ sơn động bên trong sông ra bọn hắn cũng không có nhìn thấy la như liệt thân ảnh chỉ có thấy được một đoàn chậm rãi tiêu tán t ử sắc liệt diễm cùng cái kia bị hồng nguyên một mực nắm trong tay thổ linh châu mà nhìn thấy toàn bộ đi qua vạn ngọc chi tắt một mặt hoảng sợ nhìn đến đoàn kia đã tiêu tán liệt diễm nàng cảm giác hết sức rõ ràng cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh là một cái tu vi không thua gì nàng tồn tại hiện tại thế mà thổ linh châu đã tới tay mấy người liền xoay người trở về an ninh thôn đi kỳ thực trị liệu vạn ngọc chi trượng phu cao vịnh trên thân độc hồng nguyên căn bản không cần đến thổ linh châu bất、quá. vì để cho vạn ngọc chi biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên để hắn tại sau này có thể tiếp tục can phận thủ thưởng hắn mới cùng hắn cùng một chỗ tiến nhập cổ đằng lông mà đã cầm tới thổ linh châu lười nhắc lãng phí mình lực lượng hồng nguyên căn cứ phế vật lợi dụng tâm tính liền thuận tay kích hoạt lên thổ linh châu bên trong vô tận thổ linh chi lực tùy tiện giúp cao vịnh giải độc mà rời đi vạn ngọc chi ra thời điểm hắn ánh mắt tính mịch nhìn thoáng qua mặt đất cũng nhấp chân đôi dưới chân nhẹ nhàng giấm một cái vô thanh vô tức ở giữa một cỗ khủng bố lực lượng trong nháy mắt xông vào lòng đất mơ hồ trong đó lòng đất truyền ra mấy tiếng thê lương có chút sợ hai chọc chọc bên cạnh đường tuyết kiến cũng nhỏ giọng dò hỏi u i theo bà ngươi có nghe hay không đến thanh e m gì a đang cùng hoa danh o tiến hành tâm linh giao lưu đường tuyết kiến tự nhiên cái gì đều không nghe được một mặt ngươi có bệnh nhìn đến cảnh thiên h ô lớn âm thanh thanh e m gì ngươi nghe nhầm rồi a ngươi còn dám gọi ta theo bà ta nhất định lột ngươi ra theo bà theo bà theo bà theo bà a ta muốn giết ngươi nghe được âm thanh tự nhiên không ngừng cảnh thiên một người từ trường khanh hồng ý long quỳ vạn ngọc chi mấy người cũng nghe đến bất quá bởi vì cũng không có sau này âm thanh t ă ngay thêm tiên cảnh h i người lời, người ngắt lời, đám người cũng không Hồng n g đám để có chỉ có ý u ê n b i ế tại cái chính kia vài tiếng kêu v là thảm n Ngọc c h mấy cái hồ yêu bội phát ra tới. Ngay cái phát kia bội tới. tại ra hồ tỷ vừa rồi hắn một c ư ớ c liền đem vạn ngọc chi ra dưới mặt đất yêu dị khu vực dấm nát về phần trong đó mấy cái kia h ồ yêu tự nhiên theo cái kia yêu dị thế giới cùng một chỗ hôi phi yên diệt nếu như nói vạn ngọc chi là tốt yêu cái kia dưới mặt đất đều mấy cái kia h ồ yêu đó là thỏa đáng học yêu lúc này thời gian mới vừa vặn giữa trưa mắt thấy sắc trời còn sớm đặt được thổ linh châu đám người không còn lưu lại trực tiếp lên đường chạy tới chuyến này chạm tiếp theo phong đô thành thế giới cực l ạ mà bọn hắn mục tiêu chính là thế giới cực lạc chi chủ hỏa quỷ vương trong tay hỏa linh châu rất nhanh đám người liền rời đi an ninh thôn lần nữa leo lên hồng nguyên bạc liêu phi thiên thuyền chiến bay thẳng ở ngoài mấy ngàn dặm phong đô thành đi nhưng bọn hắn mới lên đường không bao lâu ngay tại mậu mậu cùng cảnh t i ê n mãnh liệt yêu cầu dưới tại một tòa cự đại thành trì trên không ngừng lại bọn hắn phía dưới thành trì tên là trương an t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi b ố phong đô thành tiên kiếm ba chỗ thời gian tuyến vì đường triều mà đường triều đô thành chính là trương an về phần cụ thể đứng tại hoàng đế nào thời kỳ dù sao không phải lý thế dân cùng võ tắc thiên thời kỳ cái khác đường triều hoàng đế hồng nguyên cũng không nhận ra càng không muốn biết trường an thành bên ngoài hồng nguyên đem mọi người na di đến ngoại giới cũng vất tay thu hồi bạc lưu phi tiên h thuyền chiến sau đó hắn chỉ vào nơi xa cao lớn trường an thành nhẹ g i ọ n g mở miệng nói đi thôi đi vào dạo chơi sáng mai ra lại phát đối với người bình thường mà nói trường an thành đã coi như là cực kỳ hùng vĩ đại thành nhưng tại hồng nguyên trong mắt cũng liền như vậy tại thiên tâm giới hắn gặp qua đại thành có nhiều lắm mỗi một tòa đều so trường an thành cao hơn càng lớn giống dân tộc trung ương phủ không thành hắn hình thể càng là gấp mười gấp trăm lần tại trường an thành cho nên khi nhìn đến trước mặt trường an thành thì hắn sắc mặt không hề bận tâm bất quá mậu mậu người bình thường này lại hết sức cao hứng vỗ tay nói tốt ta tốt ta đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn mậu tưởng một trong cảnh thiên mặc dù cũng một mặt hưng phấn nhưng miệng thiếu hắn vẫn làm ở miệng đ ã kích nói ngươi cao hứng như vậy làm gì n g ư ơ i có tiền sao ta mậu mậu mặt trong nháy mắt nhịu chung một chỗ ở trên người tìm tòi rất lâu móc ra mấy cái tiền đồng cao hứng nói ta có mười văn tiền nhìn đến cái kia mười cái tiền đồng cảnh thiên trong mắt lóe lên một vệ tham lam hắn tháng này ánh sáng tộc trên thân thế nhưng là một đồng tiền đều không có bất quá vì sao duy trì hắn tại mẫu mẫu trước người lão đại tôn nghiêm hắn lập tức thu hồi tham lam một mặt khinh thường rêu cờ nói mười văn tiền mười văn tiền đủ làm gì một chuỗi mức quả đều ba văn tiền đâu ngươi tiền đều không đủ cho chúng ta tất cả mọi người một người mua một cây mức quả a vậy làm sao bây giờ mẫu mẫu sắc mặt lần nữa nhăn thành mướp đáng tướng đột nhiên Phanh. một cái to lớn lại tinh mỹ họng gỗ đột nhiên rơi vào trước mặt hai người dọa hai người kêu to một tiếng nhưng chỉ là thoáng qua giữa hai người liền được họng ỗ hấp dẫn cùng một chỗ vây quanh đường biết kiến cùng hai cái long quỷ cũng đi theo hiếu kỳ vây quanh cảnh tiên gõ gõ h ồ n g gỗ một mặt hiếu kỳ dò hỏi đây là vật gì hồng nguyên cười nhẹ mở miệng nói à à mở ra nhìn xem cảnh tiên không do dự lập tức xốc lên h ồ n g gỗ trong chốc lát một đống lớn vàng bạc sen lẫn rất nhiều tiền đồng trực tiếp ánh vào tất cả mọi người con mắt sau đó hòa đây đây đây đây đây thật nhiều tiền a đây đủ mua bao nhiêu cái gà quay ngươi chỉ có biết ăn thôi đây đều đủ mua rất nhiều cái vĩnh n g an khi nhìn đến khiếp sợ đám người hồng nguyên lần nữa khẽ cười nói đã đến trường an vậy liền hảo hảo chơi bừa số tiền này các ngươi tùy tiệc cầm trong dương tiền vẫn là hắn từ đại tam nguyên thắng đến những cái kia lúc trước hắn bỏ ra một bộ phận nhưng theo sự t ì n h phát triển hắn đã không cần chữ hàng vật tư cho nên chỉ còn sót không ít tiền bạc trước mặt chỉ là một bộ phận hắn tùy thân động phủ bên trong còn có ba đại dương đâu nghe được hắn nói cảnh thiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng cao h ứ n g nói hồng tiên sinh đây đều là ngài ngài để cho chúng ta tùy t i ệ n cầm thật sao hồng nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói ân ta khi nào lửa qua ngươi vậy ta liền không khách khí đi cảnh thiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhảo về phía trong g ư ơ n g một đống lớn và m ạ n khoe miệng cười đều nhanh liệt đến cái lỗ thai trước sau không đến một phút thời gian cảnh thiên trên thân liền trên lưng một cái chừng hắn cao cỡ nửa người bao vải to đây cũng chính là hắn nhục thân bị đan dược cường hóa một mạng lớn không phải đều vác không nổi hắn không ngừng cho mình trang một đống lớn vàng bạc còn cho mậu mậu đường tuyết kiến hai cái l o n g q u ỷ bao quát từ t r ư ờ n g khanh trên thân đều phụ lên một cái to lớn túi tiền nhưng liền tính như thế bọn hắn cũng chỉ rời chống nửa dương vàng bạc mà thôi sau đó hồng nguyên vất tay thu hồi cái dương cùng mấy người cùng một chỗ bước vào trường an thành thàng đến sáng ngày thứ hai con bao lớn bao nhỏ quần áo trên người trang sức toàn bộ rực rỡ hẳn lên mọi người mới rời đi trường an thành lần nữa cơi tại bạc liêu phi thiên thuyền chiến bên trên bay thẳng phong đô thành đi phong đô thành chỗ cực tây khoảng cách trường an thành chừng hơn ba dặm nhưng tại bạc liêu phi thiên thuyền chiến cực tốc phía dưới đám người cũng chỉ dùng không đến nửa khắc đồng hồ liền đi tới phong đô thành bên ngoài theo hồng nguyên phất tay thu hồi bạc liêu phi thiên thuyền chiến từng cổ nóng hồi sóng nhiệt lập tức c h ạ m g mà tới nóng quá địa phương bị quái này làm sao nóng như vậy nhìn cái kia thật lớn một tòa đại hòa sơn t r á c không được nóng như vậy cảnh thiên mậu, mậu cùng đường tuyết kiến đây ba cái phạm nhân liên tiếp kêu khổ thấu trời nói bất quá mặc dù cảm thấy nóng nhưng nhiệt độ cũng liền c ũ từ thù ô n g ả hạ hưởng cái đây chính là thanh vi lao đầu nói thế giới cực lạc nay chỗ nào cực giống vui thế giới ta nhìn cực nguồn thế giới còn tạm được từ trường khanh khẽ lắc đầu nhẹ giọng giải thích nói cảnh huynh đệ sư tôn nói tới cực lạc cũng không phải để cho người ta khoái hoạt ý tứ mà là vãng sinh cực lạc nối thẳng địa ngục thế giới cực lạc đó là địa ngục ngươi nói cái gì địa ngục t h a n h v i lao đầu để ta đi trong địa ngục tìm hỏa linh châu đó là người sống đi địa phương sao hắn đây là muốn ta mệnh a ngay vậy cảnh thiên lập tức quá sợ hãi âm thanh càng là không tự giác tăng lên từ trường khanh vội vàng c h ấ n an nói cảnh minh đệ không cần sợ người sống cũng là có thể tiến vào bên trong bất quá phải chờ tới giờ t í quỷ môn mở rộng sau mới có thể giờ tí cảnh thiên lập tức nắm chặt lấy đầu ngón tay đến một cái sau đó kinh ngạc nói đây không phải là còn phải đợi thêm bảy tám cái t ì thần phải từ trường khanh nhẹ nhà ngật đầu hồng nguyên cũng đi theo gật đầu nói đi thôi sắc trời còn sớm trước tiên tìm một nơi ở lại lại nói đám người đi theo gật gật đầu tiếp tục hướng nội thành đi đến rất nhanh một đoàn người liền tiến vào một tòa tên là vãng sinh khách sạn khách sạn bên trong cũng ở lại khách sạn bên trong chỉ có một lão bản ngay thẩm ngay cả cái tiểu nhị đều không có hồng nguyên một mực m ư ờ i phần hiếu kỳ đay thẩm thân phận cho nên khi nhìn đến đối phương thời điểm hắn lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh đay thẩm thân phận vãng sinh khách sạn lão bản chấp n i ệ m bất diệt không chết người trời sinh em rương mắt có thể phân người quỷ c ngươi h đụng phải vì chờ đợi chỗ yêu người mà hóa thành người không ra người quỷ không ra quỷ không chết người vãng sinh khách sạn lão bản đ g y thẩm ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi có thể đạt được võ hoàng cấp bảo vật tử kim một mạch đan một bình hai ra tay giúp hắn giải quyết xong tâm nguyện có thể đạt được đặc thù bảo vật cựu lê luyện yêu bình chương bốn trăm ba mươi năm thử h u ê n ngay tại hồng nguyên một đoàn người đi vào phong đô thành bên trong thời điểm thế giới cực lạc một tòa loại a hỏa quan g trong độc quật đang ngồi ngay thẳng một người d á n g dấp xinh đẹp một thân hồng y yêu diệm nữ tử đột nhiên một trận tiếng đánh nhau cấp tốc chuyển vào độc quật sau đó theo một đạo hắc ảnh n i h ĩ lên một người d á n g dấp xoáy khí sắc mặt lạnh lẽo một thân hắc ý thân ảnh đột nhiên xâm nhập tòa này độc quật cái kia yêu diễm hồng y nữ tử chính là phong đô thế giới cực lạc chi chủ hỏa quý vương cũng là hồng nguyên một đoàn người tiếp xuống mục tiêu về phần cái này mới xuất hiện nhưng là ma tôn trọng lâu thủ hạ khê phong một cái vì người thương dù mình mỹ rượu âm thanh từ trọng lâu t r ô đổi được x o á y khí dung nhan kẻ đáng thương chỉ thấy khê phong lách mình ở giữa đứng ở một tòa đài cao bên trên đưa tay lộ ra một mai ma khí lượn lờ l ệ n h bài cũng âm thanh khàn khàn quát lạnh nói h ỏ a quỷ vương tiếp lệnh h ỏ a quỷ vương c h ầ m rãi đứng dậy ánh mắt nhu tình như nước đánh giá một chút x o á y khí khê phong sau đó nhẹ giọng thì thầm dò hỏi ngươi chính là ma tôn trọng lâu sứ giả khê phong đáng tiếc khê phong nhìn không cũng không nhìn hắn một chút lần nữa âm thanh khàn khàn quát khẽ tôn chủ sắp giá lâm phong đô thế giới cực lạc, cũng muốn tạm thời tiếp quản nơi đây trong miệm tôn chủ chính là ma tôn trọng l nghe được khê phong ý đ ổ đến hỏa quỷ vương b i ế n sắc liền vội vàng không người tiếp lệnh nói tiểu vương minh bạch không biết còn cần tiểu nữ t ử chuẩn bị thứ gì đến cung nên ma tôn thánh giá đâu người cái gì đều không cần làm chỉ cần giả bộ như tất cả cũng không biết cho đến tôn chủ truyền đạt mới mệnh lệnh đang khi nói chuyện khê phong phất tay đem một bức họa ném cho hỏa quỷ vương cũng tiếp tục mở miệng nói như thấy người trong bức họa tại phong đô xuất hiện lập tức tạm giam chờ đợi tôn chủ xử lý bức họa kia một người có hai bộ mặt một mặt vẽ lấy chính là phi bồng chuyển thế cảnh thiên mặt khác nhưng là từ t r ư n g k h a về phần hồng nguyên trọng lâu từ đầu đến cuối đều không gặp quá hắn đương nhiên sẽ không tìm tới hắn cựu lên luyện yêu bình đặc thù bảo vật xem ra cần phải bản thể bên kia xuất thủ vãng sinh khách sạn bên trong n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt hướng tụ sau đó không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng đối với hiện tại hắn mà nói võ hoàng cấp bảo vật liền như là rắc r ư ỡ i căn bản không dùng được cho nên hắn thả rằng nhiệm vụ thất bại cuối cùng không thu hoạch được gì cũng l ờ i tuyển chọn cái thứ nhất tuyển hạng về phần như thế nào trợ giúp n g y thẩm tìm tới nàng muốn chờ người kia rất đơn giản chỉ cần thông qua nhân quả chi đạo cảm giác được cùng dây dưa nồng nặc nhất người kia là được nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể làm giống tử hiên nếu không phải hắn có nữ hoa khí v ậ n bảo hộ giống nàng như thế liên tiếp hai đời dùng tự thân nữ hoa chi lực tìm tới t ử trường khanh sớm đã bị thế giới quy tắc vận chuyển hạ xuống lôi k i ế p đánh chết hồng nguyên cũng không biết mình c ố này phân thân có thể hay không gánh vác được thế giới ý chí phản vệ cho nên hắn quyết định để bản thể bên kia xuất thủ đương nhiên xuất thủ chỉ là bản thể bên cạnh cỗ kia chân thần cấp khôi lỗi hủy diệt chiến khôi hắn không thể là vì một kiện bảo vật liền đem tự thân bản thể đưa thân vào loại này không xác định trong nguy hiểm rất nhanh một đoàn người liền thuận lợi ở lại đường tiết kiến cùng ngũ độc thú hoa doanh một hai cái long bì một gian phòng cảnh thiên cùng m ộ mậu mộ một gian phòng hồng nguyên cùng từ trường khanh tắc các một gian phòng bất quá bởi vì thời gian còn sớm cho nên đám người chỉ là đem đồ vật đặt ở riêng phần mình gian phòng bên trong liền hẹn nhau l ấ y chuẩn bị đến phong đô thành bốn phía nhìn xem với tư cách â m dương giao giới chi địa phong đô thành mặc dù người sống rất ít nhưng cũng không phải không có nhưng phần lớn đều thần sắc vội vàng v ề phần nội thành nhiều nhất nhưng là tiệm quá t à i ngọn đến giấy tiệm hoa cùng áo liệm cửa hàng những n à y chuyên muốn chết nhân sinh ý cửa hàng nhưng cũng có một chút làm công việc nhân sinh ý cửa hàng tỉ như trước mặt mọi người nô g câu đối nguyện sạn đó là chuyên môn buôn bán đủ loại ứng đối quỷ vật pháp khí cửa hàng đương nhiên bên trong đồ vật cũng đều không rẻ tại trong nguyên tắc ngoài ý muốn đi vào phong đô thành cảnh thiên cùng đường tuyết kiến hai người liền tại bên trong mua một đống lớn loạn thất bát tao đồ vật bất quá lúc này không giống ngày xưa có hồng nguyên cùng từ trường khanh ở đây bọn hắn tự nhiên là không cần đến mua những cái kia phá lạn mà liên tại một đoàn người bốn phía loạn đi dạo thời điểm vãn g sinh khách sạn bên trong lần nữa đến một vị mới ở khách đó là một cái được từ xa một thân tự ý ỉa dáng người t h ư ớ tha nữ tự dù là thấy không rõ khuôn mặt cũng làm cho người cảm thấy hắn nhất định là cái cực đẹp nữ tử lấy hồng nguyên tu vi tại nữ tử này xuất hiện tại phong đô thành bên trong thời điểm hắn lập tức lòng có cảm giác nhìn sang cũng một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh t h ừ huyên thân phận đại đ ị a chi mẫu nữ hoa hậu nhân cùng từ trường khanh dây dưa tam thế người yêu cảnh giới võ thánh cảnh cựu trọng đình phong thể nội nữ hoa chi lực có thể khiến hắn ngắn ngủi điều động đại đ ị a chi lực tư chất tuyệt thế yêu nhiệt tuyệt thế và năm không ra ngươi thấy được đến đây tìm kiếm từ trường k h a n ữ hoa hậu nhân tự huyên ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn tiếp tục cùng từ trường khanh dây dưa không rõ có thể đạt được bán thần cấp bảo vật vong tình đan một bình hai xuất thủ đem đổi đi có thể đạt được bán thần cấp bảo vật t ử n g ọ ấn một kiện ân nữ hoa hậu nhân thử huyên không nghĩ tới ta đều cải biến như vậy nhiều kịch bản hắn vẫn là đuổi theo tới thật đúng là si tình a nhìn trước mắt tin tức ngay trong đầu xuất hiện hai lựa chọn hồng nguyên ánh mắt tính mịch ở trong lòng tự nói sau đó hắn làm sơ suy nghĩ lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng bởi vì cái gọi là t hắn a quan n nhà. h khó h gây việc nhà. Hắn lười nhác quản giữa hai người tình tình ái ái chỉ cần không ảnh hưởng hắn tiến vào thần giới tiêu diệt tà kiếm tiên là được mà vì lý do an toàn hắn đã thành công đem chứa tà kiếm tiên cái hộp kia cầm tới trong tay mình cũng bị hắn phong ấn tại mình tùy thân động phủ bên trong ở trong đó lượng giới ngăn cách lại không có mờ hay hắn cũng không tin cái này tà kiếm tiên còn có thể lại lật tung trời đến cứ như vậy trong bất chi bất giác hơn ba canh giờ thoáng một cái đã qua sắc trời cũng từ từ mở đi đi dạo đủ đám người tắc đã trở lại vãng sinh khách sạn tại sau khi ăn cơm tối xong từ trường khanh bàn giao đám người ban đêm nghe được bất kỳ thanh âm gì cũng không muốn đi ra ngoài xem xét càng không nên cùng bất kỳ người xa lạ nói chuyện bởi vì ngươi không biết nói chuyện với mình là người hay quỷ hồng nguyên cùng m u ố n là quỷ hồng y long q u ỷ tự nhiên không thèm để ý chút nào nhưng cảnh thiên m ộ m ộ đường tuyết kiến mấy cái này phạm nhân tắc bị dọa quá sức sau đó đám người lại rảnh rỗi hàn huyên sau khi liền trở về phòng của mình đi cũng hẹn nhau giờ tí sau đó cùng một chỗ tiến vào quỷ m ô n quan nhưng ở trên lâu nghỉ ngơi thời điểm hồng nguyên như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua mình chết đối diện một gian nhà ước chừng sau nửa cách giờ đang tại gian phòng bên trong ngồi xuống h ồ n nguyên nhưng bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tình bất quá cũng không phải là hắn cửa phòng đang văng lên mà là hắn sắt vách t ử trường khanh cửa phòng ngoài cửa phòng đang đứng một đạo thân mang tự ý h ể thân ảnh nữ hoa hậu nhân t ử huyên chương bốn trăm ba mươi sáu thay mận đổi đạo ban đêm vãng sinh khách sạn nghe được t ử huyên gõ t ử trường khanh cửa phòng hồng nguyên hơi nghi hoặc một chút nhìn sang rất nhanh hắn liền thấy t ử trường khanh mở cửa phòng ra cùng nguyên tắc khác biệt bởi vì hồng nguyên can thiệp đây là từ trường khanh hơn hai mươi năm gần đây lần đầu tiên nhìn thấy từ huyên cho nên hắn cũng không nhận ra đối phương bởi vậy mở cửa sau từ trường khanh hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua từ huyên sau đó chắp tay dò hỏi cô đương người nào không biết tìm tại hạ chuyện gì hắn một chút liền có thể nhìn ra trước mặt cái này khí chất phi phảm tử y y hãy nữ tử cũng không phải là quỷ quái nhưng cũng tuyệt không phải người bình thường nhưng hắn hỏi thăm lại như bùn n h ư vào biển bởi vì lúc này tử huyên đang hai mắt nhập thần nhìn đến hắn tấm này quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt ánh mắt phức tạp muốn nói lại thôi không biết nguyên cớ t ử trường khanh một mặt m ở mịt lần nữa nghi hoặc mở miệng dò hỏi cô đương cô đương ngươi có phải hay không gõ sai cửa không biết đã lấy lại tinh thần tử huyên lập tức lên tiếng ngắt lời nói ta không có gõ s i m o n ngươi gọi từ trường khanh đúng không ta chính là tới tìm ngươi t ì m ta nhưng tại hạ giống như cùng cô nương ngươi cũng không quen biết ta từ trường khanh lần nữa nghi hoặc mở miệng nói đã quyết định tìm tới cửa cái kia tử huyên tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác chỉ thấy hắn trực tiếp mở miệng nói ta quen biết ngươi sư tôn thanh vi đạo g i ả i hắn biết ngươi lần này phong đô c h i hành gặp nguy hiểm cho nên đặc biệt mời ta đến đây giút ngươi từ trường khanh vội vàng chắp tay hành lễ nói nguyên lai là sư tôn bằng hữu trường khanh thất lễ cô nương mời vào bên trong không biết cô nương tôn tính đại danh. sư tôn hỏi trường khanh cũng tốt có cái bàn giao tử huyên vừa đi theo t ử trường khanh đi vào gian phòng bên trong một bên nhẹ giọng mở miệng nói ta gọi tử huyên ngươi có thể xưng hô ta n ư ơ n g tử mà trong lúc nói chuyện một c ỗ m à u lục xương mù trong nháy mắt tràn vào t ử trường khanh thể nội trong chốc lát t ử trường khanh liền trực tiếp ngã xuống đất cũng không biết có nghe hay không đến tử huyên trong miệng cuối cùng hai chữ kia sau đó chỉ thấy tử huyên lắc mình biến hóa trực tiếp hóa thành một cái khác giống như lúc từ trường k h a mà ngã xuống đất thật từ trường k h a t ắ bị hắn p h t tay bỏ vào trên giường thân hình cũng tại trong nháy mắt chậm dai biến mất trong không khí căn phòng cách vách bên trong theo tử huyên biến thân làm từ trường khanh hồng nguyên trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e n nữ hoa hậu nhân tử huyên dự muốn ngụy trang thành từ trường khanh tiến đến thế giới cực lạc ứng đối ma tôn trọng lâu ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn tiến hành ngụy trang có thể đạt được bán thần cấp bảo vật thế thân phụ lục ba tấm hai xuất thủ ngăn cản tử huyên có thể đạt được bán thần cấp công pháp cuồng lôi chân kinh một bộ ân trọng lâu đúng làm sao đem đây một gốc dạ đem quên đi nghe được trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ lập tức nhớ tới một sự kiện tại nguyên tắc kịch bản bên trong trọng lâu vì có thể cùng cảnh thiên giao đấu từ hỏa quỷ vương trong tay tiếp quản phong đô thế giới cực lạc sau đó hắn mệnh lệnh hỏa quỷ vương thủ hạ các quỷ m i n h đem cảnh thiên cùng từ t r ư ờ n g khanh nắm đến hắn trước mặt nhưng tử huyên không biết từ chỗ nào đạt được tin tức vì trợ giúp mình người yêu từ t r ư ờ n g khanh vượt qua kiếp này tìm được bởi vì ngoài ý muốn sớm đi vào phong đô thành bên trong cảnh thiên cũng thay vào đó mà hắn sử dụng phương pháp chính là bây giờ đối phó từ trưởng khanh phương pháp đáng tiếc ý nghĩ là tốt đẹp hiện thực là xương cảm giác. chỉ là võ thánh chi cảnh tử huyên như thế nào lại là trọng lâu cái này chân thần đối thủ chỉ là một chiêu liền được đánh về nguyên hình sau đó tức thì bị đánh trọng thương ngã gục nếu không phải thanh vi kịp thời tỉnh lại ngủ say cảnh thiên cũng chuyển hắn có thể kích phát tất cả tiềm năng nửa tâm trú tử huyên sợ là mà liền tại hồng nguyên nghĩ đến đây hết thảy thì hắn đột nhiên cảm giác được mình một bên khác gian phòng bên trong truyền đến một đạo quen thuộc khí tức ân thanh vi lại cho cảnh thiên báo ngộ chẳng lẽ là đang truyền thụ hắn nửa tâm trú thú vị cảm giác được hai bên gian phòng bên trong biến hóa hồng nguyên ánh mắt tính mịch chuyện này hắn khẳng định là sẽ không tham dự đang đánh qua được trọng lâu trước đó hắn là sẽ không đi thấy đối phương liên đệ ta giúp các ngươi một thanh a theo một tiếng thầm thì vô thanh vô t ứ c giữa một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt lướt qua toàn bộ vãng sinh khách sạn trong chốc lát hai cái l o n g quỳ đường t u y ế t kiến mậu mậu cùng ngay thẩm đầy đủ đều không tự giác hai mắt đánh nhau sau đó từng cái lên giường đi ngủ đi cứ như vậy trong bất chi bất giác hơn một canh giờ thoáng qua tức thì ứ c t thời gian cũng l ạ n g y ê n không một tiếng động đi tới giờ tí theo giờ tí đến phong đô thành chỗ sâu nhất ủy môn quan chậm rãi mở rộng sau đó từng đội từng đội chỉnh tể quỷ binh cấp tốc từ trong đó đi ra qua trong dây l ắ t liền hóa thành từng đạo quỷ ảnh hướng về phong đô thành các nơi mà trải thảm lục xuất đi chỉ là nửa khắc đồng hồ không đến liền có quỷ binh tìm thấy được vãng sinh khách sạn bên trong sau đó đi qua một phen đại chiến tử trường khanh cùng cảnh thiên liền được những quỷ binh này áp giải sông về thế giới cực lạc cảnh thiên tự nhiên tại cái kia la hét cầu cứu đáng tiếc lúc này đám người đã sớm ngủ như đầu chết như leo căn bản không ai nghe được hắn tiếng cầu cứu về phần hồng nguyên lại chỉ là đem một sợi thần hồn bám vào tại cảnh thiên trên thân liền nhìn đến hai người bị quỷ binh bắt đi lúc trước hắn đã thử qua phong đô thành quỷ môn quan mặc dù ngay cả thông lên nhân giới cùng thế giới cực lạc nhưng hắn cố này hư thần phân thân thần thức cũng không thể đột phá lượng giới bình t h ư ớ n g thăm d ọ vào trong đó cho nên vì biết sự tình đi qua hắn chỉ có thể đem mình một sợi thần hồn đưa vào thế giới cực lạc bên trong rất nhanh theo một đám quỷ binh áp giải cảnh thiên cùng từ trường khanh hai người thông qua quỷ môn quan bọn hắn qua trong dây lát liền tiến vào một cái khắp nơi đều tràn ngập nham tương h ỏ a d i ễ m thế giới không lâu về sau hai người liền được áp giải đến một tòa cự đại màu đỏ động q u t bên trong khi nhìn đến chỗ cao vương tọa bên trên kia đạo trường lấy màu đen sừng thú bá khí thân hành thì cảnh thiên trực tiếp cao giọng hoảng sợ nói, tóc đỏ q u á i là ngươi đạo thân ảnh kia chính là ma tôn trọng lâu nhìn thấy cảnh thiên hắn ánh m ắ t hiện lên một tia nóng rực sau đó trực tiếp đứng dậy cao g i ọ n g nói phi b ồ n g đã lâu không gặp đã ngươi chủ động đến đây thấy ta cái kia xem ra ngươi đã làm tốt đánh với ta một trận chuẩn bị đã như vậy vậy thì tới đi nghe được trọng lâu cái kia hoàn toàn hung hăng càn quấy nói cảnh thiên khiếp sợ hai mắt tròn vo liên tục hoảng sợ nói b i b i b i ngươi đang nói cái gì a ta lúc nào chủ động tới tìm ngươi ta là bị ngươi phái người bắt tới a cái kia không trọng yếu tới đi đến hoàn thành chúng ta cái kia chưa kết thúc một trận chiến a đáng tiếc chiến ý ngút trời trọng lâu căn bản không để ý tới hắn trực tiếp lách mình liền hướng hắn công tới sau đó sự tình phát triển tắc cùng nguyên tắc kịch bản không sai biệt lắm đầu tiên là ngụy trang thành từ trường khanh tử huyên vượt lên trước tiến lên nhưng rất nhanh liền bị trọng lâu đánh hiện ra nguyên hình lại trọng thương ngã gục sau đó thi triển tốt nửa tâm trú cảnh thiên trong lúc bất chợt một kiếm đâm bị thương trọng lâu chưa từ bỏ ý định để hắn không thể không thoát đi nhanh nhanh chờ lần sau gặp mặt ta nhất định phải cùng ngươi đường đường chính chính đánh nhau một trận theo một tiếng thầm thì hắn trực tiếp lách mình đi tới phong đô thành chỗ sâu trước quỷ môn quan cũng trực tiếp tiến nhập trong đó về phần hắn tiến vào thế giới cực lạc mục đích tự nhiên là vì hỏa quỷ vương trong tay hỏa linh châu hiện tại trọng lâu đã bị cảnh thiên cái k i a một kiếm đâm bản thân bị trọng thương trốn xa ma rời đi toàn bộ thế giới cực lạc đã không có người có thể ngăn cản hắn đồng thời theo trọng lâu rời đi hỏa quỷ vương đã xuất hiện tại cảnh thiên hai người trước mặt hiện tại chính là thời điểm đương nhiên không có hỏa linh châu hỏa quỷ vương cũng sẽ không chết chỉ là sẽ một lần nữa hóa làm quỷ mà thôi nhưng đối mặt dung mạo làm sinh mệnh hỏa quỷ vương mà nói cái kia so giết nàng còn muốn cho nàng càng khó chịu hơn bất quá cái kia lại cùng hắn có quan hệ gì rất nhanh tiến vào thế giới cực lạc hồng nguyên lách mình ở giữa liền xuất hiện tại cảnh thiên cùng tử huyên hai người trước mặt lúc này trọng lâu mới vừa vặn rời đi mười mấy m i ể u cảnh thiên mới vừa vặn đỡ dậy tử huyên chuẩn bị rời đi mà tại trước mặt hai người chẳng biết lúc nào hiện thân hỏa quỷ vương đang một mặt nhu tình nhìn đến cảnh thiên một bộ hoa si bộ dáng đột nhiên xuất hiện ở、hồng、nguyên tắt trong nháy mắt phá vỡ trong động q u t bình、tĩnh. chỉ thấy cảnh thiên ánh mắt sáng lên vội vàng một mặt lo lắng t h ú c giục nói hồng tiên sinh ngài đến vội vặn nhanh giúp ta một chút t ẩ u tử nàng bị ma tôn trọng lâu đánh thành trọng thương chúng ta đến mau đi trở về nghĩ biện pháp mau cứu nàng t ẩ u tử nhìn đến bị cảnh thiên đỡ dậy tử huyên hồng nguyên một mặt vẻ kinh ngạc theo hắn biết bởi vì hắn ảnh hưởng hiện tại cảnh thiên hẳn là không biết tử huyên cùng t ử trường khanh giữa quan hệ mới phải nhìn đến trên mặt hắn n g h i hoặc cảnh thiên vội vàng nhanh giải thích do nói đúng ngài còn không biết nàng là tráng đầu hữu nhân tình bọn hắn hai đã mến nhau hơn hai trăm năm đây là thanh vi lão đầu mới vừa báo n ộ n g nói cho ta biết không kịp nói thì mỹ chấm thêm liền đến đã không kịp đợi sau khi trở về ta sẽ chậm chậm nói cho ngài n g h e xong cảnh thiên giảng thuật hồng nguyên hiểu rõ gật đầu nói thì ra là thế không nội chờ ta trước lấy kiện đồ vật trước yên tâm có ta ở đây nàng còn chưa chết đang khi nói chuyện hắn vất tay đem một đạo vàng lục giao nhau lực lượng đánh vào tử huyên thể nội đi đầu ổn định hắn thương thế đó là m ộ t thổ chi lực với tư cách đại địa chi mẫu hậu nhân tử huyên thể nội lực lượng chính là lấy mộc thổ làm chủ bất quá hắn chỉ là hơi áp chế một cái hắn thể nội thương thế cũng không có đi trị liệu không phải hắn chỉ không hết mà là đây không phải là hắn sự tình hắn không muốn bao biện làm thay nhìn thấy tử huyên hô hấp trong nháy mắt vững vàng rất nhiều cảnh thiên cái kia treo lấy tâm hơi buông xuống một điểm sau đó lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi lấy đồ vật lấy vật gì đồ vật hỏa linh châu hồng nguyên nhẹ giọng trả lời một tiếng sau đó ánh mắt t ĩ n h mịch nhìn đến trước mặt hỏa quý vương lần nữa nhẹ giọng mở miệng nói hòa quý vương ngươi là mình m đem hỏa linh châu giao cho ta đâu vẫn là để bản tọa tự mình động thủ lấy đâu mà trong lúc nói chuyện hắn đã một đạo thuật thăm dò đã đem qua Thính danh, Hỏa l i ngươi h Châu n ờ i giới, chất, nghiệt, kinh nghiệt, sở hữu. Cảnh thần cánh chất, thế thế không Khen. tuyệt yêu yêu bán trọng. năm n g tất Tư ư đụng phải nắm giữ hỏa linh châu hỏa quỷ vương ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một từ hắn trong tay cưỡng đoạt hỏa linh châu có thể đạt được hư thần cấp bảo vật định nhan thần đan ba cái hai dùng bảo vật cùng hỏa quỷ vương trao đổi hỏa linh châu có thể đạt được hư thần cấp võ học ngũ hành l u t p h á ân nhàm chán lựa chọn ta chọn một nghe được trong đầu hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng hồng nguyên không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất mà tại hắn làm ra lựa chọn thì hỏa quỷ vương trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất không còn tam tích sắc mặt băng hàn quát lạnh nói người là ai thật lớn là gan thế mà mở miệng liền muốn bản vương bà bối muốn chết vâng anh đang khi nói chuyện hỏa quỷ vương đã phất tay triệu hồi ra mấy cái dài đến trăm t r ư ợ n g nham tương hỏa lòng bay thẳng h ồ n g nguyên mà đến hừ không biết tốt xấu h ồ n g nguyên sắc mặt lập tức lạnh lẽo theo hừ lạnh một tiếng hắn đôi phía trước nhẹ nhàng vung tay lên trong chốc lát vô tận khí âm hàn lập tức từ hắn trong lòng bàn tay lan tràn ra chỉ thấy hàn khí những nơi đi qua mặt đất quý binh nham tương hỏa h ỏ a quỷ vương thậm chí không gian đều toàn bộ bị đông cứng chỉ còn h ồ n g nguyên xung quanh phạm vi mấy mét tất cả bình thường nhưng chỉ là xung quanh tiêu tán tới từng tia hạt khí cũng đem trốn ở bên cạnh hắn cái k i a m ộ t mặt khiếp sợ cành thiên đông lạnh run lầy bẫy nhìn thấy trước mặt trong nháy mắt từ hỏa diễm luyện n g ụ c biến thành băng thiên tuyết địa đạo quật h ồ n g nguyên hài lòng điểm điểm sau đó hắn đối hỏa quỷ vương vẫy tay một cái hắn trên cổ một khóa to bằng móng tay hạt trâu màu trắng liền nhanh chóng bay đến hắn trong tay mà theo hạt châu rời đi hạ quỷ vương hắn lập tức bắt đầu bành trường biến lớn qua trong dây lắt liền h cảnh thiên răng run lên mở miệng dò hỏi hồng tiên h sinh đây đó là lửa linh châu sao ân đi thôi hồng nguyên gật gật đầu trực tiếp mang theo cảnh thiên hai người liền lách mình rời đi đi hắn cũng không có giết chết hỏa quỷ vương chỉ là đem đóng băng mà thôi đối phương cũng không có đắc tội hắn mặc dù hướng hắn xuất thủ vậy hắn lấy đi đối phương hỏa linh châu cũng coi như hòa nhau về phần về sau một con kiến hôi mà thôi lại có thể lật ra cái gì b ọ t nước đến rất nhanh ba người liền đi ra quỷ một quan một lần nữa trở lại phong đô thành bên trong vãng sinh khách sạn mà tại bọn hắn lúc trở lại từ trường khanh mấy người cũng đã thanh tỉnh lại sau đó cùng nguyên tắc đồng d ạ n g vì trị liệu tử h u y ề n trên thân thương thế thanh vi trở thuộc sơn ngũ lao tại cảnh thiên bức hiếp d ư ớ i quyết định khởi ra đối với t ử trường khanh trước hai đời ký ức phong ấn để hắn có thể công lực đại tăng từ đó chữa cho tốt tử h u y ề n đối với cái này h ồ n g nguyên lại chỉ là một cái quần chúng không cho đánh giá theo s á t trời từ từ sáng lên t ử trường khanh đã tại ngũ đại trưởng lao thi pháp bên giới khôi phục trước hai đời tất cả ký ức cũng xuất thủ chữa khỏi tử viên thương thế về phần hắn thực lực tắc nhảy lên từ vo thánh nhị trọng đột phá đến vo thánh cựu trọng đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến bán thần tri cảnh không thể không nói đây tu vi tốc độ tăng lên thật đúng là rất nhanh ngay cả h ồ nguyên n g đều có chút không ngừng hâm mộ bất quá thật nếu để cho hắn cùng t ử trường khanh tiến hành trao đổi vậy đánh chết hắn cũng sẽ không làm theo tử huyên thương thế khôi phục kịch bản phát triển liền cùng nguyên tắc có tranh lệch chút ít bởi vì t ử trường khanh cũng không có chọc giận tử huyên cho nên tử huyên cũng không có như vậy trở về nam cương mà là lưu tại một đoàn người trong đội ngũ đối với cái này h ồ nguyên n g ngược lại là không quan trọng chỉ cần không ảnh hưởng hắn đem tà kiếm t i ê n đưa vào thần giới thiên chỉ là được vừa vặn bọn hắn hiện tại bốn nam từ nữ cũng coi là âm dương hòa hợp chương bốn trăm ba mươi tám lô vân phủ theo tử huyên khỏi hắn thương thế một đoàn người ăn xong điểm tâm về sau lại lần nữa lên đường hướng về bọn hắn kế tiếp mục đích xuất phát đi mà bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là lôi châu vân ra trong tay lôi linh châu lấy lưu quang phi thiên thuyền chiến tốc độ phi hành chỉ dùng không đến nửa khắc đồng hồ đám người liền đi tới lôi châu thành trên không nhưng ánh vào bọn hắn m ị mắt cũng không phải là trong dự đoán lôi châu thành hình dạng mà là che khuất bầu trời âm t à chi khí tại những n à y âm tả chi khí bên trong còn ẩn giấu vô số tả linh yêu ma hồng nguyên biết đây hết thảy t h ắ đều là bởi vì lôi linh châu mà lên ước chừng hơn hai mươi năm trước lôi châu vân ra d á n g sinh một cái trời sinh dị tượng hài nhi vân đình hắn trời sinh mang theo lôi điện bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận nhưng này chút lôi điện cũng cho hắn siêu việt thường nhân lực lượng kinh khủng với tư cách lôi châu thành vua không ngai vân ra người vân đình tự nhiên gánh vác bảo hộ toàn bộ lôi châu không nhận yêu tả xâm hại trách nhiệm tại hắn thủ hộ dưới lôi châu thành đến lấy một mực yên tĩnh ngắn lành nhưng hắn hành động tự nhiên đắc tội vô số yêu tả những cái kia yêu tả hận không thể đem vân đình ăn sống nuốt tươi rơi đáng tiếc trời sinh e ngại lôi châu bọc chúng căn bản không dám đến gần lôi châu một bước chỉ có thể một bước chỉ có thể một cái này cũng liền có hồng nguyên một đoàn người bây giờ thấy cảnh tượng bất quá hồng nguyên cũng không để ý tới những n à y tiểu lâu la trực tiếp tại lôi châu thành bên ngoài rơi xuống thuyền chiến cũng mang theo đám người đi vào lôi châu thành lúc này chính là buổi sáng tám chín điểm bộ g á n g lôi châu thành đã trở nên mười phần náo nhiệt khắp nơi đều là giao hàng tiểu thương cùng lạc dịch không dứt đám người cùng thành bên ngoài cái kia c h e t r ờ i yêu tả chi khi tạo thành hai thái cực đối với cái này đám người đầy đủ đều vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng lại không hiểu rõ vì sao sẽ như thế thực sự nhìn không ra cái như thế về sau về sau từ trường khanh lật tay lấy ra hắn cảm ứng la bản cũng âm thanh ngưng tụ mở miệng nói hồng tiên sinh để ta trước dò xét một phen nhìn xem lôi linh châu hiện tại phương nào không cần phiền thoái như vậy đi theo ta hồng nguyên k h o á t k h o á tay trực tiếp nhanh chân đi thẳng về phía trước mà hắn c h ố đi phương hướng chính là c h ấ n thủ toàn bộ lôi châu thành vân gia đám người mặc dù nghi hoặc hắn muốn đi đâu nhưng cũng không có người đưa ra cái gì dị nghị bọn hắn thời gian còn rất sung túc vân gia liền xây ở toàn bộ lôi châu thành trung tâm phồn hoa nhất tri đ ị a chính là toàn bộ lôi châu thành đệ nhất thế ra thời đại trưởng quản lấy toàn bộ lôi châu binh quyền đây mặc dù tại chính thức lịch sử bên trên là không thể nào xuất hiện nhưng đây là tiên hiệp thế giới người yêu tà linh ma chờ cùng tồn tại tất cả tự nhiên không thể tính toán theo lẽ t h ư ờ n g hầu nguyên một đoàn người tốc độ mặc dù không vui nhưng lôi châu thành hết thệ cũng liền lớn như vậy cho nên chỉ là không đến nửa c a n h giờ bọn hắn liền xuất hiện ở vân phụ bên ngoài nhìn về phía trước cái kia như là hoàng cung cao lớn hùng vĩ vân phụ cảnh thiên một mặt kinh ngạc cao g i ọ n g nói vân phụ đây là cái nào nhìn đến thật khí phái a so đường ra bảo còn muốn khí phái gấp bội hắn nói lập tức để đường t u y ế t kiến xù lông lên trực tiếp mở miệng nổi giận mắng chết món n n răng ngươi có biết nói chuyện hay không cái gì liền so ta đường ra bảo khí phái gấp bội c ẩ người thận ta sẽ nát n miệng. Đang xem một chút người khác đại môn người khác mạ vàng m ẫ ngói người khác đình đài lầu cát nhìn lại một chút các ngươi đường ra bảo hoàn toàn không tại một cái cấp độ người a ta muốn giết người người cái gì người thẹn quá thành giận lạp lạp lạp rất lâu theo hai người đình chỉ đồ dỡn từ trường khanh mới mở miệng giới thiệu nói cảnh huynh đệ có chỗ không biết đây là lôi châu đệ nhất thế gia vân gia vân gia thời đại làm tướng không chỉ có từng cái võ nghệ cao cường với lại đương đại gia chủ vẫn là lôi châu tổng binh trưởng quản l ấ y toàn bộ lôi châu quân quyền mậu mậu t ắ c đưa tay chỉ phía trước cái kia xa hoa vân phủ đ ạ i môn hơi kinh ngạc dò hỏi chúng ta tới đó nơi này không phải là h ồ nguyên n g gật đầu nói tiếp không tệ lôi linh châu ngay tại vân phủ bên trong chuẩn sắp nói lôi linh châu ngay tại vân gia đương đại gia chủ vân đình thể nội thông minh đường tuyết kiến lập tức kinh ngạc cao giọng nói thể nội không phải trên thân hồng nguyên lần nữa gật đầu tiếp tục nói phải thể nội hơn hai mươi năm trước tại vân đình lúc mới sinh ra lôi linh châu cũng đi theo hắn cùng một chỗ bạn sinh mà ra những năm gần đây một mực đều tại hắn thể nội mà chúng ta trước đó ở ngoài thành nhìn thấy những cái kia yêu ma cũng là bởi vì e ngại vân đình thể nội lôi linh châu mới không dám tiếp cận lôi châu thành nguyên lai、like、là dạng này nghe được hắn giải thích đám người nhao nhao hiểu rõ gật gật đầu nhưng sau đó thiện lương đường tiết kiến liền nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề vội vàng mở miệng dò hỏi nhưng chúng ta nếu là lấy đi cái kia vân đình thể nội lôi linh châu vậy bên ngoài những cái kia yêu ma không phải từ trường khanh lập tức lật tay lấy ra một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay toàn thân như băng tinh điêu khắc thành trong suốt tiểu tháp cũng nhẹ dọn mở miệng giới thiệu nói đường cô nương không cần phải lo lắng sư tôn đã sớm ngờ tới sẽ có việc này cho nên để ta mang theo cái này có thể t ị n h hóa yêu khí cựu hàn băng tinh tháp có vật này trấn thủ lôi châu sẽ không có yêu ma dám đến quay dối lôi châu an bình cảnh thiên hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá một chút từ trường khanh trong tay tiểu tháp sau đó lưu luyến không rời triển khai ánh mắt chỉ về đằng chức vân phủ lớn tiếng nói vậy còn chờ gì đi đi theo bản đại gia đi vào cầm lôi linh châu Vân với Phủ tư c á c châu h như h lôi t à n h đ g nguyên h thế t i t tắc kịch bản bên trong ghi chép không sai biệt lắm đây là một cái cao lớn soái khí thanh niên chỉ là khí chất có chút ưu ám phải bên trên bên trên còn mang theo một cây dài một thước như là cột thu lôi một dạng đồ vật nhìn đến mười phần quái dị đối với đám người đến vân đình mười phần hoan nghênh nhưng lại mười phần kháng cự cùng những người khác có thân thể bên trên tiếp xúc đối với cái này hồng nguyên tự nhiên biết là bởi vì cái gì mà hắn cũng dò xét vân đình tin tức thính danh vân đình thân phận lôi châu tổng binh vân gia gia chủ lôi linh châu người sở hữu cảnh giới võ vương nhất trọng võ thánh c ử u trọng đình phong tư chất tuyệt thế yêu nhiệt yêu nhiệt tuyệt thế vạn năm không gia ngươi đụng phải nắm giữ lôi linh châu vân đình ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn tiếp tục gặp lôi linh châu tra tấn có thể đạt được bán thần cấp bảo vật huyết nha đại trận một bộ hai xuất thủ đem lôi linh châu từ hắn thể nội tháo rời ra có thể đạt được bán thần cấp công pháp c u ầ n lôi chân kinh một bộ chương bốn t r ư ơ chín lôi linh châu tới tay tại hồng nguyên một đoàn người mới vừa rời đi phong đô thành không lâu một đạo cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại vãng sinh khách sạn bên trong cũng đối khách sạn lão bản đay thẩm nhẹ nhàng vây tay một cái trong chốc lát đay thẩm một sợi tóc liền trong nháy mắt xuất hiện tại đạo thân ảnh này trong tay. sau đó chỉ thấy đạo thân ảnh này đôi tay bắt đầu như như ảo ảnh cực tốc bóp lên gần quyết trong miệng càng là nói lẩm bẩm lấy phát làm dẫn thiên địa truy tung nhân quả tương liên lục giới vô cự theo âm thanh vang lên đạo thân ảnh này đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một mai to lớn con mắt màu vàng kim mà trong tay hắn cây kia hoa dâm tóc chẳng biết lúc nào đã dung nhập vào viên kia con mắt màu vàng kim trong con người rất nhanh theo đạo thân ảnh kia đình chỉ bấm n i ệ m p h á t quyết viên kia màu vàng con mắt lập tức kim quan đại phóng trong con mắt cũng bắt đầu hiện ra một vài bức hình ảnh sông núi có cây mây đen thành trì tàu thú không biết qua bao lâu trong ánh mắt hình ảnh đột nhiên dừng lại bất động mà đang vẽ mặt bên trong là một cái cầm trong tay t r ư ừ n g mâu người mặc màu đen bạc cao giáp ủy binh thấy rõ hình ảnh bên trong cảnh tượng cái tiêu đạo cao lớn thân ảnh nết m i ệ n g lên nhẹ giọng tự nói phong đô thế giới cực lạc ủy bình âm năm sáu chật chật mà đạo thân ảnh này hình dạng cùng hồng nguyên bản thể có bảy tám phần giống nhau chính là hắn một cái khác cố khối lỗi chân thần cấp hủy diệt chiến thôi mà liên tạc hắn dò xét đến n g y thở người yêu là ai thời điểm vốn là âm u phong đô thành trên không đột nhiên cùng phong gào thét mây đen dày đặc sau đó v ê n v ê n v ê n liên tiếp ba đạo hiện ra h ắ c quang lôi đình đột nhiên từ trên trời giang xuống không trở ngại chút nào b ổ vào hồng nguyên hủy diệt chiến khôi trên thân bất quá lôi đình uy lực chỉ có bán thần cựu trọng đỉnh phong cấp bậc căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì liền đây nhìn đến trên không trung c h ậ m rãi tán đi mây đen hồng nguyên hơi kinh ngạc thầm thì lên tiếng nhưng chỉ là nghĩ lại hắn cảm thấy cũng coi như bình thường dù sao hắn muốn tìm chỉ là cái võ vương c h i cảnh quỷ minh có thể hạ xuống bán thần cấp đỉnh phong tiếp lôi đã mười phần kinh khủng đã người đã tìm được cái kia còn lại sự tình liền đơn giản rất nhanh hồng nguyên liền đem cái kia tên là âm năm sáu quỷ binh dẫn tới đây thẩm trước mặt cũng thuận tay giúp hắn tìm về trước mấy đời ký ức mà theo hai người nhận nhau đây thẩm cũng khôi phục diện mục thật sự t ư nhiên là một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ tử n g h e trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên không tiếp tục để ý dính nhau cùng một chỗ hai người trực tiếp lách mình rời đi đi lôi châu thành vân phủ n g h e xong trong đầu hệ thống cho ra hai cái tuyệt hạng hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ hơi kinh ngạc ở trong lòng lẩm bẩm ân lại là cuồng lôi chân kinh xem ra đây vân đình cùng bộ này cuồng lôi chân kinh rất hữu duyên a cũng được kỳ thực hắn hiểu lôi thuộc tính công pháp nhiều r ấ t chỉ là bán thần cấp liền có vài chục trên trăm loại bán thần phía dưới càng là nhiều vô số kể bất quá đã hệ thống cho cái này b a n thưởng vậy hắn liền thuận tay đem chuyển cho vân đình a có lẽ hắn thật cùng cuồng lôi chân kinh mười phần phù hợp đâu sau đó hắn trực tiếp lựa chọn cái thứ hai t u y ể n hạng mà lúc này vân đình đã cùng cảnh thiên mấy người lẫn nhau giới thiệu quen biết xong sau đó theo đám người toàn bộ ngồi xuống vân đình lần nữa mở miệng nói lần nữa hoan g lên chư vị tới đến lôi châu không biết chư vị hôm nay đến nhà cần làm chuyện gì nhìn đến từ trường khanh mấy người cái t i ê một mặt khó xử bộ dáng vân g g n u đình a bọn hắn miệng lập tức nghĩ đến trên thân thể mình dị dạng vội vàng mở miệng truy vấn lôi linh châu ngài là ý nói lôi linh châu tại trong cơ thể ta vậy ta trên thân lôi điện hồng nguyên gật gật đầu tiếp tục nói không tệ trên người ngươi cái kia không thể để cho bất kỳ tiếp cận lối điện chính là bởi vì lôi linh châu mà lên sau đó hắn lại đ ố i một bên ngồi từ trường khanh phân phó nói trường khanh đem tháp lấy ra vâng hồng tiên sinh từ trường khanh lập tức nghe lời lấy ra trước đó tòa kia băng tinh t i ể u tháp đưa tới hồng nguyên đưa tay tiếp nhận mở miệng lần nữa giới thiệu nói tháp này tên là cựu hàn băng tinh tháp có thể t ị n h hóa yêu tà chi khí có tháp này c h ấ n thủ lôi châu thành có thể bảo vệ nơi đây không nhận bất kỳ yêu vật quái nhiễu nghe được hắn nói vân đỉnh cái kia một mực m ư ờ i p h ầ n đũ b ồ n trên mặt khó được lóe lên một tia thần vui mừng cái kia vân đình xin mời tiên sinh xuất thủ lấy ra trong cơ thể ta lôi linh châu để ta có thể khôi phục bình thường hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu quá lâu từ xuất sinh đến nay bao nhiêu thân nhân bằng hữu bị hắn làm bị thương thậm chí ngay cả yêu biểu n ộ i đều hắn hại chết hắn đã chịu đủ trên người mình những ngày bốn phía tán loạn lôi điện hiện tại hắn rốt cuộc có thể giải thoát Tốt. ngươi sẽ không vì mình quyết định hối hận hầu nguyên gật gật đầu trực tiếp đưa tay đối vân đình ngực vây tay một cái trong chốc lát theo một đạo lôi quang hiệt lên một k h ả to bằng nắm đấm trẻ con hạt trâu màu tím đen liền chậm rãi từ hắn trỗ ngực nổi lên nhìn thấy một màn này cảnh thiên mấy người lập tức lên tiếng kinh hô lôi linh châu thế mà thật tại hắn trong thân thể chúng ta cách mục tiêu lại tiến một bước a rất nhanh theo lôi linh châu tới tay hồng nguyên cũng tiện tay đem mới thu hoạch được cuồng lôi chân kinh toàn bộ c h u y ể n thụ cho vân đình toàn bộ cuồng lôi chân kinh cùng chia năm sách sách thứ nhất đối ứng chính là đại tông sư thứ hai sách đối ứng là võ vương thứ ba sách là võ hoàng đệ tứ sách là võ thánh thứ năm sách là bán thần vân đình cùng cuồng lôi chân kinh quả nhiên mười phần phù hợp chỉ đơn thuần là nửa ngày thời gian hắn liền trực tiếp đã luyện thành cuồng lôi chân kinh sách thứ nhất cùng thứ hai sách cảnh giới cũng nhảy lên từ võ vương nhất trọng bạo tăng đến võ vương cựu trọng đáng tiếc theo lôi linh châu ly thể hắn cũng không còn cách nào buộc phát ra võ thánh đ ỉ n h phong thực lực bất quá chỉ cần nghiêm túc tu luyện không cần mấy trăm năm hắn liền có thể lần nữa đạt đến võ thánh c h i cảnh thậm chí càng mạnh đồng thời mình tu luyện đến cảnh giới còn có thể để hắn tuổi thọ tăng nhiều tuyệt đối kiếm bụn không lỗ mà liền tại hồng nguyên mới vừa đem cuồng lôi chân kinh truyền thụ cho vân đình để hắn lâm vào cảm lộ bên trong thì toàn bộ lôi châu thành trên không đột nhiên mây đen dày đặc yêu khí che trời sau đó không lâu vô số yêu linh liền bay thẳng vân phủ mà đến đủ loại quái dị mà bén nhọn tiếng cười nghe ra đầu run lên hừ không biết sống chết nhìn thấy một màn này h ồ nguyên n g hừ lạnh một tiếng lật tay lấy ra một cái tạo hình phong cách cổ xưa thanh đồng bình chỉ thấy hắn v ấ t tay nắp ấm trong nháy mắt mở ra sau đó vô biên thôn vệ chi lực lập tức xông thẳng tới chân trời trong chốc lát liền đem đầy trời yêu t à c ù n g yêu khí toàn bộ thôn vệ không còn để lôi châu thành quay về sáng sửa trời nắng chương bốn trăm bốn mươi nhập thần giới hờ nguyên dùng để thu yêu thanh đồng bình chính là hắn mới vừa thu hoạch được món kia đặc thù bảo vật cựu lê l hắn phân thân tự nhiên vô pháp từ trong hệ thống rút ra ra đồ vật đến nhưng lấy bản thể hắn đối không gian chi đạo lý giải vậy cũng chỉ là vung tay lên sự t ì n h vậy phần cựu lê luyện yêu bình vì sao sẽ là một kiện đặc thù bảo vật đó là bởi vì hắn cùng hồng nguyên trước đó thu hoạch được bản bệnh kiếm phôi chân linh chi áo đồng dạng đều có vô hạn trường thành tính bất quá cùng cái trước vậy chỉ cần không ngừng thai ngẽn liền có thể một mực đề thăng khác biệt là cựu lê luyện yêu bình cần không ngừng thôn vệ luyện hóa yêu vật mới có thể đề thăng cấp bậc tựa như hiện tại theo hồng nguyên dùng cựu lê luyện yêu bình đem toàn bộ lôi châu thành trên không yêu tả cùng yêu khí toàn bộ thôn vệ không còn. cựu lê luyện yêu bình cấp bậc cũng trực tiếp chưa từng phẩm cấp nhảy lên tăng lên tới võ hoàng cấp mà cựu lê luyện yêu bình cái kia vốn là chân bóng đổi mới hoàn toàn mặt ngoài lúc này cũng nổi lên mười mấy loại yêu ma đồ án vậy đại biểu mới vừa bị h ắ n luyện hóa những cái kia yêu ma hết thể có mười mấy loại cảnh thiên mấy người đối với hồng nguyên thực lực đã sớm không cảm thấy kinh ngạc thử huyên tắc đã từ đám người trong miệng hiểu được một chút cho nên mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có quá nhiều biểu thị nhưng vân phủ những hạ nhân kia còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này n h o nhao đối với hồng nguyên kính sợ không thôi rất nhanh đứng tại trong tu luyện vân đình liền thanh tỉnh lại. Sau đó, thu hoạch được lôi linh châu hồng nguyên một đoàn người cũng không có vội vã rời đi mà là tại vân đình nhiệt tình chiêu đại g i ớ i đem toàn bộ lôi châu thành đều đi dạo mấy lần thẳng đến ba ngày sau đó một đoàn người mới lần nữa lên đường mà bọn hắn kế tiếp mục đích nhưng là chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất thần giới nhân giới là không thể trực tiếp tiến vào thần giới mà là cần thông qua tồn tại ở ma giới thần ma chi giếng mới có thể đi vào cho nên đám người cần đi đầu tiến vào ma giới sau đó mới có thể đi vòng tiến vào thần giới bất quá chỉ có đạt được thiên đế tán thành thiên nhân mới có thể tiến nhập thần giới cảnh thiên cùng từ trường khanh đương nhiên không cần phải nói thông thiên thạch đó là hai người bọn hắn kích hoạt còn lại người bên trong cũng chỉ có hồng nguyên cùng đường t u y ế t kiến có thể đi cùng đi thần giới hồng nguyên đã sớm vượt qua thần kiếp tự nhiên có thể tùy ý tiến vào thần giới đường t u y ế t kiến tắc vốn là thần giới thánh quả hóa hình m à thành tự nhiên cũng có thể vào nhân thần giới mà còn lại mẫu mẫu hai cái long q u ỷ ngũ đ ộ c thú cùng tử huyên mấy cái này phạm nhân sợ là vào không được thần giới bởi vậy đang giải thích nguyên do về sau hồng nguyên trước hết sắp sửa mẫu mẫu mấy người đưa về du châu thành vĩnh an hiệu cầm đồ sau đó mới mang theo cảnh thiên ba người lên đường tiến về ma giới đương nhiên đường tuyết kiến cũng bởi vậy biết mình thân thế nàng mặc dù một trăm cái không tin nhưng mậu mậu cùng từ trường khanh cũng là biết nàng thân thế cho nên nàng cũng chỉ có thể nửa tin nửa n g ờ tin tưởng về phần muốn để hắn hoàn toàn tin tưởng sợ là chỉ có để hắn ra ra đường không tự mình mở miệng bất quá đây đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng không ảnh hưởng h ồ n g nguyên đem t à kiếm tiên ném vào thần giới thiên trì mà vì hoàn thành mục tiêu hắn cũng coi là thủ đoạn ra hết rất nhanh tại từ trường khanh chỉ dẫn giới bốn người cấp tốc đi tới nhân giới cùng ma giới giao hội lối vào đó là một cái đen như mực sơn động m a cửa sơn động lại bị một tầng vô hình bình chướng ba o p h ủ chặn lại đám người đường đi hồng nguyên tự nhiên biết nên như thế nào thông qua chỉ cần có hai cái cánh là được mà lúc trước hắn đã thu hoạch được mấy đôi cánh loại vũ khí giống phong lôi song xí t ử quang đội thiên cánh trở bất quá những n à y cánh cũng không phải cảnh thiên cùng đường t u y ế t kiến hai cái này ngay cả võ vương đều không phải là phạm nhân có thể dùng cho nên hồng nguyên liền ý theo nguyên tắc ghi chép như thế để từ trường khanh bắn g i ế t một chút quả đen dùng quả đen lông vũ cho ba người cắt làm một đôi giả cánh sau đó bốn người liền thành công thông qua được cái kia đạo vô hình bình c h ư ớ thành công tiến vào ma giới bên trong mà thần ma chi giếng liền tại bọn hắn cách đó không xa nhưng nơi đây với tư cách liên thông thần ma lượng giới thông đạo quanh năm đều có đại lượng ma vật hội tụ ở đây m u ố n từ đó tiến vào thần giới làm loạn theo bốn người xuất hiện những n à y ma vật lập tức liền hướng về bọn hắn vây công mà đến bất quá những n à y ma vật thực lực cũng không cường đồng thời cũng không có gì ít trong nguyên tắc liền thân vị phạm nhân mậu mậu đều có thể đem đánh lui chớ nói chi là hầu nguyên mấy người cho nên mấy người rất nhanh liền mở ra thông hướng thần giới thông đạo cũng cấp tốc tiến nhập trong đó đương nhiên mấy người đến cũng kinh động ma tôn trọng lâu bất quá trọng lâu còn tại chữa thương cho nên không đếm x ỉ a tới sẽ bọn hắn chỉ là điều động thủ hạ khê p h o n g tới a lui những cái kia ma v ậ t qua trong giây lát tiến vào thần ma chi giếng mấy người liền xuất hiện tại một tòa cự đại môn hộ i trước đó chỉ thấy tòa kia cao tới mười t r ư ợ n g trên cánh cửa viết ba chữ to nam thiên môn mấy người còn chưa kịp xem thật kỹ một chút thần giới chỉ thấy nam thiên môn trước đóng giữ đông đảo kim giáp các thiên binh đột nhiên chỉnh tề hướng bọn hắn quỳ xuống đất cao giọng nói tham kiến tướng quân nhìn thấy một màn này cảnh thiên hơi kinh ngạc hướng hồng nguyên mấy người c h ơ bừa hoa những này thần giới người cái gì dở hơi làm sao gặp người liền xưng hô tướng quân không giống ta nhìn thấy người khác chỉ có thể xưng hô lao bản nhưng tiếng nói mới vừa rơi xuống hắn liền nhìn đến một bên trụ tử cảm giác hết sức quen thuộc sau đó hắn bước nhanh đi vào trụ tử trước đánh giá mấy lần cũng đối đứng tại trụ tử bên cạnh một cái thiên binh chắp tay nói vị lao bản này không biết loại này trụ tử có phải hay không có một trăm hai mươi tám căn a người thiên binh kia vội vàng đi theo không mình hành l ễ n nói hồi bẩm tướng quân những cây cột này xác thực có một trăm hai mươi tám căn tượng trưng cho thần giới một trăm hai mươi tám tinh túc tự nhiên là thật đây thiên binh trả lời lập tức cảnh thiên không khỏi kinh ngạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lui trở về từ trường khanh t ắ c mười phần hiếu kỳ d o hỏi cảnh huynh đệ làm sao ngươi biết những cây cột này có một trăm hai mươi tám căn cảnh thiên nhẹ nhàng lắc đầu ta ta cũng không biết giống như ở trong mơ thấy qua nhìn đến hai người còn muốn nói tiếp hồng nguyên vội vàng lên tiếng ngắt lời nói a a chớ đón mò đó không phải là m g ộ n g mà là ngươi đời thứ nhất một chút mảnh vỡ ký ức bọn hắn sở dĩ xưng hô ngươi là tướng quân cũng không phải là cái gì gặp người liền xưng hô tướng quân mà là bởi vì ngươi đời thứ nhất chính là thần giới đại tướng quân phi bồng phi bồng cảnh thiên lập tức trở về nhớ tới mình cùng trọng lâu hai lần gặp mặt trắng cảnh liền vội vàng gật đầu nói đúng đúng đúng trọng lâu cái kia tóc đỏ cái vẫn s ư n g hô như vậy ta tới nhưng ta chính là cái hiệu cầm đồ tiểu hòa kế căn bản không nhận ra cái gì phi b ồ n g không tìm được cái kia cư nhiên là ta trước kết trước hồng tiên sinh ta kết trước nhìn thấy cảnh thiên còn muốn hỏi thứ gì hồng nguyên vội vàng ngắt lời nói t ố t chờ thấy thiên đế tất cả tự sẽ sáng tỏ nếu như đã tiến vào thần giới để tránh đêm dài lắm rộng hắn vẫn là nhanh lên đem tà kiếm tiên ném vào thiên chỉ mới phải nhìn thấy hồng nguyên không muốn nhiều lời cảnh thiên có chút t ủ dũ gật đầu nói t u t ta vậy nhanh lên một chút đi thôi cùng tiễn tướng quân thật r ư là nồng nặc thiên địa nguyên khí thật mạnh áp chế lực cảm thụ được xung quanh tất cả hầu nguyên nhịn không được ở trong lòng sợ hai thắng nói tại hắn cảm giác bên trong thần giới thiên địa nguyên khí nồng độ thế mà so thiên tâm giới nga mi kiếm tông tông chủ phong nồng nặc trọn vẹn hơn ba mươi lần mà như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí tự nhiên sẽ mang đến cường đại lực các bách hắn nhất trực quan cảm thụ chính là ở chỗ này hắn tốc độ phi hành ít nhất so tại thiên tâm giới thì chậm gấp năm lần trở lên nhưng chỗ tốt cũng đồng dạng to lớn cái kia chính là phương tiên địa này đại đạo phản phất đều ở trước mắt đồng dạng rõ ràng gấp đội cũng làm cho hắn cảm nộ đứng lên như có thần trợ nộ đạo tốc độ nhanh mấy lần không ngừng tương đương với thời thời khắc khắc đều tại phục d ụ nộ g n đạo đan thật là một cái nơi tốt trách không được tại nhân giới cơ hồ không nhìn thấy thần giới người yêu giới cùng ma giới cũng vẫn muốn tiến công thần giới cảm thụ được mình bản thể bên kia nhanh chóng để thăng chân thần cấp hỗn nguyên đại đạo hồng nguyên ánh mắt tỏa sáng ánh m cái này tương đương với đột nhiên từ xóm nghèo chuyển vào trong biệt thự xa hoa mặc cho ai đều không muốn lại rời đi nhưng hắn đồng thời cũng phát hiện một vấn đề cái kia chính là những cái kia bên ngoài lộ ra thiên địa đại đạo tựa như là tàn khuyết nếu quả thật muốn làm từng bước từng bước một từ thu nhỏ lĩnh nộ g đi lên cái kia khi cảnh giới tăng lên tới trình độ nhất định về sau liền đem cả đời dừng bước ở đây đồng thời vô pháp vứt bỏ trùng tu muốn lại mở ra vậy cũng chỉ có một cái biện pháp luân hồi c h u y ề n thế nhưng thật muốn như thế sẽ vĩnh viễn biến thành một người khác dù là khôi phục kiếp trước ký ức cũng không còn là trước kia mình đây có lẽ đó là phi bầm phạm sai lầm bị giáng trước hạ phàm nguyên nhân tu vi ngàn vạn năm không được tiến thêm càng không có một cái đối thủ có thể chiến đấu g i ả i bờn không phát tài năng điên cuồng k h á i xem ra nơi đây thiên địa đại đạo chỉ có thể tham khảo không thể tham chiếu a cảm giác được tình huống này về sau h ồ n g nguyên trong lòng nóng bỏng trong nháy mắt bị một trậu nước lạnh rội tắt còn tốt hắn huấn nguyên đại đạo cũng không phải là tham chiếu thần giới thiên địa đại đạo lĩnh nộ g mà đến không phải vậy hắn cảnh giới sợ cũng sẽ như cùng phi bồng trọng lâu như vậy vĩnh viễn dừng bước chân thần đình phong bất quá chỉ là dùng để tham khảo cũng đủ làm cho hắn ngộ đạo tốc độ tăng lên gấp đôi trở lên nhưng hắn dự tính theo hắn tu vi không ngừng tới gần chân thần hắn có thể mượn giám nội dung cũng đem càng ngày càng ít cho đến hoàn toàn biến mất muốn đột phá đến bên trên thiên thần cảnh hắn chỉ có thể dựa vào mình mà liên tại bốn người hướng về thiên đế chỗ lăng tiêu điện đi đến thời điểm vô thanh vô tức ở giữa một đạo lưu quang đột nhiên từ hồng n g uyên thể nội bay ra qua trong dây lát liền biến mất không còn tam tích chờ hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới một tòa trường phương viên vạn dặm to lớn ao nước trước đó đây t ự n h i ê n là một cái khác hồng n g uyên lúc này tại hắn trong tay đang cầm một cái toàn thân như lưu ly li đ ề u k ắ c thành hộp thủy tinh chính là chưa tà kiếm tiên cái kia lưu ly li hộp thủy tinh mà theo hộp xuất hiện tại ngoại giới bị phong cấm ở trong đó ta kiếm tiên lập tức cảm giác được trước mặt thiên chỉ bên trong cái kia tinh khiết đến cực hạn t ị n h hóa chi lực đây chính là hắn khắc tinh cho nên hắn lập tức không ngừng kêu rên đứng lên thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài không nên đem ta bỏ vào cái kia trong hồ ta không muốn chết ngươi có cái gì nguyện vọng ta đều có thể thỏa mãn ngươi van cầu ngươi không nên đem ta ném vào không cần nghe được ta kiếm tiên nói hầu nguyên có chút buồn cười nói khẽ a nguyện vọng ta nguyện vọng rất đơn giản cái kia chính là biến tưởng không cực hạn biến tưởng siêu việt tất cả ngươi thực hiện sao thả ta có thể chỉ cần ngươi thả ta ta nhất định có thể giúp ngươi thực hiện tin tưởng ta thật hừ miệng đầy hoang ô n nghe ta kiếm t i ê n cái kia ấp a ấp búng trả lời hồng nguyên hừ lạnh một tiếng trực tiếp phất tay liền đem nó ném về phía trước mặt thiên trì bên trong cảm giác cái kia nhanh chóng tiếp cận mình thiên trì chi thủy ta kiếm tiên lần nữa lớn tiếng kêu gen đứng lên không cần ta không muốn chết ta n g u y ệ n rủa ngươi n g u y ệ n rủa ngươi không a đáng tiếc hắn tiếng kêu gen lại lớn cũng vô pháp ngăn cản hộp rơi về phía thiên trì theo một tiếng nhỏ không thể nghe thấy rơi xuống nước âm thanh tất cả kêu trên lập tức im bặt mà dừng mà hồng nguyên trong đầu t ắ c vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e n chúc mừng túc chủ thành công nghịch t i ê n mà làm tại ta kiếm tiên hóa hình mà ra trước đó sớm đem c h u d i ệ t ngươi thu hoạch được năm cỗ thiên thần cấp bảo v ậ t đại ngũ hành hủy d i ệ t chiến khôi mời tự mình xem xét nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng toàn bộ thiên trì trên không đột nhiên mây đen quay cuồng chỉ là thoáng qua giữa vô tận mây đen liền sen lẫn màu tím đen lôi đình xuất hiện tại đỉnh đầu hắn bên trên đồng thời từng cỗ khiến lòng run sợ khủng bố u y áp cũng theo mây đen cùng một chỗ tụ đến bay thẳng phía dưới hồng nguyên đè xuống. nhìn đến đỉnh đầu của mình cái kia trong lúc bất t r ợ t biến hóa hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ sau đó nhẹ g i ọ n g cười nói a thiên nộ sao đây tả kiếm tiên quả nhiên là thế giới ý chí bản thân thúc đẩy sinh t r ư ở n g đi ra đáng tiếc đây cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu hắn đã cảm giác được mình b ả n thể cùng đi theo cảnh thiên ba người bên cạnh cái kia phân thân xung quanh đều không có xuất hiện bất kỳ đặc tính Hiện nhiên, ngày này chỉ nhằm hắn thiên phần thiên cái kiếm tiên ngay này dẫn này ném người. nộ tay vào tự tả đem thiên nộ cùng thành thần thiên kiếp khác biệt theo lôi vân hội tụ thành hình lập tức liền có từng đạo thô to màu tím đen lôi đình bổ xuống đối mặt loại tình huống này h ồ n g nguyên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết lập tức toàn lực thôi động hủy diệt chiến khôi lực lượng bắt đầu không ngừng ngăn cản cái kia từng đạo khủng bố lôi đình v ề phần cuối cùng có thể hay không ngăn cản được hắn cũng không biết nhưng xấu nhất cũng chỉ là mất đi cỗ này hủy diệt chiến khôi mà thôi mà liên t ạ i hắn ngăn cản thiên nộ thời điểm nhân giới phái thục sơn một mực dùng tâm kính nhìn chăm chú lên cảnh thiên mấy người ngũ đại trưởng lão đột nhiên lòng có cảm giác sau đó cùng nhau nhìn nhau cười một tiếng trong nháy mắt toàn bộ hóa thành cho bụi tại chỗ chỉ còn lại có mấy món áo b à o cùng pháp khí mà tại năm người trước người một tòa đài cao bên trên còn chỉnh chỉnh tề tề trưng bày năm phong thư kiện chỉ thấy ở giữa cái kia phong thư bên trên thình linh viết sáu cái chữ lớn ta đổ trường khanh tân h khải thần giới l a n g tiêu điện lúc này hồng nguyên cùng cảnh t i ê n ba người đã thành công tiến vào l a n g tiêu điện cũng gặp được thiên đế nhưng bọn hắn còn không có được đến nói chuyện liền nao n h a o cảm giác được từng cổ khủng bố lực á p bách từ phương tây chuyển đến trong chốc lát ngoại trừ cao tọa trung ương thiên đế Cảnh thần i người cùng đứng ở lang tiêu điện hai mười ê bên n cùng đứng lăng hơn ba ở t h vị thần giới thần lang tiêu điện theo chúng thần cảm giác được phương tây truyền đến từng trận khủng bố l ự c các bách một đám thần linh lập tức liên tiếp lên tiếng kinh hô cái hướng kia là thiên chỉ. nơi đó thế nhưng là ta thần giới cấm điện không được thiên đế cho phép bất luận kẻ nào đều cấm chỉ tới gần nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì hy vọng không cần nguy hiểm cho đến chúng ta nhìn đến kinh hô liên tục một đám thần giới thần linh thân ô n ngừng hướng bọn hắn ném ra từng Tính danh, g thuật thăm dò. Thính danh, Phục Hy h ra t đạo dò. phận thần giới thiên đế chúng t h ầ n đứng đầu lục giới trí tôn thượng cổ tam hoàng một trong phục hy phân thân cảnh giới chân thần cảnh cựu trọng đình phong tư chất thần cấp trời sinh thần linh năm vạn năm không g i à thính danh lý trường canh thân phận thần giới thái bạch kim tinh kim đức tinh quân cảnh giới chân thần cảnh lục trọng tư chất thần cấp đạo tâm thần hai ba vạn năm không gia thính danh tù đạo hoàng thân phận thần giới nguyễn lão nhân duyên hỷ thần cảnh giới chân thần cảnh tam trọng tư chất thần cấp đạo tâm thần t h a i và vạn năm không ra không thể không nói có thể đứng ở đây lăng tiêu bảo điện bên trên liền không có một cái nhân vật đơn giản cơ hồ thuần một sắc chân thần đó là cuối cùng cái kia l ắ c đ ắ c không có mấy mấy cái hư thần tu vi cũng đầy đủ đều tại hư thần cựu trọng đình phong mà duy nhất để hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng là thiên đế hắn thế mà chỉ là thượng cổ tam hoàn g một trong phục hy một đạo phân thân nhưng liền tính như thế tu vi cũng đạt tới thần giới cực hạ chân thần cựu trọng đình phong về phần hắn bản thể đi nơi nào cảnh giới lại đến cảnh giới cỡ nào có lẽ chỉ có hắn mình biết rồi về phần thượng cổ tam hoàng cái khác hai cái một cái là đã bởi vì bổ thiên mà chết đại địa c h i mẫu nữ hoa một cái khác nhưng là sáng tạo ra yêu tộc viêm đế thần nông hắn cùng phục hy bản thể đồng dạng đã sớm biến mất vô số năm có lẽ đã sớm đột phá đến thiên thần cảnh trở lên rời đi phương thế giới này mà thần giới đông đảo thần linh cũng không có vì hồng nguyên cung cấp bất kỳ lần nào siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngay tại một đám thần giới thần linh nghị luận thời điểm thiên đế hai mắt đã động bắn hư không trực tiếp nhìn về phía thiên trì phương hướng nhưng rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt cũng hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua phía giới hồng nguyên nhịn không được nhẹ giọng nói nhỏ. Đây là thiên nộ không nghĩ tới thế giới ý chí lần này bản thân tịnh hóa thế mà ra cái biến số với tư cách thiên đế hắn nhưng là đạt được thế giới ý chí tán thành lục giới chúa tể cũng là một cái duy nhất có thể cùng thế giới ý chí tiến hành giao lưu tồn tại cho nên hắn đã sớm biết tà kiếm tiên sự tỉnh toàn bộ chân tướng cùng cuối cùng kết cục nhưng bây giờ tất cả đều trở nên mà gây nên đây hết thảy đạo thân ả n h kia cùng hắn đứng trước mặt cái kia tự xưng hồng tiên sinh thanh niên bất luận là tướng mạo vẫn là khí tức cơ hội đều giống như lúc mà hắn cũng từ thế giới ý chí chỗ biết được người thanh niên này đó là cái đột nhiên xuất hiện b i ê n số cải biến hắn sớm bố trí tốt tất cả bất quá thế giới tự có hắn vận chuyển chi quy luật như có thể thành công ngăn lại t h i ê n nộ cái tiết trước đó phạm phải một chút chịu tội đều đem xóa bỏ dù là thân là thiên đế cũng không thể lại tùy ý xử phạt không phải đồng dạng sẽ đưa tới thế giới ý chí bất mãn nhẹ thì sẽ đưa tới đủ loại thiên phạt nặng thì sẽ giảm xuống hắn quyền hành phải biết thân giới thần linh sở dĩ có thể trường sinh bất tử đồng thọ cùng trời đất cũng là bởi vì mỗi người bọn họ trên thân đều có thế giới ý chí giao phó cho thiên địa quyền hành những này quyền hành đến lấy để bọn hắn nắm giữ vô tận sinh mệnh nhưng cũng hạn chế bọn hắn tự do để bọn hắn nhất định phải nghe theo thế giới ý chí an bài trợ giúp thế giới ý chí quản lý giữa thiên địa trật tự chốc lát mất đi quyền hành cái kia nên đón bọn hắn chính là vô tận luân hồi nối khổ cho nên trừ phi tưởng tượng phi bồng như thế không làm không phải không ai dám làm loạn thiên phạt đến nhanh đi cũng rất nhanh trước sau chỉ kéo dài một phút cái kia cố cơ hồ lan tràn đến toàn bộ thần giới khủng bố uy áp liền nhanh chóng biến mất không còn tam tích thiên đế cái kia tính mịt ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía điện bên trong đứng đấy hồng nguyện nói vị đạo hữu này, có thể hay không cho ta một cái thuyết pháp đâu thuyết pháp cái gì thuyết pháp hồng n g uyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biết mà còn hỏi hiện tại hắn bản thể còn không có luyện hóa xong bất kỳ một bộ đại ngũ hành hủy diệt chiến khôi cho nên hắn còn phải trước gan phận thủ thường một đoạn thời gian mới phải nhìn thấy hồng n g uyên không muốn nói thiên đế lập tức lắc đầu khẽ cười nói a đã đạo hưu không muốn nhiều lời quên đi nhưng kiếp số đó là kiếp số nó cũng sẽ không bởi vì ngươi sớm bóp chết liền không xuất hiện giữa hai người nói chuyện để thần kinh không ổn định cảnh thiên không hiểu ra sao vội vàng cao giọng ngắt lời nói cho ăn thiên đế đại lao g a Ngài chúng ù n g ồ n tiên sinh đang nói nghe không hiểu à? Thiên đế gật gật đầu, mở miệng lần nữa giảng thuật nói. g gì gì gì gật gật thuyết Ta một thuật Cái cái kiếp hiểu số? sao pháp, h đấy? đều đế đầu, câu c làm mở ta phương tiên địa này từ đạn sinh đến nay đã qua vô số năm cũng dựng dục ra vô số sinh mệnh nhưng những sinh mạng này trong quá trình trưởng thành hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực tích lũy tháng ngày phía dưới những n à y tâm tình tiêu cực đã nhiều đến làm ta đều e ngại trình độ cho nên vì để cho thế giới đến lấy tiếp tục vận chuyển bình thường xuống dưới thế giới bản năng ý chí liền thúc đẩy sinh trưởng g a tạ kiếm tiền cũng chính là các ngươi hộ tống cái hộp kia bên trong đoàn kia tà khí dựa theo bình thường phát triển ta kiếm tiên sẽ ở các ngươi hộ tống trên đường không ngừng dẫn dụ các ngươi cũng hấp thu các ngươi trên thân tâm tình tiêu cực cho đến phá phong mà ra làm hại lục giới đồng thời hắn cũng sẽ đem lục giới góp nhặt vô tận tâm tình tiêu cực toàn bộ thôn p h ệ tiêu hóa đương nhiên hắn cuối cùng cũng sẽ bị các ngươi liên thủ tiêu diện nhưng bây giờ hắn lại sớm bị vị này hồng đạo trưởng ném vào thiên chỉ bên trong tiêu diện mà giữa thiên địa góp nhặt vô số năm tâm tình tiêu cực nhưng không có biến mất bao nhiêu sớm muộn cũng có một ngày còn sẽ lần nữa bạo phát đến lúc đó sợ là so lần này còn muốn hung mánh nguy hiểm vô số lần A. đây n g h e xong thiên đế giảng thuật một đám thần giới thần linh đầy đủ đều thần sắc biến đổi lần nữa bắt đầu xì xào bản t á n đứng lên bất quá bọn hắn chính là thông qua thần thức truyền âm giao lưu cho nên cũng không có thanh âm gì chuyển ra cảnh thiên ba người đồng dạng khiếp sợ bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn làm ra tất cả rõ ràng đều là từ nơi sâu xa chú định nhưng rất nhanh cảnh thiên liền phát giác thiên đế trong lời nói không đúng vội vàng cao giọng mở miệng nói không đúng thiên đế đại lao ra hồng tiên sinh từ trước đến nay chúng ta cùng một chỗ làm sao có thời giờ đem cái hộp kia ném vào thiên chỉ bên trong ngài là không phải tính sai Thiên tức tuổi khẽ nói, đế lập x e một ra, rất rõ các người đối với vị này hồng tiên sinh rất không đối với hiểu vị m mực đi theo ngôi ư nhóm bên cạnh chỉ là hắn một bộ phân thân mà thôi lấy hắn cảnh giới cùng quyền hành tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hồng nguyên không phải bình thường sinh mệnh cái gì phân thân cái kia cái hộp kia bên trong đồ quỷ sứ thật bị ném vào thiên trì bên trong tiêu diệt cái kia thanh vi cái kia năm cái lao đầu không phải đã nghe được thiên đế nói cảnh t i ê n sắc mặt lập tức biến đổi sau đó trở nên mười phần đau thương mà hắn lời nói tăng thêm thần sắc biến hóa lập tức để một bên từ trường khanh có một loại không tốt dự cảm t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi ba phong thủy linh châu thần giới lang tiêu bảo điện trong lòng có không tốt dự cảm từ trường khanh vội vàng lên tiếng truy vấn cảnh huynh đệ n g ư ờ i đang nói cái gì sư phụ ta bọn hắn thế nào đây cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào ta ngươi đây cảnh tiên sắc mặt khó coi nhất thời không biết nên làm sao nói ở chung được lâu như vậy hắn rõ ràng biết thanh vi mấy cái kia lao đầu tại từ trường khanh trong suy nghĩ địa vị đối nó mà nói đây chính là hắn sớm chiều ở chung được hơn hai mươi năm sư phụ trường bối có thể nói từ trường khanh thả mình bị chết cũng không muốn để cho mình sư phụ cùng mấy vị trưởng lão xảy ra chuyện gì nhưng hắn đã đúng lại để từ trường khanh trong lòng cái kia không tốt dự cảm mạnh hơn nói a đến cùng có quan hệ gì từ trường khanh sắc mặt lo lắng âm thanh trực tiếp tăng lên đã sớm biết có thể như vậy cảnh tiên trong lòng mặc dù có chút đau thương nhưng cũng không mãnh liệt dù sao hắn cùng t h u ộ c sơn ngũ đại trưởng lão cũng không có nhận thức bao lâu cho nên hắn lập tức mở miệng nói ra tốt ta tốt ta ta nói người cũng biết đoàn kia đồ quỷ sứ là từ năm cái lão đầu trên thân tách ra có thể nói giữa bọn hắn chính là một thể đoàn kia đổ quỷ sứ bị tiêu diệt vậy ngươi sư phụ bọn hắn tự nhiên cái gì vì cái gì không ai nói cho ta biết vì cái gì không nói cho ta từ trường khanh thần sắc trong nháy mắt trở nên bạo nộ dị thường theo một tiếng gầm thét liền trực tiếp quay người hướng ra phía ngoài chạy tới hắn muốn trở về trở về t h u c sơn nhìn xem hắn không tin mình sư phụ cùng mấy vị trưởng lao đã chết cảnh tiên vội vàng cao giọng hô to cho ăn ngươi đi nơi nào a ngươi nhưng hắn còn chưa nói xong liền được hồng nguyên lên tiếng ngắt lời nói theo hắn đi thôi hắn có tư cách biết trận tướng có lẽ sự tỉnh cũng không có biết bắt như vậy đang khi nói chuyện hồng nguyên trong mắt lóe lên một vệ thu quang hắn đã sớm biết thanh vi năm người sẽ cho tả kiếm tiên b ồ i táng cho nên hắn cũng sớm làm một chút chuẩn bị t ỷ như lưu lại thanh vi năm người một sợi thần hồn cũng chặt đứt cái kia sợi thần hồn cùng bản thể giữa nhân quả quan hệ lại t ỷ như hắn còn để lại cái kia năm cái lao đầu riêng phần mình một dọn tâm đ ầ u huyết về phần làm như vậy mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết bất quá bây giờ còn chưa bắt đầu hắn còn tại toàn lực luyện hóa cái kia năm cố đại ngũ hành hủy diệt chiến khôi đâu cảnh tiên trần chờ một chút chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu dò hỏi đây tốt đã vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì cũng trở về đi sao hồng n g u y ê n lắc đầu nhắc nhở không thần giới còn có một cái chúng ta cần đồ vật phong linh châu phong linh châu cảnh thiên thần sắc xứng sở vội vàng truy vấn nó ở tại thần giới ở đâu thần nữ tịch giao trong tay cảnh thiên đã sớm không nhớ rõ trước kiếp trước l ư ớ nhân cho nên một mặt mở mịt dò hỏi tịch giao nàng là ai hồng n g u y ê n lắc đầu chỉ vào phía trên thiên đế nói vậy ngươi liền phải vấn thiên đế p h i bổng xem ra ngươi đem trước đó tất cả đều q u ê n a cũng được liền từ ta đến nói cho ngươi đi sau đó như nguyên tắc thiên đế bắt đầu hướng cảnh thiên nhưng thời n n gian dài vô địch để phi bồng căn bản vui vẻ khó lường đến ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vô địch nhiều tình mình hắn khát vọng có một cái đối thủ có thể đánh với hắn một trận bất luận là ai cứ như vậy không biết qua bao lâu ma tôn trọng lâu xuất hiện hai người có thể nói là kỳ phùng địa c thủ tương lộ lương tài đại chiến cũng theo đó hết sức căng thẳng về phần cuối cùng kết quả phi bồng vì cùng ma tôn trọng lâu chiến đấu mà tự ý rời vị trí khiến cho thần ma chi giếng không người trấn thủ sau đó đại lượng yêu ma thừa này tiến công thần giới khiến cho thần giới lại loạn gây nên thiên đế cùng chúng thần giận dữ tại tử thương đại lượng thiên binh thiên tướng về sau thần giới thành công đánh lui yêu ma phi bồng cũng bị thiên đế hỏi tội cũng bị giáng chức vào nhân giới tiếp nhận vô tận luân hồi n ỗ i khổ mà t ư ờ n g niệm thành tật tịch giao tắt một mình giữ lại một k h ỏ a vạn năm vừa gặp thần thụ song sinh thánh quả cũng đem mình đối với phi bồng tất cả tưởng niệm đều du nhập vào viên kia thánh quả bên trong cũng liền có hiện tại đường thiết kiến Tư m sau đó thiên đế lại đem phi bồng khôi giáp kêu gọi ra cũng trực tiếp mặc cảnh thiên trên thân đồng thời liên quan tới phi bồng tất cả ký ức cùng tu vi cũng bị hắn vận dụng thiên đế quyền hành tạm thời tìm về nhưng chỉ có thể tiếp tục bốn canh giờ sau đó cảnh thiên cùng đường tuyết kiến liền tiến về thần thụ xung quanh vô biên biển hoa tìm kiếm tịch giao đi hồng nguyên đương nhiên sẽ không đi khi bóng đèn mà là lưu tại lăng tiêu điện bên trên bất quá bởi vì hắn can thiệp cảnh thiên cùng đường tuyết kiến giữa còn không có xuyên phá cuối cùng t ầ n g kia giấy cửa sổ cho nên hắn cũng không biết hai người có thể thành công hay không tỉnh lại t ị c h giao về phần hắn cũ kia vượt qua thiên nổ lôi kếp i hủy d i ệ t chiến khôi phân thân lúc này đã trở nên rách tung t ó é có thể phát huy ra chiến l ư c càng là trực tiếp rơi xuống đến chân thần tâm trọng chỉ thiết một chút xíu liền muốn triệt để báo hỏng ngay tại cảnh thiên hai người cùng một chỗ tiến vĩnh an hiệu cầm đồ một cái khác hồng nguyên đột nhiên từ hư không bên trong đi ra sau đó sải bước đi đi vào mà ánh vào hắn tầm mắt chính là chuẩn bị ra ngoài tử huyên t ử huyên cô nương ngươi đây là muốn đi nơi nào a nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hồng nguyên tử huyên s ắ c mặt n ứ n g tụ hơi kinh ngạc dò hỏi hồng tiên sinh ngài không phải đi đi thần giới sao chẳng lẽ đã hồng nguyên lập tức lắc đầu ngắt lời nói đương nhiên không có đây chỉ là ta một bộ phân thân mà thôi phân thân thì ra là thế t ử huyên hiểu rõ gật gật đầu lần nữa đi ra ngoài hồng nguyên lập tức ngăn lại nàng lần nữa truy vấn n g ư ơ i vẫn chưa trả lời ta ngươi muốn đi đâu ta ta ra ngoài đi đi thử huyên trần c h ờ một chút nhẹ giọng mở miệng nói a a có đúng không ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị đến ma giới tìm m a tôn trọng lâu đi ăn cắp hắn chưa từ bỏ ý định đâu hồng nguyên một câu giống như một đạo sấm xét lập tức để tử huyên thần sắc biến đổi một mặt khiếp sợ thốt ra ngài làm sao biết ngài là đến ngăn cả ta hồng nguyên lắc đầu khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười nhẹ giọng mở miệng nói dĩ nhiên không phải đó là ngươi tự do ta không có quyền can thiệp ta tìm ngươi là vì một chuyện khác t ử huyên mừng mày hơi nghi hoặc một chút nhẹ giọng hỏi chuyện gì hồng nguyên ánh mắt trở nên thâm thúy mà thần bí hắn chậm rãi phun ra ba chữ thủy linh châu chương bốn trăm bốn mươi bốn tử huyên lựa chọn vĩnh an hiệu cầm đồ trước cổng chính nghe được hồng nguyên trong miệng chậm rãi phun ra thủy linh châu ba chữ tử huyên sắc mặt trong nháy mắt t á i đi con ngươi co vào có chút khó có thể tin nhìn lại nàng không nghĩ tới trước mặt cái này lai lịch bí ẩn đều hồng tiên sinh thế mà biết thủy linh châu ngay tại nàng trong tay nhưng nàng hiện tại còn không thể giao ra thủy linh châu nàng còn chưa kịp cùng yêu nhau người nối lại tiền duyên đâu cho nên nàng thần sắc tại qua trong dây lát liền khôi phục bình thường cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói t h ủ y linh châu ngài tìm nhầm người đi ta tại sao có thể có loại kia tiên vật hồng nguyên đã sớm biết tử huyên sẽ giả biện cho nên lập tức nhẹ g i ọ n g mỉm cười nói có đúng không vậy là ngươi dùng cái gì phong ấn thanh nhi đâu tử huyên thân thể run lên bần bật bờ môi run dậy lại nói không ra một chữ nàng không nghĩ tới cái này không biết lai、like、lịch hồng tiên sinh không chỉ biết t h ủ y linh châu thế mà ngay cả con gái nàng thanh nhi đều biết mà nếu để cho tử trường khanh biết nàng trọn vẹn đóng băng bọn hắn nữ nhi một trăm năm cái kia nhìn thấy tử huyên phản ứng h ồ n g nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp tục mở miệng nói à à đừng nóng vội ta cũng không lấy không ngươi thủy linh châu ta dùng bảo vật cùng ngươi trao đổi tử huyên trong mắt lóe lên một tia trào phúng sau đó nhẹ dọn g dò hỏi bảo vật bảo vật gì nàng nghĩ không ra bảo vật gì có thể so sánh được trong tay nàng cái tia chân quý thủy linh châu h ồ n g nguyên cũng không nói nhảm trực tiếp lật tay lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc cũng mỉm cười mở miệng nói đây là thượng phẩm chú nhan đan thượng phẩm chú nhan đan đây là vật gì tử huyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi nàng chưa từng nghe nói loại vật này hưng nguyên nhẹ dọn giới thiệu nói tên như ý nghĩa nó có thể để người dung nhan không giả thanh xuân vĩnh chú tử huyên con mắt trong nháy mắt mở lớn một mặt khiếp sợ hoảng sợ nói cái gì dung nhan không giả thanh xuân vĩnh chú hồng nguyên gật gật đầu mở miệng lần nữa giải thích nói nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể nói là thanh xuân vĩnh chú bởi vì nó hiệu quả chỉ có thể duy trì 5 5 năm vạn năm năm và năm nghe được hồng nguyên trong miệng hời h ợ n kia mấy chữ tử huyên cái kia khiếp sợ hai mắt t r ợ n lớn hơn tâm thần càng là không ngừng sôi trào nàng đến bây giờ cũng liền không đến ba trăm tuổi mà thôi năm và năm đó là cỡ nào dài dẳng giặc một khoảng thời gian a đối mặt dung nhan không giả dụ hoặc cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái thích t r ư n g diện nữ nhân có thể ngăn cản được mà tử huyên lại là trong đó người nổi bật cho nên chỉ là đơn giản hơi suy tư hắn sẽ đồng ý hồng nguyên trao đổi tình h cầu cũng mang theo hồng nguyên tiến về nam cương nữ hoa t h á n h miếu cầm thủy linh châu rất nhanh tại tử huyên dẫn đầu dưới hai người liền đi tới nữ hoa t h á n h miếu gặp được thủ hộ tại đây nữ hoa hậu nhân thủ hộ giả thánh cô cái này thánh cô tu vi còn không lại lại đã đạt tới bán thần tứ trọng tri cảnh bất quá tu vi giống như cũng không phải là mình bất và tu luyện được đến cùng t h u c sơn ngũ đại trưởng lão đồng dạo, hồng nguyên đồng dạng từ hắn trên thân cảm nhận được đồng đậm dáng vẻ gian u a sợ là khoảng cách tuổi thọ đại nạn đã không mấy năm tại nguyên tắc kịch bản cũng quả thật là như thế theo thanh nhi trưởng thành hắn liền không còn lại xuất hiện qua khi biết hai người ý đồ đến cũng biết được hồng nguyên cần thủy linh châu mục đích về sau thánh cô không do dự rất nhanh liền ôm lấy một cái nằm tại liên hoa bên trong hải nhi đi tới hồng nguyên hai người trước mặt cũng nói khẽ đây chính là thanh nhi sau đó hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn c h ầ m chằm từ huyên lần nữa lạnh giọng mở miệng nói t h huyên ngươi thật muốn bóc ra thanh nhi trên thân thủy linh châu sao ngươi biết dạng này hậu quả sao nàng đã bị ngươi băng phong trên trăm năm chốc lát mất đi thủy linh châu thủ hộ cái tên nàng sinh mệnh liền sẽ ra tốc trôi qua không quá ba ngày nàng liền sẽ biến thành một cái trăm tuổi lao nhân đến lúc đó không có bất kỳ cái gì tu vi trong người nàng sẽ như thế nào ngươi hẳn phải biết ta từ huyên sắc mặt trong nháy mắt tái đi không biết nên trả lời như thế nào mà h ồ n g nguyên trong đầu t ắ c vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi biết được nữ hoa hậu nhân thanh nhi mất đi thủy linh châu sau hậu quả ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không rảnh để ý có thể đạt được võ vương cấp bảo vật huyền bằng chân lộ một bình hai ra tay giúp thanh nhi tụt mệnh có thể đạt được đặc thù bảo vật kiến một cây non một gốc kiến một cây non thế giới thụ không nghĩ tới nghe xong hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng h ồ n g nguyên con ngươi trong nháy mắt c rụt lại hắn không nghĩ tới tâm huyết của mình dâng lên một lần cử động thế mà lại có như vậy đại thu hoạch bất quá hắn đạt được sẽ chỉ là một gốc mầm non với tư cách hồng hoang thần m u ộ c như không có đặc thù bảo vật tiến hành thôi hóa hắn muốn hoàn toàn trưởng thành sợ đến cần hàng trăm hàng ngàn vạn năm nhưng này thì thế nào đâu với tư cách chân thần hắn tuổi thọ đã tăng vọt đến năm mươi vạn năm lâu thiên thần tuổi thọ càng là đạt đến khủng bố một trăm vạn năm mà cái kia còn xa xa không phải hắn cực hạn cho nên hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở đến kiến mục thành tài nghĩ đến đây hắn lập tức không chút do dự lựa chọn cái thứ hai t u y ề n hạng về phần như thế nào giúp thanh nhi tụt mệnh cái kia phương pháp coi như rất rất nhiều trên người hắn những đan dược kia bảo vật bên trong ít nhất có không dưới m ộ ư ơ i loại đều có thể làm đến cho nên làm ra lựa chọn về sau hắn lập tức nhẹ dọn mở miệng nói thành cô không cần phải lo lắng bản tọa tự có biện pháp có thể bảo vệ ở thanh nhi tính mạng nghe được hồng nguyên nói thánh cô sắc mặt ngưng tụ vội vàng lên tiếng truy vấn thật sao hồng tiên sinh không có gà ta a a bản tọa đã sống hơn ngàn năm như thế nào lại lừa ngươi cái này tiểu nữ ba ba đồng thời ngươi lại có cái gì đáng đến bản tọa lừa gà đâu thánh cô mặc dù khiếp sợ hồng nguyên tuổi tác nhưng này không phải nàng có thể quản l i ê n vội vàng không người nói nói c ả m ơn vậy ta liền thay thanh nhi đa tạ hồng tiên sinh tử huyên cũng đi theo không người nói nói c ả m ơn đa tạ hồng tiên sinh sau đó sự tình liền đơn giản theo thánh cô thi pháp tách ra phong ấn thanh nhi thủy linh châu hồng n g uyên cũng lấy ra trước đó thu hoạch được cái viên kia đặc thù bảo vật nữ hoa linh thạch cùng thực hiện pháp dùng trong đó sinh mệnh linh lực không ngừng bổ sung thanh nhi trên thân trôi qua sinh mệnh lực để cả hai một mực đứng tại một cái trạng thái thăng bằng lấy nữ hoa linh thạch bên trong sung t ố c sinh mệnh linh lực có thể đủ duy trì t r ă m năm thậm chí trong quá trình này thanh nhi sở thụ bất kỳ nhục thân thương thế cũng đều sẽ bị c ố này linh lực chỗ chữa trị có thể xưng nửa cái bất tử hơn tử huyên cùng thánh cô hai người tự nhiên quen biết nữ o a linh thạch đây chính là tương đương với một cái mạng các nàng không nghĩ tới hồng uyên thế mà lại xuất g a chân quý như thế bảo vật đến cho thanh nhi tủ mệnh nhưng các nàng lại thế nào biết? l nhanh. ấ nhanh, đi đi. chương b ê n t r n m bốn m h ơ i lăm thục sơn t n h n hai n mươi ba ả n chính đại trưởng môn thần giới lang tiêu bảo điện bên trên theo cảnh tiên cùng đường quyết kiến hai người rời đi thiên đế lập tức đối hư không nhẹ nhàng vung tay lên sau đó bức tranh chậm rãi hiện lên ở giữa không trung mà trong bức tranh chính là cảnh thiên hai người thân ảnh chỉ thấy hai người tại cảnh thiên dẫn đầu dưới rất nhanh liền phi thân đi tới một m ả n g lớn nở đầy đủ loại đủ mọi màu, màu sắc hoa tươi địa phương nơi đó đó là thần thụ xung quanh vô biên biển hoa sau đó như nguyên tắc một thân n g â n giáp cảnh thiên liền cùng đường tuyết kiến cùng một chỗ bắt đầu dùng đủ loại biện pháp tìm kiếm lên tịch giao đáng tiếc bất luận hai người thế nào kêu gọi tìm kiếm nhưng thủy trung vô pháp tìm tới tịch giao tìm lâu phía dưới đường tuyết kiến ý tưởng đột phát trực tiếp tại cái kia vô biên biện hoa ở giữa hướng cảnh thiên thổ lộ cảnh thiên cũng đã sớm đối với đường tuyết kiến sinh lòng yêu thương nhưng bởi vì hai người địa vị trích lệnh để hắn một mực không dám bi Hắn đã b i ế theo đường tuyết kiến cùng n tuyết m ì thân thế, trong lòng cái kia cuối cùng một mất t h lòng cùng lắng cũng biến lo cái cuối kia kia c hai o nên, nữ lưu tỉnh, nàng lưu người tại thâm tỉnh một đối với nhìn sau một hồi, nhìn không kìm lòng đ sau ư ợ cái hôn chỗ. cùng vào vì c một Bởi gọi là, hôn ữ u tâm trồng hoa hoa h k g mở, vô tâm cắm vô liêu liêu s này g ung. người hôn n Theo hai người cái hôn này, thần thụ xung quanh cái k i a ngàn b ạ n muôn hồng nghìn tía đoá hoa trong nháy mắt nợ r ộ ra mà trong đó một đoá đó là tự bế tịch giao theo tịch giao hiện thân sau đó sự tình phát triển liền cùng nguyên tắc đại kém hay không có được phi đồng ký ức cảnh thiên lập tức từ bỏ đường t u y ế t kiến lôi kéo tịch giao liền đi thần thụ xung quanh tâm sự đi đáng tiếc hai người đồng thời xuất hiện cũng làm cho thân ở ma giới trọng lâu cảm giác được sau đó trọng lâu lập tức thông qua thần ma chi giếng đi vào thần giới cảnh thiên cũng lần nữa c ự tuyệt tịch giao giữ lại lại một lần lựa chọn cùng trọng lâu một trận chiến mà theo trọng lâu hiện thân hầu nguyên trong đầu vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi thấy được độc thân đến đây thần giới muốn cùng hóa thân phi đồng cảnh thiên một trận chiến ma tôn trọng lâu ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên giới lựa chọn một không dành để、ý. tùy ý hắn cùng cảnh thiên đại chiến một trận có thể đạt được chân thần cấp bảo vật thanh dương luyện thần đan ba cái hai tự mình xuất thủ đánh lui trọng lâu có thể đạt được thiên thần cấp bảo vật tam dương thần thủy một b ì n h tam dương thần thủy sau khi phục dụng có thể tẩy luyện nụ thân tu thành tam dương thần thể tam dương thần thể n g h e ngược lại là rất nữ g bức đáng tiếc ta hiện tại còn không đánh lại trọng lâu a nhìn đến hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng hồng nguyên tự nói một tiếng không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng hiện tại bản thể hắn cảnh giới vẫn còn chân thần nhất trọng mà hắn tu luyện trọng tâm ngoại trừ luyện hóa cái kia năm cố đại ngũ hành hủy diệt chiến khôi bên ngoài c ò ngay muốn h tại hầu nguyên làm ra lựa chọn thời điểm cảnh thiên cùng trọng lâu hai người đã chiến đấu lại với nhau nhưng cảnh thiên cũng không phải là phi bồng trong tay hắn ma kiếm cũng kém xa chân yêu kiếm lợi hại cho nên đi qua hơn hai canh giờ kịch chiến sau đó cảnh t i ê n liền thua trận bất quá thường nói một cái thành công nam nhân phía sau nhất định có một cái hiền nội trợ đồng dạng nữ nhân mà bây giờ cảnh thiên phía sau lại khoảng chừng hai cái dạng này nữ nhân đầu tiên là tịch giao dùng phong linh châu giúp cảnh thiên chữa khỏi vết thương sau đó là đường tiết kiến thông qua đủ loại ngôn ngữ kích thích cảnh thiên để hắn thần sắc phấn khởi thực lực tăng g ọ n cuối cùng như nguyên tắc kịch bản đồng đ ạ n g bạo t r ồ n g cảnh thiên trực tiếp một kiếm cắm vào trọng lâu ngực thắng được trận này đã kéo dài mấy ngàn năm đại chiến sau đó thất lạc trọng lâu nhận thua trở về ma giới đi phi bồng bốn canh giờ thẻ trải nghiệm đến kỳ cảnh thiên cũng theo đó quên lãng liên quan tới phi bồng tất cả một lần nữa biến thành cái kia võ công tam lưu tiểu lưu manh điều này hiển nhiên không phải tịch giao ưa thích phi bồng. Cho nên, như nguyên tắc, tịch giao tại hướng đường t u y ế t kiến kỹ càng giảng thuật hắn sáng tạo nàng toàn bộ quá trình về sau liền đem phong linh châu giao cho nàng đồng thời giao cho nàng còn có về sau thay hắn chăm sóc điều kiện này mà tịch giao mình lại lần nữa hóa thân hòn và phu tịch mịch trông coi thần thụ chờ đợi nàng phi bồng trở về tìm nàng đến lúc này một đoàn người thần giới c h i hành cũng cơ bản sắp đến hồi kết thúc cuối cùng tại cảnh tiên cự tuyệt thiên đế phong thưởng thần giới đại tướng quân chức vụ về sau ba người liền mang theo phi bồng khôi giáp cùng thiên đế hứa hẹn một cái lục giới bên trong nguyện vọng một lần nữa người hồi giới đi bất quá không biết là cố ý vẫn là cố ý hồng nguyên tại lúc gần đi cũng không có thu hồi cái kia c ô đã phá toái không chịu nổi chân thần cấp hủy diệt chiến khôi để hắn tiếp tục đợi tại thiên trì bên cạnh mà thiên đế cũng không có bất kỳ muốn khu trục hắn y tứ không biết hắn muốn làm gì nhân giới phái thục sơn ngay tại thiên đế hướng hồng nguyên ba người giảng thuật phi bồng cùng trọng lâu giữa ân ân đoán đoán thời điểm một đạo kiếm quan g cấp tốc từ đằng xa chạy nhanh đến là đại sư m i n h đại sư m i n h trở về đại sư m i n h nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc kiếm quan đông đạo đang tại quảng trường ra thao trường luyện t h ụ sơn đệ tử lập tức cao giọng reo hò đứng lên đáng tiếc bọn hắn đại sư h u y n h căn bản không tâm tình để ý tới bọn hắn trực tiếp hướng về ngũ đại trưởng lão ngày thường bế quan vô cực cắt đi vô cực cắt trước thân hình rơi xuống từ trường khanh một bên bước nhanh đẩy cửa đi vào một bên cao giọng la lên sư phụ trưởng lão ta trở về đáng tiếc hắn nói mới nói một nửa liền im bặt mà dừng bởi vì vô cực các bên trong cũng không có hắn tưởng tượng bên trong năm vị sư môn trường bối chỉ có hắn sư đệ thường giận đại sư h u y n h người trở về nhìn thấy thương giận từ trường khanh lập tức một mặt vội vàng dò hỏi thường giận sư phụ cùng đám trưởng lão đâu bọn hắn nhưng thường giận cũng không trả lời hắn nói mà là từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa tới cũng nhẹ giọng mở miệng nói đại sư minh đây là trưởng môn lưu cho ngươi tin sau khi xem xong ngươi liền minh bạch hết thảy tin từ trường khanh ánh mắt sáng lên vội vàng tiếp nhận đem mở ra ta đổ trường khanh khi ngươi thấy phong thư này thời điểm chúng ta năm cái lao ra hỏa sợ là đã tiến thăng bất quá đây là chúng ta an tâm tình nguyện ngươi không nên đoán hận chúng ta không có nói trước nói cho ngươi sự t ì n h trần tướng càng không nên đoán hận cảnh thiên huynh đệ hắn cũng là chịu chúng ta nhờ vả phong thư này chính là thanh vi đạo giải lưu cho từ trường khanh ở trong thư hắn đầu tiên lại an ủi từ trường khanh một phen sau đó lại hướng hắn giảng thuật sự tình chân tướng cuối cùng hắn chính thức bổ nhiệm từ trường khanh vì phái thuộc sơn thứ hai mươi ba đại trưởng môn bổ nhiệm thường giận vì phái thuộc sơn tân nhiệm nguyên thần trường lão nhìn đến trong thư cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa cứng cắp chữ viết từ trường khanh nhịn không được đau khóc thành tiếng sư phụ trường lão vì cái gì các ngươi tại sao phải gạt trường khanh để trường khanh ngay cả thấy các ngươi một lần cuối cơ hội đều không có a ô ô chương bốn trăm bốn mươi sáu mục tiêu tọa yếu tháp tại tiên kiếm thế giới bên trong trên trời một ngày nhân giới một năm c hơn o nên,、chờ、hồng nguyên mấy người trở về đến nhân chờ thời h giới mấy điểm, trở về đã là t bốn tháng, tháng thời gian Hơn 4 tháng thời gian, mặc dù không cách nào để từ trường khanh hoàn toàn từ trong bi thương đi ra nhưng đã không ảnh hưởng hắn bình thường đối nhân xử thế bất quá chờ hồng nguyên ba người mang theo năm viên linh châu đi vào thuộc sơn thời điểm nên đón bọn hắn chỉ có từ trường khanh cái tia lạnh lùng thân sắc Hiện nhiên, mặc dù thanh vi mặc trưởng đạo trường nhưng Bởi vì hắn g cũng không hiểu được như thế nào điều động ngũ linh châu không chỉ là hắn thậm chí toàn bộ thục sơn hiện tại đều không người hiểu được như thế nào điều động ngũ linh châu mà khi thường giận nói ra toàn bộ thục sơn chỉ có tiền trưởng môn thanh vi đạo giải h i ể u được như thế nào điều động ngũ linh châu chi thì hồng nguyên trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đã tập hợp đủ nam viên linh châu nhưng toàn bộ thuộc sơn lại không người nào có thể điều động ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý để bọn hắn tự nghĩ biện pháp có thể đạt được chân thần cấp công pháp tử dương luyện thể quyết hai tự mình xuất thủ hoặc tìm người xuất thủ điều động ngũ linh châu phong ấn t ò a yêu tháp có thể đạt được chân thần cấp công pháp cựu huyện luyện, luyện, luyện thần sao ta chọn hai ngay xong hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng hồng nguyên ánh mắt h ư n g tụ sau đó không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng lục thân hắn đã có bát cựu h u y ề n công thượng sách chân nguyên lại có đại phẩm tiên tiên quyết bên trong sách cũng chỉ thiếu kém một môn luyện thần công pháp hiện tại xem như đầy đủ đủ nếu như đã làm ra lựa chọn hồng nguyên tự nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ cho nên hắn lập tức nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay thôi động ngũ linh châu phong ấn tỏa yêu tháp bất quá nghe được cái kia chưa hề nói tận nói thường giận vội vàng lên tiếng truy vấn bất quá cái gì xin mời hồng tiên sinh nói thẳng chỉ cần ta phái t h u sơn có thể làm được liệt không chối tử hồng nguyên nhẹ nhàng khoác khoắt tay tiếp tục nói cũng không phải cái đại sự gì tại ổ khóa này yêu đáy tháp còn có một cái thuộc về cảnh thiên bảo vật chúng ta trước tiên cần phải đem lấy ra mới được thuộc về ta bảo vật nghe được dính đến mình cảnh thiên thần sắc ngưng tụ sau đó ánh mắt sáng lên vội vàng lên tiếng dò hỏi ngài là nói chấn yêu kiếm không tệ hồng nguyên gật gật đầu nhưng thường giận lại sắc mặt xoắn suýt một cái sau đó nhẹ giọng giải thích nói hồng tiên sinh có chỗ không biết ta phái thuộc sơn đệ tử là cấm tiến vào tòa yêu tháp cho nên chỉ có thể do ngươi nhóm tự mình tiến vào bên trong lấy kiếm nhưng tháp bên trong yêu vật đông đảo nguy hiểm gì thường a không sao chỉ là yêu vật còn không làm gì được ta hồng nguyên cười nhẹ k h o á t k h o á t tay đã như vậy vậy làm phiền hồng tiên sinh tự mình đi một chuyến nghe được thương d i ậ n nói cảnh thiên vội vàng nhấc tay nói còn có ta ta cũng muốn đi một bên đường tuyết kiến cũng không cam chịu yếu thế đi theo nhấc tay nói ta cũng đi vậy l i ề n cùng đi chứ theo hồng nguyên gật đầu đồng ý rất nhanh thương d i ậ n và một đám t h u c sơn đệ tử liền mang theo ba người đi tới tòa yêu tháp bên ngoài sau đó hắn cùng một đám t h u c sơn đệ tử hợp lực thi pháp mở ra thông hướng tòa yêu tháp tầng cao nhất thông đạo để hồng nguyên ba người đến lấy đi vào tòa yêu tháp tử trên xuống dưới tổng cộng có m ư ơ i tầng mỗi một tầng đều giam giữ lấy đại lượng yêu vật mà tận cùng dưới đáy tầng kia càng là nối thẳng bên trong thực sơn cũng chính là lục giới bên trong yêu giới chỉ có bị tỏa yêu tháp tỉnh hóa toàn thân yêu khí yêu vật mới có thể từ nơi đó một lần nữa trở lại yêu giới cũng khôi phục tự do nhưng có thể được thu vào tỏa yêu tháp bên trong yêu vật cái nào không phải cùng hung cực các tri đồ nào có dễ dàng như vậy bị tỉnh hóa lại làm sao ngoan ngoãn bị tỉnh hóa cho nên cho đến nay tỏa yêu tháp bên trong yêu vật đó là càng tụ càng nhiều đã nhanh đến tỏa yêu tháp có thể rung nạp cực hạ hiện tại thân tháp lại bị trọng lâu phá hủy một tầng càng làm cho tỏa yêu tháp trở nên lung lay sắc đổ mà một khi tỏa yêu tháp hoàn toàn pha to vậy liền đem liên thông nhân yêu lượng giới đến lúc đó coi như thật sẽ thiên hạ đại loạn cho nên phái thục sơn mới cần ngũ linh châu đến ra cố tỏa yêu tháp phong ấn cũng thuận tiện đem bên trong yêu vật tỉnh hóa rơi phần lớn chỉ là qua trong giây lát h ồ n g nguyên ba người liền xuất hiện ở tòa yêu tháp tầng cao nhất bởi vì trọng lâu phá hư tầng này yêu vật lúc trước đã chạy hết sạch cho nên chống r ô n g một mảnh ba người chỉ là đơn giản nhìn một vòng ngay tại h ồ n g nguyên dẫn đầu d ư ớ i đi tới tầng tiếp theo ở chỗ này bọn hắn rốt cuộc thấy được đại lượng yêu quái cùng tà linh bất quá những yêu vật này thực lực cũng không cường cơ bản đều tại võ vương tam trọng phía dưới nhưng chân m hồng nguyên trực tiếp mở ra trong tay cựu lê luyện yêu bình đem những yêu vật này toàn diện thu nhập bình bên trong luyện hóa sau đó ba người tiến về tầng tiếp theo mà mỗi lần hàng một tầng hồng nguyên đều sẽ dùng trong tay cựu lê luyện yêu bình đem bên trong yêu vật luyện hóa không còn đây đó là hắn muốn đi vào tòa yêu tháp mục đích muốn nói toàn bộ tiên kiếm thế giới bên trong chỗ nào yêu quái nhiều nhất ngoại trừ yêu giới sắp xếp thứ hai đó là tòa yêu tháp đồng thời tòa yêu tháp tầng d ư ớ i chót nhất còn nối thẳng yêu giới nếu là có thể hồng nguyên còn chuẩn bị tiến vào yêu giới vơ vét một vòng đâu cứ như vậy một tầng tiếp lấy một tầng h đem ven đường chỗ đụng phải tất cả yêu vật đầy đủ đều thu vào cựu lê luyện yêu bình bên trong trước sau chỉ đơn thuần là một phút bọn hắn liền đã đi tới tòa yêu tháp thứ hai đến một tầng lúc này hồng nguyên đều không nhớ rõ mình rốt cuộc thu lấy bao nhiêu yêu vật nhưng hắn trong tay cựu lê luyện yêu bình phẩm dai tắc đã từ trước đó võ hoàng cấp tăng lên tới hiện tại hạ phẩm bán thần cấp tốc độ tăng lên có thể nói phi tốc nhưng đối với hồng nguyên mà nói như thế vẫn chưa đủ còn lâu mới đủ bản thể hắn cảnh giới đã đạt đến chân thần tri cảnh cho nên cựu lê luyện yêu bình cấp bậc ít nhất cũng phải đạt đến chân thần khí cấp mới có thể có thể dùng một lát nhưng tại đây tòa yêu tháp bên trong khẳng định là thực hiện không được nữa bởi vì nơi đây cường đại nhất thuộc về trước mặt hắn thiên yêu hoàng nhưng đối phương hiện tại trạng thái có thể nói thê thảm đến cực điểm thính danh thiên yêu hoàng tàn hồn thân phận yêu giới c h i hoàng còn lại một s ợ i tàn hồn tòa yêu tháp bên trong cường đại nhất yêu vương cảnh giới bán thần cảnh thất trọng đ ỉ n h phong nguyên là chân thần cảnh nhất trọng tư chất tuyệt thế yêu nhiệt g yêu nhiệt g tuyệt thế vạn năm không ra chương bốn trăm bốn mươi bảy thiên yêu giới tòa yêu tháp thứ hai đến một tầng theo thiên yêu hoàng tin tức hiện lên ở hồng nguyên trước mắt hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở、Ken. ngươi đụng phải ba trăm năm trước yêu giới hoàng giả thiên yêu hoàng tàn hồn ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một cùng là chân thần giúp đỡ thoát ly đây tối t ă m không mặt trời tòa yêu tháp có thể đạt được thiên thần cấp công pháp đại phẩm thiên tiên quyết bên dưới sách hai xuất thủ đem đánh giết để hắn thoát khỏi tòa yêu tháp ngày đêm tra tấn có thể đạt được thiên thần cấp bảo vật huyền thiên minh thần đan ba viên hồng u y ê n đương nhiên sẽ không đem thiên yêu hoàng thả ra cho nên hắn không chút do dự hiểu rõ lựa chọn cái thứ hai thứa lại dám xuất hiện tại bản vương trước mặt bên trên giết bọn hắn chỉ thấy to lớn vung tay lên vây lại tại hắn bên cạnh đông đảo yêu vật nhau nhau bộc lộ bộ mặt hung á c một bên hướng về ba người đánh tới một bên không ngừng cười quái dị lên tiếng hh ắ c ắ c rốt cuộc lại nhìn thấy người sống ta đều nhanh quên nhân loại huyết nục hương vị kiệt kiệt kiệt tiểu hài cùng nữ nhân huyết nục mềm nhất lưu cho ta một đầu cánh tay ta muốn một cái chân vậy ta muốn nàng tâm hừ không biết sống chết theo hừ l ệ n h một tiếng hồng nguyên vất tay mở ra trong tay cựu lê luyện yêu mình trong chốc lát, một cỗ khủng bố sức cắn nuốt liền đem này cũng đến tầng thứ hai tòa yêu tháp hoàn toàn bao phủ sau đó một con kia chỉ xông đến yêu vật nhau nhau sắc mặt đại biến đáng tiếc bọn chúng quá yếu yếu đến chỉ tới kịp phát ra từng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết liền nao nhau, nhau bị thu vào cựu lê luyện yêu bình bên trong mà tòa yêu tháp tầng cuối cùng cũng chỉ còn lại thiên yêu hoàn g một cái còn tại l i ề u mạng ngăn cản cựu lê luyện yêu bình thôn p h ệ làm sao nói hắn đã từng cũng là một vị chân thần cảnh cơn giả dù là bây giờ bị tòa yêu tháp cùng chân yêu kiếm làm chỉ có thể phát huy ra bản thần thất trọng định phong cấp bậc thực lực nhưng ngăn cản một kiện hạ phẩm bán thần khí vẫn là làm được. sau k đó hắn ả i cựu l ngay yêu b tại thiên yêu hoàng cái kia khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói chỉ là nhẹ nhàng vừa gậy liền đem trấn yêu kiếm lấy vào tay bên trong một màn này, doa đến thiên yêu hoàng tâm thần trong nháy mắt thất thủ một cái không chú ý liền được nuốt vào cựu lê luyện yêu bình bên trong đây để mới vừa d ơ lên c h â n yêu kiếm chuẩn bị cho thiên yêu hoàng đến một cái cảnh thiên trực tiếp ngu ngơ tại chỗ mà xem như đã từng chân thần thiên yêu hoàng có thể không dễ dàng như vậy bị cựu lê luyện yêu bình luyện hóa lúc này đang tại luyện yêu bình bên trong điên cuồng trái đột phải hướng muốn p h á t đi đi ra hầu nguyên lập tức bắt đầu toàn tâm toàn ý khống chế lên cựu lê luyện yêu bình hắn có dự cảm nếu là hắn có thể đem thiên yêu hoàng đây sợi tản hồn luyện hóa vậy hắn cựu lê luyện yêu bình chuyện này với hắn sau đó yêu giới chi hành trợ giúp tuyệt đối cực lớn đương nhiên tòa yêu tháp bên giới cái gọi là yêu giới chỉ là phương thế giới này lớn nhất một tòa yêu giới mà thôi giống như vậy yêu giới tại cả nhân giới còn có thật nhiều rất nhiều giống lúc trước hắn đi qua cổ đằng lâm hồ yêu vạn ngọc chi ra lòng đất hồ tổ kỳ thực cũng đều là từng tòa yêu giới bất quá rất nhỏ thôi mà thiên yêu hoàng chính là tòa yêu tháp bên giới tòa kia yêu giới trước kia người mạnh nhất về phần hiện tại vậy l i ề n không ai biết cứ như vậy trọn vẹn qua một phút hờ nguyên trong tay cựu lên luyện yêu bình mới đình chỉ rung động bất quá bên trong thiên yêu hoàng còn không có hoàn toàn bị luy lúc này đối phương đang co lại thành một đoàn không ngừng ngăn cản cựu lê luyện yêu bình luyện hóa dựa theo hiện tại luyện hóa tốc độ không sai biệt lắm còn cần ba ngày thời gian mới có thể đem chi hoàn toàn tan giã chỉ là ba ngày thời gian h ồ nguyên n g chờ theo thiên yêu hoàng không còn tắc quái h ồ nguyên n g lật tay cầm trong tay cựu lê luyện yêu bình thu hồi sau đó mang theo cảnh thiên hai người đường cũ trở về nhưng tại hắn rời đi này cũng đến tầng thứ hai tòa yêu tháp thì một đạo lưu quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn chợt lóe mà ra qua trong dây lắt liền biến mất không còn t ă n tích rất nhanh hờ nguyên liền cùng cảnh thiên hai người liền đi ra tòa yêu tháp sau đó hắn t r ự cũng tiếp xuất không muốn tại cái này mỗi ngày nhìn đến từ trường khanh cái kia kéo lao dài lừa mặt mà lúc rời đi hắn thấy được từ huyên thế mà tại thụ sơn không biết hắn là khi nào đến đây lúc này đối phương đã khôi phục được chừng hai mươi tuổi dung mạo trên mặt nụ cười vô cùng rực rỡ từ trường khanh cũng chỉ có khi nhìn đến đối phương thì trên mặt mới có thể lộ ra khó được nụ cười bất quá cái kia cùng hồng nguyên không quan hệ hắn cũng l ờ i để ý tới hai người cái kia dây dựa không rõ tình yêu rất nhanh ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua tòa yêu tháp thứ hai đến một tầng hồng nguyên nhìn đến trong tay cái kia đã đ ạ t đến hư thần cấp c ử u lê n luyện yêu bình hài lòng gật gật đầu đây là hắn trước kia thu hoạch được một cái k h á c c ỗ hư thần cấp khôi lối nắm lấy hư thần cấp cựu lê luyện yêu bình tiến vào thiên yêu hoàng thiên yêu giới nhìn xem bên trong đều còn có thứ gì yêu quái có thể hay không để cho hắn cựu lê luyện yêu bình tiến thêm một bước về phần tiến vào phương pháp tại tinh thông thời không chi đạo trước mặt hắn lại có cái gì có thể ngăn được hắn đâu chỉ thấy hắn đối mặt đất nhẹ nhàng vung tay lên một cái không gian thông đạo liền chậm rãi nổi lên sau đó hắn không chút do dự nhảy xuống chờ hắn xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại một cái có chút ấu ám thế giới bên trong trên trời không có mặt trời chỉ có một k h ỏ a màu lục mặt trăng đồng thời trong không khí thiên địa nguyên khí mười phần c n g bạo cũng không rất thích hợp tu sĩ tu hành đây có lẽ đó là thiên yêu hoàng dẫn đầu thủ hạ tiến đến tiến công nhân giới nguyên nhân đáng tiếc hắn cuối cùng là mất cả trì lẫn trải hiện tại càng là ngay cả mình đều góp đi vào ken n g ư ơ i đi tới tiên kiếm thế giới lớn nhất yêu giới thiên yêu giới n g ư ơ i thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn n g ư ơ i giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý nơi đây không ngừng đản sinh ra đại lượng tàn bạo yêu vật có thể đạt được thiên thần cấp bảo vật phách thiên thần trưởng bên dưới sách hai xuất thủ quét sạch toàn bộ thiên yêu giới có thể đạt được thiên thần cấp võ học không có chữ kiếm phổ thượng sách chương bốn trăm bốn mươi tám thiên yêu giới một tòa hoang sơn tri đình hầu nguyên nghe xong hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ có chút kinh nghi thầm thì lên tiếng không có chữ kiếm phổ đây là cái gì võ học? chỉ lúc này đã có tả linh phát hiện hắn tung tích đang thành quần kết đội hướng quanh hắn công mà đến hầu nguyên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết trong nháy mắt liền thúc giục trong tay cựu lê luyện yêu bình trong chốc lát một cỗ khủng bố thôn vệ chi lực liền trực tiếp bao phủ phương viên trên trăm km bên trong tất cả yêu vật đây tự nhiên không phải cựu l ê luyện yêu bình cực hạn phạm vi nhưng là hắn có thể bảo trì uy lực lớn nhất phạm vi về phần toàn bộ thiên yêu giới kích cỡ hồng nguyên đã vừa mới dùng thần thức d ò xét một phen chứng phương viên hơn ba n g h n km trong đó sinh hoạt đủ loại yêu vật càng là số lượng hàng trăm ngàn thật muốn toàn bộ chạy vào nhân giới đối nhân tộc tuyệt đối là cái cự đại tai nạn mà ở trong đó hắn cũng không có cảm giác được chân thần cảnh yêu vật mặc dù không có chân thần cảnh yêu vật nhưng hư thần cảnh lại khoảng chừng mười tám cái nhiều trong đó càng là có một cái tu vi đã đạt đến hư thần cựu trọng đ ỉ n h phong nếu như có thể đem những yêu vật này thu sạch vào cựu lê luyện yêu bình nội l u y ệ n hóa cái kêu ít nhất cũng có thể đem cựu lê luyện yêu bình cấp bậc tăng lên tới thượng phẩm hư thần cấp thậm chí còn có một khả năng nhỏ nhoi tăng lên tới chân thần cấp lấy hồng nguyên cố này khôi lỗi phân thân hư thần cựu trọng đ ỉ n h phong thực lực phối hợp với đã đạt đến hư thần cấp cựu lê luyện yêu bình tại thiên yêu này giới căn bản không ai đỡ nổi một hiệp chỉ là thoáng qua giữa phương viên trăm km bên trong tất cả yêu trong tay hắn cựu lên luyện yêu bình phẩm d a i cũng theo đó lần nữa chậm rãi để thăng đứng lên bất quá để cho ẩu thỏa hắn vẫn là thận trọng từng bước trước đối với nhỏ yêu yêu vật độc thủ nhưng toàn bộ thiên yêu giới cũng liền lớn như vậy tại tinh thông thời không chi đạo trước mặt hắn cơ hội nhấc chân ở giữa liền có thể đạt đến thiên yêu giới bất kỳ ngóc ngách nào cho nên trước sau chỉ dùng ba c á n h giờ hắn liền đem toàn bộ thiên yêu giới chín thành chín yêu vật đều thôn vệ không còn chỉ còn lại có cái k i a m mười tám con hư thần cấp yêu vật bên trong cường đại nhất tám con mà tại thôn vệ cũng luyện hóa nhiều như vậy yêu vật sau đó trong tay hắn cựu lên luyện yêu bình phẩm một mảnh đầm lầy trên không hờ nguyên nhìn đến trong tay phong cách cổ xưa khí tức càng thêm d à y đặc cựu lê n luyện yêu bình trên mặt lộ ra một vệ ý cười sau đó hắn ánh mắt xuyên thủng hư không nhìn về phía ngàn dặm bên ngoài một mảnh to lớn dãy cung điện cũng nhẹ g i ọ n g cười nói chỉ kém cuối cùng một chỗ a coi là tụ tập lại một chỗ liền có thể ngăn cản ta sao ngây thơ vùng cung điện kia tên là thiên yêu cung hẳn là thiên yêu hoàng đã từng cung điện bất quá hiện tại cũng đã đổi chủ lúc này còn lại cái kia tám con hư thần cấp trung hậu kỳ yêu vật đã toàn bộ tụ tập đến nơi đó đồng dạng tụ tập tới còn có mỗi người bọn họ dưới số lượng t r ừ n g hơn vạn về phần thiên yêu giới địa phương khác đã một cái yêu vật cũng không có nói cách khác h ồ nguyên n g chỉ cần đem trốn ở thiên yêu cung bên trong yêu vật thu sạch nặng rơi vậy hắn liền có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng không có chữ kiếm phổ thượng sách theo một tiếng thầm thì h ồ nguyên n g thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích chờ hắn xuất hiện lần nữa liền đã đi tới thiên yêu cung trên không không có bất kỳ cái gì nói nhảm tại xuất hiện trong nháy mắt trong tay hắn cựu lê luyện yêu bình liền trực tiếp mở rộng chỉ thấy hắn lật tay ở giữa hồ khẩu liền nhắm ngay phía dưới thiên yêu cung sau đó một cái bao phủ toàn bộ thiên yêu cung đen k bắt đầu điên c u ồ n g thôn vệ phía dưới tất cả yêu vật trong chốc lát là nhân loại kia hắn đến nhanh chóng bẩm báo đại vương cứu ta cứu mạng a không từng con yêu vật không ngừng gào thét cầu xin tha thứ lấy gầm thét tức giận mắng nhưng lại đều không thể ngăn cản bọn chúng bị từng cái thu vào cái kia đen kị tâm lên hồ khẩu bên trong cái này cũng rất bình thường những yêu vật này chín thành chín đều chỉ có thể tu luyện tự thân căn bản không hiểu được trận pháp gì tăng thêm thiên yêu giới tài nguyên tiêu thốn cho nên con đường luyện khí cũng mười phần thô g á p cái này cũng khiến cho yêu vật mặc dù cường giả càng nhiều nhưng cùng với cảnh giới ở giữa lại không phải nhân tộc đối thủ tại có thể vượt cấp mà chiến h ồ n g nguyên trong tay thì càng không có khả năng lật lên bất kỳ sóng gió càng h ứ n g hồ hắn trong tay còn cầm chuyên khắc yêu vật cựu lê luyện yêu bình đâu rất nhanh thiết yêu cung bên trong tụ tập tất cả yêu vật liền toàn bộ bị thu vào cựu lê luyện yêu bình bên trong không có bất kỳ cái gì một cái yêu vật có thể đào thoát bị thôn vệ luyện hóa vận mệnh bao quát cái kia tám con hư thần cấp trung hậu kỳ cường đại yêu vật sau đó hầu nguyên lại hao tốn hơn một canh giờ thời gian mới đưa những yêu vật này toàn bộ luyện hóa mà theo những yêu vật này bị toàn bộ luyện hóa hắn cũng thành công thu ho Bất q u lúc này cách hắn thu hoạch được năm cỗ thiên thần cấp khôi lối đại ngũ hành hụy diệt chiến khôi đã gần nửa năm trên trời một ngày trên mặt đất một năm hắn bản thể cũng đã luyện hóa gần nửa năm lâu nhưng trên thực lực tranh lệch thật lớn để hắn luyện hóa tốc độ cực kỳ chậm chạp thời gian nửa năm Cũng chỉ khó khăn khó lắm duy ệ nhất ó a cô thứ h n còn, còn, còn có uy diệt hiếp khôi một chọc lâu cũng bởi vì bại bởi cảnh thiên mà không mặt lại xuất hiện tại biên giới tổng hợp xuống tới hiện tại biên giới vẫn là hết sức an toàn h ồ n g nguyên có rất nhiều thời gian chậm rãi đi luyện hóa đại ngũ hành hủy diệt chiến khôi đừng nói một hai năm đó là một hai chục năm đều không có vấn đề gì nhưng hắn lại không để ý đến một sự kiện một kiện rất trọng yếu sự tình Kiếp, giới nơi núi tiếng cười nhiên chương bắc càn Chọn cuộc hút. Nhân mảnh quanh phủ Ha ha ha ha ha. Thành. thành. Ha ha ha ha ha sương lượt năm rừng Từng văng lên. năm. vẹn năm. mê một mù vụ, vì rút rút to đột <cười> <cười> thành, Ta sâu bộ, bị bao xa. dỡ đã <cười> <cười> mảnh rừng núi này bởi vì quanh năm đều bị sương mù bao phủ cho nên bị nơi đó người gọi là mê vụ xâm lâm trước kia nơi đây một mực là xung quanh mấy trăm dặm người miền núi sinh hoạt nguồn gốc nhưng không biết từ khi nào bắt đầu liền thường xuyên có tiến vào bên trong hái thuốc đốn tuổi người miền núi vô cớ mất tích sống không thấy người chết không thấy xác dân ra mảnh này mê vụ xâm lâm liền được chuyển ra đủ loại dọa người nghe đồn không còn người miền núi dám vào vào trong đó cũng làm cho nó biến đến càng ngày càng thần bí mà lúc này mê vụ xâm lâm ở trung tâm một đạo chỉ có một mét ra mặt bị hắc bảo hoàn toàn bao phủ thấp bẽ thân ảnh đang tại cản rỡ cười lớn từ hắn trong lời nói có thể nghe ra hắn đã ở chỗ này ở lại vượt qua ba trăm n ă m về phần to lớn cười nguyên nhân cũng chỉ có hắn mình biết rồi không biết qua bao lâu có lẽ là cười mệnh mọi đ â y đạo thấp bé thân ảnh rốt cuộc đ ỉ n h chỉ cười to cũng c h ậ m dai xốp lên đỉnh đầu của mình đấu đồng màu đen lộ ra đấu đồng bên dưới chân dung cái k i a cư nhiên là một cái nhân loại gương mặt là một cái mặt như tiểu tụy tóc thưa thất tiểu l ắ o đầu bất quá ngoại trừ dáng người thấp bé không giống nhân loại hắn con người còn b ả y biện ra q u ỷ dị màu lục mà nếu có người có thể nhận ra đối phương liền sẽ biết hắn thân phận chân thật bán yêu một cái không vì người yêu lưỡng giới d cái này tiểu lão đầu tên là lý bình an một cái hết sức bình thường danh tự nhưng danh tự bên trong lại ký thác hắn người thân đối người k h á c sinh chúc phúc chúc phúc hắn sau đó nhân sinh có thể bình bình an an đáng tiếc một thân sinh phát triển quy tích lại hoàn toàn trệch ư ớ n g hai chữ bình an thậm chí hoàn toàn không đáp bên cạnh bởi vì từ tám tuổi bắt đầu lý bình an thân hình liền không còn biến qua mà hết thể này tắc đều bởi vì hắn cũng không phải là nhân loại bình thường mà là cái b á n yêu một cái từ nhân loại cùng yêu tộc thông hôn sau sở sinh dị g i ả n nhi cha hắn thân là cái bình thường nhân loại nam tính mẫu thân nhưng là một con sóc thành tinh yêu giống người giả vị tinh giống bản thể giả thì làm q á i tựa như vạn ngọc chi đó là một cái hồ ly tinh mà cổ đằng lao quái nhưng là một cái quái không ai biết lý bình an phụ mẫu là như thế nào cùng một chỗ nhưng bọn hắn tách ra tắt đều là bởi vì lý bình an theo lý bình an không còn lớn lên phụ thân hắn các bạn hàng xóm liền từ từ bắt đầu nói đủ loại nhàn thoại tại cái này dân trí chưa mở làm nông xã hội lưu nôn phỉ ngữ là thật sẽ tùy tiện muốn mạng người cuối cùng lý bình an phụ thân chịu không được đồng hương nhóm lời đàng tiếu đem chỉ có một ư ơ i hai tuổi lý bình an đuổi ra khỏi cửa hắn mẫu thân vì hắn cũng cùng phụ thân hắn quyết liệt sau đó không lâu liền truyền ra mẫu thân hắn là yêu nghe đồn cũng đưa tới phái thuộc sơn đệ tử cuối cùng hắn mẫu thân l i ề u mạng ngăn cản truy sát thuộc sơn đệ tử dù n g mình mệnh vì lý bình an tranh thủ đến chạy trốn thời gian mà lý bình an cũng thành công trốn vào mê vụ xâm lâm chỗ sâu nhất không còn có từng đi ra ngoài nhưng hắn n h ư n g trong lòng hận ý ngập trời hắn hận hắn phụ thân hận những cái kia nói xấu t h ô n dân hận đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ thuộc sơn đệ tử càng hận chính mình nhỏ yếu cho nên hắn muốn trở nên mạnh hơn hắn muốn báo thủ hắn muốn giết tất cả nhân loại đến vì hắn mẫu thân bồi táng vì đây một mục tiêu hắn liều mạng tu luyện tu luyện lại tu luyện đáng tiếc hắn tư chất thực sự là có h ạ tu vi khó khăn lắm đạt đến võ vương chi cảnh sau liền không còn cách nào thế thêm, thêm mà chỉ là võ vương ngay cả mẹ hắn đều đánh không lại lại thế nào khả năng báo được thủ nhưng hắn không cam tâm như vậy mới thôi cho nên hắn liền mở ra lối riêng bắt đầu nghiên cứu đủ loại có thể báo thủ phương pháp cổ trùng đ ộ c vật cơ giới trợ pháp cuối cùng trải qua hơn mười năm nghiên cứu hắn rốt cuộc tại giới cơ duyên xảo hợp nghiên cứu ra một loại mười phần quỷ dị đồ vật hắn cho hắn đặt tên là vô sinh cổ độc đó là một loại nhỏ bé đến mắt thường cũng khó thấy rõ nhỏ bé cổ trùng bất cứ sinh vật nào chốc lát bị nhiễu p ban đầu cũng không cái gì đặc thù nhưng theo thời gian chuyển điện rời hắn thể nội cổ trùng liền sẽ cực tốc sinh sôi lớn mạnh cuối cùng cổ trùng sẽ thay thế sinh linh ý thức khống chế sinh linh tất cả để sinh linh hóa thành một cái vô tư vô tưởng không có đau nhức chỉ biết phá hư quái vật kinh khủng nhưng khuyết điểm đồng dạng hết sức rõ ràng cái kia chính là những n à y cổ trùng tuổi thọ mười phần ngắn ngủi ngoại trừ nguyên thủy nhất cái kia mẫu trùng bất kỳ từ mẫu trùng tách ra đi từ trùng đều chỉ có chỉ là ba ngày tuổi thọ vì thế không cam tâm lý bình an tiếp tục nghiên cứu thậm chí bắt rất nhiều tiến vào mê vụ xâm lâm người miền núi tiến hành nhân thể thí nghiệm rốt cuộc tại trước đây không lâu trải qua hơn ba trăm n ă m hắn rốt cuộc bồi dưỡng ra cảm nhiễm bí mật hơn cảm nhiễm tốc độ càng nhanh cảm nhiễm hiệu quả mạnh hơn tuổi thọ lâu dài hơn vô sinh cổ đ ộ n mà hắn trong cơ thể mình tắt cất dấu cái k i a nguyên thủy mẫu trùng đây để hắn có thể miễn dịch vô sinh cổ động ăn mòn càng có thể từ những cái k i a không ngừng sinh sôi vô sinh cổ trùng trên thân liên tục không ngừng hấp thu đến lực lượng tựa như hiện tại hắn tu vi đã từ sơ nhập võ vương c h i c ả n h tăng lên tới võ vương tứ trọng mà hắn chốc lát đem vô sinh cổ đ ộ n đại quy mô thả ra ngoài vậy hắn tu vi nhất định sẽ giống c ư i tên lửa phi tốc kéo lên đi lên hiện tại, là lúc này rồi. nhưng lý bình an không biết là hắn mỗi bồi dưỡng ra một tất h vô sinh cổ độc giữa thiên địa liền có từng cổ vô hình hắc khí dung nhập những cái kia cổ trùng thể nội cũng thông qua những mầm mống này c ổ hội tụ đến mẫu cổ thể nội không ngừng tăng cường lấy mẫu cổ thực lực mà cùng mẫu cổ một thể hắn tự nhiên cũng biết thực lực tăng gọn nhưng theo cảnh giới đ ề thăng trong cơ thể hắn mẫu trùng sẽ không ngừng thuế biến tiến hóa một ngày nào đó còn có sinh ra mình linh trí đến lúc đó hắn còn sẽ tùy ý hắn bài bố sao mà nếu như hầu nguyên biết đây hết thảy nhất định sẽ kinh hô một tiếng đây mẹ nó không phải vi rút sao du châu thành bên ngoài vô danh hoang sơn lòng đất một khỏa cắt sỏ ngồi ngay ngắn ở hôn nguyên động thiên ở trung tâm một tòa núi cao chi đỉnh hường nguyên chậm rãi mở hai mắt ra nhìn đến bên cạnh mình gốc kia đã dài đến cao hơn một t r ư ợ n g kiến mục nhẹ giọng tự nói lên tiếng đã qua ba năm sau thời gian qua thật đúng là n h a n h a lúc này cách hắn phân thân từ thần giới trở về đã ba năm lâu xây lên một cũng lấy một năm tam xích ba tốc độ không ngừng trường thành lấy hiện tại hơn ba năm đi qua hắn cũng đã dài đến cao hơn một t r ư ợ n g ba tốc to hơn mà theo nó i trưởng thành toàn bộ hôn nguyên động thiên nội thiên địa nguyên khí nồng độ thế mà cũng tại tăng lên đến bây giờ chỉ là hơn ba năm thời gian thế mà đã tăng lên trọn vẹn hơn ba thành không sai biệt lắm một năm liền có thể tăng lên một thành thiên địa nguyên khí nồng độ thật muốn một mực tiếp tục như vậy không xuất thiên năm hắn hốn nguyên động thiên nội thiên địa nguyên khí nồng độ liền đem đề thăng gấp trăm lần nhiều có thể nói khủng bố đến lúc đó hắn bậc này dai chỉ là cái tiểu động thiên hốn nguyên động tiên h sợ là sẽ được đề thăng làm một cái chân thần cấp t r u n g đ ẳ n g động tiên h đáng tiếc kiến m ụ c trưởng thành cũng không chịu thời gian gia tốc ảnh hưởng không phải chương bốn trăm năm mươi phục sinh thục sơn ngũ đại trưởng lão hôn nguyên động thiên bên trong cảm giác xung quanh cái kia nồng nặc một đại thể thiên địa nguyên khí hầu nguyên cảm thán lên tiếng kiến mục không hổ là được xưng là thế giới thụ tồn tại A. Sau đó. hắn vất tay thả ra m ộ ư ơ i đám quang cầu tùy ý nhìn thoáng qua về sau hắn nhẹ dọn g lẩm bẩm là thời điểm tái tạo t h a n h vi đây năm cái lao đầu hắn vất tay thả ra m ộ ư ơ i cái quang đoàn chính là lúc trước hắn từ thuộc sơn thanh vi cái kia ngũ đại trưởng lao trên thân lấy đi tinh huyết cùng thần hồn hiện tại hắn đã thành công luyện hóa hai cỗ thiên thần cấp đại ngũ hành hủy d i ệ t chiến khôi là thời điểm đem đây năm cái lao đầu sống lại đương nhiên chỉ là năm người này bề ngoài là lao đầu thật muốn luận tuổi tác hắn đều có thể khi năm cái lao đầu tổ ra ra chỉ thấy hồng nguyên lối cái kia năm đám bao vây lấy năm g ọ t tinh huyết q u a n đoàn nhẹ nhàng vung tay lên trong chốc l năm đạo tản ra nồng đậm sinh mệnh lực tạo hóa chi lực liền dung nhập quan g đoàn bên trong sau đó cái kia năm d ọ t tinh huyết liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu bản thân phân liệt t r ư ở n g thành đứng lên trước sau chỉ là nửa khắp đồng hồ không đến năm cái lao đầu cái kia ánh sáng không trượt thu thân thể liền hoàn toàn ngưng tụ thành hình hắn không có thay đổi cái gì năm người thân thể vẫn là như trước đó như vậy giàn mua bọn hắn chân chính vấn đề là thần hồn liền tính để bọn hắn nhục thân lặp lại thanh xuân cũng không cải biến được bọn hắn cái kia dần, dần đi hướng tiêu vong thần hồn đối mặt loại tình huống này hồng nguyên cũng bất lực theo năm người nhục thân khôi phục hắn vất t đó là hắn từ năm người y quan t r ù n g bên trong sớm cầm tới sau đó phất tay đem năm người thần hồn một lần nữa rót vào mỗi người bọn họ thể nội cũng đem bọn hắn toàn bộ na di đến vịnh an hiệu cầm đồ hậu viện bên trong hắn bản thể còn chưa tới xuất thế thời điểm sáng sớm vĩnh an hiệu cầm đồ hậu viện đang tại quét rác mậu mậu đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại sau đó liền khiếp sợ mở to hai mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi liên tục xác nhận mình không có hoa mắt về sau hắn lập tức ném đi cấy trổi như bị điên hướng về phía trước viện chạy tới bên cạnh chạy còn bên cạnh hô lớn hậu viện ta hắn hắn hắn phòng trước đại đường đồng dạng đang đánh quét vệ sinh cảnh thiên nghe được mậu mậu gọi hắn lập tức không kiên nhẫn quát mắng n g ư ơ i cái chết mậu mậu không hào hào quét rác lại tại đây la hét cái gì đâu cái gì hậu viện hậu viện thế nào cháy rồi à. đã nhanh chân đi vào phòng trước đại đường mậu mậu một bên q u á t tay một bên chỉ vào hậu viện thở hồng hộp lắc đầu nói không không phải à, lao đại ngươi chính ngươi đi xem một chút ta hắn hắn bọn hắn h ừ để ngươi bình thường ăn ít một chút ăn ít một chút ngươi cứ không nghe hiện tại tốt lúc này mới đi vài bước đường liền ngay cả lời nói không rõ ràng được rồi chúng ta đi xem cảnh tiên c ỡ trách mậu mậu một trận liền mình hướng hậu viện đi đến sau đó ngoa tạo một loại thực vật hắn hắn hắn hắn đây đây đây đây bọn hắn không phải cùng cái k i a đồ quỷ sứ cùng một chỗ không có sao đây cũng là từ chỗ nào xuất hiện hậu viện nhìn đến cái k i a c h ỉ n h chỉnh tề tề lơ lửng ở giữa không trung t h a n h vi năm người cảnh tiên thần sắc đó là muốn nhiều khiếp sợ khiếp sợ đến mức nào mà hắn kinh hô cũng đem hiệu cầm đồ những người khác toàn bộ hấp dẫn tới theo sát tại phía sau hắn mộ mậu còn chưa tới một năm kỳ hạn đường t u y ế t kiến đinh thị ngạn làm gì mình cùng mới vừa từ bên ngoài mua bữa sáng trở về h ồ n g nguyên phân thân nhìn đến còn muốn la to cảnh thiên h ồ n g nguyên lập tức lên tiếng ngăn cản nói nhỏ giọng một chút có cái gì ngạc nhiên có ta ở đây bọn hắn cái nào dễ dàng chết như vậy nghe được hắn nói cảnh thiên chỉ vào t h a n h vi năm người một mặt khiếp sợ nói hồng t h i ê n sinh ngài là nói ân h ồ n g nguyên không muốn giải thích quá nhiều t ù y ý gật gật đầu về sau nhẹ giọng đối với cảnh thiên phân phó nói ngươi không phải có thục sơn thông tin dụng cụ sao thông chi từ trường khanh để hắn tới đem đây năm cái tiểu gia hỏa tiếp đi nghe được hắn đối với t h a n h vi năm người xưng hô cảnh thiên hơi nghi hoặc một chút cải chính tiểu gia hỏa hồng tiên sinh ngài là không phải tính sai bọn hắn không phải là lao gia hỏa sao hồng nguyên tùy ý giải thích nói đó là đối với người ta tuổi tác đều có thể khi bọn hắn tổ gia già bọn hắn đương nhiên là tiểu gia hỏa mà hắn nói lần nữa để cảnh thiên con mắt trợn tròn vò một mặt không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói tổ gia gia ngoa tạo cái kêu phải là bao nhiêu tuổi ngài nhìn đến rất trẻ a đứng ở một bên đường biết kiến trực tiếp cho cảnh thiên một cước cũng lên tiếng mắng người ngơ ca hồng tiên sinh thế nhưng là đắc đạo thượng tiên sao có thể dùng phạm nhân ánh mắt đối đ ã i người mới ngốc đầu người nhìn đến chuẩn bị tiếp tục đùa d ỡ n xuống dưới hai người hồng nguyên vội vàng lên tiếng ngăn cản nói Tốt, đừng nói nhảm nhanh đi thông chi từ trường khanh tới ước úp ta cái này đi cảnh tiên liếc đường tuyết kiến một chút lập tức đi đến một bên trực tiếp từ bên hông trong bao đeo xuất ra thục sơn thông tin dụng cụ liên hệ lên từ trường khanh biết được tin tức từ trường k a n h mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng hắn vẫn là không chút do dự lập tức hướng du châu thành ngự kiếm mà đến t h ụ sơn khoảng cách du châu thành chỉ có hơn trăm dặm lấy từ trường khanh hiện tại tu vi rất nhanh liền đi tới vịnh an hiệu cầm đồ bên trong nhìn đến vẫn còn ngủ say bên trong thanh vi năm người cảm giác cái kia quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa năm đạo khí tức từ trường khanh hai mắt cấp tốc trở nên đỏ b ừ n g sau đó hắn đột nhiên đi vào hồng nguyên trước mặt bịch không trần c h ờ chút nào từ trường khanh trực tiếp quỳ d ạ ả m xuống đất cũng liên tiếp dập đầu c h í cái một bên dập đầu hắn còn một bên lớn tiếng nói t ạ đa tạ hồng tiên xin cứu ta sư tôn cùng người khác trường lao tính mạng là trường khanh n g ô muội trách lầm hồng tiên sinh ngài xin mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân trường khanh cho ngài b u i tội đa tạ hồng tiên sinh hồng n g u y ê n vất tay đem từ trường khanh đỡ dậy cũng nhẹ giọng mở miệng nói t ố t mang theo bọn hắn năm cái trở về đi trước khi mặt trời lặn bọn hắn liền sẽ t h ứ c t ỉ n h sau đó lại tính dưỡng một tháng không sai biệt lắm liền có thể khôi phục bình thường bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý hơn hai mươi năm trước cái k i a m ộ t trận đại chiến để bọn hắn nghiêm trọng tiêu hao tự thân sinh mệnh cho nên bọn hắn tuổi thọ đã còn thừa không nhiều lắm từ trường khanh sắc mặt hương tụ sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói vâng trường khanh biết trường thanh xin được cáo lui trước trở sư tôn sau khi khỏi hẳn lại đến nhà nói lời cảm t ạ sinh lão bệnh tử n h â n chi thường tỉnh từ trường khanh không nhiều cầu cái gì có thể tại nhìn thấy sư tôn cùng mấy vị trưởng lão một mặt hắn đã mười phần thỏa mãn hữu hồ h ồ nguyên chỉ nói là tuổi thọ không nhiều cũng không phải là lập tức liền không có hắn còn có thời gian cho năm vị trưởng bối dưỡng lao tông trung cái này đầy đủ rất nhanh từ trường khanh liền dùng thuộc sơn tiên thuyền mang theo thanh vi năm người rời đi vĩnh an hiệu cầm đồ cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh sinh hoạt mỗi ngày mặt trời mọc mà ra mặt trời lặn m à quan mặc dù cảnh thiên cùng đường tuyết kiến đây đối với oan gia mỗi ngày cãi nhau nhưng bọn hắn riêng phần mình trong mắt cái kia tre không được yêu say đắm người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn chỉ là đang nháo lấy chơi mà thôi mà vì để cho hai người nhanh chóng tu thành chính quả hờ nguyên còn đáp ứng cảnh thiên chờ hắn c ư ớ i đường tuyết kiến này g hắn liền đem toàn bộ vĩnh an khi xem như hạ lễ đưa cho hắn đối với cái này cảnh thiên tự nhiên mười phần mừng rỡ nhưng hắn v ẫ n là cự tuyệt hắn cần nhờ mình đôi tay đem vĩnh an khi mua đến tay chương bốn trăm năm mươi mốt tu luyện tiến hành thì du châu thành bên ngoài hôn nguyên động thiên bên trong siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hờ nguyên cảnh giới hư thần cựu trọng đình phong chân thần cảnh nhất trọng đình phong ẩn tàng bên trong võ tri đại đ hôn nguyên chân thần đại đạo mười tám phần trăm công pháp t h ô n thiên thần quyết viên mãn mười lăm ư c mười lăm ư c hôn nguyên bất diệt thần chân thần nhất trọng hai năm bốn năm một hai năm mười lăm ư c bất tử thần h ữ n quyết chân thần nhất trọng một nghìn năm trăm năm mươi lăm sáu trăm bốn mươi lăm mười lăm ư c hôn nguyên hư thần tạo hóa quyết đệ thập trọng mười lăm ư c mười lăm ư c vô thượng du giảm ậ t thừa tầm thứ mười bảy năm nghìn một trăm hai mươi sáu chín mươi sáu nghìn bảy trăm bốn mươi lăm sáu mươi bốn nghìn vạn võ học hôn nguyên kiế quyết viên mãn mười lăm ư c mười lăm ư c không có giới vô tướng viên mãn mười lăm ư c mười lăm ư c vạn hữ quyết viên mãn mười lăm ư c mười lăm tư chất tuyệt thế yêu n g h i ệ t trời sinh yêu n g h i ệ t ba nghìn năm không già siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một ẩn tàng bên trong kỹ năng do xét thiên thần cấp võ học không có chữ kiếm phổ thượng sách đợi r u t da thiên thần cấp võ học p h é p thiên thần trưởng bên dưới sách đợi r u t da nhìn thoáng qua trước mặt màu lam nhạt bảng bên trên mình mới nhất thuộc tính hồng nguyên phất tay đem qua bế hiện tại đã là hắn phân thân trở lại nhân giới ba năm sau ba năm qua mặc dù sinh hoạt mười phân bình đạm nhưng cũng phát sinh rất nhiều sự tỉnh đầu tiên là một năm kỳ mãn đường tuyết kiến một lần nữa trở lại đường gia bảo sau đó Tại gia gia nàng đường của k hiện ô n đồng ý d ư ớ c tại càng h h u t h nhà là đã đem mình thương nghiệp đế quốc lan tràn hướng về phía xung quanh những thành trì khác tại phú tích lũy tốc độ có thể nói tấn bánh dị thường không phải không ai đỏ mắt qua cảnh thiên nhưng có phái thuộc sơn cái này nhân giới đại phái đệ nhất ở sau lưng chống đỡ tất cả dám đánh ý nghĩ xấu không có một cái nào nhưng phải kết thúc k i ê n lành mà tại phát đạt về sau cảnh thiên liền muốn dùng vạn lượng hoàng kim từ hồng nguyên trong tay mua xuống vinh an hiệu cầm đồ mặc dù hồng nguyên t r ư ớ n mắt đồng thời vạn lượng hoàng kim cũng mua không giới hắn bị bố trí xuống đại trận vinh an hiệu cầm đồ nhưng hắn vẫn là nửa mua nửa tặng đem vinh an hiệu cầm đồ cho cảnh thiên chính hắn thì tại thành bên trong một lần nữa mua một tòa chiếm diện tích nước chừng mười mẫu căn nhà ở đi vào ngoại giới ba năm mà đứng tại thời gian gia tốc trạng thái sau năm trôi qua lấy hắn chân thần cảnh cảnh r i i tại luyện hóa hai cỗ thiên thần cấp đại ngũ hành hụy diệt chiến khôi đồng thời hắn còn thành công đem hư thần cấp hôn nguyên tạo hóa quyết thôi diễn hoàn thiện đi ra cũng tu luyện hoàn thành hắn còn thuận tiện cho hắn lấy cái tên mới hôn nguyên hư thần tạo hóa quyết thuận tiện phân chia đương nhiên hắn những cái kia công pháp và võ học cũng toàn bộ bị hắn thôi diễn tăng lên tới chân thần cấp nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm đạt đến hiện tại vạn sự sẵn sàng hắn là thời điểm phục dụng cái kia sáu cái có thể tăng cường chân thần cảnh ngộ tính thanh dương luyện thần chỉ là đánh giá một chút về sau hắn liền đem chi trực tiếp ném vào trong miệng đó chính là lúc trước hắn thu hoạch được cái kia sáu cái thanh dương luyện thần đan một trong nó hiệu quả rất đơn giản sau khi phục d ụ n g có thể tại trong mười ngày gia tăng chân thần cường giả gấp đôi ngộ tính lúc này không giống ngày xưa hiện tại h ở nguyên n g mặc dù tư chất vẫn là siêu thần cấp nhưng đi qua đủ loại công pháp gia trì hắn ngộ tính đã lật ra gấp đôi cái kia dù sao cũng phải đề thăng chính là cực kỳ khủng bố mà ngoại trừ ngộ tính bên trên đề thăng hắn cũ kia chân thần cấp khôi lỗi phân thân còn tại thần giới giúp hắn lĩnh hội phương thế giới này bản nguyên đại đạo Tăng、thêm ă n g t trong tay hắn còn có ẩn chứa càng hoàn chỉnh đại đạo thiên thần cấp đại ngũ hành hủy d i ệ t chiến khôi tam trọng ra chỉ phía dưới hắn thực lực để t h ă n g tốc độ chính là cực kỳ khủng bố t h ư ợ n h ư hiện tại theo một k h ỏ a t h a n h dương luyện thần đan nhập thể hồng nguyên lập tức cảm giác ý như suối tuần vô số đối với đạo lĩnh nội trong nháy mắt tùn đù đùn k é o đến giống như thần trợ hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian lập tức bắt đầu tìm hiểu khắc sâu tại đại ngũ hành hủy diện chiến khôi thể nội đạo văn cũng đối chiếu phân thân từ thần giới đức quán truyền đến càng lộ nhanh chóng hoàn thiện lấy hắn hôn nguyên chân thần đại đ nếu không phải thần giới và nhân giới giữa tốc độ thời gian trôi qua trọn vẹn tranh lệch hơn ba trăm l ầ n hắn thực lực để t h ă n g tốc độ còn đem càng nhanh hắn đã đem hốn nguyên động thiên tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường cứ như vậy mặt trời lên mặt trời lặng ngày lại thăng hồng nguyên không ngừng ăn vào một mai lại một mai thanh dương luyện thần đan hắn đối với đại ngũ hành hủy diệt chiến khôi cùng phương thế giới này cái kia tàn phá bản nguyên đại đạo lĩnh hội cũng càng lúc càng thâm nhập hắn hốn nguyên chân thần đại đạo độ hoàn hảo tự nhiên cũng như cưới tên lửa không ngừng tăng lên lấy m ư ơ i tám hai mươi hai mươi năm ba mươi ba mươi năm loại thực lực đó bao giờ cũng đều tại tăng lên mà liên tại h ồ n g nguyên bản thể cùng phân thân đều toàn tâm toàn ý đầu nhập trong tu lượt thì nhân giới bắc bộ cái kia quanh năm bị sương mù bao phủ mê vụ xâm lâm biên giới chỗ một cái hất lên đ ấ u đồng màu đen thấp bé thân ảnh chậm rãi từ rừng rậm bên trong đi ra đây chính là nghiên cứu ra vô sinh cổ đ ộ c bán yêu lý bình an nhìn đến trên không trung cái kia nóng bỏng mặt trời hắn con mắt nhắm lại có chút phảng phất giống như cách một thế hệ nói nhỏ mặt trời a ta bao lâu không thấy qua mười năm hai mươi năm mà theo thầm thì hắn cái kia bích lục con ngươi chậm rãi nổi lên hồng quang ánh mắt cũng gắt gao nhìn về phía nơi xa một tòa nhân loại t h ô n trang nơi đó tên là lý gia trang một cái bình thường danh tự ở nơi đó hắn đầu tiên là vô ưu vô lự sinh sống m ộ ư ơ i năm sau đó vừa thống khổ sinh sống hai năm hiện tại h ắ n đ ố i với nơi đó chỉ có vô tận oán hận đây hết thảy đều là các ngươi mang cho ta ta muốn các ngươi toàn bộ đi cho ta mẫu thân b ồ i táng theo một tiếng khàn khàn mà oán hận gào t h é t vô số mắt thường không thể gặp nhỏ bé cổ trùng cấp tốc từ lý bình an trong miệng phun ra ngoài bay thẳng nơi xa cái kia yên t ĩ n h an lành khói bếp lượn lờ thôn trang nhỏ đi sau đó lý bình an nhìn cũng không nhìn một chút trực tiếp quay đầu liền hướng về một phương hướng khác lần nữa phun ra đại l ư ợ n g mắt thường khó phân biệt nhỏ bé cổ trùng cứ như vậy một ngụm tiếp lấy một ngụm trọn vẹn nôn m ộ ư ơ i hai lần về sau hắn mới âm lánh cười một tiếng một lần nữa trở về mê vụ xâm lâm chỗ sâu đi hiện tại vạn sự sẵn sàng còn lại tất cả chỉ cần giao cho thời gian là được đối với hắn mà nói hiện tại những này cũng chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi hắn rất chờ mong mình thực lực cuối cùng có thể đạt đến cảnh giới cỡ nào hắn vĩnh viên quên không được hắn lớn nhất định nhân chính là t h ụ sơn chương bốn trăm năm mươi hai dọn bị vây thành ban đêm nguyện minh gió nhẹ t i ê n tĩnh lý g i a trang bên trong đột nhiên truyền ra liên tiếp tiếng ho khan mà theo thời gian truyền r ờ i loại này tiếng ho khan càng ngày càng dày đặc số lượng cũng càng ngày càng nhiều trước sau chỉ là nửa c á n h giờ toàn bộ thôn trang liền toàn bộ tràn ngập khó nghe tiếng ho khan không ngừng lý g i a trang vài dặm bên ngoài triệu trang cao gia đồn vương ra sườn núi phàm là tại mê vụ xâm lâm xung quanh thôn trang bất luận kích cỡ đầy đủ đều tràn ngập khó nghe tiếng ho khan cứ như vậy mặt trăng lặn mặt trời mọc theo sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại đại địa bên trên từng cái giống như cái sắc không hồn một dạng thân ảnh chậm rãi từ từng gian nhà dân bên trong đi ra cũng hướng về thôn trang bên ngoài đi đến mà tại những n à y thân ảnh giữa còn kèm theo một chút gà vịt ngư cầu heo nhưng bất luận là động vật vẫn là nhân loại bọn hắn đầy đủ đều khuôn mặt tái nhuận ánh mắt đờ đẫn hai mắt đen kịt nếu có võ vương trở lên tu sĩ thông qua thần thức đi quan sát những người này xúc liền sẽ phát hiện tại những người này xúc xung quanh đang x u ố n g lại vô số lít nha lít nhít mắt thường không thể gặp nhỏ bé hình cầu đó là một loại như là từng cái màu đen nhím biện quỷ dị cá thể đang theo những người này xúc đi lại mà hướng về phía trước không ngừng gì đạo tới rất nhanh theo thời gian đi vào giữa trưa những người này xúc chạy tới càng xa xôi t h ô n trang mà những cái kia vây lại tại những người này xúc xung quanh như từng cái màu đen nhím biển một dạng cá thể tại cảm giác được mới sinh mệnh về sau lập tức giống như là con sói đói hướng về bốn phương tám hướng phong kèn đi những này bị cảm nhiễm cả người lẫn vật cũng ngao nhao hướng về ánh mắt phạm vi bên trong tất cả vật sống công kích đi có công kích tự nhiên có phản kháng nhưng là tất cả bị cảm nhiễm cả người lẫn vật không chỉ có không biết đau đớn nhục thân cũng tăng cường rất nhiều lần từng cái lực lớn vô cùng hành động như bay đau thương bất nhập căn bản không phải những này phổ thông thôn dân cũng có thể đối phó được trong lúc nhất thời tiếng kêu cứu mạng tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng khóc tiếng ho khan tiếng gào thét đủ loại âm thanh đan vào một chỗ để ngọn núi nhỏ này thôn trực tiếp biến thành một tòa nhân gian luyện ngục nửa ngày sau những n à y đàn du đãng cả người lẫn vật số lượng trở nên càng nhiều mà bọn hắn phảng phất có thể cảm giác được người sống khí tức đồng dạng tiếp tục xuất phát hướng về kế tiếp thôn di động đi cứ như vậy theo thời gian từng ngày từng ngày đi qua bị cảm nhiễm cả người lẫn vật cũng càng ngày càng nhiều thậm chí đã có bao nhiêu tòa tiểu thành bị công chiếm rốt cuộc nửa tháng sau theo người bị lây đi vào lôi châu thành bên ngoài bọn hắn rốt cuộc tạm thời bị chặn lại đường đi tất cả tiếp cận lôi châu thành vô sinh cổ trùng đều bị một tầng vô hình bình t r ư ớ n g t h ô ậ n vệ tầng kia vô hình bình t r ư ớ n g chính là từ ngày đó từ trường khanh giao cho vân đình cựu hàn băng tinh tháp phát tán mà ra nhưng là theo tịnh hóa vô sinh cổ trùng càng ngày càng nhiều cựu hàn băng tinh tháp mặt ngoài cũng từ từ xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách chốc lát vết rách hiện đầy cựu hàn băng tinh tháp cái kia chính là hàn phá toái thời điểm đến lúc đó sẽ xuất hiện hậu quả gì không hỏi có biết bất quá điều này cũng làm cho những n à y người lây bệnh tồn tại lần đầu tiên xuất hiện ở thế nhân trước mắt mấy năm trôi qua vân đình thực lực đã thành công đột phá đến vo hoàng tri cảnh tự nhiên cũng nắm giữ thần thức có thể nhìn thấy thành bên ngoài cái tia cơ hộp vô cùng vô tận vô sinh cổ trùng có cùng lôi chân kinh bên người hắn kẻ tài cao gan cũng lớn tại phát hiện thành bên ngoài cái tia số lượng hàng trăm ngàn người lây bệnh cùng vô tận vô sinh cổ trùng về sau liền muốn ra ngoài lấy sức một mình đem đánh lui đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa đi qua hơn nửa tháng sinh sôi cùng tiến hóa những n à y người lây bệnh bên trong đã xuất hiện đ ờ i hai thậm chí ba đ ờ i biến dị giả trong đó đ ờ i hai biến dị giả thực lực liền đã đạt đến võ vương cấp bậc ba đợi tắc đã đạt đến khủng bố võ hoàng cấp Lấy về â n đ phần cái kia s phổ thông người lây bệnh cùng đời hai ba đời biến dị giả giữa khác nhau rất đơn giản hình thể cùng con mắt đời hai biến dị giả hình thể sẽ bành trướng trọn vẹn gấp đôi con mắt cũng biết biến thành quỷ dị màu lục giống một cái một m bảy nhân loại biến dị sau hình thể liền sẽ bành trướng đến một triệu độ cao mà ba đời biến dị giả hình thể tắt sẽ ở đời hai trên cơ sở lại bành trướng gấp đôi đặt đến khủng bố hai triệu độ cao con mắt cũng biết biến thành màu đỏ hiện tại lôi châu thành bên ngoài đã xuất hiện trọn vẹn bảy cái to lớn ba đời biến dị giả ba cái loại người một con gà một con trâu một con chuột cùng một con quạ nhất là con trâu kia thân dài đã đạt đến khủng bố ba triệu nhiều đứng tại cái kia như là một tòa núi nhỏ tràn đầy cường đại cảm giác gáp bách đối với hồng nguyên mà nói chỉ là ba triệu nhiều mà thôi hắn tại thiên tâm giới gặp quá nhiều, nhiều lắm đừng nói ba triệu đó là ngàn triệu cự nhân hắn đều gặp không ít nhưng khác biệt thế giới có khác biệt quy tắc tại đây tiên kiếm thế gi phần lớn yêu quái hình thể đều rất nhỏ cho dù là cổ đẳng lao quái loại kia thiên niên thụ yêu hình thể cũng chỉ là so phổ thông đại thụ thô to một điểm mà thôi cho nên đối với nơi này người mà nói ba t r ư i n g nhiều hình thể thật là cái quái vật khổng lồ lôi châu thành vân phủ nhìn đến trước mặt băng tinh tiểu tháp bên trên cái kia càng ngày càng nhiều vết rách vân đỉnh cái kia siết chặt trên nắm tay lôi quang tàn phá bờ bãi nhất định phải kiên trì đến ta trở về theo q u á t khẽ một tiếng vân đình trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang sông thẳng tới chân trời đi thành bên ngoài nguy hiểm hắn đã không thể ra sức cho nên hắn muốn đi tìm cứu binh Mà hắn trong ư ớ c t i n h đó n chỉ c hai đối nhất n tự ê n nhân là g với lôi tự cho mình là pháp i Thục thứ Sơn. hắn hai h đủ loại vật dụng ngưng lôi thành giáp hóa lôi phi hành c u ồ n g lôi chi mâu lôi xả cổ vũ mỗi một loại đều để hắn cái này chơi nửa đời người lôi người kinh động như gặp thiên nhân mà đối phương thế mà cứ như vậy tiện tay truyền thụ cho hắn đồng thời ngay cả thuộc sơn đại đệ tử đều đối với hắn như vậy cung kính hắn nhất định là cái có đại bản sự người đáng tiếc hẳn nhật lôi châu thành từ biệt về sau hắn liền đã mất đi đối phương tung tích cho nên hắn lần này cầu cứu mục tiêu thứ nhất là thuộc sơn thuận tiện cũng đi hỏi thăm một chút sư phụ bây giờ tại phương nào tại thuật pháp hóa lôi phi hành ra chỉ dưới vân đình mặc dù không có khả năng thật như lôi điện tiếp cận tốc độ ánh sáng nhưng đạt đến mấy lần thậm chí mười mấy vận tốc âm thanh vẫn là dễ dàng cho nên dù là lôi châu thành cùng thục sơn cách xa nhau gần vạn dặm vân đình cũng chỉ dùng không đến hai phút đồng hồ liền xuất hiện tại thục sơn bên ngoài hiện tại thục sơn trưởng môn tự nhiên vẫn là từ trường khanh với tư cách người quen biết cũ vân đình tự nhiên rất dễ dàng liền gặp được đối phương chương bốn trăm năm m thục sơn xuất động thục sơn c h i đ ỉ n h vô c ự c á t từ trường khanh nhìn đến đi tới vân đình hơi kinh ngạc lại nghi hoặc dò hỏi vân đình huynh thế mà thật là ngươi ngươi không xa vạn dặm đến ta t h ụ sơn không biết cần làm chuyện gì từ đạo trưởng không nghĩ tới ngươi thật đã trở thành t h ụ sơn trưởng môn sự tính ra khẩn cấp Ta k vân đình c mừng, liền n tử g môn mau ta cứu vội vàng lắc đầu giải thích nói không phải yêu vật là cả người lân vật bọn hắn bị một loại mắt thường không thể gặp quỷ dị đồ vật cảm nhiễm toàn bộ biến thành một loại không suy nghĩ gì quái vật trong đó còn ra phát hiện một chút khủng bố d ị biến thực lực còn mạnh mẽ hơn ta hiện tại cựu hàn băng tinh tháp đã tới gần p h á thoái xin mời từ trưởng môn cứu ta lôi châu thành Cái gì? Nghe được ngay cả cựu sắc, tức chờ chốc, cái chúng chắp cảm tháp phá thoái, lát phát. tinh biến nói. Ta đã biết, xin mời triệu liền xuất phát. Vân Đình vội vàng chắp tay nói nói gì? Nghe ngay băng trưởng gật vàng trưởng Đình hàn nhanh khanh Vân hình này Vân Đình ơn, phút phút đều đó đầu đã đệ đà sau Ta ta ta sau tay xuất từ một tập tử, một tốt, tạ từ lập khi h n biết lôi châu thành xảy ra chuyện về sau thanh vi từng muốn suy tính một phen nhưng chỉ thấy được một đoàn mê vụ vì phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền cùng thương cổ sung phong nhận việc muốn theo đội mà đi từ trường khanh mặc dù không muốn làm phiền hai người nhưng tôn sư trọng đạo hắn căn bản không lay chuyển được hai người chỉ có thể để bọn hắn đi theo ước chừng một phút về sau một đoàn người liền tới gần lôi châu thành cũng nhìn thấy phía dưới cái kia lít nha lít nít h cơ hồ đếm không hết cả người lẫn vật cùng đủ loại động vật mà theo bọn hắn xuất hiện không c h u n g đại lượng bị cảm nhiễm phi cầm lập tức ở một cái dương cánh chừng hơn hai mét màu đen quạ đen dẫn đầu dưới điên cồn hướng bọn hắn công kích mà đến nghĩa xúc m u ố n chết theo quát lạnh một tiếng từ trường khanh phía sau trường kiếm trong nháy mắt xuất vỏ cũng trực tiếp bắn ra hàng trăm hàng ngàn đạo màu vàng kiếm khí trong chốc lát liền bay thẳng cái kia lít nha lít nhít phi cầm đàn đi tại đã võ thánh đỉnh phong từ trường k h e n h trước mặt những n à y tối cường cũng liền võ hoàng cấp phi cầm căn bản không phải hắn địch chỉ là thoáng qua giữa tất cả phi cầm liền toàn bộ bị kiếm khí chém thành hai nửa trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống đi nhưng sự tình nào có đơn giản như vậy chân chính tạo thành đây hết thạy là vô sinh cổ trùng những n à y phi cầm cũng chỉ là vật dẫn m à thôi theo phi cầm bị chạm h á n thể nội tất cả vô sinh cổ trùng lập tức phong kèn đi hướng về mặt đất số lượng hàng trăm ngàn cả người lẫn vật phóng đi đáng nhắc tới là bất luận là phổ thông cảm nhiễm thể vẫn là lần thứ hai, lần ba biến gì thể. chỉ cần không có mặc cánh vậy liền không biết bay nhưng về sau bốn lần năm lần thậm chí nhiều hơn lần biến dị trải nghiệm sẽ không vẫn là như thế vậy cũng chỉ có trời mới biết tối thiểu nhất đối với hiện tại thuộc sơn đám người mà nói đó là cái tin tức tốt lúc này thuộc sơn đám người cũng đầy đủ đều thông qua thần thức dò xét đến cái kia vô số mắt thường không thể gặp nhím biển hình dáng đồ vật cái kia khủng bố số lượng để đám người đầy đủ đều tê cả ra đầu nhưng liền tại bọn hắn dò xét thời điểm Kết trước đó còn nửa bước khó đi vô số vô sinh cổ trùng lập tức hướng về nội thành phong cánh đi cảm giác được một màn này từ trường khanh sắc mặt biến đổi lớn lập tức cao dọ quát không tốt cựu hàn băng tinh t h ắ m nát nhanh bố trí cựu tiêu phong ma kiếm trận vâng trường môn đi theo đông đảo thuộc sơn đệ tử lên tiếng từng cái phía sau trường kiếm trong nháy mắt xuất vỏ hóa thành từng đạo các loại cổ sáng s ô n g thẳng tới chân trời từ trường khanh tắt lật tay lấy ra chín chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim cũng trực tiếp đem ném không trung trong chốc lát cái kia chín chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim trực tiếp đón gió phát triển Qua cự kiếm bên trong. Ông, theo một trận thanh thúy kiếm minh một tầng màu vàng màn sáng trong nháy mắt từ chín chuôi bên trên cự kiếm lan tràn mà ra qua trong dây lát liền bao trùn toàn bộ lôi châu thành đồng thời vô số nhỏ bé kiếm quăng cũng từ chín chuôi bên trên cự kiếm động bắn mà ra trực tiếp đem những cái kia xông vào nội thành vô sinh cổ trùng toàn bộ tiêu diệt không còn lôi châu thành bên trong ngàn vạn bách tính cũng có thể bảo toàn nhưng đây cuối cùng chỉ là t r ị ngọn không t r ị gốc biện pháp muốn một mực duy trì đây cựu tiêu phong ma kiếm trận ngoại trừ cần dùng cái k i a chín trôi kim tiêu phong ma kiếm với tư cách trận nhãn bên ngoài còn cần từ trường khanh cùng một đám thuộc sơn đệ tử liên tục không ngừng hướng trận bên trong rút vào chân nguyên mà lấy bọn hắn tu vi lại có thể kiên trì bao lâu đâu phải biết ngoại giới vô sinh cổ trùng cùng đông đảo người lây bệnh thế nhưng là sẽ một mực không ngủ không nghỉ tiến hành công kích đồng thời liền tính bọn hắn có thể một mực kiên trì nhưng người lây bệnh cũng không chỉ đây một đợt ngày đó lý bình an thế nhưng là trọn vẹn thả ra m ư ơ i hai đợt vô sinh cổ trùng xuất hiện tại lôi châu thành xung quanh chỉ là một trong số đó mà thôi lúc này cái kia còn lại m ộ ư ơ i một đợt vô sinh cổ trùng người lây bệnh đang lấy mê vụ xâm lâm làm tâm điểm như vào chỗ không người nhanh chóng hướng về toàn bộ thế giới lan tràn đi ven đường những nơi đi qua bất luận là người yêu gia súc vẫn là đủ loại đ ộ n vật tất cả võ vương phía dưới sinh linh đều không có lực phản kháng chút nào hóa thành người lây bệnh mà võ vương bên trên nếu là không cẩn thận người bị lây làm bị thương cũng đồng dạng chạy không thoát bị cảm nhiễm vận bệnh nhưng cả nhân giới lại có thể có mấy cái võ vương không thể lâu dài phi hành võ vương lại có thể tại võ hoàng cấp lần ba biến dị thể trong tay trốn bao lâu tựa như hiện tại một cái võ vương cấp lang yêu đang tại giữa không trung l i ề u mạng phi hành mà dưới người hắn trọn vẹn mười ba cái quái vật khổng lồ đang chấn phát phi nước đại từng đôi màu đỏ tươi hai mắt đầy đủ đều gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn bất luận hắn như thế nào gia tốc như thế nào chuyển di vị trí đều không thể thoát khỏi mảy may mà càng xa xôi sau lưng trên trăm cái rõ ràng nhỏ một đoạn nhưng tương tự to lớn lục nhãn quái vật theo đuổi không bỏ về phần càng xa xôi cái kia cơ hồ không nhìn thấy bở vô số quái vật đã để cái này lang yêu tuyệt vọng chương bốn trăm năm mươi bốn một mảnh liên miên hơn nghìn dặm sơn mạch to lớn trung bộ một đạo thân ảnh cầm trong tay một cái phong cách cổ xưa thanh đồng b ả o bình n ế u mày nhìn đến trước mặt một cái trống rông yêu giới có chút bất đắc di k h ẽ thở dài ai vẫn là kém một chút ta đạo thân ảnh này chính là h ư n g nguyên chuẩn s á c nói là cái tia cỗ từ, từ thiên yêu giới trở lại nhân giới về sau cũng không có tiến về du châu thành cùng bản thể tụ hợp mà là dạo chơi nhân giới các nơi nhìn xem còn có thể hay không thu phục cái gì cường đại yêu vật để cho hắn cựu lên luyện yêu bình đến lấy thành công tiến dài đến chân thần cấp mà bây giờ ba năm qua đi hắn tuần tự đã tìm được không dưới hai mươi cái yêu giới ngoại trừ trong đó ba cái chưa làm qua ác bị hắn buông thà còn lại tất cả yêu vật đều bị hắn thu nhập cựu lê luyện yêu bình nội luyện hóa đáng tiếc những yêu vật này tu vi thực sự không ra thế nào đến nay đều không có thể đem hắn cựu lê luyện yêu bình tiến ra i đến chân thần cấp thôi từ từ sẽ đến a ngừng chân sau khi h ồ n g nguyên lắc đầu thầm thì một tiếng quay người chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm chỗ tiếp theo yêu giới đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ lập tức nhìn về phía nơi xa chân trời ân đó là chỉ thấy hắn ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng một cái lang yêu cực dương nhanh hướng hắn chạy như bay tới nhưng chân chính gây nên hắn chú ý là hắn dưới thân cùng sau lưng trên trăm quái dị thân ảnh chỉ thấy những cái kia quái dị thân ảnh tất cả đều là ngày bình thường m ư ờ i phần phổ biến nhân loại gia súc cùng một ít động vật nhưng là cao tới hai t r ư ợ n g nhiều nhân loại cùng dê đồng dạng đại gà trống giống t o à núi n nhỏ một dạng hoàng lưu tăng thêm bọn hắn cái kia hồng hồng lục lục con mắt thấy thế nào làm sao không bình thường mà lấy hồng nguyên cái kia so với người bình thường mạnh không biết gấp bao nhiêu lần con mắt dù là không cần thần thức hắn cũng liếp mắt liền thấy được vây lại tại những thân ảnh kia xung quanh nhím biển hình dáng đồ vật. là một cái đến từ thế kỷ 21 t ố t đẹp thanh niên hắn mặc dù không có tận mắt tại kính hiển vi bên trong nhìn qua vi khuẩn cùng virus nhưng đủ loại phóng đại bản hình v ẽ đó là khắp nơi đều là càng h ứ n g hồ xuất hiện trong mắt hắn loại kia n h í ế m biển hình dáng đồ vật là như vậy quen thuộc kiếp trước bởi vì cái đồ chơi này hắn không biết bị thọc bao nhiêu lần nhét hầu mắt cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra những cái kia n h í ế m biển hình dáng đồ vật là thứ đồ gì đương nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn tự nhiên không phải kiếp trước loại đồ vật này cả hai chỉ là có chút tương tự thôi dù sao kiếp trước phần lớn người cảm nhiễm về sau cũng chỉ là ho khan phát hắn nhìn thấy loại vi khuẩn này càng giống là sinh hóa nguy cơ bên trong tê virus không chỉ có xe muốn nhân mạng còn sẽ để người lây bệnh phát sinh biến dị đây nguy hại lớn đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới nhìn đến càng xa xôi cái kia cơ hồ không nhìn thấy bờ đầy trời khói bụi cùng trong khói bụi cái kia lít nha lít nhít đến không hết cả người lẫn vật b ộ n vật h ồ n g nguyên có chút khiếp sợ nói nhỏ thật cường hãn virus lúc nào xuất hiện thế mà đã đem như vậy nhiều sinh linh đều lây nhiễm tại nguyên tắc kịch bản bên trong có thể căn bản không có loại vật này mà liên tạc hắn quan sát được đây hết thể thời điểm hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở、Ken. ngươi thấy được vốn không ứng tại phương thế giới này xuất hiện quỷ dị vi rút ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý vi rút tùy ý lan tràn có thể đạt được thiên thần cấp bảo vật chiêu hồn nhất phách cờ hai tìm tới cũng tiêu diệt vi rút đầu g ư ờ n có thể đạt được thiên thần cấp bảo vật cựu long minh thần quan keng ngươi thấy được đại lượng bị vi rút lây nhiễm người bình thường ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý những người này tự sinh tự diện có thể đ ân lẽ ra không nên xuất hiện chẳng lẽ là bởi vì ta không thể nào ta cũng không có làm cái gì khác người ngay xong hệ thống tiếng nhắc nhở hầu nguyên ánh mắt ngưng tụ lập tức bắt lấy nhắc nhở bên trong chữ mấu c h Ơn. t mắt nhưng chỉ là làm sơ suy nghĩ hắn lập tức nhớ tới ở tại thần giới thì thiên đế phục hy nói tới nói sau đó hơi kinh ngạc nói nhỏ chẳng lẽ là thiên đế trong miệng cái kia cái gọi là thiên địa kiếp số thế mà nhanh như vậy liền bạo phát nhưng những n à y đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn đến hắn hiện tại cảnh giới kỳ thực đã có thể một mình ở thế giới bên ngoài sinh tồn cho nên nếu như thực sự không được hắn đáng lo đi thẳng một mạch đó là c h ậ p c h ậ p ta chọn h a i mà liền tại hắn làm ra lựa chọn thì cái kia lang yêu đã thấy đứng tại giữa sườn núi hắn chỉ thấy cái kia lang yêu ánh mắt sáng lên nhai răng cười một tiếng trực tiếp liền hướng hắn vào tới nhìn biểu tình kia xem xét liền không có an hảo tâm mà hắn muốn làm có lẽ có thể làm k h ô n ngoài Hồng n g có đó ở là để g u y ê nguyên i cái ú p hắn ngăn cản một t r binh, thuận tiện hắn chạy trốn thôi. thuận hắn trốn Hồng n chạy u y g tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hắn mục đích hắn không nhanh không chậm mở ra trong tay cựu lê luyện yêu bình cũng đem hồ khẩu nhắm ngay nghe r ă n g cười lang yêu sau đó h u g chạy như bay tới lang yêu trực tiếp liền vọt vào cựu lê luyện yêu bình bên trong thoáng qua giữa hắn liền được luyện hóa không còn trong chốc lát cựu lê luyện yêu bình khí tức trong nháy mắt biến đổi trực tiếp từ thượng phẩm hư thần cấp cực h ạ n đột phá đến hạ phẩm chân thần cấp nghi ngược lại là cái ngoài ý muốn chi hỉ nhìn đến trong tay khí tức đại biến cựu lê luyện yêu bình hồng nguyên ánh mắt tỏa sáng hắn không nghĩ tới cái này lang yêu lại chính là đẻ chết lạc đà cái kia cuối cùng một cây dâm dạng mà theo lang yêu b ả o mình những cái kia truy kích người lây bệnh toàn bộ chậm rãi ngừng thân hình cũng không có công kích h ồ n g nguyên rất nhanh theo đằng sau đại bộ đội tụ tập đầy đủ những n à y người lây bệnh l i ê n tiếp tục hướng về phía trước chẳng có mục đích tiến lên đi cái q u ỷ gì làm sao trực tiếp liền đi đây kỳ lạ một màn nhìn h ồ n g nguyên đó là s ư ớ n g sốt một chút nhưng rất nhanh hắn cũng biết nguyên nhân nhìn về phía trước cái kia người bị lây công kích một đám hầu tử hầu nguyên nhẹ giọng lẩm bẩm thì ra là thế chỉ công kích vật sống sao đây đã là đám này người lây bệnh công kích thứ mười ba cái mục tiêu dọc theo đường mãng xả dễ r ừ n g chuột khỉ mặt chó bao đốm h ầ u tử chỉ cần là vật sống đều sẽ bị những này người lây bệnh không khác biệt công kích đương nhiên liền tính những này người lây bệnh không công kích vây lại tại bọn chúng xung quanh vô số virus đã lặng yên không một tiếng động xâm nhập những chuyện lặt vật này vật thể nội đang tại nhanh chóng cảm nhiệm những sinh linh này bất quá như thế tốc độ cũng quá chậm về phần vì sao không công kích h ư n g nguyên đó là bởi vì hắn chính là khôi lỗi tri thân cũng không thuộc về vật sống trên thân cũng không có sinh mệnh khí t ứ c tự nhiên không tại những n à y người lây bệnh bên trong phạm vi công kích không biết những bệnh này độc thư một chút nhìn đến cái k i a càng lúc càng lớn người lây bệnh đội ngũ h ồ nguyên n g làm sơ trầm âm trực tiếp mở ra trong tay cựu lê luyện yêu bình virus cũng coi như sinh linh mà không thuộc về loài người sinh linh cái k i a chính là yêu chương bốn trăm năm mươi năm thôn vệ cứu chữa không biết tên phía trên không dây núi h ồ nguyên n g trực tiếp trong tay cựu lê luyện yêu bình hộ khẩu nhắm ngay phía dưới đang chậm chạp trên đường đi vô số cảm nhiễm thể trong chốc lát một cỗ khủng bố thôn vệ chi lực liền bao trùm trong vòng phương viên chăm dặm tất cả mà tất cả cảm nhiễm phạm vi chăm tất thể, tắt tại trong cả vi đều đây dù sao hồng nguyên lựa chọn thứ hai có thể là muốn cứu vớt một triệu nhân loại nếu là đem nhân loại cũng thu vào cựu lê luyện yêu bình nội l u y ệ n hóa vậy hắn lấy cái gì đi đổi cái kia mười loại thiên thần cấp bảo vật đương nhiên mặc dù hắn không có ý định đem nhân loại thu vào cựu lê luyện yêu bình bên trong nhưng nhân loại thể nội vi rút hắn là không thể nào bông tha chỉ thấy mỗi nhân loại xung quanh đều có từng đạo thôn vệ vòng xoáy không ngừng đem bọn hắn thể nội vi rút hút vào đi ra cũng thu sạch vào cựu lê luyện yêu bình bên trong lúc này trước đó còn mười phần khổng lồ người lây bệnh quần thể đã thiếu một nửa nhiều chỉ còn lại có ước chừng mười một mười hai vạn nhân loại mà theo thời gian chuyển rời, những nhân loại này trên thân vi rút số lượng cấp tốc giảm bớt hai mắt cũng chậm rãi từ toàn bộ màu đen trở nên bình thường ước chừng một phút về sau. tất cả bị cảm nhiễm nhân loại thể nội không còn bất kỳ một cái nào vi rút toát ra vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên hờ nguyên càng là dùng thần thức từng cái cẩn thận kiểm tra một lần xác nhận thật không có lưu lại về sau hắn mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu bất quá mặc dù đã đem đây mười mấy vạn nhân loại thể nội bệnh toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ nhưng hắn cũng không có vì vậy thu hoạch được bất kỳ hệ thống b a n t h ư ở n g nguyên nhân cũng rất đơn giản những nhân loại này thân thể thâm hụt hết sức lợi hại nếu như cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm cái kia nhiều nhất nửa tháng bọn hắn liền sẽ toàn bộ chết hết cho nên hờ nguyên còn có một bước cuối cùng muốn làm chỉ thấy hắn lòng bàn tay trái chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn màu xanh nhạt năng lượng cầu theo hắn hướng lên nhẹ nhàng ném đi đoàn kia màu lục năng lượng cầu lập tức đón gió phát triển qua trong dây l ắ t liền hóa thành một cái đường kính chừng trăm mét năng lượng thật lơ cầu sau đó b à n h theo một tiếng vang nhỏ đường kính trăm mét năng lượng quan g cầu trực tiếp nổ bể ra đến hóa thành vô số màu lục giọt mưa hướng mặt đất rơi đi mà những giọt mưa này phảng phất mọc thêm con mắt toàn bộ dung nhập vào phía dưới cái kia số lượng hàng trăm ngàn nhân loại thể nội không có một giọt rơi trên mặt đất rất nhanh những nhân loại này khuôn mặt liền chậm rãi khôi phục màu máu hầu nguyên trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. keng chúc mừng túc chủ thành công giải cứu một trăm ngàn con người thu hoạch được thiên thần cấp bảo vật tử dương vấn thần đan một mai a một mai tử dương vấn thần đan cũng không tệ lắm nghe được hệ thống ban thưởng hồng nguyên hài lòng gật gật đầu sau đó sự tình liền đơn giản hắn chỉ là bấm ngón tay tính toán liền thông qua nhân quả chi đạo biết những người này riêng phần mình đều là từ chỗ nào mà đến sau đó hắn cũng không sợ phiền phức tới tới lui lui không gian na di mấy chục lần đem những người này toàn bộ đưa đến mỗi người bọn họ ra phụ cận hắn cũng thuận tiện đọc đến một chút người ký ức đáng tiếc không ai biết bọn hắn là như thế nào bị cảm nhiễm càng không biết những bệnh này độc lai lịch không thu hoạch được gì h ồ n g nguyên chỉ có thể coi như tôi h bắt đầu tìm kiếm cái khác người lây bệnh lấy hắn cảnh giới chỉ là một ý niệm hắn thần thức liền quét qua cả nhân giới hắn cũng lập tức phát hiện thế mà còn có cái khác mười một đợt người lây bệnh trong đó tự nhiên cũng bao gồm đang tại tiến công lôi châu thành cái k i a một đợt bất quá lúc này nơi đó còn t h ủ được cho nên hầu nguyên quyết định trước đem mặt khác mười nơi thanh lý sau lại đi qua chỉ là dậm trận tại chỗ ở giữa hắn liền xuất hiện tại một mảnh trên thảo nguyên tại dưới người hắn Số l ư ợ ngoại hàng trăm ngàn nhân ngàn trăm l sen lẫn trừ ạ i gần t chậm dãi đi vào. Mà ở trong đó, hắn lớn đó, chưa qua n g hình ơ n trượng tuấn cùng một cái cao 10 trượng, dài 20 trượng to lớn bò Tây Tạng. Ngoại một to Tây trừ dài dài cái mã, cao bò h thể càng lớn đây ba cái tất cả mọi người con mắt càng là đã toàn bộ biến thành màu tím đương nhiên bọn chúng thực lực cũng toàn bộ đạt đến võ thánh c h i cảnh nhưng đối với hồng nguyên mà nói vẫn là một ngón tay liền có thể bóp chết đồ vật cho nên hắn cũng không hề để ý trực tiếp ngay tại bọn chúng đỉnh đầu mở ra cựu lê luyện yêu bình trong chốc lát phía dưới cái kia đến trăm vạn mà tính đủ loại dê b ò la mã liền được thu sạch tiến vào cựu lê luyện yêu bình bên trong sau đó cùng lúc trước đồng dạng hồng nguyên đầu tiên là dùng cựu lê luyện yêu bình đem tất cả nhân loại thể nội vi rút hút ra sau đó thi triển sinh mệnh c h i vũ chữa cho tốt bọn hắn cuối cùng lại đem bọn hắn từng cái đưa về nhà theo đợt thứ hai nhân loại được cứu hắn cũng lần nữa thu hoạch được một kiện thiên thần cấp bảo vật lần này là một môn tu luyện thần hồn công pháp hỗn độn ma thần quán tượng pháp thượng sách hồng nguyên mơ hồ nhớ kỹ môn công pháp này tựa như là một bản tiểu thuyết bên trong phương pháp tu luyện đơn giản mà t h u bạo đó là đem tự thân thần hồn thông qua ngoại lực không ngừng nghiền nát nặng hơn nữa đ ú c từ đó đạt đến nhanh chóng để thăng thần hồn cường độ mục tiêu loại này hoàn toàn thụ ngược đái phương pháp tu luyện hồng nguyên đương nhiên sẽ không đi tu luyện bất quá làm sao nói cũng là một loại thiên thần cấp thần hồn phương pháp tu luyện liền tính không tu luyện tham khảo một phen vẫn là có thể nhưng bây giờ hiển nhiên không phải tu luyện thời điểm rất nhanh hồng nguyên thân ảnh lại lần nữa biến mất. chờ hắn lại xuất hiện đã đi tới một tòa tên là lâm an thành trên tòa thành nhỏ không lúc này toàn bộ lâm an thành đã loạn thành một bảy vô số người lây bệnh đang bốn phía điên cuồng công kích tới nội thành tất cả vật sống tiếng kêu thảm thiết tiếng m ắ n g chửi tiếng gào thét tiếng khóc đủ loại loạn thất bát tao âm thanh đan vào một chỗ khiến cho nội thành càng thêm hỗn loạn không chịu nổi đột nhiên trong o à n không tự chủ được nằm bộ chủ tự t được ê n đồng thời không núp、đích. Không phải bọn hắn không muốn động, cũng không phải bọn hắn không động, bọn hắn không động đất, đích. được. thời t phải phải dám mà Mà là e t h à h khôi phục tĩnh, h trì kiên n ồ Nguyên t r ự chốc tiếp t ra trong cựu bình. lát khủng bố lực hút liền bao trùm cả tòa lâm an thành ước chừng một phút về sau chờ hồng nguyên rời đi t h a n h bên trong đã mất đi tất cả không phải người người lây bệnh bị cảm nhiễm nhân loại cũng hoàn toàn khôi phục bình thường lần này hồng nguyên không tiếp tục đem những nhân loại này đưa về nhà đi hắn không r ả n hắn còn muốn tiến về cái khác mấy chỗ địa phương thanh lý virus cứu chữa người lây bệnh đâu cứ như vậy một chỗ hai nơi ba khu cơ hồ mỗi qua một lượng khắc đồng hồ hồng nguyên sẽ xuất hiện tại một chỗ khác người lây bệnh tụ tập địa phương triển khai thôn vệ cùng cứu chữa chương bốn trăm năm mươi sáu tìm không thấy vi rút đầu nguồn lôi châu thành vân phụ từ trường khanh cùng một đám thuộc sơn đệ tử đang đứng tại một tòa diễn võ trường bên trên không ngừng duy trì lấy cựu tiêu phong ma kiếm trận bọn hắn đã ở chỗ này trọn vẹn đứng hai cách giờ ngoại trừ tu vi cao nhất từ trường khanh cái khác thuộc sơn đệ tử cơ bản đã đến cực h ạ n về phần đi theo thanh vi cùng thương cổ hai vị thái t h ư ợ n g trường lão hồng nguyên chỉ là trợ giút bọn hắn khôi phục lục thân cùng tần hồn về phần thể nội tu vi còn phải bọn hắn sẽ chậm chậm tu luyện trở về hiện tại mới đi qua chỉ là hai tháng bọn hắn cũng chỉ khôi phục lại võ vương cấp tu vi mà thôi đối với duy trì cựu tiêu phong ma kiếm trận cơ bản không có gì đại dụng đương nhiên bọn hắn c á i k i ê u bán thần cấp cảnh giới còn t ạ i l i ê n tính tu vi chỉ có võ vương cấp sức chiến đấu cũng đủ để nhẹ nhõm ứng đối tuyệt đại bộ phận võ hoàng tự a như hiện tại nếu không phải hai người đem thành bên ngoài mấy cái lần ba biến dị thể ngăn trở từ trường khanh cùng một đám thuộc sơn đệ từ c h â bố trí đưa cựu tiêu phong ma kiếm trận đã sớm nát mà liên tại đám người nhanh không kiên trì nổi thì trên không trung một đạo cầm trong tay thanh đồng bảo bình cao lớn thân ảnh lạng yên hiện hiện chỉ thấy hắn t ạ i xuất hiện trong n a y mắt trực tiếp liền mở ra trong tay thanh đồng bảo bình cũng đem h ổ khẩu nhắm ngay phía dưới lôi châu thành trong chốc lát tường cổ khủng bố lực h ú t liền bao phủ lôi châu thành trong vòng phương viên mấy trăm dặm tất cả sau đó thành bên ngoài một con kia chỉ lớn nhỏ không đều đủ loại r a súc động vật đột nhiên toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên cũng không có lực phản kháng chút nào bị nuốt tiến vào cái kia không lớn hộ khẩu bên trong đồng thời cái kia cơ hồ đem cả tòa lôi châu thành vây lại kín không kẽ hở virus cũng toàn bộ bị cái kia cũ kinh khủng lực hốt hốt hốt đi chỉ là trong toàn bộ lôi châu thành bên ngoài cũng chỉ còn lại có cái kia đến hàng vạn mà tính nhân loại người lây bệnh bất quá lúc này bọn hắn cũng toàn bộ không nhúc nhích đứng tại thành bên ngoài không tiếp tục công kích cựu tiêu phong ma kiếm trận trong lúc bất trợt đình chỉ công kích lập tức để một mực toàn lực ứng phó duy trì lấy trận pháp một đám thuộc sơn đệ tử trong tay b u n g l ỏ n g đây để bọn hắn sắc mặt s ư ơ n g s ờ nao nhao nghi hoặc mở miệng nghị luận ân làm sao đột nhiên ngừng không biết ta chẳng lẽ là có âm mưu gì đều giữ vững tinh thần cẩn thận có trá mà từ trường khanh tắc đã thấy đỉnh đầu cái tia đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh lập tức lên tiếng nhắc nhở nhìn phía trên, là Hồng Tiên xuất hiện chính là hồng n g uyên hắn đã đem địa phương khác người lây bệnh thu sạch nhà xong mà hắn cũng đã thành công giải cứu một triệu nhân loại cũng thu hoạch được trọn vẹn mười loại thiên thần cấp bảo vật hiện tại cả nhân giới cũng chỉ còn lại có lôi châu thành bên ngoài còn có người lây bệnh một đám thục sơn đệ tử tự nhiên đều biết hồng n g uyên nhao nhao kinh hỉ mở miệng nói hồng tiên sinh đến thật là hồng tiên sinh quá tốt rồi có hồng tiên sinh xuất thủ thu thập những n à y quỷ đồ vật còn không phải dễ như chở bàn tay một phút về sau theo một trận màu lục quang vũ rắt xuống hồng uyên cũng lách mình xuất hiện tại vân phủ bên trong thục sơn trước mặt mọi người theo hắn thân hình rơi xuống từ trường khanh lập tức mang theo một đám thuộc sơn đệ tử hành l ễ nói hồng tiên sinh hồng tiên sinh hồng nguyên mỉm cười gật đầu đáp ân chư vị không cần đá lễ gặp qua lễ về sau từ trường khanh tiến lên một bước hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi hồng tiên sinh ngài có biết những người này xúc động vật vì sao lại đột nhiên biến thành d ạ n g này hồng nguyên mặc dù có chỗ suy đoán nhưng này chỉ là suy đoán mà thôi cũng không làm được đếm cho nên hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói không biết ta cũng là trước đây không lâu tại những khác địa phương đụng phải những n à y người lây bệnh đang xuất thủ đem toàn bộ chế phục về sau ta lập tức đối nó lai lịch tiến hành t ô i diễn nhưng chỉ thấy được một đoàn màu xám trắng mấy vụ không nhìn rõ bất cứ thứ gì hắn xác thực từng xuất thủ thôi diễn qua cũng xác thực chỉ có thấy được một đoàn màu xám trắng sương mù hắn suy đoán hẳn là phương này thế giới thế giới ý chí đem vi rút đầu nguồn cho che đậy về phần mục đích có phải là vì phòng ngừa lại xuất hiện hắn dạng này biến số nghe được địa phương khác thế mà cũng xuất hiện người lây bệnh cho phép t ử trường khanh biến sắc lên tiếng k i n h hô cái gì Địa phương khác bệnh hiện người còn có lây xuất h ồ n g nguyên lập tức lên tiếng ngăn cản nói như thế không cần đến ta đã đem cái khác m ộ ư ơ i một chỗ người lây bệnh toàn bộ chế phục các người nơi này là cuối cùng một chỗ từ trường khanh hỏi lại lần nữa n g à i ý là những n à y người lây bệnh hết thể có m ộ ư ơ i hai chỗ cái kia mỗi một chỗ đều là loại này quy mô sao h ồ n g nguyên lắc lắc đầu nói đó cũng không phải lôi châu thành quy mô chỉ có thể xếp tại đến ngược thứ ba phần lớn địa phương quy mô đều so nơi này lớn lớn nhất cái kia một chỗ chừng nơi này gấp năm lần trở lên lại có nhiều như vậy người lây bệnh mà tại hai người đang khi nói chuyện tiến về thành bên ngoài ngăn cả người lây bệnh thanh vi cùng thường cổ hai người cũng đã phi thân trở về lại trải qua một phen đơn giản nói chuyện với nhau hồng nguyên biết được thục sơn cũng tìm không thấy vi rút đầu nguồn đây để hắn đầu có chút lớn nếu như đầu nguồn bất diệt cái kia chẳng mấy chốc sẽ có m ớ i người lây bệnh xuất hiện lần nữa thậm chí mọc lên như nấm để bọn hắn chỉ có thể mệt mỏi cuối cùng thương lượng không ra kết quả gì đến đám người chỉ có thể ai về nhà đấy tiếp tục thông qua mình phương thức đi tìm vi rút đầu nguồn cũng lưu lại phương thức liên lạc ước định có cái gì phát hiện kịp thời lẫn nhau liên hệ về phần lôi châu thành phòng ngự vấn đề vẫn là từ t h ụ sơn mình đến giải quyết hồng nguyên không có nhung tay mà tại hồng nguyên chuẩn bị lúc rời đi lại bị vân đình gọi、lại. c ũ như nhưng g dự đ ị n bái cái đối với hắn, hắn thầy Hồng này, Nguyên làm đ ơ n liền tính như thế vân đình cũng nhiệt tình mượn phần biểu thị mình nhất định sẽ tại trong vòng trăm năm đạt đến võ hoàng đình phong đối với cái này hầu nguyên chỉ có thể chúc hắn hảo vợt sau đó hắn liền lách mình rời đi lôi châu thành tiếp tục tìm kiếm nổi bệnh đ ộ c đầu nguồn hắn thần thức mặc dù có thể dò xét đến cả nhân giới nhưng lại cảm giác không đến d ấ u ở nhân giới các nơi kích cỡ yêu giới ngoại trừ yêu giới thiên địa lục giới bên trong thần giới ma giới thiên giới cùng quỷ giới hắn thần thức cũng vô pháp đột phá không gian hàng rào lan tràn đi qua tăng thêm vi rút đầu nguồn còn có thế giới ý chí vì đó che lấp hành t u n g đây càng là gia tăng tìm kiếm độ khó bất quá hồng nguyên cũng không nóng n ả y hắn còn có đường lui nếu như sự tình không thể trái hắn đáng lo đi thẳng một mạch đó là càng h u ố n hồ lấy hắn đối với tiên kiếm thế giới thế giới ý chí hiểu rõ. đối phương nhất định sẽ bồi dưỡng một cái chúa cứu thế đến tiêu diệt v i r ú t đầu n g u ồ n mà chúa cứu thế cũng rất tốt tìm kiếm tích cực hướng lên tính cách kỳ ngộ không ngừng nhân sinh hữu kinh vô hiểm đường đi cùng một đám hai bên cùng ủng hộ tiểu đồng bọc chờ hắn chỉ cần yên t ĩ n h chờ đợi là được chương bốn trăm năm mươi bảy toàn diện bạo phát nhân giới b ắ t bộ mê vụ xâm lâm ở trung tâm một đạo thấp bé thân ảnh đang xếp bằng ở trên một tảng đá lớn chỉ thấy hắn sắc mặt dữ tợn toàn thân đang bị vô số màu đen màu đỏ màu xám quỷ dị sương mù bao phủ mà những cái kia sương mù đang không ngừng chui vào cái kia đạo thấp bé thân ảnh thể nội đồng thời sương mù nổi chui vào một sợi. hắn trên thân khí tức liền cường đại một điểm lúc này hắn trên thân khí tức đã đột phá đến võ thánh đỉnh phong trí cảnh đồng thời còn tại nhanh chóng tăng lên đây đạo thấp bé thân ảnh chính là tất cả vi rút đầu n g u ồ n lý bình an mà ở xung quanh nước t r ừ n g ba trượng bên ngoài đang bị một tầng hơi mỏng màu xám trắng sương mù bao phủ chỉ thấy sương mù quần c u ộ n giữa không ngừng tản mát ra từng đạo quỷ dị ba động đem phương viên ba trượng bên trong tất cả đều một mực b ọ c lấy nếu như hồng nguyên ở đây hắn liền sẽ khiếp sợ phát hiện những cái kêu màu xám trắng sương mù cùng hắn thôi diễn thì nhìn thấy cơ hồ giống như lúc đồng thời hắn thần thức cũng cảm giác không đến đây đoàn sương mù càng cảm giác không đến trong sương mù cảnh tượng đây chính là thế giới ý chí đối với lý bình an bảo hộ miễn cho hắn đi tà kiếm tiên tại nhỏ yếu thì liền được giết chết mà từ đầu đến cuối lý bình an đều một mực tại nhân giới nhưng có sám trắng sương mù bảo hộ trừ phi chính hắn bại lộ tại người khác trước mắt không phải không ai có thể tìm tới hắn h ồ n g nguyên không được thục sơn càng không được toàn bộ lục giới sợ cũng, cũng chỉ có thiên đế phục hy có thể chứ nhưng hắn với tư cách lục giới trí tôn thế giới ý chí người phát ngôn trọng yếu nhất mục tiêu đó là duy trì lục giới cân bằng có thứ tự phát triển tiếp đương nhiên sẽ không cùng thế giới ý chí đối nghịch lý bình an tự nhiên cũng đã sớm phát hiện sám t r ắ n g sương mù tồn tại cũng biết sương mù q u ỷ dị cùng cường đại nhưng đã bị k i ự u hận chiếm cứ toàn bộ tâm linh hắn chỉ cần đối với hắn có trợ giúp hắn mới mặc kệ hắn là lai lịch ra sao đâu không biết qua bao lâu theo lý bình an toàn thân các loại sương mù toàn bộ tràn vào hắn thể nội trên người hắn khí tức cũng trực tiếp cực điểm thăng hoa trong n g á y mắt đột phá đến bán thần cấp cảm thụ được thể nội cái kia cường đại không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng kính khủng lý bình ăn một mặt say mê hô to lên tiếng Thật cường đại lực lượng. Không đủ. còn chưa đủ ta còn muốn càng mạnh ta muốn để tất cả nhân loại đều cho mẫu thân của ta nhưng lời còn chưa nói hết đột nhiên hắn ánh mắt hướng tụ hơi kinh ngạc quát k h ẽ nói ân ta tiểu bảo bối nhóm thế mà toàn bộ không có là ai làm nhưng sau đó hắn lại đột nhiên tố chất thần kinh nhẹ răng cười đứng lên a a a không sao đã ưa thích g i ế t vậy ta liền để các ngươi g i ế t cái đủ để ngươi kiến thức một chút ta mới bồi dưỡng tiểu bảo bối nhẹ răng cười ở giữa hắn thể nội cấp tốc tuân ra vô số mắt t ư ờ n g không thể gặp nhỏ bé virus bay thẳng không chung bay đi rất nhanh tất cả virus liền toàn bộ dung nhập vào trong g i cũng tại phong lôi kéo dưới hướng về cả nhân giới lan tràn đi đi thôi đi thôi làm cho cả thế giới đều cảm thụ một chút tử vong mỹ d i ệ u thục sơn hy vọng các ngươi có thể kiên trì lâu hơn một chút dạng này mới có niềm vui thú mới sẽ không nhàm chán nhìn đến cấp tốc biến mất ở chân trời một đời mới vô sinh cổ trùng lý bình an tố chất thần kinh không ngừng thầm thì lấy ban đêm gió nhẹ thổi qua vô số mắt thường không thể gặp v i r ú t lặng yên không một tiếng động từ trên bầu trời vương vai xuống sau đó không lâu từng đợt tiếng ho khan như vậy liên tục vang lên đồng thời càng ngày càng k ị liệt cơ hồ trong vòng một đêm lấy mê vụ xâm lâm làm trung tâm lý bình an thả ra vô số vi rút liền chuyển khắp phương viên mấy ngàn dặm đồng thời vẫn còn tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn mất đi cựu hàn băng tinh thắp lúc nào cũng phòng ngự lôi châu thành lớn nhất trường an thành hồng nguyên ở lại du châu thành không chỉ là t h à n h trì t h ô n trang tiểu trấn thảo nguyên sơn mạch sa mạc p h à m là có sinh linh sinh tồn chi địa liền sẽ có vi rút vương vãi xuống mà vi rút những nơi đi qua nhân loại gia súc phi cờm tàu thú cá bơi tất cả võ vương cảnh phía dưới sinh linh tất cả đều bị cảm nhiễm đồng thời tất cả người lây bệnh con mắt đều làm hậu lục vậy đại biểu vừa bị cảm nhiễm bọn hắn liền biến thành đời hai biến dị thể mà đời hai biến dị thể thực lực cất bước đó là võ vương bất quá không phải ai đều có thể chịu được trực tiếp lột s á t thành đời hai biến dị thể mà không thể thừa nhận giả cũng chỉ có một con đường có thể đi bạo thể mà chết t h ư ờ n h ư hiện tại nếu có người có thể quan sát đến cả nhân giới liền sẽ phát hiện qua nửa địa phương đều tràn ngập nồng đậm mùi màu t a n h thành trì hoang dã t h ô n trang cái kia vô số người bị lây bên trong có gần nửa người lây bệnh đều không thể tiếp nhận đột nhiên bạo tăng khủng bố lực lượng mà bạo thể mà chết bất quá trong đó phần lớn đều là đủ loại hình thể không lớn phi cầm tàu thú với tư cách tiên tiên gần đạo chi thể nhân loại tắc chỉ có ước trừng trừng một thành bởi vì không thể thừa nhận tăng vọt lực lượng mà bạo thể mà chết đồng thời phần lớn đều là chút giả yếu tàn tật nhưng liền tính như thế lấy nhân loại cái kia hàng trăm triệu khủng bố số lượng một thành cũng vượt qua ngàn vạn số lượng mà phi cầm tàu thú số lượng lại đâu chỉ là nhân loại gấp trăm lần bạo thể mà chết số lượng càng là gấp mấy trăm lần tại nhân loại đạt đến khủng bố mấy tỷ bất quá cũng có một chút đặc thù địa phương không có bị virus xâm nhập tỉ như có đại trận hộ sơn bảo hộ t ụ c sơn các nơi kích cỡ yếu giới có hồng nguyên tọa trấn du châu thành trở mà tại những n à y người lây bệnh bên trong cũng xuất hiện một chút đặc thù miễn dịch thể bọn hắn thân thể mặc dù bị vi r u s cảm nhiễm cường hóa nhưng hình thể cũng không có thay đổi ý thức cũng không có mất đi đồng thời người lây bệnh nhóm thế mà cũng không công kích bọn hắn bất quá dạng này miễn dịch thể mười phần hiếm ít toàn bộ nhân tộc hết thể cũng liền xuất hiện không đến mười cái động vật bên trong càng làm ộ t cái đều không có mà bây giờ những n à y người lây bệnh tắt toàn bộ bị tụ tập đến thuộc sơn c r i đình về phần đem bọn hắn đưa đến nơi đây chính là hương nguyên ngay tại vô số v i r ú t thuận theo trên không trung báo lan tràn đến du châu nội thành thời điểm ở tại nội thành hồng nguyên lập tức liền cảm giác được nội thành dị trạng sau đó hắn phân thân lập tức nắm lấy cựu l ê luyện yêu bình thuấn di chạy đến cũng xuất thủ lấy đi nội thành tất cả v i r ú t để du châu thành m i ễ n g ở hai họa đáng tiếc lúc này v i r ú t đã lan tràn đến nhân giới các nơi chờ hắn cứu chữa tốt du châu thành tất cả mọi người thì đã có đại lượng nhân loại bỏ mình biến dị giả càng là nhiều đến để hắn tê cả ra đầu đây chính là đến mười ước kế võ vương nếu không phải phần lớn đều không biết bay đi đồng thời chỉ công kích vật sống cái kia phá v à ngực chỉ là ngẫm lại tựu khiến người khủng bố mà hồng nguyên đang dò xét người lây bệnh số lượng thời điểm tự nhiên cũng cảm giác được trong đó đ ặ c lập độc hành mấy cái cá thể hắn có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn thể nội s á t thực có bệnh độc đồng thời số lượng cũng không thể so với bình thường người lây bệnh ít nhưng bọn hắn lại có thể miễn dịch vi rút ăn mòn đây lập tức đưa tới hắn h i ê u kỳ sau đó hắn liền xuất thủ đem mấy người toàn bộ dẫn tới thục sơn bất quá bọn hắn đồng dạng là vi rút mang theo giả vì phòng ngừa bọn hắn đem vi rút lây cho thục sơn đệ tử hắn tại mấy người dừng lại đại điện bên trong bày ra một tòa đại trận cũng nói cho từ trường k h a để hắn trông giữ tốt môn hạ đệ tử c một chỉ b là những ngày người lây bệnh có thể giúp hắn để thăng cựu lê luyện yêu bình phẩm giai hai là keng người cảm giác được ước vạn nhân tộc bị vi rút cảm nhiễm người thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn người giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý mặc cho người ta tộc lâm vào sinh tử tồn vọng nguy hiểm có thể đạt được thiên thần cấp bảo vật tử dương vấn thần đan mười cái hai xuất thủ giải cứu bị cảm nhiễm nhân loại mỗi giải cứu m ư ờ i v ạ người n có thể đạt được một loại thiên thần cấp bảo vật nhiều nhất có thể đạt được trăm lần đối mặt loại này lựa chọn hầu nguyên tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai sau đó hắn liền lại nắm cũ nghiệp lần nữa bắt đầu bốn phía cứu người về phần những cái kia bị cảm nhiễm phi cầm tẩu thú ngoại trừ lưu lại một chút hạt giống khiến cho chúng nó không đến mức diệt tuyệt còn lại phần lớn tự nhiên đều hóa thành cựu lên luyện yêu bình chất dinh dưỡng nhưng là bị v i r ú s lây nhiễm cả người lẫn vật động vật số lượng thực sự nhiều lắm nhiều như vậy người lây bệnh dù là chỉ có một phần trăm thậm chí một phần ngàn tiến hành lần nữa biến dị vậy cũng sẽ sinh ra vượt qua một trăm vạn số lượng võ hoàng cấp biến dị thể nhưng tình huống thật là khoảng chừng một phần m ư ờ i người lây bệnh đều đang tiến hành lần nữa biến dị dù là lại bởi vì không thể thừa nhận tăng vọt lực lượng mà tử thương một bộ phận vậy cũng ra đời hàng trăm triệu võ hoàng mà theo thời gian trôi qua những n à y võ hoàng cấp người lây bệnh vẫn còn tiếp tục hướng về võ thanh cấp biến dị lấy nếu là thật không quan tâm ai cũng không biết cuối cùng biết biến dị ra cái gì quỷ đồ vật đi ra h ư thần chân thần thiên thần cũng hoặc là thiên thần bên trên thật muốn xuất hiện loại cấp bậc kia tồn tại cái kia toàn bộ tiên kiếm lục giới sợ đều sẽ triệt để hủy diệt đến lúc đó hồng nguyên tự thân sợ đều sẽ tác động đến cho nên bất luận là vì người khác vẫn là tự thân hắn đều không thể ngồi yên không lý đến hồng nguyên tốc độ nhanh một nào nhân giới các nơi cơ hồ nhất niệm liền có thể đến mà hắn tiến về trạm thứ nhất chính là trường an không gì khác nhiều người ngươi. toàn bộ trường an thành nhân khẩu chừng bảy mươi tám mươi vạn trở lên tại nhà cao tầng khắp nơi trên đất xã hội hiện đại tự nhiên chẳng ra sao cả nhưng tại cổ đại tuyệt đối là số một siêu cấp đại、thành. phải biết giống cùng là đại thành lôi châu thành du châu thành nội thành cư dân cũng chỉ có m ộ ư ơ i vạn trên dưới mà thôi trên lệch lớn có thể thấy được lốm đốm chỉ là thoáng qua giữa hồng nguyên liền xuất hiện tại trường an trên không cũng trực tiếp mở ra trong tay cựu lên luyện yêu bình ước chừng một phút về sau theo một đạo sinh mệnh c h i vũ vương vai xuống hồng nguyên thân ảnh cũng theo đó chậm dại biến mất không còn tam tích mà hắn trong đầu đã liên tiếp vang lên sáu đạo hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được trọn vẹn sáu loại thiên thần cấp bảo vật trường an sau đó hồng nguyên thân ảnh lại xuất hiện ở lôi châu thành trên không sau đó là lạc dương thành dương châu thành ích châu thành minh châu thành không chỉ là trong thành trì thành trì xung quanh t h ô n chấn sơn lâm chờ hắn cũng biết thuận tay toàn bộ thanh lý một lần không phải nói hắn chân trước vừa đi chân sau liền lại từ xung quanh sông ra một đống người lây bệnh chạy vào nội thành cái tiêu mệnh chết hắn cũng đừng hòng đem tất cả nhân tộc giải cứu xong mà theo càng ngày càng nhiều người lây bệnh cùng vi rút bị cựu lê luyện yêu bình luyện hóa cựu lê luyện yêu bình phẩm giai cũng theo đó nhanh chóng để t h ă n g đứng lên bởi vì cái gọi là l ư ợ n g biến gây nên chất biến nếu là chỉ có trăm ngàn con võ vương vậy đối đã chân thần cấp cựu lê luyện yêu bình ảnh hưởng tự nhiên có hạn nhưng đây chính là đến mười ước kế võ vương và đến ước kế võ hoàng cựu lê luyện yêu bình phẩm gia liền tăng lên tới trung phẩm chân thần cấp một ngày sau đó khi tất cả người lây bệnh đều bị giải cứu hoàn thành thời điểm h ồ n g nguyên trong tay cựu lê luyện yêu bình đã cực điểm thăng hoa trở thành một kiện thiên thần khí đương nhiên hắn cũng đã sớm giải cứu đủ ngàn vạn người tộc thu hoạch được trọn vẹn một trăm kiện thiên thần cấp bảo vật đ a n g n ư ợ c khải g i á c binh khí khối lỗi thần tài liệu công pháp võ học nhưng ngay tại hắn hết sức hài lòng kiểm điểm mình thu hoạch thời điểm thục sơn minh tâm điện bảy đạo thân ảnh vụ trộm từ điện bên trong trốn g a Cung cấp tốc biến mất tại Thục sơn chi đỉnh đầy bảy ngươi h này h bảy rất h nhanh c h liền rời đi thuộc sơn cung cấp tốc hướng bắc đi chờ hồng nguyên trở lại thuộc sơn chuẩn bị nghiên cứu một phen mấy người trên thân đặc dị thời điểm bọn hắn tác đột nhiên ngộ nhập vào một tòa không có bị hồng nguyên phát hiện yêu giới bên trong tránh qua t r á n h n ẽ hồng nguyên rõ xét mà cái tia yêu giới cứ nhiên là một cái không kém hơn thiên yêu giới cỡ lớn yêu giới hán từ đản sinh đến nay chưa bao giờ hiện qua đời nội bộ yêu vật cũng chưa bao giờ rời đi không phải bọn chúng không muốn rời đi cũng không phải bọn chúng không dám rời đi mà là bọn chúng vô pháp rời đi bởi vì đó là một cái hoàn toàn phong bế q u ỷ dị yêu giới truyền thuyết chỉ có trong khi bên trong đản sinh ra một vị chân thần cấp cứng giả thông hướng ngoại giới thông đạo mới có thể mở ra đáng tiếc không biết bao nhiêu năm qua đi và kia yêu giới bên trong đều không có thể đản sinh một vị chân thần nhưng hôm nay một đám khách không mời mà đến lại đột nhiên x ô n g vào đây hết thảy đều quá mức trùng hợp trùng hợp đến có chút tận lực mà nếu như hồng nguyên có thể đối với hiện tại bảy người dò x é t một phen hắn liền sẽ khiếp sợ phát hiện bốn chữ lớn thiên mệnh c h i tử không ngừng thiên mệnh c h i tử thiên mệnh nữ chính cũng ở trong đó đáng tiếc hồng nguyên hiện tại cũng không biết bọn hắn ở nơi nào mà đổi thành một bên mê vụ xâm lâm ở trung tâm theo đến một trăm l i c sinh linh bị vi rút cảm nhiễm lý bình an cái này người khởi xướng lần nữa hấp thu đến vô tận lực lượng hắn toàn thân đã bị vô cùng vô tận các loại quỷ dị xương mù bao phủ cái t i ế khủng bốn ồ n g độ so trước đó nhiều vạn lần không ngừng Lúc này, những g á i kia sương mù đang không ngừng tràn vào lý bình an thể nội nhanh chóng tăng lên lực lượng bán thần nhất trọng bán thần nhị trọng bán thần tam trọng đắm chìm trong lực lượng đề thăng vô tận trong khoái cảm lý bình an căn bản không đếm xỉa tới sẽ ngoại giới biến hóa đối với hắn mà nói ngoại giới tất cả đều là hắn đề thăng thực lực lương thực một nhóm vô sinh cổ trùng chết hết vậy liền lại phóng thích một nhóm đó là mà hắn yên lặng cũng làm cho nhân giới lần nữa lâm vào quỷ dị mà dị dạng bình tĩnh t r ạ thái chỉ có lấy phái thục sơn dẫn đầu cả đám tộc đám tu hành gia biết đây chỉ là chiếc bao tác tiên tĩnh mà thôi tuần tự hai lần vi rút xâm nhập đã để bọ nếu không phải hồng nguyên xuất thủ bọn hắn thậm chí ngay cả đợt thứ nhất vi rút xâm nhập đều không chịu nổi mà một khi càng kinh khủng đợt thứ ba vi rút xâm nhập bạo phát bọn hắn không tưởng tượng ra được vậy sẽ có kinh khủng được nào cho nên nhân cơ hội này một đám thục sơn đệ tử toàn bộ đi xuống núi điên cồn g bốn phía tìm kiếm lấy vi rút mẫu thể vị trí nhưng là ở thế giới ý c h i che đậy phía dưới vi rút mẫu thể lại nào có dễ dàng như vậy bị tìm tới chương bốn trăm năm mươi chín xuất q u a n trưởng thành du châu thành bên ngoài hoang sơn lòng đất hôn nguyên động tiên bên trong hồng nguyên bản thể đã xếp bằng ở này trọn vẹn hai tháng hai tháng qua hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở thanh dương luyện thần đan ra chỉ phía dưới tăng thêm thần giới phân thân cùng trong tay thiên thần cấp khôi lỗi trợ rút hắn cảnh giới để thăng nhanh chóng ngay cả chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hờ nguyên cảnh giới hư thần cựu trọng đ ỉ n h phong chân thần cảnh cựu trọng ẩn tàng bên trong võ tri đại đạo hôn nguyên chân thần đại đạo chín mươi năm công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn m ộ ư ơ i năm ức m ộ ư ơ i năm ức hôn nguyên bất diệt thần chân thần nhất trọng bốn sáu bốn một m ộ t hai năm m ư ơ i năm ức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 thiên thần cấp võ học không có chữ kiếm phổ thượng sách đợi rút da thiên thần cấp võ học phép thiên thần trưởng bên d ư ớ i sách đợi rút da thiên thần cấp bảo vật tử dương vấn thần đan mười ba cái đợi rút da thiên thần cấp bảo vật chỉ đơn thuần là hai tháng thời gian hắn cảnh giới liền trực tiếp từ chân thần nhất trọng đ ỉ n h phong tăng lên tới chân thần cựu trọng c h i cảnh nếu có thể lại có một k h o a thanh dương luyện thần đan vậy hắn có lòng tin tại trong vòng mười ngày đạt đến chân thần cảnh cực hạn thậm chí trực tiếp đột phá đến thiên thần tri cảnh đáng tiếc hắn không có bất quá liền tính như thế có thần giới phân thân cùng trong tay đủ loại thiên thần cấp bảo vật có thể lấy hắn phỏng đoán nếu như có thể một mực dạng này tiếp tục kéo dài cái kia nhiều nhất thời gian một năm hắn liền có thể đạt đến chân thần cảnh cực hạn thậm chí trực tiếp đột phá đến thiên thần c h i cảnh cho nên nhìn thoáng qua mình bản g thuộc tính sau đó hắn lại lần nữa bế quan tu luyện đứng lên mà hôn nguyên động thiên bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng một lần nữa biến thành ngoại giới gấp hai ngay tại h ồ n g nguyên bản thể một lần nữa lâm vào bế quan bên trong thì một bên khác không biết tên yêu giới bên trong bảy cái mới quen biết không lâu nam nam nữ nữ cũng mở ra một đoạn tràn ngập c h u y n kỳ cùng trùng hợp đường đi dưới tình huống bình thường làm nhân loại nộ nhập tất cả đều là yêu ma quỷ quái yêu dị thế giới cơ bản cũng là một con đường chết nhưng bảy người cũng không phải bình thường nhân loại với tư cách đ ờ i hai vi rút mang theo giả bọn hắn cơ bản cũng là hành t ẩ u hạch nguồn ô nhiễm cho nên chỉ là một ngày ngắn ngủi toàn bộ yêu giới võ vương phía dưới yêu vật cơ hồ toàn bộ dị biến thành cảm nhiễm thể sở dĩ nói là cơ hồ đó là bởi vì thực vật loại yêu vật cũng không bị bệnh động ăn mòn mà tòa này yêu giới cũng không có như thiên yêu giới bị nhất thống cho nên hôn loạn không thể tránh né sinh ra không có yêu biết những cái tia đột nhiên bắt đầu bốn phía điên quần công kích g ữ tợn người lây bệnh nhóm đều là từ chỗ nào xuất hiện bao quát cái kia bảy cái ngộ nhập nơi đây nhân loại cũng không rõ ràng tất cả đều là bọn hắn mang đến còn tưởng rằng phương này tối tăm mở mị thế giới cũng như nhân giới đồng dạng bị xâm lấn mà một lần một lần tình cờ bọn hắn phát hiện một kiện làm bọn hắn khiếp sợ sự tình trải qua hơn ngày quen biết hiểu nhau bảy người chọn lựa một cái tên là tống thanh vũ thanh niên trở thành lâm thời thủ lĩnh mà cái này tống thanh vũ chính là tân nhiệm thiên mệnh c h i tử hắn phảng phất trời sinh mang theo lấy một cố làm cho người tin phục khí chất chỉ dùng ngắn ngủi ba ngày thời gian liền để sáu người khác cam tâm tình nguyện nghe hắn mệnh lệnh làm việc về phần kia ngẫu nhiên cơ hội nhưng là bọn hắn tại cẩn thận tránh né yêu vật bên trên trùng hợp đụng phải một cái võ vương cấp hoa yêu đang bị mấy chục cái người lây bệnh truy kích hoa yêu cái k i a nhu nhu nhược nhược thân sắc để kinh nghiệm sống chưa nhiều tống thanh vũ đồng t ỉ n h tâm tràn lan sau đó hắn liền xuất thủ cứu cái k i a hoa yêu mà trong quá trình này hắn không thể tránh né đánh chết những cái k i a truy kích người lây bệnh sau đó hắn liền khiếp sợ phát hiện theo những cái k i a người lây bệnh bỏ mình từng dòng nước cấm cấp tốc từ những cái tia người lây bệnh thể nội tuân ra cũng toàn bộ tiến nhập hắn thể nội hắn thực lực cũng theo tăng lên rất nhiều đây là hắn lần đầu tiên đánh giết người lây bệnh phát hiện này Tại hắn sau đó thời kỳ tống thanh vũ không ngừng sung phong đi đầu đánh rết lấy tất cả người lây bệnh dù là những cái kia người lây bệnh chưa từng có chủ động công kích qua bọn hắn sáu người khác đối với cái này tự nhiên một m ư ờ i phần nghĩ hoặc nhưng đều bị tống thanh vũ qua loa tắc trách tới cứ như vậy một ngày tiếp lấy một ngày toàn bộ yêu giới càng ngày hỗn loạn khắp nơi đều là liên miên chiến đấu mà vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó tống thanh vũ mấy người tắc ngợi nhờ người lây bệnh nhóm sẽ không công kích bọn hắn đặc tính một mực sinh tồn ở chỗ tối tống thanh vũ thực lực cũng đang không ngừng săn giết bên trong nhanh chóng tăng lên v õ hoàng võ thánh bán thần hắn căn bản không cần mộ đạo chỉ cần không ngừng đánh giết người lây bệnh thực lực liền sẽ cưới tên lửa phi tốc kéo lên lấy Nhưng... loại này rõ ràng không thuộc về tự thân lực lượng bất kỳ một cái nào người bình thường đều có thể phát giác trong đó không thích hợp đến đáng tiếc tống thanh vũ sớm đã bị lực lượng hoàn toàn mất phương hướng hai mắt căn bản không đi nghĩ thể nội lực lượng từ đâu mà đến cứ như vậy trong bất chi bất giác mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua theo tống thanh vũ thực lực càng ngày càng mạnh đề thăng thực lực cần thiết săn giết người lây bệnh cũng càng tới nhiều nhưng toàn bộ yêu giới cứ như vậy lớn tăng thêm yêu t ộ c cường giả cũng tại đánh giết lấy người lây bệnh bởi vậy mấy tháng sau hôm nay toàn bộ yêu giới cơ bản đã không có người lây bệnh có thể cho hạ giết về phần hắn thực lực tác đ ạ giữa bất chi bất giác đột phá đến hư thần cấp đây đã là phương này yêu giới đỉnh phong chiến l ự c nhưng dạng này lực lượng còn chưa đủ lấy rời đi phương thế giới này cho nên tống thanh vũ đem mục tiêu chỉ hướng yêu t ộ c còn lại những cường giả kia nhóm mấy tháng qua hắn đã đoán được một ít chuyện chất tướng bởi vì tại một lần ra ngoài săn giết bên trong hắn từng đã ngộ thương một cái đồng dạng ra ngoài săn bắn người lây bệnh võ hoàng cấp hổ yêu sau đó không lâu hắn liền khiếp sợ phát hiện cái k i a hổ yêu bị cảm nhiễm mà hắn trên thân có lại chỉ có một đạo bị hắn trào thương vết thương sau đó vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán Hắn trong u ầ n tự tìm mười mấy bất i chi n cường g tộc bất tiến hành giác khoảng cách hồng nguyên phục vụ xong sáu cái thanh dương luyện thần đàn đã qua nửa năm lâu nửa năm qua hắn cảnh giới một mực vững bước tăng lên mà cả nhân giới cũng một mực yên tính đáng sợ Biến mất 7 cái miễn mất c d ị hiện thể một mực chưa từng xuất chưa h mực vi r tại cũng có không l phát, vi nửa một không tới, trạng năm trôi qua tại bảy ngày trước hồng nguyên thực lực liền đã tăng lên tới chân thần c h i cảnh thực hạng nhưng hắn cũng theo đó lâm vào bình cảnh hắn có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ tiên kiếm thế giới giống như xảy ra vấn đề gì khiến cho trở nên có chút tàn khuyết không đầy đủ mà thiếu thốn bộ phận chính là hắn đột phá đến thiên thần tri cảnh mấu chốt vì thế cái tia xếp bằng ở thần giới thiên trì bên cạnh phân thân từng tự mình tìm tới thiên đế phục hy đáng tiếc đối phương mặc dù biết vì sao sẽ như thế nhưng lại nói năng thận trọng không muốn nhiều lời một chữ về phần dùng vũ lực b ấ t hiếp đ ừ n g đua đối phương thân là thần giới trí tôn lục giới tổng chủ trên thân thế nhưng là có thế giới ý chí ban cho quyền hành có thể nói tại tiên kiếm thế giới bên trong đối phương đó là bất tử bất diện tồn tại càng h ứ n g hồ hắn bản thể chính là thiên thần cấp tường giả hắn thật đúng là không nhất định đánh thắng được đối phương bất quá thiên đế cũng cho hồng nguyên một lựa chọn nếu như hắn có thể trợ giúp thế giới ý chí bình ổn vượt qua lần này thiên địa đại kiếp cái kia hắn liền đem thế giới sở dĩ tàn khuyết chân tướng báo cho hồng uyên theo thiên đế mở miệng hồng uyên trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e n thiên đế phục hy lấy thế giới chân tướng vì trao đổi thỉnh cầu ngươi trợ giúp t i ê n kiếm thế giới thế giới ý chí bình ổn vượt qua lần này thiên địa đại kiếp ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một cự tuyệt cũng xuất thủ phá hư thiên đ i ệ đại kiếp dùng thế giới đi hướng hủy diệt có thể đạt được thi Cũng ra tay trợ giúp ra trợ tay t hồng ế kiếp. giới thiên lại thiên đại tiên. ý chí Có được cấp bình thể thần thân h bảo ổn vượt vật đạt tùy qua địa đầu hồng nguyên đương nhiên sẽ không nhàn nhảm chán hủy diệt thế giới cho nên chỉ có thể đáp ứng thiên đế t h ỉ n h cầu cũng lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng đáng tiếc thiên đế cũng không biết vi rút đầu nguồn mẫu thể ở đâu cho nên hồng nguyên chỉ có thể tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi vừa vặn hắn có thể thừa này thời gian hoàn thiện một cái mình đủ loại công pháp và võ học bao quát hôn nguyên hư thần tạo hóa quyết cũng là thời điểm thôi diễn tiến giai thành hôn nguyên chân thần tạo hóa quyết vô danh yêu giới một cái sơn cốc bên trong bảy đạo thân ảnh đang t ề tụ một đường mà bọn hắn cách đó không xa t ắ t nằm mười mấy con phi cầm loại yêu vật trong đó bắt mắt nhất nhưng là một cái tắt thành hai mảnh màu đen cự ứng dù là đã bỏ mình hắn toàn thân khí tức cũng khủng bố dị thường đây bảy đạo thân ảnh chính là ngộ nhập yêu giới tống thanh vũ mấy người lúc này trong đó một cái vóc người cao g ầ y thanh niên đang ngục quang phẫn nộ nhìn chằm chằm tống thanh vũ hét t o nói tống thanh vũ ngươi đến cùng muốn làm gì tại sao phải g i ế t phi ứng yêu vương nó thế nhưng là xuất thủ cứu qua chúng ta tống thanh vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua trên mặt đất màu đen cự n g sau đó cười lạnh nói, cứu. ngươi cho rằng nó sẽ hảo tâm như vậy hắn sở dĩ xuất thủ từ huyết hùng yêu vương trong tay cứu các ngươi chỉ bất quá nhớ nghiên cứu một chút những cái kia người lây bệnh nhóm vì cái gì không công kích chúng ta mà thôi chốc lát cho hắn biết những cái kia người lây bệnh đều là bởi vì chúng ta mới xuất hiện ngươi biết hậu quả sao tống thanh vũ một đoàn người tại phương này yêu giới đã dừng lại nửa năm lâu nửa năm qua không ngừng tống thanh vũ mấy người khác cũng đã biết tự thân đặc thù cũng biết nơi đây nửa năm qua này biến đổi lớn đều là bởi vì bọn hắn mà lên mà tại nửa ngày trước đó nóng lòng để thăng thực lực rời đi chỗ này lồng giam tống thanh vũ m ộ từ m ì n ba đại yêu vương quấn lấy hắn người mạnh nhất này sau đó từ huyết hùng yêu vương xuất thủ công kích còn lại người phi ương yêu vương tác xuất thủ cứu bọn hắn từ đó thu hoạch được bọn hắn tín nhiệm mà lấy mấy người cái tia đơn thuần tính cách nếu như tất cả thuận lợi ngũ đại hư thần yêu vương thật là có khả năng đạt được ước muốn đáng tiếc với tư cách thiên mệnh tri tử tống thanh vũ lại ngoài ý muốn khám phá tất cả mới có hiện tại một màn mà bây giờ hắn đã tuần tự thành công đánh chết ngũ đại hư thần yêu vương bên trong tối cường huyết gấu cùng phi ưng hai đại yêu vương tại bọn chúng lực lượng ra chỉ dưới hắn tu vi đã đạt đến hư thần cựu trọng c h i cảnh chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể rời đi nơi này mà bước cuối cùng này tắt rơi vào còn lại cái k i a ba cái hư thần yêu vương trên thân bất quá trước đó hắn trước tiên cần phải đem mấy người đồng bọn an bài xong miễn cho ra lại cái gì ngoài ý mới Lúc được này, nghe được Tống t、like、sau, sau đó hắn chỉ vào sâu trong thung lũng tiếp tục nói đi thôi rời khỏi nơi này trước ta đã tìm được ra ngoài biện pháp nhiều nhất bảy ngày thời gian chúng ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này về nhà nghe được hắn nói mấy người một bên bước nhanh đuổi theo một bên lần nữa lên tiếng kinh hô hồ. hồi ra thật sao chúng ta có thể đi về là biện pháp gì có cái gì là chúng ta có thể giúp chút gì không sao không biết cha mẹ ta bọn hắn còn tốt chứ bọn hắn cũng không phải cô nhi mỗi người tại nhân giới đều có phụ mẫu vợ con mà bọn hắn lúc rời đi thế nhưng là tận mắt thấy tất cả người thân đều biến thành người lây bệnh hiện tại bọn hắn thực lực đều tăng lên rất nhiều bọn hắn rất muốn trở về nhìn xem có thể hay không đem phụ mẫu vợ con cứu trở về đối với đám người h ỏ thăm Tống t nửa nửa khe khe sau n h v đó ư n g hắn i để mấy người chờ đợi ở đây hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả sau liền sẽ trở về đón hàng nhóm sau đó tống thanh vũ liền một mình tiến đến săn giết còn lại cái tia ba cái hư thần cấp yêu vương hắn hiện tại thực lực vốn là so cái tia ba cái hư thần cấp yêu vương cường đại một đoạn t ă n g t h ê m hắn c ũ n g k sơn g cánh n bắc bên ngoài mấy trăm dặm một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch trung bộ đột nhiên theo không gian một trận vật mẹo một cái không gian thông đạo thình lình xuất hiện tại cao mấy mét giữa không trung sau đó mấy đạo thân ảnh lập tức nối đuôi nhau mà ra chính là tống thanh vũ bảy người nhìn đến xung quanh non xanh nước biết cùng nơi xa cao vút trong mây thục sơn bảy người nhao nhao ánh mắt sốt ruột thần sắc kích động cao giọng h o à n g sợ nói nhìn là thục sơn chúng ta rốt cuộc trở về ha ha ha, ha. hơn a h nửa năm rốt cuộc trở về rốt cuộc có thể trở về nhà rất lâu kinh h ỉ qua đi trong đó một người hướng về đám người ôn quyền thi lên ó i chư vị ta muốn về trước đi nhìn xem chúng ta sau này còn g ặ p lại một người khác cũng lập tức đi theo ôn quyền thi lên ó i ta cũng muốn trở về nhìn xem chư vị sau này còn đập lại có người bắt đầu còn lại mấy người khác cũng nhao nhao mở miệng muốn trở về nhìn xem bao quát tống thanh vũ cái này chân thần ở thời đại này mọi người coi trọng nhất liền sáu cái tự trung hiếu lễ nghĩa liêm hổ thẹn không có quan không có chức bọn hắn tự nhiên chưa nói tới cái gì chúng cái kia trọng yếu nhất đó là hiếu mà l i ê n tại bảy người chuẩn bị ai về nhà l ấy các tìm các mẹ thời điểm một đạo trong sáng âm thanh đột nhiên ở đỉnh đầu mọi người vang lên nếu như các ngươi không muốn mình người thân lần nữa bị cảm nhiễm nói vậy ta đề nghị các ngươi vẫn là không cần trở về tốt ân đột nhiên vang lên lạ lâm âm thanh lập tức hấp dẫn bảy người ánh mắt để bọn n h o nhao, nhao tìm theo tiếng nhìn lại. c người, nhìn nhìn người, người, người là ai hãng tử r đối phương trên thân cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp đó là một loại phảng phất thấy được thiên địch một dạng sợ hãi cảm giác xuất hiện tại mấy người trên không chính là hương nguyên chuẩn sắp nói là hắn khôi lỗi phân thân thiên thần cấp khôi lỗi phân thân tại phân thân trong tay còn nâng đã đạt đến thiên thần cấp cựu lê luyện yêu bình hơn nửa năm đó đến hắn phân thân cách mỗi một canh giờ liền sẽ triển khai thần thức bao trùm nhân giới đáng tiếc một mực không có bất kỳ cái gì thu hoạch mà liền tại trước đây không lâu hắn đột nhiên cảm giác du châu thành phía bắc hơn hai trăm dặm ra ngoài phát hiện một cỗ không gian ba đậu hắn lập tức triển khai thần thức dò xét đi qua sau đó hắn liền thấy trước đó đột nhiên biến mất cái kia bảy cái tiểu g i a hỏa thế mà từ hư không bên trong xuất hiện nhìn thấy một màn này vi phòng ngừa mấy người đem vi rút một lần nữa truyền bá ra hắn lập tức điều động phân thân thuấn di mà đến cũng lên tiếng ngăn cản mấy người ngay được tống thanh vũ hỏi thăm hờ nguyên nhẹ giọng trả lời bản tọa hồng nguyên, các n g ư ơ i cũng có thể xưng hô ta là hồng tiên sinh cũng là ta đem các n g ư ơ i đưa đến thục sơn không có nghĩ rằng các n g ư ơ i thế mà mình chạy ra ngoài đồng thời còn biến mất nửa năm lâu thật là làm cho ta ngoài ý muốn a mà trong lúc nói chuyện hắn hiếu kỳ hướng mấy người ném ra từng đạo thuật thăm dò Thính danh, Thống Thanh Thân phận, Thiên mệnh chi Tử, vì rút miễn dịch thể. Thực lực, chân Thần cảnh Nhất Trọng. Tư chất, Thiên Tiêu, Thiên chi Tiêu Tử, Thính Triệu danh, phận, mệnh Chi dịch Chân Cảnh Chi không danh, Phi miễn ngàn năm không ra. Vũ. vì rút miễn dịch thể. Thực lực, Y thính danh lý thanh ca thân phận thiên mệnh c h i tử h u y n h đệ vi rút miễn dịch thể thực lực võ thánh cảnh cựu trọng đ ĩ n h phong thiên tiêu giữa bầu trời c h i tiêu 500 năm trăm n ă m vừa ra keng ngươi tìm được thiên mệnh nhân vật chính đ o ạ n ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý bọn h ắ n trải qua gian khổ hoàn thành tự thân thiên mệnh có thể đạt được thiên thần cấp bảo vật hóa huyết thần đạo hai ra tay trợ g ú t một đoàn người tiêu diệt vi rút mẫu thể có thể đạt được thiên thần cấp công pháp đổi trắng thay đen huyền công ân thiên mệnh tri tử chân thần đây mẹ nó cũng quá bất hợp lý nhìn đến dò xét đến tin tức h ồ nguyên n g khiếp sợ mở to hai mắt phải biết nửa năm trước mấy người tại vi rút trợ giúp bên d ư ớ i mới khó khăn lắm đạt đến võ vương tri cảnh mà thôi nhưng bây giờ chỉ là thời gian nửa năm tối cường cái kia tên là tống thanh vũ thiên mệnh tri tử thực lực thế mà đã tăng lên tới chân thần cấp cái khác mấy cái cũng tuần h một sắc võ thánh hậu kỳ trở lên thực lực này tốc độ tăng lên thật sự là nhanh khủng bố bất quá h ồ nguyên cũng phát hiện tin tức bên trong không thích hợp cái kia chính là bảy người chỉ là thực lực đạt đến võ thánh trở lên nhưng cũng không có đạt đến tương ứng cảnh giới những ó i c c á ngày qua hắn thiên thần phân thân đã tìm khắp lục giới nhưng một mực không có bất kỳ phát hiện nào cho nên hắn rất là hiếu kỳ cái tia vi rút mẫu thể đến cùng giấu ở nơi nào mà tống thanh vũ mấy người với tư cách tân nhiệm thiên mệnh nhân vật chính đoàn nhất định có thể dẫn hắn tìm tới vi rút m ẫ u thể vị trí ngay tại h ồ n g nguyên suy nghĩ lung tung thời điểm tống thanh vũ mấy người nhìn nhau vẫn là từ tống thanh vũ mở miệng dò hỏi hồng tiên sinh ngay tại sao phải đem chúng ta nắm đến thục sơn n h t lại còn có chúng ta vì cái gì không thể trở về đi ân nghe được tống thanh vũ chất vấn h ồ n g nguyên thần sắc s ứ n g sở sau đó cười nhẹ giải thích nói a a xem ra các ngươi đối với ta là có cái gì hiểu lầm a ta có thể không có đ ó n các ngươi chỉ là tại phòng n g a các ngươi tổn thương đến những người khác mà thôi ngày đó ta hồng nguyên không coi che giấu đem sự tình chân tướng đều hướng mấy người kỹ càng giảng thuật một lần bao quát hắn đã xuất thủ chấn áp hai lần vi rút bạo phát cũng một mực đang tìm kiếm vi rút đầu mượn cùng mấy người thân là vi rút mang theo giả nguy hại chờ chút n g h e xong hắn giảng thuật mấy người đầy đủ đều lâm vào không nói gì t r ầ mặc m bọn hắn căn bản không nghĩ tới như vậy nhiều càng không có nghĩ tới hồng nguyên thế mà đã làm nhiều như vậy thật lâu tống thanh vũ mới không người hướng hồng nguyên hành lễ nói hồng tiến sinh là chúng ta hiểu lầm ngài xin mời ngài không cần để ở trong lòng mấy người khác cũng nhao nhao đi theo hành lễ nói x i lỗi hồng nguyên tùy ý k h o t tay một cái nói, không sao. người không biết không trách sau đó thiên mệnh nữ chính triệu phi yến có chút lo lắng dò hỏi hồng tiến sinh ngại ý là chúng ta người nhà hiện tại đều khôi phục bình thường hồng nguyên g ậ t gật đầu chỉ cần là chống nổi vừa mới bắt đầu biến dị kỳ vậy dĩ nhiên là khôi phục bình thường về phần nhưng này chút không thể chống nổi tại dừng một chút về sau hắn tiếp tục nói dạng này nếu như các ngươi thật lo lắng nói ta có thể mang các ngươi xa xa nhìn xem các ngươi người thân về phần tiếp cận còn phải chờ các ngươi tiêu diệt vi rút đầu nguồn sau đó mới được nghe được hắn nói mấy người trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm nụ cười cũng dối rít nói nói cảm ơn thật sao vậy liền đa tạ hồng tiên sinh đa tạ hồng tiên sinh chương bốn trăm sáu mươi hai mê vụ xâm lâm hồng nguyên tốc độ nhanh vực nào chỉ là thoáng qua giữa hắn liền mang theo bảy người xuất hiện khoảng cách gần nhất lý thanh ca ra trên không lý thanh ca phụ mẫu mở một quán rượu nhỏ hắn còn có cái m ộ i m ộ i rất may mắn ba người đều thành công chống nổi đợt thứ hai vi rút biến dị kỳ cũng bị hồng nguyên cứu trở về mà bây giờ hơn nửa năm đi qua ba người cũng đã sớm từ lý thanh ca biến mất trong bi thương chậm lại lúc này đang tại bản thân trong cựu quán bận rộn nhìn thấy người thân đầy đủ đều bình, bình an an lý thanh ca viết một phong thư để hồng nguyên thay chuyển giao sau đó liền lưu luyến không rời nghiêng đầu qua đây là hắn lần đầu tiên thời gian dài như vậy rời đi người thân tại lý thanh ca sau đó hồng nguyên lại dẫn mấy người thuấn di xuất hiện tại triệu phi yến ra trên không từ trên không nhìn triệu phi yến ra vẫn rất có tiền hắn cũng coi là cái nhà giàu đại tiểu thư triệu phi yến phụ mẫu cùng ca ca đều khỏe mạnh nhưng nàng cái kia một cái duy nhất cùng cha khác mẹ thân đệ đệ lại không bất quá triệu phi yến cũng không có bất kỳ thương tâm xem ra cùng người đệ đệ kia quan hệ cũng không tốt sau đó kỳ đồng dạng viết một phong thư để hồng nguyên chuyển giao triệu phi yến sau đó là trong bảy người một cái tên là hoàn lương gia lại sau đó là thiên mệnh c h i tử tống thanh vũ gia ngoại trừ triệu phi yến cùng một cái khác tên là doãn văn sơn r i ê n g phần mình chết một người thân còn lại những người kia người thân tắc đều hoàn hảo không chút tổn hại bất quá triệu phi yến chỉ là chết một cái quan hệ không tốt đệ đệ nhưng với tư cách trong mấy người tuổi tác lớn nhất doãn văn sơn chết nhưng là mới hai tuổi nhi tử cho nên chỉ có doãn văn sơn một người mười phần thương tâm đáng tiếc hán nhi tử trực tiếp bị lực lượng no bạo hải cốt không còn hồn khách cũng đã sớm luân hồi chuyển thế đi đối với cái này hồng nguyên cũng bất lực rất nhanh trước sau chỉ hao phí chưa tới một canh giờ hắn liền mang theo bảy người đi khắp bọn hắn ra đều lần nữa đem mấy người đặt ở một mảnh trong núi rừng về phần bọn hắn sau đó đường như thế nào đi lại đi phương nào mới có thể tìm được vi rút mẫu thể hắn không chuẩn bị can thiệp cũng vô pháp can thiệp dù sao ở thế giới ý chí che đậy dưới hắn cái gì cũng suy tính không ra mà bây giờ trải qua lần thứ hai vi rút đại bạo phát cả nhân giới có thể nói m ộ ư ơ i phần tiêu điều ngoại trừ không có bị vi rút lan đến gần một số nhỏ khu vực phần lớn trong sơn giá động vật đều cơ bản diệt tuyệt về phần những cái kia bị hồng nguyên cố ý lưu lại động vật hạt giống hắn cũng đem chức nuôi dưỡng ở mình động thiên thế giới b cho nên chỉ cần bảy người không tiến đi nhân loại tụ tập thành trì thông chấn vậy bọn hắn thể nội vi rút liền sẽ không truyền bá ra có thể nói hồng nguyên đã toàn bộ nói xong còn lại hắn cũng chỉ có thể y ê n l ặ n g nhìn đến chờ đợi một đoàn người tìm tới vi rút mẫu thể đương nhiên tin tức này hắn cũng thông chi thuộc sơn từ trường khanh để hắn quản tốt môn hạ của chính mình đệ tử miễn cho cái nào đuôi mù ở không đi gây sự tống thanh vũ mấy người cũng không biết bọn hắn hẳn là đi cái nào tìm kiếm vi rút mẫu thể chỉ có thể đi một bước nhìn một bước một nhóm bảy người chỉ là tùy ý tuyển cái phương hướng liền trực tiếp hướng về phương bắc đi hồng uyên vân thân cũng không có rời xa vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó đi theo một đoàn người mà không biết có phải hay không thế giới ý chí tại từ nơi sâu xa tiến hành chỉ dẫn lý bình an chỗ mê vụ xâm lâm đang tại cái hướng kia cứ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua một đoàn người cũng không ngừng tiếp theo mê vụ xâm lâm nhưng mỗi qua không được bao lâu một đoàn người liền sẽ không hiểu thấu tiến vào một tòa yêu giới bên trong chờ bọn hắn lại xuất hiện thì thực lực đều sẽ có khác biệt trình độ để thăng hồng uyên thế nhưng là từng tại nhân giới trọn vẹn tìm ba năm yêu giới nhưng những ngày đột nhiên xuất hiện yêu giới lại tất cả đều là hắn chưa từng tìm tới qua đây hết thệ thực sự quá trùng hợp trùng hợp có chút t ậ n lực bất quá hắn cũng không có xuất thủ can thiệp hắn ngược lại là muốn nhìn ở thế giới ý chí trợ giúp giới một đoàn người cuối cùng có thể đạt đến cảnh giới cỡ nào cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ một đám người thực lực cũng không ngừng nhanh chóng tăng lên nhất là tống thanh vũ cái này thiên mệnh c h i tử thực lực đ ề thăng đứng lên liền như là cưỡi tên lửa cấp tốc trước sau chỉ đơn thuần là hai tháng hắn thực lực liền nhảy lên từ sơ nhập chân thần cấp tăng lên tới chân thần lục trọng đình phong sáu người khác thực lực cũng toàn bộ tăng lên tới hư thần cấp nhìn đến cái kia vừa mới từ một tòa đột nhiên t o á t ra yêu giới bên trong đi ra bảy người hồng nguyên ánh mắt có chút ngưng trọng lẩm bẩm xem ra con vi rút này mẫu thể thực lực rất mạnh a ít nhất cũng là đ ỉ n h phong chân thần thậm chí đã đạt đến thiên thần cấp tại đây tiên kiếm thế giới thiên thần cảnh đã đủ để trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt m ộ t giới nếu quả thật có hai cái thiên thần phát sinh đại chiến hậu quả kia coi như thật thiết tưởng không chịu nổi nghĩ đến đây hồng nguyên mày nhữ lại sâu hơn sau đó hắn trong mắt hàn quang trận lóe lần nữa lắc đầu nhẹ giọng nói hy vọng sẽ không xuất hiện loại tình huống này không phải không phải hắn liền phải toàn lực ứng phó trừ a gian tay n ngắn bên trong rút mâu thể tiêu diệt đối với điểm, hắn vẫn là có lòng tin làm được. Hiện tại, hắn trong trọn vẹn thiên thần cấp khối lỗi, tăng thêm hắn bản thể cũng đã có thiên thần cấp chiến lực. Cái thứ chính trọn vẹn thiên thần cấp chiến h thủ thời thể khối thêm thể thứ tại rất rút tiêu diệt tại, vi đối với điểm, lỗi, Cái cấp cấp cấp đem được. đã đã mẫu làm vị cố lây là lực. là lực. có có có cái đó ra hắn trong tay còn có năm kiện thiên thần cấp binh khí bảo vật cùng chuyên khắc yêu vật cựu lê luyện yêu bình Hai bên kết hợp dưới, có thể phát huy mạnh, ngay cả Hồng、Nguyên、mình ra ngay dưới, giác bên bộc Nguyên năng kết có cả cảm s tại ố n g t những vũ b ả cái kia khí tức bên trong còn mang theo vô số mắt thường không thể gặp màu đỏ thâm virus mà hắn sau đó bao trùm quá khứ thần thức cũng dò xét đến trong đó một đạo thân mang trường bảo màu đen thấp bé thân ảnh hắn lập thiên ứ c mệnh đại phản phái, tri Ở thiên mệnh chi tử dẫn đầu dưới ngươi thành công phát hiện vi rút mẫu thể mang theo giả tung tích ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một trợ giúp thiên mệnh tri tử tiêu diệt vi rút đầu nguồn mẫu thể có thể đạt được thiên thần cấp bảo vật lòng mẫu hồn dịch một giờ hai một mình xuất thủ tiêu diệt vi rút đầu nguồn mẫu thể có thể đạt được thiên thần cấp bảo vật phá giới phi chu long mẫu hồn dịch sau khi phục dụng có thể tăng lên thiên thần ba thành thần hồn tổng lượng phá giới phi chu có thể tại thời không loạn lưu bên trong tùy ý xuyên qua vận chuyển bảo vật vi rút mẫu thể mang theo giả bán y ê u thế mà trốn ở chỗ này chương bốn trăm sáu mươi ba cuối cùng chi chi ế n mê vụ xâm lâm bên ngoài sau khi hết khiếp sợ ở nguyên ngay trong đầu hệ thống cho ra hai cái tuyển hạng làm sơ trầm tư về sau hắn quyết định lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng đối với hắn mà nói hai loại tiêu diệt vi rút mẫu thể phương pháp đều không cái gì độ khó nhưng so với phá giới phi chu hắn càng muốn hơn có thể trực tiếp để thăng hắn thực lực long mẫu hồi dịch dù sao tinh thông thời không chi đạo hắn dù là không có phá giới phi chu cũng giống vậy có thể tại thời không loạn lưu bên trong tùy ý phi hành làm ra lựa chọn về sau hồng nguyên liền lách mình xuất hiện tại mê vụ xâm lâm trung tâm trên không mà tại giới người hắn tống thanh vũ bảy người đã cùng lý bình an gặp nhau p h ả n phất t â m tối bên trong chú định đồng dạng song phương ai cũng xem ai không vừa mắt với tư cách vi rút mẫu thể mang theo giả lý bình an tự nhiên có thể cảm giác được tống thanh vũ bảy người lực lượng cũng là đến từ vi rút nhưng đối phương bảy người không chút nào không bị bệnh động ảnh hưởng càng cơ chế không nhận trong cơ thể hắn không thể thể rút vì mâu đây tuyệt đạo ố i k h ô phiêu ả miệng âm thanh mang theo vô hạn mê hoặc phản phất đó là bảy người đáy lòng ý nghĩ đồng dạng để bảy người tin tưởng không nghi ngờ sau đó song phương một lời không hợp trực tiếp liền đại chiến cùng một chỗ song phương thực lực đều là từ vi rút cường hóa mà đến cho nên chiến đấu đứng lên giống như sơn giã thôn phu đồng dạng không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói tại hồng nguyên trong mắt cái kia càng l à như trò trẻ con non nớt mà chiêu thức đồng dạng món ăn tình hồ dưới thực lực mạnh yếu liền nổi bật đi ra tại chân thần cựu trọng đ ỉ n h phong lý bình an trong tay chỉ có chân thần lục trọng đ ỉ n h phong tống thanh vũ căn bản không phải đối thủ về phần triệu phi yến lý thanh ca mấy cái hư thần cấp giúp đỡ càng l à tại giao chiến trong né mắt liền được lý bình an đánh trọng thương bay rất ra ngoài nửa ngày đều không bỏ lên đến nhìn đến chẳng mấy chốc sẽ thua trận tống thanh vũ hồng ng trực tiếp dùng thần thức tại hắn trong đầu diễn luyện ra một bộ trào pháp sở dĩ là trào pháp mà không phải cái khác đó là bởi vì đây là tống thanh vũ thường dùng nhất chiêu thức chỉ bất quá rất dở chính là h ồ n g nguyên cho tống thanh vũ diễn luyện bộ kia trào pháp là hắn vừa mới vì đó lượng thân định chế mặc dù phẩm giai không cao chỉ là một bộ võ thánh cấp trào pháp nhưng đã đầy đủ tống thanh vũ dùng cao thâm đến đâu hắn thật đúng là sợ tống thanh vũ học không được dù sao tống thanh vũ tư chất cũng không sao thế chỉ là cái thượng phẩm thiên kiêu mà thôi bộ kia trào pháp nếu không phải hầu nguyên vì đó lượng thân chế tạo dù là chỉ là võ thánh cấp h đứng đứng ắ ngay sợ c ũ n tại khó t hồng nguyên chuẩn bị tiếp tục truyền dạy tống thanh vũ một chút cái khác chiêu thức thời điểm hắn hiểu rõ bên thai đột nhiên chuyển đến một trận thẩm thị theo thẩm thi âm thanh biến mất hồng nguyên đôi mắt bên trong tinh quang trật lõe nhẹ dọc lẩm bẩm nguyên lai、like、là dạng này phát triển xem ra ta trước đó hai lần xuất thủ vẫn là đối với sau này phát triển tạo thành rất lớn ảnh hưởng a bất quá ảnh hưởng không lớn mới vừa xuất hiện tại lỗ thai hắn thầm thì âm thanh chính là thiên đế phục hy thần hồn truyền âm đối phương đem lần này đại k i ế p lúc đầu quỹ tích vận hành báo cho hắn cũng để hắn xuất thủ đem đại k i ế p viên mãn chấm dứt rơi dựa theo thế giới ý chí lúc đầu an bài lần đầu tiên vi rút lúc bộc phát sẽ bị thuộc sơn liên hợp đông đảo tu sĩ chính đạo liên hợp chấn áp sổ giới mà chính đạo cũng sẽ chết tổn thương tham trọng những cái kia bị cảm nhiễm càng là thập tử vô sinh không lâu về sau lần thứ hai vi rút bạo phát liên đến p i ê n tống thanh vũ mấy cái thiên mệnh nhân vật chính đoàn một đoàn người một đường đánh quái thăng cấp cuối cùng hợp lực đánh bại lý bình an con vi r u s này mẫu thể mang theo giả mà theo vi r u s mẫu thể bị d i ệ n hắn diễn sinh tất cả vi r u s tử thể cũng biết tùy theo toàn bộ giặc cắt cuối cùng lại từ thiên đế hạ xuống cứu thế cám lộ chữa trị xong những cái kia bị lần thứ hai vi r u s cảm nhiễm sau không có bạo thể mà chết sinh linh thế giới tất cả cũng theo đó khôi phục quỹ đạo nhưng bây giờ hầu nguyên đầu tiên là xuất thủ cưỡng ép chấn áp lần đầu tiên vi r u s bạo phát xem như biến tướng cứu vớt t h u ộ c sơn cùng đại lượng bị cảm nhiễm nhân loại sau đó lần thứ hai vi rút bạo phát hắn càng là cơ hồ rét hết trừ nhân loại bên ngoài t mà những cái kia người lây bệnh chính là lấy tống thanh vũ dẫn đầu một đám thiên mệnh nhân vật chính đoàn nhóm đề thăng thực lực tư lương đầy bức thế giới ý chí không thể không đem tống thanh vũ bảy người ném vào đến những cái kia cơ hồ ẩn thế không ra yêu giới bên trong tiến hành lịch luyện đề thăng nhưng liền tính như thế tống thanh vũ mấy người thực lực cũng không thể đạt đến mong muốn bây giờ căn bản không phải lý bình a n con vi rút này mẫu thể mang theo giả đối thủ về phần để mấy người lại trưởng thành một đoạn thời gian không có thời gian lý bình ăn thực lực đã đạt đến chân thần cảnh thực h ạ lại dông dài hắn liền sẽ đột phá đến thiên thần cấp đến lúc đó phiền phức đem càng lớn thậm chí đối với toàn bộ tiên kiếm thế giới đều sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương mà bây giờ thiên đế phục hy ở thế giới ý chí thụ ý giới hy vọng hồng nguyên ra tay trợ giúp tống thanh vũ mấy người chiến thắng lý bình an chiến thắng phương pháp cũng rất đơn giản cái k i a chính là để hắn thuyết phục triệu phi hiến mấy người để bọn hắn đem thể nội lực lượng toàn bộ chuyển cho tống thanh vũ từ đó để tống thanh vũ thực lực lại lên một tầng nữa bất quá hồng nguyên cũng không rảnh rỗi đi từ từ nói phục mấy người mà là trực tiếp một đạo mê hồn thuật đã đánh qua sau đó mấy người liền tự nguyện đem thể nội lực lượng toàn bộ chuyển cho mới vừa bị đánh bay tống thanh vũ thể nội vì để cho bọn hắn an tâm truyền lại lực lượng hồng nguyên tác xuất thủ tạm thời đỡ được lý bình an tiến công đương nhiên hắn chỉ vận dụng chân thần tam trọng khoảng thực lực làm bộ miễn cưỡng có thể tự vệ không có đánh trả trí năng cứ như vậy hắn trước sau ngăn cả nước chừng nửa khắc nhiều phút sau thực lực bạo tăng tống thanh vũ liền tiếp nhận hắn một lần nữa đỡ được lý bình an tiến công lúc này tống thanh vũ cảnh giới đồng dạng đạt đến chân thần cựu trọng chi cảnh mặc dù còn kém đứng tại chân thần cựu trọng đỉnh phong lý bình an một chút nhưng có hồng nguyên trước đó truyền dạy bộ kia trào pháp gia trì hai người cũng coi như thế lực ngăn nhau mà vì để tống thanh vũ mau chóng chiến thắng lý bình an h Lại lần nữa vì đó l ư ợ n g thân sáng tạo ra một sáng ra bốn ộ thuộc thân Rất thân t pháp. nhanh, pháp quen g t h h hắn sức chiến đấu liền chính thức vượt qua lý Bình a qua An. n liền Vũ, vượt sức Lại đấu Lý t h ê m Hồng、Nguyên、thỉnh thoảng xuất thủ Nguyên xuất sáu i y nhiêu m ộ t c á i Lý bốn ì n An rất nhanh liền thua trận, h thua rất trực tiếp t bị g thế a n thành nhỏ. h h Vũ xé thành mà nhỏ. Trước mà 464, thế giới tàn khuyết t r ậ n tướng mê vụ xâm lâm địa chỉ ban đầu ở trung tâm đi qua một phen đại chiến lúc này mê vụ xâm lâm đã sớm không còn tồn tại mà liên tại mới vừa lý bình an con vi rút này mẫu thể mang theo giả trực tiếp tống thanh vũ sẽ mấy khúc bất quá theo quát khẽ một tiếng lý bình an cái tia đang không ngừng núp ních mấy khúc thi thể cùng hắn thể nội vi rút mẫu thể trong nháy mắt liền toàn bộ bị thu vào cựu l i luyện yêu bình bên trong mà tại thiên thần cấp cựu lê luyện yêu bình trước mặt chỉ là thoáng qua giữa bạn yêu lý bình an cùng hắn thể nội vi rút mẫu thể liền được luyện hóa không còn sau đó hồng nguyên trong đầu liền liên tiếp vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được thiên thần cấp bảo vật cựu long minh thần quan thiên thần cấp bảo vật tùy thân đại động thiên cùng thiên thần cấp bảo vật long mẫu hồn dịch mùa d ọ n mà liên t ạ i hắn nghe trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm tống thanh vũ thể nội khủng bố lực lượng tắc như xì hơi bóng ra trong nháy mắt biến mất không còn tam tích bao quát hắn tin tức bên trong thiên mệnh c h i t ử bốn chữ lớn cũng theo đó cùng một chỗ biến mất vô tung vô ảnh về phần triệu phi yến mấy cái vai phụ thể nội lực lượng đã sớm toàn bộ chuyển cho tống thanh vũ hiện tại tác động dạng đã mất đi riêng phần mình thiên mệnh tri thân nhìn đến dò xét đến tin tức hồng u y ê n hơi kinh ngạc nhẹ mấy người mất đi thế giới ý chí chiếu cố đó là sớm muộn sự tình giống cảnh tiên cùng đường tiết kiến hiện tại liền đã đã mất đi thế giới ý chí chiếu cố hắn kinh ngạc là mất đi tốc độ trước đây sau mới đi qua thêm vài phút đồng hồ bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn hắn làm đây hết thảy đều chỉ là vì từ thiên đế phục hy trong miệng biết thế giới tàn khuyết chân tướng mà thôi hiện tại sự tình đã kết thúc hắn ở tại thần giới c ô kia khôi l ỗ i phân thân đã tiến đến tìm kiếm thiên đế thần giới lang tiêu điện theo hồng nguyên phân thân xuất hiện thiên đế lập tức vẫy lui khoảng sau đó chậm rãi mở miệng nói hồng tiên sinh chuyện này còn muốn từ viễn cổ thời đại nói lên n ă m đó thiên địa sơ phân nguyên lai thời viễn cổ kỳ theo bản cổ đại thần khai thiên tích địa cũng thân hóa và vật hắn lưu lại tinh khí thần tác phân hóa dựng dục ra ba cái tiên thiên đại thần phúc hy thần nông cùng nữ hoa ba cái tiên thiên đại thần tự xưng tam hoàng ở chung ở thiên địa giữa nhưng ngàn vạn năm cô tịch sinh hoạt để bọn hắn cảm thấy nhàm chán cho nên tam hoàng liền lấy riêng phần mình khác biệt phương thức đi sáng tạo mới sinh linh phúc hy lấy thần giới thần thụ quả thực tăng thêm tự thân tinh lực sáng tạo ra thần tộc nữ o a lấy đất đá hỗn hợp tự thân máu tươi linh lực sáng tạo ra nhân tộc thần ông thì lại lấy đại địa có cây đất đá tăng thêm tự thân chi khí sáng tạo ra thú phi cầm tẩu thú cá bơi côn trùng đều ở trong đó bởi vì thần thụ quả thực quá mức hiếm ít cho nên thần tộc số lượng ít nhất tăng thêm không muốn chịu đại địa c h ọ c khí quái nhiêu liền sống một mình tại trên trời mà đại địa tắc từ người thú hỗn hợp vừa mới bắt đầu tự nhiên bình an vô sự nhưng theo thời gian chuyển rời người thú hai tộc số lượng càng ngày càng nhiều tranh đấu cũng không thể tránh n ẽ xuất hiện cuối cùng nhân tộc tại thần tộc chợ giút hạ chiến thắng thu tộc phần lớn thu tộc bởi vậy bị đổi ra nhân giới tiến nhập một tòa hoàn cảnh ác liệt thế giới khác cũng chính là hiện tại ma giới còn lại thú tộc hoặc là thoái hóa vì giá thú hoặc là kích phát thể nội thần nông chi khí hóa thân t h à n h yêu nhưng chân chính để thế giới tàn khuyết thủ phạm chính là tam hoàng tam hoàng ai cũng không muốn tự thân sáng tạo chủng tộc vua cuối cùng không thể không tự mình hạ tràng mà ba người bọn hắn với tư cách giữa thiên địa sớm nhất đạn sinh sinh linh mỗi một cái đều là thiên thần cấp cường đại tồn tại cuối cùng tam hoàng đại chiến thiên băng địa liệt thế giới tàn khuyết tam hoàng bản thể cũng bị khu trục ra tiên kiếm thế giới trong đó nhưng thế giới tàn khuyết lại là một đạo vĩnh cựu vết sẹo để thế giới ý chí bản thân phong bế một bộ phận thế giới bản nguyên khiến cho tiên kiếm thế giới cũng không còn cách nào dựa vào tự thân cố gắng đi tu luyện đột phá làm mới thiên thần cấp cứng giả muốn đột phá cũng chỉ có hai cái biện pháp một là trở thành mới thiên đế hai đó là rời đi phương thế giới này trở thành thiên đế về sau hành động liền đều đem bị thế giới ý chí chỗ giám thị thế giới ý chí cũng đều vì hắn mở ra cái kia bộ phận bị ẩn giấu đi thế giới bản nguyên về phần rời đi vậy dĩ nhiên có thể tìm tới một cái hoàn chỉnh thế giới đi lĩnh nộ đột phá cũng có thể trực tiếp cảm nộ hỗn độn hư không bên trong ở khắp mọi nơi trí cao đại đạo nhưng này độ khó cũng quá đại quá lớn thật lâu n g h e xong thiên đế giảng tuật h h ồ n g nguyên ánh mắt tính mịch nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm nguyên lai、like、là dạng này cùng lúc đó hắn trong đầu cũng theo đó đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở ngươi biết được thế giới tàn khuyết trật tướng ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn. ân đây ngay xong hệ thống cho ra hai lựa chọn hầu nguyên ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ nói thật nếu có loại thứ ba lựa chọn vậy hắn thật hai cái đều không muốn chọn đối với hắn mà nói thiên đế chi vị đó là cái cự đại trói buộc trừ phi bị bất đắc dĩ không phải hắn cũng không muốn trở thành thế giới ý chí người phát ngôn đó cùng trở thành một cái khôi lỗi có cái gì phân biệt về phần rời đi tiên kiếm thế giới tiến vào hỗn độn hư không cái kia đồng dạng không phải cái gì tốt lựa chọn hỗn độn hư không cũng không phải cái gì hòa bình địa phương không chỉ có khắp nơi đều là c u ồ n g bạo hỗn độn khí lưu thỉnh thoảng còn sẽ có hỗn độn bao tác không gian luận lưu thời không vòng xoáy c h ờ nguy hiểm đột nhiên xuất hiện trừ cái đó ra hỗn độn hư không bên trong còn có đủ loại trời sinh thiên dưỡng hỗn độn ma thần cùng hỗn độn thú tàn phá bừa bãi ở giữa trong đó yếu nhất cũng là hư thần cấp tồn tại đây cũng là hư thần cái tên này tồn tại có thể tại hỗn độn hư không bên trong sinh tổn thần chân thần cấp số lượng mặc dù so hư thần cấp ít đi rất nhiều nhưng cũng có hư thần cấp hai ba mươi phần có một trái phải thiên thần cấp tự nhiên càng ít nhưng cũng có chân thần cấp năm mươi điểm một trong khoảng mà tại hỗn độn hư không cái tia to lớn cơ số phía dưới chân thần cùng thiên thần số lượng vẫn là rất nhiều thường xuyên liền có thể đụng phải chỉ có thiên thần trở lên những cường giả kia mới thật xem như phượng mao lân rắc một dạng tồn tại cho nên dưới tình huống bình thường trừ phi bất đắc dĩ không phải hư thần cùng chân thần là sẽ không tùy tiện tiến vào hỗn độn hư không bên trong mạo hiểm nhưng là to lớn nguy hiểm đồng dạng nương theo lấy to lớn kỷ ngộ